Chương 838, tàu điện Nan Đệ. Lăng Ba tiên tử Mi đầu cao lại, cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc mở ra, nàng vô cùng ngạc nhiên. Lẽ ra, nàng không chỉ có lấy kinh thế hai tục tiên sứ dung nhan, cũng có được Hồng Trần lịch luyện phong phú lưu truyện. Cái kia quy cao đến đáng sợ Đông Phương Vũ cũng coi như, làm sao cái này tay không rời bình rượu thiếu niên cũng đối với mỹ mạo của mình nhắm mắt là ngơ. Nàng cảm giác có chút hoang đường, có chút oan, một cái là yêu nghiệt, một cái là tự quỷ, thì không, có một người bình thường sao? May mắn hắn coi như đại khí, nói, "Được, tiểu áp, đừng cho mình ca mất mặt. Người ta cũng không nói không thể thương được a." Lăng Ba tiên tử nụ cười vừa mới dâng lên, lại đột nhiên biến mất, hờn dỗi mà nói: "Thật sự là lòng tham không đáy, tính toán, cho mỗi người các người bà khối tốt." Khục khục khục. Tiêu áp đệ tử sắp đến, nửa ngày sau mới nói, mới ba khối. Diêu Lộ Hoa rốt cục nhìn không được, cấp lời nói: "Vô hình, những thiên tài địa bảo này đều là Vơ Vết châm cấp bà bối." Ba khối tuyệt đối không ít, ta chỉ cần đưa trước hai khối, bán đầu giá liền có thể cao hứng nổi điên. Đông Vương Vũ biết tại Lịch Tạ không ra sân tình huống dưới, dám bảo nàng lớn nhất quyền uy, cảm thấy lúng tú hỏi: "Vơ Vết cấp bà bối là khái niệm gì?" Diêu Lộ Hoa nói ra Vuynh này nói qua vật hiếm thì quý sao? Vô vết trâm cấp là chúng ta ngôn ngữ trong nghề. Những thứ này bảo tài cũng sẽ không hình thành hâm mỏ, chúng nó cũng là từng khối từng khối ngẫu nhiên xuất hiện. Người nghĩ, có như một cái tinh trên có thể sản xuất trên trăm khối đi, cái này cũng so trong biển rộng vô vết trâm muốn có a. T. Đại gia hít vào khí lạnh, Thạch Thanh Sơn hai mắt giống lửa cháy một dạng thả lên con tới. Thông tục mà nói, cái này là bảo vật vô giá. Đông Phương Vũ âm thầm suy tư, xem ra mỹ nhân này là đại cây tinh không thể nghi ngờ, cũng chỉ có nàng mới có thể sắp tán bố dưới đất những thứ này hiếm có đồ chơi tìm tới. Một bên làm bộ thưởng thức Một bên âm thầm cùng thể nội thế giới bên trong lục tạp giao lưu. Kích Tả cũng hưng phấn, cái này một nhóm bảo vật là hắn thành tốt nhìn thấy tốt nhất bảo tài, hoàn toàn chính xác có một ít có thể ra tốt hắn trưởng thành. Ca, gánh khối kia lam sắc phát ngân quang, đó là Sạ Gân Thạch, là tiên nhân cấp lao hiệu chỉ gia nước vạn năm hóa thạch, có thể tăng tốc ta luyện hóa tốc độ. Còn có khối kia tựa hồ có huyết sắc tinh thiết, đó là Phượng huyết tích, để định giới kỳ thương thôn phệ về sau, có thể cho nó một loại phượng hoàng niết bản chữa trị công năng, không dính tổn hại. Còn có cái kia phía trên có đạo vỡ đen, là Điểu Tâm sợi tóc ngọc, đối với ta càng là đại bổ. Phương Vũ tươi Dựa theo hít tại chỉ điểm gánh 6 khối, giao cho tiểu áp. Thạch Thanh Sơn vừa nhìn, có chút hoảng hốt, hắn còn tưởng rằng Đông Phương Vũ lại phạm bệnh cũ, vội vàng nhắc nhở, "Vũ huynh, vị tiên tử này nói là mỗi nhân cho 3 khối, các người ba vị có thể cầm 9 khối." Đông Phương Vũ có chút cổ quái nhìn lấy hắn, hỏi, "Ngươi cho rằng ta không biết số?" Thạch Thanh Sơn khổ mặt, hỏi, "Đại ca, ngài có ý tứ gì a?" Diêu Lộ Hoa cũng có chút không giải. Bất quá, vừa mới Đông Phương Vũ chọn cái kia 6 khối bảo tài để cho nàng cái này chuyên nghiệp nhân sĩ đều cảm thấy sợ hai thành phục. Quá tinh chuẩn, cơ hồ cũng là gần đây 100 khối bảo tài giữa chân quý nhất. Đông Phương Vũ nói: "Ta và các ngươi Diêu Hành trưởng có giao tình rất sâu, ta muốn đưa hắn ba khối, không được sao?" A. Thạch Thanh Sơn kinh ngạc đến ngây người, đây cũng quá hảo phòng a. Diêu Lộ Hoa trong lòng như có hiệu chạy, cảm giác rất ngọt mật. Đông Phương Vũ không yên tâm dặn dò: "Ngươi có thể chú ý, ta là cho nàng, cũng không phải cho các ngươi hay, các ngươi giao cho bản đấu giá đồ vật còn muốn các ngươi cộng đồng góp." Diêu Lộ Hoa rốt cục bình tĩnh, hai tay loạn dao động, nói ra: "Vô Hình, cái này không thể được. Nếu như không có ngươi, chúng ta căn bản vào không được, đã dính ngài ánh sáng, những thứ này tuyệt không thể muốn." Kỳ thực, Đông Phương Vũ làm như vậy có đạo lý. Đầu tiên, Diêu Lộ Hoa đã từng chân tình mục lộ, nói qua hận không thể vì ngươi chết, tiếp nối duy nhất cũng là chỉ có thể vì ngươi chết một lần. Nàng hiển nhiên là động thật cảm tình. Mà Đông Vương Vũ mới tới tiên giới, tự giác tầng thứ quá thấp, một lòng chỉ về mặt tu luyện, còn có không muốn có quá nhiều ràng buộc. Hắn cảm thấy nên đối với cái này về sau giúp mình đại ân nữ nhân một số cảm tạ. Tiếp theo, cũng tương đối quan trọng. Tuy nhiên hắn mặt ngoài xem ra tại Lăng Ba tiên tự trước mặt mây trôi nước chảy, nhưng hắn sâu biết rõ được cái này nữ nhân tuyệt đối không dễ trọng, thần thứ đều cao đến để hắn không có tiểu áp lực chút nào cấp độ. Căn cứ lần trước đối mặt tịch diệt bán đấu giá Kim Tiên kinh lịch, hắn phán đoán nữ nhân này thực lực ít nhất là tiếp cận Kim Tiên. Mà lại, cái này đại cây đào được còn giống như có một người. Người kia trình độ liền càng thêm thâm bất khả trắc. Thường nghĩ, một cái có can đảm nhàn rỗi không chuyện gì làm, chủ động trêu chọc đến một nhóm Kim Tiên đại năng chú đóng ở tinh thần bên ngoài nhìn chầm chằm hắn người. Hắn tầng thứ đến đáng sợ cỡ nào? Tại bọn họ những thứ này lao yêu tình trước mặt, biểu hiện mà quá tham lam cũng không phải chuyện gì tốt. Liên quan tới điểm này, hắn không ngừng mà đang nhắc nhở chính mình. huống chi, cũng không phải là một cái quá tham tiền nhân. Còn có một điểm cuối cùng, Viên này đại cây đảo đã chủ động đem người đưa tới, tuyệt đối không phải ở không đi gây sự. Bọn họ rất có thể gặp được một nan đề, nguyên cớ, bọn họ giống như tại tìm một cái rất có trí tuệ người. Chỉ muốn nói người thông minh, cái này tinh không chi hạ, còn có so nguyện vọng hầu thần càng kiến thức rộng rãi sao? Chỉ cần giúp bọn hắn giải quyết nan đề, có là xưa tự há mồm cơ hội. Nói nhiều như vậy, chỉ bất quá đi qua một lát. Không gặp Diêu Lộ Hoa cùng Thạch Thanh Sơn còn tại mục tích một mực biểu hiện rất ôn hòa lăng ba tiên tử rốt cục nhíu mày, nói ra, "Mau mau đi, ta vẫn chờ Vu công tử tại hạ một đề lúc đại chiến thân thủ đâu." Nàng vừa nói như vậy, Diêu Lộ Hoa không dám tiếp tục rong rải, đem sớm đã tuyển định mấy khối bảo tài vội vàng thu hồi. Thạch Thanh Sơn tuy có chút lo được lõm mất, nhưng ở Diêu Lộ Hoa vội vàng chỉ điểm xuống, cũng vội vàng thu hồi ba khối thiên tài địa bảo, hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này, hắn cảm giác Diêu Lộ Hoa cũng là hắn tài tinh, hạ quyết định đi theo quyết tâm. Lăng Ba tiên tử lại vung tay lên, vết đá khôi phục như lúc ban đầu, vừa mới Đông Phương Vũ thành công cho nàng ấn tự tốt, lúc này nói, "Vũ công tử, còn có sau cùng một đạo đệ, ta nhìn có thể hay không dạng này. Ta trước đem ngươi bốn vị này bằng hữu đưa ra, ta tự mình cùng ngươi đi giải đệ." "Hả?" Đông Phương Vũ nhíu mày. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, nói ra, "Chúng ta lo lắng đại ca an toàn." Diêu Lộ Hoa cũng nói, "Chúng ta chỉ muốn buổi tiệc Vũ huynh dạy xong để vừa vẫn rất tốt, hoặc là chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn." Lăng Ba tiên tử gặp Đông Phương Vũ một mực không biểu lộ thái độ, mỉm cười nói, "Vũ công tử, chẳng lẽ ngươi còn có lo lắng chúng ta biết hạ ngươi sao?" Đông Phương Vũ chắp tay làm lễ, thản nhiên nói, "Tuyệt không phải như thế, ta tin tưởng lấy tiên tử thủ đoạn, không tồn tại hại không sợ ta loại thuyết tở này." Hoàn toàn ngược lại, ta là lo lắng bọn họ, ngươi cũng biết, cái này tinh thần bên ngoài đã chợt nick trở lấy sát nhân đoạt bảo giá hỏa. Trong đó không thiếu đại cao thủ. Thoáng quan sát một chút Lăng Ba tiên tử phản ứng, Đông Vương Vũ nói tiếp, ngài nhìn dạng này có thể thực hiện. Ngài buông ra nơi này cấm chế, để bọn hắn truyền niệm xin tông môn tới bảo hộ. Trước đó, trước hết để bọn hắn theo giúp ta một hồi, quyền tắc chờ đợi. Lăng Ba tiên tử trong mắt lẽ lên thần thái khác thường, suy nghĩ một chút nói, tốt à, các ngươi hiện tại truyền độc đi, ta chốc lát nữa lại thả các ngươi đi ra ngoài. Chờ Diêu Lộ Hoa hướng tông môn truyền niệm về sau, Lăng tiên tử đi đầu mở đường, đem bọn hắn dẫn vào một cái đại hình hang đá. Hang đá bên trong có một tòa núi nhỏ núi. Trên sườn núi có một cố cử hình chiến xa bọc thép, nó yên tĩnh mà nằm tại làm bằng sắt quý đạo trên. Đường sắt phía trước, dùng xiên xích tác lấy 10 cái tiên nhân. Nhìn bộ dạng này, chỉ cần chiếc này chiến xa bọc thép di chuyển về phía trước, cái này 10 tên tiên nhân cơ hội bị đối thành thì băm. Ý dự chính là, trên đường dây còn có một cái xiên đường, mọi người có thể thông qua khống chế một cái tay hãm, đem quý đạo cùng xiên đạo đụng vào nhau, để thiết xa tiến vào một cái khác quý đạo. Nhưng là, một cái khác trên quý đạo thình lình cũng khóa lại một cái mỹ nhân. Côn vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 839, ác nhân cáo trạng trước. Kỳ thực tại Đông phương Vũ bẻ gãy nghiền nát mà cầm xuống 1000 ngồi chân lung kỳ cục về sau, thần bí Đào Hoa Tiên cũng đã đem sở hữu đến đây thám hiểm đệ tử toàn bộ đã ra qua. Tinh thần bên ngoài, lúc đầu phát hiện di tích này hơn 10 vị kim tiên đại năng có chút phát tình. Bởi vì tòa này nhìn vô cùng yếu ớt tinh thần trên chủ nhân, vừa ý mà công khai bộc lộ tài năng, đem mười mấy vạn chân tiên tam phẩm trở xuống tu sĩ không bị thương chút nào đã ra, cái này có thể tuyệt đối không dính. Nói thật, cái này so đem bọn hắn toàn giết chết cũng khó khăn. Mà lại, cái này tinh thần trên di tích khí tức đạo mắt mai danh nhận thức. Sắc sẽ chưa để, để bọn hắn những thứ này kim tiên đều không thể nào tìm lên. Bọn họ cảm giác tê cả ra đầu. Chẳng lẽ cái này nhỏ nhỏ tinh thần trên lại có Thái Ức Kim Tiên ẩn cư? Phải biết, toàn bộ sát thần tinh vực các đại tông phái, chỉ có chính mình tội phồng lên chính xác Thái Ức Kim Tiên tọa chấn, bọn họ trên thực tế vẫn chỉ là kim tiên điên phong. Đương nhiên, đó cũng không phải nói toàn bộ sát thần tinh vực liền không có Thái Ức Kim Tiên. Bởi vì như vậy đại cao thủ rất có thể một mình nhận cư, tỉ như trước mắt vị này thì rất giống. Chỉ ít, bọn họ những thứ này sơ kỳ hoặc trung kỳ kim tiên là cảm giác không ra sâu cạn của đối phương, vô tờ y he áp kết luận. Cũng may tinh thần trên đại năng cũng không có truy sát, hắn liền những thứ này cấp bậc thấp tiên nhân đều không giết, đoán chừng sát tâm không nặng, cái này để bọn hắn hơi yên lòng một chút. Sau đó, đương nhiên là các tông các phái thảo luận tiến vào di tích thu hoạch. Thấp nhất vị kim tiên khó được tập hợp một chỗ, đây cũng là một cái việc vui. Bọn họ nhao nhao chiêu đến đệ tử của mình, một mặt là hỏi thăm tình huống, mặt khác đương nhiên cũng là âm thẩm phân cao thấp. Đại trưởng lão, chúng ta là từ tiên đỉnh tình cảnh giữa tiến vào. Kết quả đúng là huyễn cảnh, chằng chằng ở bên trong cuốn hơn 10 ngày, không chỉ có cái gì cũng không có mò lấy, còn có bởi vì cùng cái các tông phát sinh xung đột, chết bảy người. Mộ tông môn dẫn đội đại sư Vinh một điểm nhãn lực cái không, công nhân hướng chính nhà mình Kim Tiên phàn nàn lên. Cái khác Kim Tiên đều ngoài cười nhưng trong không cười xem lên náo nhiệt, say xương nó lạnh. Cút, cái kia Kim Tiên không nhịn được, mặt mò đỏ bừng, gầm hết lên. Ha ha ha. Long Nưu, ngươi dạng này biết hù đến thằng nhóc con, làm gì tức giận chứ? Không phải đã nói là để đệ tử đoán luyện sao? Một cái cưỡi trắng như tuyết dị trùng xá lị Kim Tiên âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, cũng đắc ý hỏi, tiểu tứ, các ngươi thế nào, có thu hay sao? Được sư tiểu tứ đệ tử thầm kêu không may, đành phải chi tiết bẩm báo. Thái thượng đại nhân, chúng ta lựa chọn là từ Mỹ nhân cảnh tiến vào, kết quả, truy cầu tiến ổ rắn, hơn một vạn chủ rắn. Tiểu nhân giống cây tâm một dạng, tốc độ giống điện, mang theo kịch độc, lớn như là dao lòng, vòng eo mười trượng, có thể đem chúng ta cắn thảm. Ha ha ha, trung quanh vang lên cởi vang, kim tiên nhóm đem dĩa mép thổi lên cao. Oành. Tiểu tứ bị đá đi ra ngoài hơn 1000 trượng, kém chút không có giận. Đi qua dần dần nghiệp chứng, tiến vào kiểu chuyển kim đan cảnh xui xẻo nhất, bọn họ tiên nguyên lại bị một cái hạt châu vàng rút đi không ít, có không ít người rơi xuống cảnh giới, khóc không ra nước mắt. Ngược lại, tiến vào đại cây đào cảnh đệ tử thế mà số ít người có thu hoạch. Bọn họ có nhân đạt được giống như thủy tinh trong suốt tiên đào hạt, linh khí no bụng tăng, phẩm tướng bất phàm. Có đạt được dài hơn 3 thước màu ngà sữa vạn năm đào mộc tâm tài, cơ hồ có thể lập tức luyện chế thành đao kiếm hình tiên khí. Có đạt được một cái thanh sinh động tiên đào, có thể duyên thọ 3000 năm. Còn có đạt được một đoạn ngắn cực cứng cỏi đào can, dùng đỉnh cấp phàm khí đều chém không đức, khẳng định là luyện khí bảo tài. Kim tiên nhóm hai mặt nhìn nhau. Kiến thức rộng rãi bọn họ đã ý thức được chủ nhân lai lịch, đây là một vị cây đào đại yêu. Hắn đã có can đảm công khai thân phận của mình, càng nói rõ kỳ thực lực thâm bất khả chắc. Căn bản không lấy chính mình những người này coi ra gì a? Hiện tại, bọn họ đã không quan tâm cái gì dấu rốt, đã không có thu hoạch quá lớn, cái kia không ngại coi này là thành cùng lão toán gia nhóm đấu khí một cái việc vui. Phạm là có đệ tử tiến vào cây đào cảnh kim tiên cảm thấy lần có mặt vui, bọn họ nhau nhao thúc dục các đệ tử tình hình thực tế nói ra thu hoạch của mình, lại muốn vì chính mình tranh một số vấn rượu. Tịch Diệt bán đấu giá tới kim tiên vẫn là vị kia Khương đại nhân, Diêu Lộ Hoa lão cấp trên đồng cố cũng cùng đi theo. Hắn giải lão tổ tính khí, Nhìn thấy trợ thủ của mình Quý Trưởng Phong mang theo đại đội nhân mã cũng đi ra. Nhìn cái kia sương mặt sương mũi bộ dáng, cùng tiến vào đại cây đào cảnh đệ tử khác không sai biệt lắm, có lẽ sẽ có thu hoạch, vội vàng xin hỏi. "Trưởng Phong, các ngươi có phải hay không lựa chọn rất chính xác?" Tiến vào cây đào cảnh. "Có thể có thu hoạch gì?" Quý Trưởng Phong đánh run một cái, vội vàng nói, "Chúng ta chính là đi cây đào cảnh, đây đều là đệ tử phán đoán chính xác kết quả." Khương đại nhân cùng Đồng Cố bắt đầu trên mặt ý cười, Đồng Cố lại hỏi, "Từng, ngươi rất tinh mắt. Nói một chút đi, được cái gì?" Quý Trưởng Phong vén áo đang không tùy xuống, vẻ mặt đưa đang nói, đều do Diêu hành trưởng chỉ huy bất lực. Nàng luôn luôn đem chúng ta mang vào một loại cổ quái lại manh ác cự hình sâu gióm trong công kích. Đạo đưa chúng ta không chỉ có không có thu hoạch, hơn nữa còn tổn thất hơn 10 người đồng môn. Trong đó thì bao quát Diêu hành trưởng chính mình. Ha ha ha. Đồng cố kinh sợ âm thanh cùng chung quanh Kim Tiên nhóm tiếng cười náo xen lẫn đến cùng một chỗ, Khương đại nhân sắc mặt âm trầm xuống. Lão Khương à, đệ tử của ngươi quá không được lời nói, chúng ta tốt xấu là bị rắn vây khốn các ngươi thế mà để sâu róm làm thành dạng này. Hoa tiểu áp tiểu áp. Khương trưởng lão mặt đều giận hắc. Đồng cố sắc mặt đồng ám như là có thể vận nước chảy tới. Lộ Hoa là hắn sư huynh cùng sư tỷ trẻ một đời, từ nhỏ từ hắn nuôi lớn, như là nữ nhi của mình. Vừa y mà vẫn là sao? Hắn không thể tin được. Trong bi phẫn, hắn ngẫu nhiên nhìn về phía Quý trưởng Phong sau lưng đệ tử khác, chợt phát hiện có không ít người đang trộm mắt thấy hắn cùng Khương đại nhân sát mặt. Không đúng, trong lòng bọn họ có quỷ. Đồng Cố giận tím mặt, lăng không nắm bắt qua một người đệ tử, hung tợn nói: "Ngươi phát hạ thiên đạo tệ luôn, cho ta nói. Quý trưởng Phong nói thế nhưng là tình hình thực tế. Này ngươi chính là Quý trưởng Phong chó săn một trong." Lúc này, lại không dám nói thật, lại không dám phát thiên đạo tệ À, đúng, cũng là không nói lời nào. Khương trưởng lão mặt càng thêm đen, hất giữa đem tử. Liên quan lại kim tiên đều không có ý tứ giễu cợt, công nhiên được lừa gạt mình ra lão tổ, đây chính là đại tội. Đã phẫn nộ đổng cố cũng quên lão tổ còn có ở bên cạnh, giơ lên đôn trưởng, nhất trưởng thì đập nát tên đệ tử kia đầu, sắc mặt giữ tận mà liên tục chỉ hướng ba người đệ tử, ngươi nói, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Rốt cục, có nhân chịu không được tiểu áp lực, nam dạ̣p trên mặt đất, đầy mặt nước mắt mà nói, không, có quan hệ gì với chúng ta a? Đều là quý hành dài muốn cùng Diêu hành trưởng tranh phong. Lúc bắt đầu, hắn thì phải từ tiên đan cảnh tiến là Diêu hành trưởng kiên trì đi cây bảo cảnh. Về sau, hắn lại cổ động các đệ tử cùng Diêu hành trưởng chia binh hai đường. Đồng Cố trực tiếp ngăn hắn, hỏi: "Ngươi nói là Tiểu Diêu còn chưa có chết?" "Đúng vậy à, chúng ta chia tay lúc nàng còn chưa có chết. Cái kia nàng vì cái gì không có đi ra?" Đồng Cố cơ hồ là a kêu đi ra. Tiểu Đồng, Đồng Cố là quan tâm sẽ bị loạn, Khương trưởng lao dù sao kiến thức rộng rãi, đã bén nhạy phát hiện vấn đề, "Ngươi đừng có gấp, cái này có lẽ là chuyện tốt." Một lời điểm tỉnh người trong ngục. Đồng Cố mặt giống như hoa đảo mà nở rộ, lắp bắp nói: "Ngài lão là nói, lộ hoa đến đại cơ duyên." Khương đại nhân đắc ý gật đầu, khinh thường từ phương. Trung quanh kim tiên toàn bộ đều hỏi. Đúng lúc này, Diêu Lộ Hoa truyền âm đi ra, đồng cố mặt đặc sắc, như cái ăn nhâm sầm quả lão hầu tử. Toàn thế giới đều nhìn xảy ra vấn đề, sở hữu kim tiên đều hỏi, làm sao? Ngươi nhất định phải đến truyền niệm. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 840, đập nát tư duy hình thái giải để phương án. Đồng cố biểu lộ có chút quá muôn màu vẻ, đến mức 10 cái kim tất cả đều phát hiện vấn đề, cái kia bán đấu giá cái gì tiểu Diêu, nhất định là đến chỗ tốt. Đồng cố đáp ý vung hình. Đúng là vui vẻ hỏi, Khương đại nhân, nói sao? Khương trưởng lao cái mũi đều tức điên, có hỏi như vậy sao? Tuy nhiên chính hắn cũng nghĩ tại chúng kim tiên trước mặt lộ lần mà to, nhưng bạn nhất là trí bảo đâu. 10 cái kim tiên trong miệng một lời, nói, ngươi dám không nói? Giết chết ngươi tin không? Nói đi. Cương đại nhân bất đắc dĩ nói. Đồng Cố Đắc Ý cười một tiếng, nói, trưởng lão, nói cũng không có việc gì. Nơi đây đại tiên nói, hắn thân thủ đưa cho Diêu Lộ Hoa, ai muốn cùng với nàng đoạn, tất nhiên không đồng tha. Còn có loại sự tình này, liền Khương đại nhân đều trợn mắt hốt hồn. Thám hiểm loại sự tình này xuyên qua tại mỗi cái đại năng một đời, 10 lần có 8 lần tay không mà về không thể bình thường hơn được. Có thể cái này Diêu Lộ Hoa có thể nhiều lần đất thủ, đây chẳng lẽ là đại khí vận bản thân sao? Ha ha. Đồng Cố hiển nhiên là đắc ý vô hình, cười lớn nói, tiểu Diêu đến lúc năm đảo một tâm tài, mà lại là màu đỏ tím thành hình ngũ hữu, Trừng 11 phương, có thể luyện chế ngũ phẩm thiên khí, cũng có thể trực tiếp luyện chế tiên hồi. anh! Toàn chương chấn kinh. Có kim tiên truy vấn, ngươi nói là ước năm sao? Còn có nhân hỏi, đều luận địa phương. Hoàn thành hình. Ha, ha, ha không sai, còn có đây này đồng cô tiếp tục tiêu to. Khương đại nhân hung ác không thể lên qua đem hắn bóp chết, đã nói đến không ít, tất cả mọi người mắt đều tử, còn có không thấy tốt thì lấy. Vơ vét châm cấp khát máu thạch nhấc hối, biển khô thạch nhấc hối, tịch thạch vang ngọc một khối, đều có dưa hấu lớn nhỏ. "Bất quá," tiểu Diêu nói, "cái kia vị đại tiên dặn dò, biển khô thạch cho bản thân nàng sử dụng." T. Chung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh yên thanh. Những vật này căn bản vô giá, làm cho người liếng cuồng. Cũng là kim tiên, cũng không có lớn như vậy hiếm có bảo tài, bọn họ hâm mộ một tiếng. Những Lâm trận chạy chỗ đó, theo Quý Trường Phong đi đệ tử hối hận phát điên, chính mình đây không phải mù mắt cho sao? Cơ hội lập công lớn cứ như vậy không có. Ha ha ha, Khương đại nhân bắt đầu chuyển di ánh mắt, "Tiểu Đồng à, ngươi nhìn nên xử lý như thế nào à? "Tiểu Diêu còn có những người này." Đồng cố trán ghét nhìn một chút Quý Trường Phong, nói, "Người cầm đầu giết, những người khác phạt bổng lập 3 năm. Tiên lựa chọn theo lộ hoa đệ tử để bạt làm phó hành trưởng, thay thế Quý Trường Phong." Tất cả đệ tử toàn bộ đần độn, một ý nghĩ sai lầm đúng là 3 năm làm không công cùng trực tiếp đệ bạt thành hành trưởng các biệt, đây thật là lỗ lớn. Quý Trưởng Phong trực tiếp dọa đến muốn choáng càng không ngừng hướng Khương trưởng lao dập đầu. Khương trưởng lão Vê Dâu trầm ngâm, chúng đệ tử hai cố rũ dậy, Quý trưởng Phong càng là tùy thời có khả năng đem chính mình hủy chết. Ta nhìn dạng này, Tiểu Diêu nên để bạn, liên tục hai lần lập xuống đại công, liền để nàng đến Tiểu Ma đều đảm nhiệm hành trưởng đi, tên kia theo đệ tử của hắn phải đi cho nàng làm phó hành trưởng tốt. Còn những người này, đều là nhị phẩm cùng tam phẩm, giết quá đáng tiếc. Quý trưởng Phong rốt cục thở phào. Tiểu thứ dù sao quá thấp, cần phải có nhân bảo hộ. Những thứ này dám ngay mặt lựa gạn tông môn ra hỏa, thì toàn bộ đánh lên nô bộ cấm chế, coi như cho Tiểu tư nhân khen thưởng đi. Hô gần trăm tên đệ tử toàn bộ giã ngất. Còn có, Đồng Cố A, lẽ ra ngươi cũng nên để bạn, chẳng qua công tội bù nhau, lần sau sẽ bản. Đồng Cố rất buồn tròn, nhưng không dám xin hỏi, ánh mắt bản hắn. Đường Đường nhất tôn hậu kỳ tiên nhân, gặp chút ít sự tình, có thể hay không đừng như vậy mặt mày hớn hở à. Đồng Cố đương nhiên không phục, đây coi là việc nhỏ sao? Lại trở lại lăng ba tiên tử chỉ huy Đông Phương Vũ một hàng năm người tiến vào rộng lớn hang đá thời điểm, Đông Phương Vũ nhìn thấy gạo thét xuống chiến xa bập có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Cái này không phải liền là kiếp trước nội danh nhất tư duy nan để, tàu điện nan đề sao? Năm 1967, Philipa, Phó phát biểu đoạn thai vấn đề cùng giáo điều song trọng ảnh ở giữa, lần đầu nâng lên tàu điện Nan đề. Nó được xưng là là luân lý học lĩnh vực nổi danh nhất tư tưởng thí nghiệm một trong. Nội dung của nó đại khái là, một người điên đem 5 cái người vô tội cột vào tàu điện trên quỹ đạo. Một cú mất khống chế tàu điện hướng bọn họ lái tới, đồng thời một lát sau liền muốn nghiền ép đến bọn họ. May mắn là, người có thể kéo một cái tay hãm, để tàu điện chạy đến một cái khác điều trên quỹ đạo. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, cái người điên kia tại một cái khác tàu điện trên quỹ đạo cũng buộc một người. Cân nhắc trở lên tình huống, ngươi là có hay không đứng tay hãm? Tín tưởng tuyệt đại đa số người tại chính thức đứng trước một vấn đề này lúc, nhất định sẽ chân tay luôn cuống, nhưng cuối cùng khẳng định sẽ lựa chọn tay hãm. Đây chính là công lợi chủ nghĩa biểu hiện. Công lợi chủ nghĩa cho rằng, vì truy cầu đối với lớn nhất đại đa số người tới nói lớn nhất hiệu quả và lợi ích, cần phải hy sinh số ít người đến cứu vãn đa số người. Đạo này để quá rõ ràng, tuy nhiên trừ Đông Phương Vũ bên ngoài, những người khác chưa thấy qua đạo này để, nhưng cũng căn bản không cần lăng ba tiên tử giải thích, tất cả mọi người liệt thấy hiểu. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tiểu Nha nói, "Đành phải hy sinh mỹ nữ kia, chết một cái dù sao cũng so chết 10 cái có quan hệ tốt." Diêu Lộ Hoa cùng Thạch Thanh Sơn toàn bộ gật đầu chống đỡ. Không cân nhắc vấn đề có khi thiên hướng về mỹ nữ, lúc này nói, nữ nhân kia sao mà vô tội? Nàng đáng lẽ không cần chết. Đông Phương Vũ lâm vào trầm tư. Đở tờ y áp án của vấn đề này rõ ràng, nguyên cớ, cái này nên không phải ra để một người nguyện ý gặp đến đở tờ y áp án. Thông qua đạo này để có thể mơ hồ nhìn ra, cái này khỏa cường đại cây đảo thì gặp được một cái vấn đề tương tự. Hắn bị gấp đôi làm phức tạp, nguyên cớ muốn chọn một có đại trí tuệ nhân giúp hắn giải quyết hoang mang. Trên thế giới này có thể tổng hợp phản ứng một người thông minh hay không? Cờ vây không thể nghi ngờ tính toán một loại lựa chọn. Nhưng mà, Đông Phương Vũ tại cờ vây phương diện đã bày ra như yêu nghiệt nhu trí, bọn họ còn phải lại ra cái này để. Hiển nhiên, giải cái này để chỉ dựa vào quy là không được. Cái kia cần nhờ cái gì đâu? Chẳng lẽ là? Đúng lúc này, trên sườn núi vang lên thanh âm ầm ầm, chiếc kia kinh khủng chiến xa bọc thép khởi động, lúc bắt đầu tuy chỉ như lay động tiểu sơn, nhưng một lát sau liền sẽ đại sơn tiểu áp đỉnh. Đông Phương Vũ vội vàng nói, tiên tử, chấm đã. Ừm. Lăng Ba tiên tử hừ khẽ nghi vấn. Hắc, hắc ta xin một lần giải thi. Vũ mặt không đổi sắp nói. Chiến xa thanh âm im bặt mà dừng. Đông Phương Vũ liếc nhìn Lăng Ba tiên tử, nhìn nhìn lại cột vào một đạo khác trên đường dây mị nữ kia, đột nhiên trong lòng hơi động. Tình cảnh của bọn hắn chẳng lẽ cùng nữ nhân kia một dạng, hoặc là hy sinh chính mình cứu vãn đại đa số người lệnh, hoặc là thì để cho mình sống sót. Một cái siêu nhiên sinh mệnh gặp được loại vấn đề này sao? Có một chút Đông Phương Vũ là khẳng định, bất kể có phải hay không là tay hãm, cái này để đều tính toán giải sai. Bằng không mà nói, cái này để cũng rất dễ dàng, làm gì dùng huy động nhân lực. Giải cái này để dựa vào là không phải IQ, là tinh thông. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ trong mắt lên một đạo kiên định. Không quản các ngươi gặp được vấn đề gì, liền để ta cùng các ngươi cùng một chỗ giải quyết đi." Đông Vương Vũ hướng Lăng Ba Tiên tử gật gật đầu. Lăng Ba Tiên tử hơi trình, nhưng chợt, cái kia thanh âm ùng ùng liền ầm vang vang lên, tiến xa hướng đại sơn một dạng nện xuống tới. Hai đạo trên đường dây toàn bộ vang lên thảm không đành lòng nghe chu lên thanh âm. Đông Vương Vũ tại nội tâm giống to, thế giới chi lực. Hắn không chút do dự mà điều động thể nội thế giới lực lượng, toàn bộ khí thế liên tiếp đẩy mạnh. Tam phẩm trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Chân tiên tứ phẩm, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Sinh dân nguyện lực gia trì. Thập nhất cái khiếu hài trong, kim lãng lăn cùng màu trắng tiên linh lực như cùng chỗ tại bình hành không gian giữa, cộng đồng chào lên kinh mạch, giờ khắc này, đông vương vũ kinh mạch đều bị độ thành kim sắc. Ngũ đế hoàn quyền, nhất thủ giả tiên. One, một vòng nắm đấm màu vàng óng hướng một đầu kim báo, thấy chết không sờn mà phóng tới chiến xa bất phép. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 841, có vật độ thành tiên tiên mà sinh. Lam chiến đủ đủ lúc, khẩn nhất nhưng thật ra là ba tử, đó là một loại lo được lo mất tâm tình, nàng cảm thấy cái này để căn bản khó giải. Nhưng chợt, nàng liền kinh ngạc mở lớn mỹ lệ miệng nhỏ. Đông Vương Vũ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn quý đạo nhất nhãn. Hắn căn bản không có cân nhắc cái kia lớn nhất xoán suất vấn đề của bọn hắn, đến tột cùng là số ít người lệnh quý giá, vẫn là càng đa số hơn người lệnh trọng yếu. Hắn thật sự là giải quyết vấn đề, hắn nhất quyền đánh phía chiến xa. Lăng Ba tiên tử trong mắt có rung động cùng kinh hỷ, cũng có hoang mang cùng mờ miệt. Oen, kim sát đại báo tấn công tại chiến xa bọc thép phía trên, vô tận kinh lực hướng tứ phương ầm qua, tiểu diêu lộ cùng thạch thanh sơn bị tràn đại lực vật về sau ném đi. Hống và táo tung bay. Váp thịt trên mặt đều bị tình lực xông ra từng cơn sóng gợn. Chiến xa cùng đường sắt ở giữa cọ sát ra kinh người tia lửa, tại cha tấn người tiếng ma sát bên trong bay hướng tứ phương, đảo mắt càng đem một người một xe che chắn. Cứ việc Đông Phương Vũ đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ, xe vẫn còn đang hướng về phía trước trượt xuống, Đông Phương Vũ hai chân lâm vào trong nham thạch, không ngừng rút lui. Nước chảy bèo trôi. Hoàng Kim đại báo như là đến chứng động kinh, càng không ngừng chấn động. Hiệu quả là có, nhưng còn chưa đủ. Đông phương Vũ mồ hôi trên mặt như là thác nước mã chạy xối. Mở cho ta Vô công phủ văn tịch trụ, Lịch Thiên Quái lực nện tại chiến xa bên trên, rõ ràng giảm bất nó động lực. Lẽ ra, giống tiểu nha, Diêu Lộ Hoa, Thạch Thanh Sơn lực lượng của bọn hắn, đi lên thuần lái cho không, nhưng lúc này, đều bị kích thích ý tính, bọn họ nghĩa vô phản, cố sông đi lên. Hai cái bọ ngựa đang ở đường máy, hiện tại lại nhiều ba con kiến đến giúp đỡ. Nhưng là thế hiệu, Lăng Ba tiên tử trên mặt hiện ra sáng chói ý cười, nàng tố thủ nhẹ phẩy, trước mắt tất cả ánh sáng ảnh toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một tòa trống đá. Vô công tử, ngươi giải đề phương thức làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng, ta cảm thấy ngươi giải đúng. Đông Phương Vũ thở dài ra một hơi, Cổ Động Tiên Nguyên đem mồ hôi bốc hơi. Lăng Ba Tiên Tử hiển nhiên cao hứng phi thường, nàng run tay lấy ra bốn thanh trường kiếm, nói: "Trong truyền thuyết có thể lĩnh tại đạo một kiếm, đối phó quỷ tu xem như khất tình, cũng là nhất phẩm tiên khí, tặng cho các ngươi. Ta hiện tại đưa các ngươi đi ra ngoài, các ngươi cũng là khách nhân của ta, tin tưởng không người nào dám đoạt các ngươi." Không đợi Đông Phương Vũ cùng hống cùng tiểu nha giao lưu, quá ảnh lóe lên, bốn người bọn họ toàn bộ biến mất. Đồng phương Vũ bất dĩ, đành phải cố tình trấn định mà nói: tử, có thể để ta biết các ngươi cứu lại gặp được vấn đề gì sao?" "Ha ha, thật sự là quá thông minh." Xin vừa nói, Lăng Ba tiên tử một bên hướng về căn bản không có đường vách đá đi đến. Nàng đi đến đâu, chỗ nào liền tự động xuất hiện đường, liền phảng phất đi tại điện tử du hí bên trong cảm giác. Đông Phương Vũ cảm giác được cùng vừa rồi khác biệt, nguyên lai like giống như đi tại có chút ẩm ướt trong nham động, nhưng bây giờ gương tơ này đường, quanh thân sảng khoái, hơn nữa còn có điệu minh chiếm triếp. Đây là đại khách. Khúc Tĩnh Tĩnh mịch, phong hồi lộ truyện. Một tòa gỗ thô sắc bốn góc tiểu đình gác ở một hoang bích trên nước, trên nước có tiên hạt nảy múa, liên hoa mảnh, khí thế của tiên gia. Một bình tản ra vô cùng tốt nghe một hương, trong đó còn có ngồi hai người cho Đông Vương Vũ cảm giác đều là thâm bất khả chắc, không có chút nào ủy tiểu áp. Chính thủ chủ vị ngồi một người trung niên, dáng vẻ đường đường, tiên phong đạo cốt, giữ lại dâu cá Chê, lúc này chính mỉm cười đứng lên. Mắt khác một người trẻ tuổi ăn mặc màu xanh nhạt quần áo bó sát người, mắt vừa nhỏ vừa dài, cái mũi lại cao lại nhọn, lớn nhất quái chính là hai đạo lông mày, thế mà tại phần đôi đột nhiên trông ngoặt hướng lên phía trên, giống hai cái giò số. Dáng hỏa này dài đến làm sao hung ác như thế? Không phải là những sâu gióm đó tổ tông a? Tưởng tượng thấy hắn biến hóa ra tờ hở tờ y hế áp tướng dáng vẻ, Đông Vương Vũ đột nhiên dùng mình Cú máy ba người đều vô cùng có lễ, nhau nhau đem hắn lui qua quý vị khách quan. Đông Phương Vũ không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình, ngàn vạn muốn quên tu vi của bọn hắn, bình đặng kết giao, lúc này mới chắp tay làm lễ, không kiêu ngạo không tự ti ngồi. Người áo lục vì hắn rót tràn đầy màu hồng nhạt nước trà, thương khí lợ lợ. Trung niên nhân nói, "Vũ tiên sinh, chúng ta mời ngài tới, là muốn hướng ngài thỉnh giáo một vấn đề." Đông Phương Vũ vội và nói, "Không dám, xin mời tiên sinh nói một câu." Tiểu Khả hết sức trợ giúp Thang Trung niên nhân rất hài Phương Vũ rong, lông mày nhỉ, thủ bắt đầu trước giới thiệu, "Vị này là hữu của ta cùng hàng xóm, Lăng Mịch công tử." Đông Phương Vũ lại hướng người áo lục hành lễ, đối phương cũng chắp tay mỉm cười. Đây là xá mội, lang ba. Lao phù từ tên lang bàn. Đông Phương Vũ cảm thấy thầm nghĩ, là bàn đạo sao? Ta là một cái tiên tiên đạo chủng, hôn nộn mà thành. Đông Phương Vũ vừa nghe một câu thì trấn kinh thất sắc, lớn như vậy địa vị. Cái này số tuổi đến lớn bao nhiêu? Haha, ha, tuy nhiên ta ngốc giả này vô tận tuyên nguyệt, thần thứ lại cũng không cao, chẳng qua là kim tiên điên phòng, ngươi không cần khẩn trương. Đông Phương Vũ thật đúng là không có khẩn trương với hắn mà nói, Kim Tiên Sơ Kỳ cùng Thái Ức Kim Tiên Điên Phong đều không nhiều lắm khác biệt, dù sao bóp chết hắn đều cùng bóp chết một chi con kiến không sai biệt lắm. Bất quá, Đông Vương Vũ vẫn lệ phép tính chính là biểu hiện ra một số khẩn trường, nhìn qua có vẻ hơi qua loa. Cái này khiến ba người càng là lau mắt mà nhìn. Ta mới sinh thời điểm, tại trong vũ trụ phiêu dãng, rốt cục ra trên tinh này. Lúc ấy, nơi này vẫn là một mảnh hoang vu, cũng không cái gì sinh mệnh. Về sau, thiên địa cơ duyên đã tới, ta rốt cục sinh sôi, bắt đầu sinh trưởng. Ta chứng kiến trên tinh này thương hại tam điền, sinh mệnh nảy vọt. Ước vạn năm về sau, xá mọi xuất sinh Nàng là trên người của ta sinh trưởng ra viên thứ nhất bản đạo. Lúc này, Lăng Ba tiên tử sóng mắt lưu chuyện, tựa hồ có một ít thẹn thùng, liền như là bất kỳ cô gái nào để người ta biết tuổi tác mờ dạng. Lại trăm phần năm, ta hàng xóm Lăng Bích công tử sinh ra, chúng ta bình an vô sự, dần dần trở thành bản thân. Đông Phương Vũ tưởng tượng thấy ba người mỹ hảo quá khứ, trong mắt dần dần toát ra ý cười. Bọn họ đều từng đến sát thần tinh vực Chu Du, cũng lưu lại vô số sự tích. Thì như, Sá Muội liền được ca tụng là Đan Tiên. Đông Phương Vũ trong lòng run lên, Đan Tiên sự tình lại là thật, cái kia nữ nhân này đàn chỉ sợ là xuất thần nh nhóa chỉ có ta, bởi vì thân thể chỗ mệt mỏi, nhiều nhất chỉ có thể ở đây tinh cầu bên trên hóa ảnh du ngoạn. Bất quá ta cũng là làm không biết mệt, cái này tinh thần trên mấy chục tỷ sinh dân phảng phất như là con cháu của ta, ta nguyện ý nhìn lấy bọn hắn bình an sinh hoạt. Hắn nói rất tán nhã, cảm tình lại cực chân trí. Nhưng Đông Phương Vũ lại đột nhiên có chút không thể tưởng tượng nguy cấp cảm giác, hắn tựa hầu nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng, đó là làm cho người dùng mình tình huống. Nếu như không sai, sự tình bắt đầu hướng về nguy cấp nhất tình huống phát triển. Dĩ vãng, ta vượt qua trùng điệp kiếp nạn, vì bảo vệ trên tinh này sinh linh ta bị thiên lôi chém nát vô tận nhiều thể. Nhưng ta không oán không hối, dù sao ta cùng bọn hắn cộng sinh, đi qua ở nhân gian du lịch, ta cũng biết nhân sinh đáng ngưỡng mộ, mạng của bọn hắn cùng ta cũng đều cùng. Nhưng là, ta muốn độ thái ớt kim tiên tiếp. Trên thực tế, trăm vạn năm trước ta liền nên tấn thăng thái ớt kim tiên. Lăng Bàn nâng chung trà lên bát, nhấp một ngụm, tay lại hơi có chút run rẩy, hắn lẩm bẩm, tại tiên giới chỉ sợ không có người biết chỉ hoang thời gian dài như vậy độ kiếp a. Ta là sợ hãi sẽ để cho cái này tinh thần trên tất cả mọi người chết vì tai nạn. Độc Vương Vũ không có cách nào không dâng lên kính tâm. Đối với rất nhiều đại năng đời nói, phàm nhân cũng là con kiến hôi hoặc là nói tầng thứ thấp tiên nhân cũng là con kiến hôi, vì bọn họ đột phá của mình, chết đến mấy trăm hơn ngàn vạn phạm nhân, bọn họ căn bản không có một tia gánh nặng trong lòng, mà trước mắt người này, lại vì này soán suất trăm vạn năm. Điều này có thể không khiến người ta nổi lòng tôn kính. Bây giờ còn có một vấn đề, lại không độ kiếp, tính mạng của ta cũng phải đi đến cuối cùng. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 842, đem căn lưu lại. Đông Vương Vũ tự cho là nghe rõ tiền căn hậu quả, sau đó hỏi, Lăng tiên sinh, ngài đoán chừng lần này độ kiếp biết chết bao nhiêu người? Lăng Bản có chút quá ý dị xem Đông Phương Vũ nhát nhát, nói: "Người trên tinh cầu này biết chết hết đi." Đông Phương Vũ nhịn không được đứng lên, vì sao lại khoa trương như vậy? Lăng Bản dâu cá chê run run, bất đắc dĩ nói: "Thai ớt kim tiên tiếp không thể coi thường, ta không có khả năng đợi ở chỗ này chờ sẽ đánh, ta nhất định phải lấy toàn bộ thần thể ứng đối." Đông Phương Vũ vẫn là không có nghe hiểu, nghĩ thầm, "Cái này lại như thế nào? Người thần thể rời đi tinh cầu, chẳng phải là đã thương người càng ít?" Nhìn ra Đông Phương Vũ hoang mang, nắm bắt chén trà suy tính một chút. Đồng nhiên, từ trong chén trà chiếu rọi ra quang ảnh, phản chiếu đến hư không. Hắn trầm hừ lên nói: Vô tiên sinh, ngươi lên xem, đây chính là ta cùng cái này tinh thần quan hệ. Đông Phương Vũ Hướng không trung thắng nhịn, nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đó là một quả chân chính đại thụ che trời, nó đông đảo hoàn toàn vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn. Sở dĩ có thể nhìn ra nó đông đảo, là bởi vì cùng nó phía dưới tinh cầu so sánh. Cái kia tỷ lệ hình dung như thế nào đâu? Tựa như một quả đang chuẩn bị rời gặp hạ thụ, chỉ là tại dễ cây bộ lưu chút ít hộ can thổ. Nói một cách khác, gấp cây này thể lượng đã xa so với tinh cầu lớn rất nhiều. Có thể tưởng tượng, tại tinh cầu này nội bộ, tất nhiên tất cả đều là sợi rễ của nó. Đông Phương Vũ hoàn toàn minh bạch, nói ra, ý của ngài là, ngài vừa rời đi, tinh này cũng liền tán, mấy chục tỷ dân chúng tự nhiên toàn bộ tử vong. Ba người đều gật đầu. Bầu không khí rất tự nhiên trở nên nặng nề. Đông Phương Vũ đứng lên, quay người đi đến bên cạnh cái ao, nhìn lấy bên trong sắc trời, bắt đầu suy tư. Đối với viên này đại cây đào tới nói, tinh cầu này trên nhân loại kỳ thực cùng trên người hắn ký sinh trùng không khác. Hắn có thể dạng này vì nhân loại suy nghĩ, đã thuộc về cực kỳ khó được. Đương nhiên, vị này cây đào đại nhân trời sinh liền có hiền lành tố tính. Trên thực tế, Hắn cùng trên người hắn chân chính kỳ sinh trùng, vị kia lang bích công tử đều thành bằng hữu. Mà đối với nhân loại tới nói, kỳ thực viên này cây lão cũng là thần linh, thần linh muốn lựa chọn như thế nào, nhân loại căn bản bất lực. Chắc không được bọn họ biết để cho mình làm tàu điện nan để, cái này so cái kia càng tàn khốc hơn vạn lần. Đông Phương Vũ suy nghĩ hồi lâu, bắt đầu cùng Nguyệt vọng Hầu Thần thảo luận, Hầu Thần, có biện trợ hở tờ y ê u ác không? Nếu như đem trường vĩ kim hầu mang đến, có lẽ có biện tờ y ê nhiều nhất đem cốt thần cấp bảo thể đưa cho hắn chính là. Hiện tại sao? Giống như thật không có cách, tin tưởng thực lực của hắn tuyệt đại bộ phận thể hiện tại thần thể thượng, căn bản không thể rời bỏ. Từng nguyên vọng hầu thần một câu vẫn là nhắc nhở Đông Phương Vũ, mặc dù không có hợp cách bạc thể, nhưng cái này mạch suy nghĩ có làm đầu. Hắn mi đầu ngưng tụ thành vấn đề, từ đầu đến cuối đem ý nghĩ của mình triệt để sắp xếp như ý, sau đó chậm rãi bước đi thong thả về một đỉnh. Nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, Đông Phương Vũ nói: "Lăng tiên sinh, ngài nghĩa bạc văn tiền, lệnh tiểu khả cực kỳ kính nghệ. Ta nói lời này cùng tu vi của ngài không quan hệ, chỉ liên quan đến ngài hành động." Lang Bích công tử cùng Lăng Ba tiên tử đều lộ ra tán dương mỉm cười. Nhưng Lăng Bàn lại không chút biểu tình. Những gì hắn làm căn bản không có tuyên dương qua, hắn cũng không cần người khác tán thưởng. Đông Phương Vũ tiếp tục nói, ta có cái biện trợ hở tờ y hế u áp trong tuyệt vọng, cần muốn mọi người cộng đồng đền bù trong đó thiếu hụt. Ngao. Lăng Bàn lập tức liền đến hướng thú, tự thân vì Đông Phương Vũ đợi trà. Biện trợ hở tờ y hế u áp của ta kỳ thực đơn giản, đem căn lưu lại. Đông Phương Vũ nhìn thẳng ba người, nói ra đề nghị của mình. Lăng Bích công tử cực kỳ thất vọng, lại cũng khó có thể che giấu chính mình ý tưởng chân thật, chán nản nói, ta liền nói người nào cũng không có biện trợ tờ y hế Biện tở hở tở ý hế u áp này còn cần ngươi nghĩ, ta đại ca vốn chính là nghĩ như vậy." Lăng Bản dơ tay ra hiệu Lăng Bích công tử tỉnh táo. "Mà Lăng Ba tiên tử lại tiếp lời nói, vũ công tử, ngươi cũng đã biết, đối với một cái cây tới nói, căn tương đương với thực lực của hắn một nửa. Ta hỏi ngươi, để ngươi bỏ qua chính mình một nửa tu vi, ngươi sẽ làm sao?" Hỏi lời này đúng chỗ, không có người sẽ làm. Đông phương Vũ niết niết miệng, tiếp tục nói, "Ba vị đợi ta nói xong. Bình thường tới nói, một triệu thụ, trăm triệu căn. Rễ cây nào chỉ là một cái cây thực lực một nửa. Nếu như bình thường để tính, ít nhất là cây này 3 4 trở lên mới đúng." Nghe Đông Phương Vũ, mọi người lại có hứng thú, nguyên lai hắn cũng minh bạch những thứ này ha. Nhưng là, giới hạn trong tinh này lớn nhỏ, vừa rồi ta nhìn thấy lăng tiên sinh biểu hiện tỷ lệ. Trên thực tế, dễ cây mới không không đến chỉnh thể một phần mười. Ba người lại lộ ra biểu tình cổ quái, ý tứ rất rõ ràng, vậy thì thế nào? Nếu như mở rộng ra một dạng vượt xa qua tàn cây. Đông Phương Vũ lộ ra mỉm cười, lại nói, mà lại, ta nói đến cũng không phải là đơn giản bỏ qua, mà chính là phân thân chi tờ hờ tờ y hê ú áp. 1% trợ hợt trợ IEU áp lực cùng thần niệm lưu tại dễ tê lên. Tiến tính, sắc mặt của bọn hắn đều có chút cổ quái, Đông Phương Vũ minh bạch, vậy đại biểu thất vọng, hoặc là nói là hoài nghi. Rốt cục, vẫn là lăng ba tiên tử mở miệng, "Vũ tiên sinh, phân thân chi trợ hợt trợ IEU áp chúng ta cũng biết. Trên thực tế đại ca thường xuyên dùng phân thân đến tinh cầu này thượng du lịch, nhưng chỉ có thể mang theo không đến 1% uy năng." Đông Phương Vũ không nói nữa, hắn biết bất luận cái gì từ ngữ tại đại cao thủ trước mặt đều là tái nhợt vô lực. Nguyên cớ, hắn nhúng tay lấy ra ba cái ngọc giản, đó là hắn để nguyện vọng hầu thần vừa mới thu. Ba người không hiểu bắt đầu xem xét. Dần dần, miệng của bọn hắn mở ra hô hình. Lăng Bích công tử đầu tiên không giữ được bình tĩnh, cấp tốc nói, "Còn có cao như vậy sâu phân thân công tở hở tờ y e u áp. Người một cái nho nhỏ sơ kỳ tiên nhân làm sao có thể có? Có thể hay không dùng? Cái này thật có thể tu luyện thành công sao?" Lăng Ba tiên tử vện cao trên đầu mũi chiếu đến ánh sáng, có chút kích động. Lăng bản trong mắt thần quang đại tác, toàn bộ động vật bị chiếu lên thông thấu, trong ao phản xạ ra lục và mang, như là bốc cháy lên, cả kinh thiên hạc triển di, cá chép nhảy sóng. Có thể suy ra, hắn đến cỡ nào động. Hắn tự lẩm bẩm, lại là thần cấp công tở hở tờ y hế u áp. Tiểu Vu tiên sinh, xin tôi tội, xá đệ vừa rồi hỏi tuy nhiên vô lễ, lại có đạo lý. Ngài tại sao có thể có cao minh như vậy công tở hở tờ y hế u áp? Là sao lại biết tùy tiện cho ta?" Đông Phương Vũ nói, thần cấp công tở hở tờ y hế u áp sao? Ta là ngẫu nhiên được từ tại một chỗ di tích. Chăm qua đưa cho tiên sinh là bởi vì ngài nghĩa bạc vạn tiền, ngài vì thường sinh đều có thể từ bỏ tấn thăng thái ớt. Cùng ngàn tỷ nhân loại sinh mệnh so sánh, chỉ là một bộ công tờ, tờ tính là gì?" Lăng trong mắt thần dần dần nội liễm, tâm tình của hắn bắt đầu bị phụ Mà Lăng Ba tiên tử lại vẫn không có thể xác định, lo được lo mất mà hỏi thăm, ca "Kaka, theo môn công tờ hở tở IEU ấm này, thật có thể đem lại bộ tở hở ẩn ở thực lực đều lưu tại một chỗ trên phân thân sau. Một điểm không sai. Lăng Bàn nói chém đinh chặt sắt, "Dựa theo bộ công tờ hở tở IEU ấm này, ta có thể đem 99% công lực cùng thần niệm lưu tại tán cây phía trên, đem còn lại thần niệm lưu tại thủ gốc dễ. Cứ như vậy, ta không chỉ có sử dụng tốt nhất giữ lại thực lực, mà lại còn tương đương thêm một cái cây phân thân, đợi một thời gian, nói không chừng hắn cũng sẽ trở lên cường đại." Ha, ha, ha. Lăng Bích công tử vỗ tay cười to nói, đây mới là thiện hữu thiệt báo. Tiểu Vu ca, chúng ta phải thật tốt báo đợ tờ Yế Ú áp ngươi. Đúng, đại ca, tiểu tỷ tỷ, chúng ta phần thưởng cho hắn cái gì? Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để công có động lực làm việc. Chương 843, vô cấu tiên đỉnh. Lăng Bản cực kỳ vui vẻ, hắn râu cá chê có vận luật rung động, cười nói, dùng từ không thích đáng, dùng từ không được. Làm sao có thể nói khen thưởng? Khó nói chúng ta có cái gì so với người ta thần cấp công tờ Yế quý giá sao? Lăng tiên tử cũng cười nhấp nháp Ca ca, đừng quên hắn vừa mới vì làm sao cùng một đạo đệ, còn có bạo phát một lần. Từ tam phẩm trung kỳ trực tiếp tăng lên tới tứ phẩm đỉnh phong, khẳng định nỗ lực không ít đại giới, xác thực nên đền bù tổn thất người ta. Lăng Bích công tử tâm tình tốt đến bạo, đứng lên nói, đã như vậy, chúng ta huynh muội ba người so một lần, mỗi người đưa một kiện lễ vật đi. Đông Phương Vũ tâm hoa nộ phóng, ở nơi đó cổ nén, vô cùng vất vả, mấu chốt là còn muốn biểu hiện khiêm tốn một số, vội vàng nói, ta đã đến vài thứ, không lại dùng cho. Ai, vậy cũng là chút thường gặp đồ vật, không thể tính toán. Lăng Bích công tử bá khí nói ra. Phổ biến rất chân quý có được hay không? Lăng Bích công tử vung tay lên, bích lục hào quang tỏa sáng, thật giống như trong tay của hắn bưng lấy một cái lục sắc soni. Đây là 108 cây bích tiêu trầm, bị ta tại yêu hạch giữa tế luyện, đều có vạn năm hỏa hầu. Lăng Bích công tử thần nghiệm nhất động, giữa trời tế lên một cây, nó chỉ có kim may một nửa dài ngắn, đơn độc xuất hiện lúc tựa hồ là trong suốt chi sắc. Vật này chuyên đánh người thần nghiệm, nếu như là cấp thấp tiên nhân, cái này một cây cũng đủ để cho hắn thất thần một hơi. Nếu như nói cứng phẩm cấp của nó, cái này 108 quả chung vào một chỗ, nên xem như trùng phẩm trung phẩm tiên khí. Đông Phương Vũ kinh hãi. Trung phẩm tiên khí? Cái tiêu ít nhất là tứ phẩm tiên khí. Chính mình định giới cờ thương chờ hiện tại nhiều nhất xem như nhất phẩm tiên khí, cái này cùng hồng chính hóa thần dịch swap, Phượng Sí Hắc Long cổ đồng tam xoa kích đại khái là một cái cấp bậc. Không gặp Đông Phương Vũ sững sờ, Lăng Bích công tử rất là hài lòng, hở mở mà nói, cầm lấy đi nhận chủ đi. Đông Phương Vũ vội vàng chỉnh trọng bái tạ, thứ này tại thời khắc mấu chốt nói không chừng thật có thể bảo mệnh, đối với cái này tướng mạo hung ác ra hòa lập tức liền tốt tử trong lòng bàn tay dâng lên nhất đỉnh, là xương màu trắng, liền như cùng hắn nhóm mới đầu tại bên ngoài tung lúc nhìn thấy tôn này tiên hình tượng không sai bị lắm phía trên lít nha lít nhít khắc họa lấy chữ nhỏ. Nàng nói: "Vụ công tử, đây là ta thường dùng một cái vô cấu tiên đỉnh. Đỉnh này từ ta ca ước vạn năm nào một tâm tài luyện chế, có một loại kỳ lạ thần tính. Nó không chỉ có luyện chế bất luận cái gì đan dược có thể tăng lên xác suất thành công một thành, mà lại phàm là luyện chế thành công qua đan dược, lại luyện chế lúc xác suất thành công vượt qua 90%. Cái này bên ngoài ghi lại ta được đến một bộ thiên cấp đan tở hở tờ y e u áp, nó bên trong liên quan tới luyện thêm chi đạo có thể sưng nhất tuyệt, hi vọng đối với thể chỗ hữu dụng." Vương Vũ khoát tay cự tuyệt, nói: "Tiên tử, ngài là đan tiên" không thể rời bỏ tiện tay chi vật, cái này không thể đưa nhân. Ha ha, Lăng Ba tiên tử cười nói, ta ca cái này tiên tài rất nhiều, ta có thể lại luyện chính là. Chỗ chân quý của nó, nhưng thật ra là bộ này đang tờ hờ tờ y hế u áp. Đúng, phòng ngự của nó năng lực tuy nhiên cũng tương đương với chúng phẩm tiên khí, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng, dù sao ngươi bây giờ tầng thứ vẫn còn có chút thấp. Đông Vương Vũ đành phải bất đắc dĩ thu hồi, đã sớm tâm hoa nộ phóng. Chính mình lúc đầu tới nơi này thám hiểm, không cũng là bởi vì Phượng Sí Hắc Long nói qua nơi này xuất hiện qua vô cấu tiên đỉnh tung tích sao? Xem ra, bọn họ vì tìm tới đở án Tại Vô tận tuế Nguyên ở giữa, rất có thể đã làm qua mấy lần nhân tài đưa vào. Các ngươi đây là khi dễ ta không có từng đi xa nhà à?" Lăng Bản Tiên Sinh thâm thảm thở dài, nói, "Vô Tiên Sinh, ta chỉ có cho ngươi một số cái này tinh thần trên đặc sản, đều là chưa luyện chế nguyên vật liệu, ta cũng chỉ có những thứ này." Đông Phương Vũ nói, "Lăng Tiên Sinh, ta đoạt được đã rất nhiều, ngài còn như vậy, ta thì đứng ngồi không yên." Ha ha ha, Lăng bàn cười to, nói, "Ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, ngươi cũng biết, ta căn khắp tinh này, trong đó vô luận ra thiên tài địa bảo gì, đều giấu giếm không ta." Về sau, Ta cũng không hề cần tại cái này tinh thần trên tác lấy vật gì, phần lớn đều là tại hư không thôn vệ tinh hoa, nguyên cớ, những thứ này đối với ta cũng không có tác dụng gì, không bằng thì cho người chút đi." Nói xong, Lăng bàn run tay một cái, nơi xa bay tới một cái đảo gỗ, rơi vào Đông Phương Vũ trước mặt, nắp hộp tự nhiên mở ra. Cái này lại là một kiện không gian bảo vật, nó hiện ra tại Đông Phương Vũ trước mặt, xuất hiện một loại rất kỳ dị hiệu quả, thật giống như có nhân thủ bưng lấy một cái vũ trụ, hoặc là nói là đang quan sát một tòa nhà kho. Có đồ vật Đông Phương Vũ nhận biết, đó là ức vạn năm thành hình ngũ hữu, không biết có bao nhiêu Còn có một số các loại ước vạn năm tâm tài, đều là luyện khí trí bảo. Các loại vơ vết chấm cấp tài nguyên khoáng sản, khoảng chừng hơn ngàn khối. Còn có chân chính tài nguyên khoáng sản, toàn bộ tiên mỏ và mạch, Đông Phương Vũ đếm xem, chừng năm đầu. Lãng Bàn hướng hắn giới thiệu, đầu này mỏ chẳng là trúng rượu kim mẫu, cơ hồ có thể thay thế bất luận cái gì tiên tài, có nhân đau khổ tìm một loại tiên tài mà không gặp thời, đây chính là trí bảo. Đông Phương Vũ trong lòng hơi động, cái này cùng mình hư không heo vội một dạng, có thể làm bất luận cái gì bảo dược vật thay thế. Cái này tam điều theo thứ tự là thượng đẳng kim, bí ngân cùng gì đồng, luyện khí bảo tài. Cái này một đầu cuối cùng là một tòa cực phẩm tiên ngọc màu vàng. Đối với người mà nói, dấu tại bên người, có thể dùng tu luyện tăng tốc mấy lần. A, cái này lại là cực phẩm tiên ngọc màu vàng, Đông Phương Vũ kinh hỉ tới cực điểm, chỉ là chẳng biết tại sao nó lại ẩn ẩn có chút biến thành màu đen, chẳng lẽ nó biết tự thân bảo hộ sao? Đông Phương Vũ cũng không hề làm ra vẻ, đem hộp gỗ nhỏ thu hồi. Những vật này với hắn mà nói khẳng định là bạo vật vô giá, nhưng đối với Lăng Bàn tới nói, bất quá là hắn sợ dễ bên cạnh một số đẹp mắt thạch đầu a. Đông Phương Vũ chắp tay nói, cái kia, tiểu khả ta liền cáo từ. Lăng Bản hơi hơi cảm ứng, nói, không đợi Những tên đang ghét kia còn không có rời đi. Người không ngại trước ở chỗ này tu luyện mấy ngày đi." Đông Phương Vũ vừa nghĩ, xác thực như thế, mình bây giờ muốn đi ra ngoài, xác định vững chắc bị cấp sạch sẽ. Lăng Bàn lại nói, "Ta gặp được công tờ hở tờ yê u áp này lòng ngưỡng ngáy khó nhịn, ba người các ngươi trò chuyện, ta muốn bắt đầu tu luyện bản thể thần tính." bị chê cười, "Ha ha." Vừa nói, Lăng Bàn một bên bay về phía không trung, Đông Phương Vũ phản phất tại nhìn ba cái địa ảnh. Từng mảnh các loại thần quang bắt đầu hướng hắn tụ tập, Đông Phương Vũ Hắn ơi, mà nhớ tới một số Phật kinh bên trong hình ảnh, Phật đa thuyết tờ tờ áp, hoa luận chúy. Lỗ đầy vậy lạ, vô số to lớn nguyện lực dâng lên, chàng diện khiến người ta rung động. Đương nhiên, một quả dũng động ức vạn hảo quang hạt châu vàng bay ra ngoài, định tại Lăng Ba tìm, dần dần xâm nhập. Cái này không phải liền là lúc bắt đầu nhìn thấy cái viên kia cái gọi là cựu chuyển kim đan sao? Nguyên lai like cũng là hắn bản mệnh yêu người ta. Đông Phương Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hơn một cái rở, những thần kỳ đó quang cảnh cũng không có yếu bất tình thế, hắn biết cái này quả đại cây đào quả cổ đại, cái này thu quá trình không biết phải bao lâu. Ba tiên tử dẫn Vũ một tòa trong mật thất quan. Hắn cũng ra ôm ấp, nhiên tự nhiên tiến hành tu hành ba người này đều đáng giá tốt tính, hứng làm không, có gió gì hiểm. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 844, tiểu ma đều. Đông Vương Vũ trước quay về thể nội thế giới, đem lấy được chư bảo giao cho X, tà đợi quan sát. X tà nhìn lấy những chân bảo đó cấp thần tài, hứng phấn không thể phụ ra. Những vật này đều có thể giữ lại làm về sau luyện khí chi dụng, trong đó có chút đối với hắn đặc biệt vật hữu dụng đương nhiên sẽ để cho hắn buông ra thôn phệ. Tiểu bình quả cùng mã não tử tử vân đỉnh bên trong bay ra, vòng quanh vô cấu tiên trợ khen, chỉ chốc lát sau Tiểu Bình Quả liền tiến vào trong đó. Đông Phương Vũ nói: "Mã Nạo, ngươi năng khiếu là luật khí, tự nhiên muốn dùng từ vấn Đỉnh, cái này mới đỉnh tự nhiên muốn cho hắn." Mã Nạo có chút bất đắc dĩ, vô cùng hâm mộ. Tiểu Bình Quả vui choáng, hô to gọi nhỏ: "Chủ nhân, cái kia đan tiên thực sự hiệp hỏi, ta một mực người được có mê người đàn hương, nàng thế mà không cho chúng ta một hạt đan dược." Đông Phương Vũ tức giận đến mắt trợn trắng, nói: "Ngươi vẫn là nắm chặt cho ta học tập những thứ này tờ tờ đan tự hở tờ y đại nhân nói đây là thiên cấp đan tự hở chỉ có biết ăn thôi." Đông Vũ cùng lúc tà thả ra một vạn đầu nhện linh chỉ huy bọn họ đem cực phẩm tiên ngọc mộ cẩn chôn ở húng tinh trên vườn hoa phía dưới. Dạng này, đã có thể ôn dưỡng những thứ này bảo dược, lại có thể để nơi đây tu luyện hoàn cảnh tăng thêm một bước, về sau, nơi này thì làm vì mọi người bế quan phúc địa. Làm tốt những thứ này, Đông Phương Vũ mừng khấp khởi đem 108 cây bích tiêu chấm tế luyện nhật chủ, lại nhiều một kiện vân bài. Gian xuống tâm tình kích động, Đông Phương Vũ bắt đầu dài gần đây chăm ngày bế quan, thẳng đến Lăng Ba tiên tử gọi hắn quan. lai, like, tin này chung quanh Kim Tiên nhóm đã tán đi đã lâu, lại không ngửi gì. Còn Lăng Bàn tu luyện tính cũng nhanh hoàn thành, Lăng Ba tiên tử đây là muốn đưa Đông Phương đi. Đông Vương Vũ tràn ra thần niệm, không lâu thì thu đến tiểu nhà cùng hống tin tức. Bọn họ vừa im mà theo Diêu Lộ Hoa qua một khóa gọi là Ma Ha Tinh Thần, cái này Tinh Thần bên trên có một cái tiểu quốc, tên là Ma Ha Đế Quốc. Tuy nhiên Ma Ha Tinh trên lấy Tu Chân Văn Minh làm chủ, Ma Ha Đế Quốc chỉ bất quá thống trị cái này Tinh Thần trên không đến 1% diện tích, tại Trư Quốc trong nhà thuộc về tiểu quốc. Nhưng Ma Ha Đế Quốc hoàng thất là nên Tinh trên lớn nhất Ma môn, Tâm Ma Kiếm Tông tông chủ hậu nhân, mà Tâm Ma Kiếm Tông tại toàn bộ sát đều thuộc về Lưu tông môn. Nguyên cớ, Đế vô ổn định, cơ bản không tồn tại bị cái khác tông môn hoặc cường đại quốc hơn nhà tiêu diệt nguy cơ chính là bởi vì dạng này, Ma Ha Đế Quốc Đế Đô Ma Ha Đại Thành vô cùng phồn hoa, là thương gia vùng giao tranh. Diêu Lộ Hoa liên tục là công, bị tông môn để đệ đến đây tinh trên đảm nhiệm bán đấu giá hội trường. Ma Ha Tinh khoảng cách Đông Phương Vũ chỗ Tinh Thần không xa, sau đó Hống cùng Tiểu Nha theo nàng và Thạch Thành Sơn đến nơi đây chờ Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ cảm giác được Tiểu Nha cùng Hống, liền hướng Lăng Ba Tiên Tử cáo từ. Lăng Ba Tiên Tử hỏi rõ hắn muốn đi vị trí, đầu tiên là sức sỡ, tiếp theo mỉm cười, nói: "Rất gần a, ta thoảng tiến một đường đi." Đông Phương Vũ vừa mới cảm ơn, chỉ cảm thấy mình tung bay vù, vù bay hư không bên trong. Cảm giác thời gian cũng không dài, hắn đã vững vàng cố định ở trong hư không, dưới chân là một tòa đại thành nhỏ bé hình dáng, vậy đại khái cũng là Ma Ha đại thành a. Hắn một mực đang suy đoán lăng ba tiên tử cảnh giới, xem ra rất có thể cũng là Kim tiên. Hắn xa xa rơi vào đại thành bên ngoài, cho hống cùng tiểu nha chuyên nhiệm, chậm rãi hướng đại thành đi đến. Vừa mới đến cổng thành, tiểu nha, hống cùng Thạch Thanh Sơn chính ở trước cửa chờ, gặp Đồng Phương Vũ, Thạch Thanh Sơn bừng tỉnh đại nộ, nguyên lai là Đồng Phương huynh ta làm sao chúng ta tốt như vậy. Lai, Vũ cảm thấy có chút khó chịu, nơi này bất quá là rời xa sát thân điện hỏa nhai một cái tiểu quốc, hắn cũng lời lại dùng người khác họ tên, nguyên cơ thì đổi lại nguyên bản tướng mạo. Đông Phương Vũ ha ha cười nói, "Thạch huynh cũng tới nơi này à, có mấy cái người quen thì càng tốt hơn. Còn không phải nhờ ngài phúc, ta được để bạt làm phó hành trưởng. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là dường như đã có mấy lời. Ta một cái tán tu, nếu không phải gặp gỡ người, hiện tại cũng không biết có thể hay không đã chết tại sát thần đạo trận." Thạch Thanh Sơn tỏ thuê mãn nguyện, hăng hái, nhưng trong mắt lòng cảm kích lại cực kỳ chân thành tha thiết. Đông Phương Vũ cũng có chút phát trình, nhớ ngày đó tại Thái Cổ ẩn tinh lục Cái này Thạch Thanh Sơn đúng là chữ Diêu Lộ Hoa bên ngoài, một cái duy nhất chịu đứng sau lưng tự mình người, chỉ bằng điểm ấy, để hắn dính chút quăng cũng không có gì. Cái này ma đô bởi vì quá thường ngày lâu, huy hoàng đại khí, hai bên đường phố kiến trúc san sát nối tiếp nhau, dòng người chen vai thích cánh. Tuy nhiên có không ít phi mau đái giác, thậm chí là ba mắt xong đầu ma tộc, nhưng lấy nhân loại ăn mặc vẫn là chủ lưu. Nhìn lấy hai bên đường phố phường thị cùng tiểu lâu, Trác Quán, Đông Vương Vũ không khỏi cảm khái, đi vào tiên giới thời gian dài như vậy, rốt cục đến một cái coi như bình thường địa phương. Tiểu Nha cùng hứng đáng lẽ nóng gọi như lửa đều biết đại ca khẳng định lại được chỗ tốt cực lớn, tất cả đều nghĩ đến không thể để cho Xả một người độc chiếm, nóng trong lập tức thì trở lại Đông Phương Vũ thể nội thế giới, tốt xấu cũng đoạt ít đồ. Bất quá, bọn họ gặp Đông Phương Vũ và A Mã Bơi tính cực nồng, Thạch Thanh Sơn lại đổ thừa không đi, cũng không có cách nào. Phía trước là một tòa hoàng gia chiêu huyền quán, chiêu huyền bảng cao đến 10 trượng, ánh vàng rực rỡ mà làm người khác chú ý. Đông Phương Vũ ở trước cửa đứng lặng, khíp mắt hướng cái kia trên bảng ngắm. Thạch Thanh Sơn vừa nhìn, triệt để hoảng, vội vàng nói: mình, ngài có thể ngạn vạn trước không cần vội vã kiếm làm." Đông Phương Vũ quay đầu, có chút kỳ quái mà nói, đây cũng là là sao? Huynh đệ chúng ta ba người miệng ăn núi lở, không gây sự làm vẫn được. Thạch Thanh Sơn bôi đem mồ hôi, vội la lên, ngài ba vị đều có thể làm chúng ta tịch diệt bán đấu giá cao cấp tiến công a, thu nhập có thể nhìn, chống đỡ tu luyện tuyệt không vấn đề. Đông Phương Vũ thản như nói, khoảng cách mới có thể sinh ra bằng hữu, chờ chúng ta đều chen đến cùng nhau đi, cũng không phải là bằng hữu, không hứng thú. Ai, ngài đừng nóng đột à, chỉ ít về trước doanh nghiệp nhìn một chút doanh nghiệp phòng lại nói, doanh nghiệp phòng tu luyện nhất lưu, còn có có vô số đến không hết thứ tịch, công tờ hở Hả? Đông Vương Vũ trong mắt tình quang lóe lên. Công tở hở tở IEU áp hắn thật không có thèm, nguyện vọng hầu thần từ 1000 ngôi quỷ họa trong thế giới nhưng tìm không ít công tở hở tở IEU áp, chính tại lựa chọn kẻ ưu tú nhất để bạt. Đối với người khác mà nói, nhân gian công tờ hở tở IEU áp không có sức hấp dẫn, nhưng hắn khác biệt, hầu thần có thể để bạt công tờ hở tở IEU áp. Nhưng là, thư tịch hắn cũng rất thiếu. Từ lần trước tại thái cổ ẩn tinh, đối mặt mạng lớn linh thảo lúc, hắn thì cảm khái, không học thức rất an thiệt tòi tri thức, bảo tài tri thức, thậm chí là tiên giới đan dược tri thức, đều nên đổi mới. Không gặp Đông Phương Vũ thật lâu không nói, thậm chí có nhắc chân hướng tiêu hiện quan tất bước dấu hiệu, Thạch Thanh Sơn cần trường, Bất Đắc gì nói ra lời nói thật, "Đông Phương đại ca à, hai chúng ta vừa mới tháng trước thì đứng trước vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngài nếu là không giúp chúng ta, chúng ta đành phải hướng tổng hành từ trước, sám xịt trở về." Đông Phương Vũ sững sở, chắc không được giễu lộ hoa thế mà không tới đón hắn, vở mà gặp được khó khăn. Hắn quay đầu nói, "Dẫn đường, qua ban đầu giá, vừa đi vừa nói, ra chuyện gì?" Thạch Thanh Sơn rõ ràng mà thở dài ra một hơi, nói, "Nguyên bản nơi này phân hành thì không có mở ra cục diện, hành trưởng là bị miễn chức đi." Diêu hành trưởng vừa đến, chúng ta mới phát hiện, nơi này hai đầu tọa địa hổ quá lợi hại, chúng ta cơ bản không thu được cái gì ra dáng đồ tốt, mọi người đều đem hàng tốt bán cho bọn hắn. Trước trận đầu, chúng ta mang đến một nhóm đồ tốt, đấu giá coi như náo nhiệt, từ trận thứ hai bắt đầu, liền không ngừng lưu phách. Đông Phương Vũ Cao mày nói, sau đó thì hình thành ác tính tuần hoàn, các người càng là lưu phách, người khác lo lắng bán không ra giá tốt, thì vượn không dám đem hàng tốt bán cho các ngươi. Nguyên cớ, các ngươi cách đóng cửa không xa." Thạch Thanh Sơn vỗ đùi, "Gieo lên, cũng không phải sao? Chúng ta hoàn toàn là sức đầu mẹ chán." của bật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 845, kinh đô cư rất khó. Thông hướng hoàng cung đại lộ từ màu nâu xanh tảng đá lấp đường, đường rộng 120m, hai bên đều là cao lớn cửa hàng. Fam là tổ chức buôn bán tiến quân Mado, đầu này đại lộ cũng là vùng giao tranh, theo một ý nghĩa nào đó, tiến vào chiếm giữ nơi này thì đại biểu cho thành công. Đông Phương Vũ một bên ngắm lấy hai bên kiến trúc cùng có đặc sắc thứ ra, một bên nghe Thạch Thành Sơn giới thiệu, thời gian dần qua lý giải đầu mối. lai, like, tại Maha đại thành sở hữu ba nhà lớn hơn bạn đầu giá. Theo đạo lý nói Cường đại nhất nên cũng là tịch diệt bán đấu giá, dù sao bọn họ là toàn bộ sát thần tinh vực siêu nhất lưu tông môn. Nhưng là, cường long khó ép địa đầu xà a. Khắc hai nhà giữa, một nhà là kim ngói bán đấu giá, bối cảnh nghe nói là nhị hoàng tử, phía sau dựa vào là hoàng gia đan sư phượng. Nguyên cớ, chí ít tại về mặt đan dược, bọn họ từ trước tới giờ không thiếu hàng, nguyên cớ, đừng hy vọng bọn họ biết suy yếu xuống tới. Một nhà khác là rất khó bán đấu giá, cũng là cái này tinh thần trên sinh trưởng ở địa phương này thế lực, phía sau là cái này tinh thần trên thứ hai đại môn phái, cầm kiếm cắt. Cầm kiếm cắt cũng không phải là lấy dùng kiếm vì sở trường mà là tại luyện kiếm một đạo trên riêng một mặt cờ mỗi trận nhất định có thể đẩy ra một lượng thanh tiên kiếm đây chính là lung túng tồn tại ba nhà cạnh tranh trong đó hai nhà lần cận thì có chỗ dựa hơn nữa còn có lấy không hết đấu giá tư Nguyên mà tịch diệt bán đấu giá đâu chỉ có thể dựa vào thu chữ có thể nói là thu đến cái gì mới có thể bán cái gì có trời sinh yếu thế sau đó hai nhà bán đấu giá thoáng hợp tác liền đem tịch diệt bán đấu giá ép buộc mau đóng cửa. Đông phương Vũ nhìn lấy hai bên cảnh sắc khi thì hỏi thăm lao thạch đó là cái gì có chút mất hồ mất phía thạchan Sơn ngầm đầu nhìn lên ứng phó mà nói ma Th bảng Cái kia ba khối theo thứ tự là chân tiên sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ ma tiên bảng. Cái này tinh thần trên tự cho là đúng đồ vật, không có gì dùng, ta vui vẻ hơn, vài phút có thể giết đến tận sơ kỳ ma tiên bảng. Gào to. Thạch Thanh Sơn vốn là vô ý mà nói, không nghĩ tới bên cạnh đang có mấy người cũng tại vây xem bảng danh sách, gặp hắn nói không chịu được như thế, nhao nhao chảo phúng lên, đây là nơi nào đổ nhà quê nói chuyện cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưới. Vài phút có thể giết đến tận sơ kỳ ma tiên bảng, người là chuyên môn đến khơi hải sao? Không đợi Thạch Sơn phản kích, một người khác nói chuyện càng nhấn lự thì hắn cái này hoa trang, theo cái chạy đường đại ấm trà mở dạng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh, thật coi khoác lắc không lên thôi a. Ngươi như thế đã chí, cân nhắc qua châu cảm thủ sao? Tiểu nha kém chút uống phun, cái này mấy khối tài liệu miệng sát thực tổn hại. Thạch Thanh Sơn tự biết đối lý, hắn là bạch chiến giết tu không giả, cũng không phải máng đường cái bắt phụ, muốn dàn xếp ổn thỏa vừa qua, không muốn những người kia còn có không đôn tha. Ai? Ta nói ngươi nghe qua mông về sau liền muốn chuẩn Tối thiểu nhất cũng giải thích một chút ngươi là thế nào vài phút giết đến tận sơ kỳ mà tiến bảng. Đúng đấy. Huynh đệ chúng ta ba người tại Ma Đô đợi 3 năm, mới tờ hở tờ không dễ dàng giết đến tận bảng, đạt được hoàng thất khách quý đãi ngộ, có thể xuất nhập hoàng gia quán. Ngươi cho rằng là cái cóc ghẻ liền có thể lên bảng? Ông chế Diêu tâm tính Đông Phương Vũ đột nhiên ngẩn ngơ, Ôn quyền hỏi: "Ba vị trưởng sĩ, các người mới vừa nói giết đến tận cái này, bảng liền có thể tự do ra vào hoàng gia quán?" Người kia nghiêng Đông Phương Vũ nhất nhãnh hỏi: "Làm sao? Ngươi cũng bị mỡ heo được tầm, muốn ra tay thử một chút." Đông Phương Vũ quả thực bị một chút, lập tức muốn bạo, vẫn là Đông Phương Vũ cất lời nói: "Chính, coi ý đó, xin hỏi như thế nào mới có thể lên bảng?" Ha, ha, ha. Ba người cười chấn thiên động địa, một người trong đó cười nửa ngày mới đứng thẳng lưng lên, nói: "Ba người chúng ta đều là bảng mặt tiểu nhân vật, mới 90 đến tên, các ngươi chỉ cần tùy tiện đánh bại chúng ta một người trong đó, liền có thể lên bảng." Vừa vặn, chúng ta đáng lẽ muốn đi tiểu lâu chút mừng, ngươi như thắng, cũng tỉnh chúng ta một bữa rượu tiền." Độc Vương Vũ rất chất phát mà hỏi thăm, "Ở đâu đánh, cần xử lý cái gì thủ tục, có dám chứ sao?" Không gặp hắn hỏi như thế tỉ mỉ sắt thực, xung quanh khách qua đường dần dần vây quanh, có nhân vui vẻ reo lên, có vui nhìn, có người muốn bên đường khiêu chiến ma tiên bảng cao thủ. "Ha ha, các ngươi nhìn vị này phong trần mệt mỏi" vừa nhìn cũng là tân tiến kinh đô, hắn đem ma tiên bảng xem như cái gì. Đây chính là toàn bộ đại lục sơ kỳ chân tiên bên trong vị trí thứ 100 cao thủ, người người đều là nghịch thiên biến thái. Có thể là tiền tài động nhân tâm đi, một khi lên bảng, mỗi tháng thì có 100 khối thượng phẩm tiên ngọc cung ứng, đây chính là 1 triệu hạ phẩm tiên ngọc. Mà lại, cơ hội ngay lập tức sẽ bị các đại thế lực liều mạng lôi kéo. Ba vị này liền bị rất khó bán đấu giá chiêu làm tiên công, cái tiêu thu nhập cũng không biết bao nhiêu. Đúng vậy à, liền nói ba vị đại nhân này đi, vị kia ngũ đại nhân bởi vì về sau cần thượng xuyên ra vào hoàng cung, chính dùng tiền mời người đổi tên đâu. Cái này kêu là một bước lên mây. Ba người kêu nghe vây xem khách nghị luận, giống như rất hưởng thụ bộ dáng, hí ngực mà nhìn xem Đông Phương Vũ bốn người, chờ lấy bọn họ mặt đỏ tới mang thai, cục đôi chạy trốn. Nhưng mà, quỷ dị chính là, Đông Phương Vũ y nguyên rất cố chấp, rất chất phác mà lập lại hỏi, thật không cần xử lý thủ tục, xin dám chứng sao? Ba người kia có chút là người, coi là gặp được bệnh thần kinh. Thạch Thanh Sơn không hiểu vì cái gì Đông Phương Vũ sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú, vội nói, Đông Phương huynh, quản lý cái này bạn danh sách tiên máy cắt cũng là bạn sau tòa kiến trúc này, không cần bất luận cái gì thủ tục, nếu như thắng lập tức liền có thể lấy thay bọn họ. Đông Phương Vũ hướng Tiểu Nha cho nhìn, nói: "Ngươi lên trước, nhanh nhẹ đi ẩm. Tiểu Nha ngửa đầu mãnh liệt rót mấy ngụm rượu, đem mỹ nhân Âu Thu hồi, phách lối mà tiến lên trước hai bước, nói: "Các người bà, cái nào không thoải mái, muốn nối lòng gần cốt." Ba người trên mặt dần dần đặc sắc, mắt thấy là phải quần thiếu, Đông Phương Vũ nơi này lại gấp bận biểu giận rõ, xuất thủ điểm nhẹ, "Đừng đánh xấu." "Oan." trung quanh cười vang nổi lên bốn phía, "Đây là người nào a? Còn có lo lắng đem trên bảng đại nhân làm hỏng, náo tử không ta." Ba người kia vừa thương lượng, một người trong đó đi ra, hai tay một cái, nói: Bạn Tôn Lưu Tự, để cho ta tới giáo dục một chút người đi." Tiểu Nha hắc hắc cười lạnh, đỉnh đầu đột nhiên có cựu thải quang mang lóe lóe, liễm kiếm linh lung tở hở tở y e u áp trắng lệ xoay tròn, chín cái tạo hình kỳ cổ dài ngắn phi kiếm như mặt dù một dạng mở ra, kiếm ý nghiêm túc, có như thần tích. Hắn thản nhiên nói, "Đường giả bộ, ngươi lại muốn không xuất binh khí, thật không có cơ hội." Trên đường cái đáng lẽ một mặt chế giễu mọi người sắc mặt đột nhiên cứng ngắc, tiểu nha cái này bảo rất trói, tại đỉnh cấp khí nhiên là đoan nhất mặt hàng. Lưu Tự trong mắt dị sắc liên tục, lại quay đầu lại nói, "Hai vị nhân hình Vừa rồi các ngươi khinh thường xuất thủ, cái này đồ chơi hay nhi có thể liền tiện mi ta. Hai người khác lộ ra ngượng ngùng biểu lộ, trong lòng hối hận cũng cực, thật giống như bỏ lỡ trên trời rơi xuống tới địa bánh. Tiểu nhà chờ không kiên nhẫn, ông một tiếng, tiểu kiếm tế minh, đáng sợ kiếm khi hướng tứ phương bắn một lượn, lưu tự cảm giác mình vài cọng tóc giống như bay múa, xoay quanh đến không trung. Đáy lòng của hắn đột nhiên run lên, vội vàng thôi động bên trong phòng ngự dịch thoát, đồng thời lấy ra thư hùng song câu, nguyên rung động, như là kim ngân song dán, vạch ra quỹ tích huyền trên không trung lưu lại một sáng loáng tám nhiên đánh út về phía tiểu nha. Cửu kiếm cùng bay. Con Đáng lẽ cùng mặt đất đồng hành xoay tròn chín cái kỷ kiếm phát ra mũi tên rời dây cùng quanh mình, để cho người nghe tâm thần câu chiến. Chúng nó bị Liễm Kiếm Linh lung tờ hở tở y áp ra tốc thành 9 đạo tia sáng, tại hư không hình thành hoa mắt 9 đạo quang hồ, phát sau mà đến trước. Đang, đang. Hai cái kỷ kiếm dễ như trở bàn tay mà đánh bay kim ngân song câu, mà khác 7 con Mỹ Lệ bảo kiếm đã chỉ vào Lưu Tự Ngũ Quan, vị trí hiểm yếu cùng trái tim. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi hoặc tặng để có động làm việc. Chương 846, cắm rễ xuống. Lưu Tự hoảng hốt, chỉ trong một chiêu Hắn đã cảm thấy hoặc băng lãnh, hoặc nóng rực bảy đạo kiếm khí tại bộ vị trọng yếu của mình nhập thể bà không có, chỉ cần phóng tìm đòi, chính mình ngay lập tức sẽ vỡ lạc. Một hồi này, hắn cái gì đều không để ý tới, hai gối hơi gấp, vô ý thức muốn né qua những lanh khớp đó kiếm mang, cho nên khi đường phố quỷ trên mặt đất, đường phố trên mặt ngọc thạch rất lạnh, nhưng tim của hắn lạnh hơn, làm tu sĩ mà đối địch hạ nhân quỷ, hắn xấu hổ không chịu nổi. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào chế giễu hắn, bởi vì cái này tựa như là tránh né thất kiếm phương tở áp tốt nhất. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cửu kiếm tại hư không khẽ run âm. Động nhiên Đội vàng tiếng bước chân sáo trộn cái này an tĩnh hình ảnh, bốn năm tên quản sự từ tiên máy trong các nối đuôi nhau mà ra, hôn loạn mà nói, vị này cao sĩ, ngài đã thành công leo lên ma tiên bảng. Thỉnh giáo đại danh, xin theo chúng ta nhập tiên máy các làm đăng ký. Tiểu nha cười ha ha một tiếng thu hồi liếm kiếm linh lung tờ hở tờ i e trước lấy ra mỹ nhân Âu qua đã nghiền, mới nói, thông thả, không thấy ta hai cái ka ka còn có không có động thủ sao? Ba người chúng ta cùng đi xử lý. Ba cái cùng đi xử lý. Các quản sự lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Thằng đến lúc này, người qua đường mới nhao nhao phát ra sợ hai tháng phục, ta Thương thiên. Không ngờ là thật sự siêu cấp cao thủ, một chiêu thủ thắng. Ba vị đại nhân này cũng là không may, người ta vốn cũng không muốn đăng bảng, bọn họ không bông tha như thế rất tốt, tự làm mất mặt ta. Mắt khác hai cái sẽ không cũng mạnh như vậy a. Đây là nơi nào đến cao thủ? Ông thấy đại ca cũng không có cái gì biểu thị, người nhắc mà vượt trước hai bước, cũng không lấy binh khí, thẳng như nói, người nào cùng ta chiến. Một người khác âm thầm ở trong lòng cổ vũ chính mình, vừa rồi cái kia đích thật là cường, nhưng không có khả năng ba người đều mạnh như vậy, ta nhất định phải cứu danh dự. Hắn vừa nghĩ, một bên thế lương lạnh rút ra một thanh ngân mang sáng chói lòa, hướng trong lực một cái. Nói: "Hạ Châu Đao Đường, Á Tư Lực, xin chỉ giáo." Hống gặp hắn nói chuyện rõ ràng khách khí rất nhiều, liền đỡ tờ Ee Uap, Khai Thiên Tông, Đông Phong Hống, không cần khách khí. Á Tư Lực vi khép hờ mắt, cảm giác được chính mình bản chướng đao ý về sau, phát ra mảnh liệt vừa hô, đại mạc nhập nhạt. Đất bằng cát bay, thiên địa như là đột nhiên ẩm đạm mấy phần, phản phất trước khi mưa báo tới dậy đậm mây đen tiểu áp đỉnh, một đạo mới sinh điện quang nhảy lên không mà đến. Tốt. Đao ý thành hình như vậy, cái này chém ra một đao mới thiên điệu. Không tệ, hắn hồ trong chiến đấu đột phá cực hạn của mình, một đao này lực chỉ sợ có thể tại Ma Tiên bảng trung du vị trí. Á tư lực của vui, chính hắn hiểu hơn, chính mình thật đột phá, một đao kia đạo ý viên mãn, đặt tới chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới. Xem ra chuyện xấu thật đúng là có thể biến thành chuyện tốt, tại tiểu áp lực cường đại phía dưới, chính mình hôm nay không chỉ có bảo trụ ma tiên bảng vị trí, hơn nữa còn chiến lược tăng gọn. Thông thủy trung ôm cánh tay bất động. Thẳng đến đầy trời báo cắt đã phất động hắn thái dương sợi tóc, thẳng đến đao quang sông tại đáy mắt nở rộ, hắn mới lười biếng vung ra nhất quyền. Đây lại như là hài đồng tập học bước nhất quyền, nhìn qua không uy thế chút nào có thể nói. Á tư lực trong mắt ý mừng càng tăng lên, phán đoán của mình không tệ. Trong bọn họ chỉ có đệ nhất nhân cường đại, này người căn bản không được, thậm chí có khả năng chết tại dưới đao của mình. Trung quanh quần chúng lại là hoa mang, lại là vì hống lo lắng, cũng không phải là nói huynh đệ chiến lực cường, chính mình thì cường đại, người tài nghệ này theo lẫn vào cái gì? Thật sẽ chết người đấy. Ngay tại đại gia nhiều người tâm tư thời điểm, quyền, dao ầm vang chạm vào nhau, hào quang tỏa sáng. Lộp ba lộp buốt. Liên tiếp sụp đổ tiếng vang lên, ngân đao từng khúc mãnh đức, sôi sục tứ phương. Không trung đao ý hình thành đại mạc, bay, cuồn phòng, thiểm điện như bị nát giấy, quần quyển bay ngược. Một cái bình thường quyền đầu đặt tại á tư lực trong mũi để hắn hô hấp bỗ nhiên khó khăn hứ mỉm cười nói ra đau thế đau ý đau nhanh cũng không tệ, nhưng lực lượng có yếu dạng này không được ngươi chính là có thể chặt tới long, c cũng thương tổn không người ta á tư lực vốn là kinh ngạc đến với người lúc này nghe lời này như thể hồ có đính tựa hồ lập tức mở ra nhiều năm tu luyện dạng buộc minh bạch một cái thông tin đạo lý hắn trung thành bái phục vứt bỏ đau trong tay chồi thật sâu xoay người chính thức Bái tạa tạo đại nhân chỉ giáo hống mỉm cười trở ra với trên đường cái vợ ơi ý mà bảo phát lên nhiệt liệt tiếng hoan hô so với tiểu nha chiến đấu trói loại hoa lệ Trận chiến đấu tuy nhiên thật thả, nhưng lại càng trấn hám nhân tâm. Bởi vì, coi như tất cả mọi người tận mắt thấy hắn chiến đấu, lại không có người nào có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn tài nghệ chân chính, chỉ có thể cảm thấy hắn vô cùng cường đại, sâu xa vô biên. Lúc này, vậy còn Dư Lại mạng Ngũ đã biết đá trúng thế bản, hối hận ruột đều thành, vừa rồi là thuộc miệng hắn lớn nhất tổn hại. Có thể nói, cục diện hôm nay cũng là hắn thúc đẩy. Nhớ tới vừa mới lấy được Vinh Hoa Phú Quý đảo mắt liền muốn biến mất, hắn hận không thể chính mình mấy cái miệng. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà tiến lên, miễn cưỡng thẳng ra bản thân chiến mâu. Đồng phương Vũ thân thiết nhìn lấy hắn, Nói ra, không có gì có thể lợi bại, giống như ngươi nói, đã có thể tiết kiệm chúc mừng tiền tượng, lại có thể miễn đi đổi tên phiền não, đây không phải rất tốt. A. Trên đường dài, đột nhiên vang lên liên tục kinh hồ, mọi người hư thanh, hít vào khí lạnh âm thanh cùng tiếng đều sợ hãi vang lên liên miên. Mã Ngũ trái phải quay người, tức hồn hiện địa đại chết móc, các ngươi quỷ gạo gì? Một cái thiên cơ các quản sự chỉ Mã Ngũ, gặp quỷ một dạng mà nói, hắn vừa mới đến phía sau của ngươi, ngươi không có cảm giác đến hắn đập bên trái của ngươi bả vai sao? Mã Ngũ vội vàng quay đầu nhìn về phía mình bả vai. Bên cạnh có nhân điên cùng mà kêu to, các ngươi sai, các ngươi đều nhìn lầm. Hắn vừa mới đồng thời hướng 5 cái phương hướng xuất kích, hóa thành năm đạo bóng dáng, phân biệt tại Mã Ngũ đại nhân vai trái, vai phải, phía sau đập 3 lần. Người bên cạnh quỷ kêu lên, người điên!" Vẫn là hoa mắt, hắn rõ ràng động cũng không động. Người mới hoa mắt. Vừa rồi, liền góc áo của người đều phiêu lên, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến gió? Mã Ngũ triệt để sụp đổ, là một cái chân tiên tam phẩm hậu kỳ tu sĩ, hắn lại làm sao có thể một điểm không có cảm giác được đồng Phương Vũ đột nhiên tập kích, chỉ là không muốn tin tưởng, không thể tin được a. Lúc này, hắn nghe xong chung quanh đám khán giả nghiễm trứng Nhất thời cảm thấy quanh thân siêu siêu thẳng buốc lên khí lạnh, liền phảng phất chính mình mới vừa từ d้าว sơn trên lăn xuống đến một dạng. Người ta có thể miễn tử, không có thương tổn hắn, chính mình lại không hiểu chuyện, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng thu hồi chiến mâu, đưa tay chà chà dại như mưa dưới mồ hôi, chắp tay nói, mà ngũ chính là hết ngồi lại giếng, mà lại nói lời nói như là đánh giám, cảm giác tạ đại nhân tha mạng tri ân. Thạch Thanh Sơn tâm tình không tệ, chế nhạo nói, hiện tại, người hiểu ý của ta không? Cái này kêu là làm, vài phút có thể lên bảng. Đông Phương Vũ cười, đối với có thể tự do xuất nhập hoàng gia quán Hắn vẫn là rất xem trọng. Hắn hướng mã ngu khoát khoát tay, tại mấy cái quản sự sốt ruột trong ánh mắt, chỉ huy hống, Tiểu Nha cùng Thạch Thanh Sơn ngẩng đầu tiến vào tiên máy các. Các quản sự hiệu xuất phi thường cao, không lâu thì cho bọn hắn đưa tới tiên ngọc, ngọc giản cùng một khối yêu bài. Tiên ngọc là cái thứ nhất tháng bồng lộc, trong ngọc giản nói rõ Tam Tôn Ma Tiên bảng giữa các vị cao thủ tình huống. Ba người cảm giác tới tay hình thoi kim bài, Đông Phương Vũ chính là người thứ 100, tổng là 97 tên, Tiểu Nha ha, ha cười, nguyên lai hắn là thứ 88 tên. Đông Phương Vũ khá cao hứng, tối thiểu nhất tại Ma Đô có chính mình trương một cái thân phận, mà lại Đây là tiến giai xã hội thượng lưu bậc thàng, vậy liền coi là cấm rễ xuống. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 847, tạp chí bí lực. Tích diệt bán đấu giá khoảng cách hoàng cung tại 15000m bên trong, vị trí này đã là tôn dùng cung cực. Tại đầu này tấc đất tấc vàng trên đường cái, cứ việc nó mặt tiền cũng không lớn, nhưng hướng vào phía trong lại như bổng lai tiến cảnh, lại khai mở một ngồi hồ nhỏ. Đông Vương Vũ tử cầu cựu xuyên qua, thưởng thụ rõ này xỉ Chắc không được nơi này hiệu quả và lợi ích rõ ràng không tốt di diệt bán đấu giá cũng không chịu từ bỏ đầu nhập quá lớn hoa tâm máu Thẳng đến lúc này, nàyưêu lộ hoa mới tràn ngập cái náy ra đón nhìn thấy Đông Phương Vũ đã khôi phục diện mạo như trước nàng rõ ràng có một vẻ vui mừng trên mặt của nàng giống được một tầng xám xanh Tuy nhiên cố gắng vẽ mặt vui cười vẫn che giấu không bề ngoài thì ngăn nắp dưới lũ ám Đông Phương Vũ như mày không đầu không đuôi cũng là một câu tu sĩ thứ nhất sự việc cần giải quyết là tu hành người dạng này là bỏ gốc lấy ngọn theoưêu lộ hoa nối đuôi nhau mà ra mấy tên cao các quản sự đột nhiên giật mình đây là người nào cần phó hành trưởng qua cổ thành nên mà lại lên thì trách cứ hành trưởng đại nhân Diêu Lộ Hoa rất tự nhiên một trinh, ánh mắt có chút trốn tránh nhìn về phía Đông Vương Vũ một bên mà hồ, nửa ngày sau mới nói, "Tổng hành đối với ta có dưỡng dục tri ân, ta lựa chọn tại báo ân điều kiện tiên quyết lại tu hành." Đông Vương Vũ tiếng lòng phảng phất bị phát một chút, giống như nữ nhân này lựa chọn không thể chỉ trích. Tha Dương Quang mà cười rộ lên, thoải mái mà nói, "Đừng lo lắng, 1000 ngồi chân lung kỳ cục đều khó không được ta, cái này không tính là gì." Rất nhiều cao quản ẩn ngấp mà phiết lên miệng, người trẻ tuổi không biết sâu cạn, buôn bán hạ có thể giống đánh cờ đơn giản như vậy. Diêu Lộ Hoa lại bị lễ bệnh, ưu nhà hướng "Về, sau nhất chỉ" Nói: "Cái kia mời đi, Đông Phương Minh, chúng ta vì ngươi chuẩn bị kỹ càng thực rượu, vì ngươi bày tiệc mời khách." Đông Phương Vũ ha ha cười nói: "Ngươi biết ta không thích nhiều người hoàn cảnh, dạng này, chúng ta vẫn là đi phòng nghị sự đi. Không bằng chờ ta, vì ngươi giải quyết vấn đề, ngươi thân thủ vì ta xảo hai món ăn, in dấu hai tấm bánh giản hành đi." Ha ha, Diêu Lộ Hoa rốt cục tiết tháng 11 dạng mà cười rộ lên, quay người dẫn đường, nói: "Cũng tốt, cái kia thì có chút xấu hổ." Trong nghị sự đại sảnh, mọi người ngồi xuống, Đông Phương Vũ ba người ngồi tại quý vị khách quan thứ 2 đến vị thứ 4. Diêu Lộ Hoa từng cái hướng Đông Phương Vũ giới thiệu giữa các hàng cao cấp quan sự. Trong đó trọng điểm giới thiệu quý vị khách quan xếp hàng thứ nhất thủ tịch Tiên Cống Âu Dương Thái, đây là từ tổng đường phái tới tiên cống, chân tiên bát phẩm trung kỳ, là bán đầu giá tại Ma Ha đại thành tối cao vũ lực. Đông Phương Vũ lễ phép cùng những người này chào, nghiêm túc nghe ý của mọi người gặp. Trong đó, Âu Dương Thái không hổ là thủ tịch tiến cống, kiến thức rộng rãi, phân tích mà có lý có cứ, đánh trúng chỗ yếu hại. Ba vị tiểu hữu, trước mắt chúng ta được gặp phải khó khăn chính là như vậy. Đầu tiên là không có, có thể ngăn chặn điểm thang bằng trong bảo chỉ có xuất hiện hiếm thấy vật đấu giá mới có thể đem đối với chúng ta mất đi lòng tin khách hàng một lần nữa hấp dẫn tới. Muốn duy trì một lần đại hình đấu giá, bảo vật như vậy ít nhất phải có 3 đến 6 cái, mà muốn vãn hồi chúng ta xu hướng suy tàn, chúng ta nhất định phải có liên tục tổ chức 3 lần kích thức ngang hàng buổi đấu giá năng lực. Đông Phong Vũ, Hồng cùng Tiểu Nha đều gật đầu, tuy nhiên bọn họ là ngoài nghề, nhưng cảm giác được rất có đạo lý. Tiếp theo, chúng ta còn muốn tăng lớn tuyên truyền, muốn tại tổ chức lần thứ nhất buổi đầu giá trước, đem sở hữu đồ cất giữ thu vì ngọc giản, đưa đến kinh đô các vị trọng thần, thế gia cùng thương nghiệp tự kính trong tay. Có đôi khi, những nhân vật này đến Dù cho cái gì đều không đập, cũng sẽ cực kỳ để trấn khách hàng lòng tin. Thứ ba sao? Cũng là một số dệ hoa trên gấm sự tình, tỉ như chúng ta vật đấu giá đa dạng hóa, lại tỉ như chúng ta thu chữ trả tiền năng lực, đấu giá sư hiện trường trình độ các loại. Đông Phương Vũ hoàn toàn nghe hiểu, trung thành bội phục, lần nữa chắp tay làm lễ. Âu Dương Thái một phen thành công mà trấn trụ Đông Phương Vũ ba người, cảm thấy hài lòng, sau đó đứng dậy cáo tử, cười ha hả nói, "Chư vị, bạn của hành trưởng vừa mới đến, nhưng chuyện này cũng không phải một sớm một chiều có thể đổi mới. Chúng ta trước hết cáo từ, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút." Đông Phương Vũ ba người đứng dậy đưa bọn hắn rời đi cảm giác bọn họ có chút xuất công không xuất lực ý tứ, nhưng lần đầu gặp nhau cũng không xác định. Diêu Lộ Hoa lên dây cốt tinh thần, cười nói: "Thanh Sơn, người đem ba vị qua Hoa Các, ta qua đốt chút thức ăn, lập tức liền tốt." Đông Vương Vũ thẳng nhiên theo Thạch Thanh Sơn từ trong lâm viên lẻ qua, trong lòng đã có thành tựu tính toán, cái này phá sự muốn đá tốt đầu ba cấp kỳ thực không khó. Khó khăn ngược lại là tịch diện bán đấu giá khuyết thiếu năng lực sản xuất, cùng hai cái khác trước cửa hàng sau nhà máy bán đấu giá so sánh, sức chịu đựng thiếu nghiêm trọng. Chỉ chốc lát sau, mấy cái tên nha hoàn bưng chốc đi theo Diêu Lộ Hoa mà đến, một bàn năm người ngồi, với lui dư thừa đám người. Ngon lành là ăn uống. Đông Vương Vũ một bên xé bánh gián hành, vừa nói, hai vị hành trưởng nói thật đi, thứ nhất bởi đấu giá phải có bao nhiêu thiếu kiện trí bảo mới có thể xuất hiện hành động hiệu ứng. Thạch Thanh Sơn cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, vẫn là giương lộ hoa mở miệng, nói như vậy, một trận đấu giá ước chừng có 25 đến 30 kiện vật đấu giá. Mở màn, tiểu áp trục là nhất định, trung gian cũng nên nhắc lên một cái cao chiều. Dạng này, ít nhất là 3 kiện. Nếu như càng coi trọng một số, đem nó chia làm tiền, trung, hậu ba chẳng, cái kia mỗi một trận đều phải có ba cái tiểu cao triều, như thế tính ra, vậy kiện trí bảo là lựa chọn tốt nhất. Đông Vương Vũ gật đầu, hỏi lại, "Như vậy, cái khác vật đấu giá các ngươi đều có sao? Những vật kia tuy cũng không cấp cao, đã ở doanh nghiệp ép thật lâu, thật sự nếu không thay mặt, khách nhân rất có thể sẽ truy hồi." "Tốt." Đông Vương Vũ tinh tế đem bánh rán hành nuốt xuống, nói, trận đầu, ta ra bảy khối ước năm cấp đảo mộ tâm cắt tải, cũng là loại kia tự sắc thành hình mộ hữu, mở một cái hoa đảo mộ chuyên trường, các ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao?" Diêu Lộ Hoa cùng Thạch Thanh Sơn trong mắt chấn kinh nhiều hơn vui sướng, Thạch Sơn nhịn không được hỏi, "Nếu như tổng hành sinh nghi, giải thích như thế nào?" Đông Vương Vũ thoải mái mà cười một tiếng, nói, "Để tại trên người của ta Các người ăn ngay nói thật chính là, liền nói ta vì Thái Ức Kim Tiên đại nhân giải quyết một năm đệ, đây là người ta cho thủ lao, tin tưởng các ngươi được không sẽ cùng độc hành Thái Ức Kim Tiên không qua được a. Diêu Lộ Hoa vũ mị mà cười rộ lên, nói liên tục, sẽ không, đâu chỉ sẽ không, bọn họ liền tin tức này cũng không dám để lộ ra qua. Song cùng Tiểu nha nghe xong, đối với đại ca thu hoạch càng thêm trở mong, đáng tiếc giới mắt còn không thể qua thể nội thế giới, vất vả chịu đựng. Đông Vương Vũ trong tay quang hoa lượn lên, một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện, hắn bức cho Thạch nói, đây là bảy cái mục lục. Ta giao cho ngươi một kiện nhiệm vụ, việc này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, không thể giao cho bất luận kẻ nào xử lý, ngươi muốn đích thân hoàn thành, mà lại tại đấu giá hội bắt đầu trước 3 ngày phải nghiêm khắc giữ bí mật. Thạch Thanh Sơn hít sâu một hơi, thần niệm hướng trong giới chỉ quét qua, giao cho Diêu Lộ Hoa xem xét, sắc mặt thay đổi cực độ chỉnh trọng. Động Vương Vũ tay nắm tay mà dạy cho hắn, cực kiên nhẫn nói, ta muốn ngươi thay đổi qua qua dùng ngọc giản thu vật đấu giá thói quen, tiểu áp dụng tốt nhất giấy, đem lần này vật đấu giá ấn chế thành hoa sách. họa sách. Bản này sách cựu làm đô thập châu tạp chí đi. Tại cái này quyển tạp chí trang đầu Ta biết phú một câu thơ, gây nên quan lớn và văn nhân hứng thú, cái khác vật đấu giá muốn nhiêu hành trưởng tự mình dùng đã ngăn gọn, lại tường gần lời nói miêu tả rõ ràng. Đương nhiên, bảo bối hình ảnh nhất định phải rõ ràng thì giống như vật thật. Bốn trong mắt người đều là dị sắc liên tục, đây là mới cách chơi, bọn họ cảm giác rất mới lạ, tràn ngập sức tưởng tượng. Nhưng Diêu Lộ Hoa suy tư nửa ngày, vẫn là nghi hoặc nói, Đông Phương Minh, cái này tạm chí lại rõ ràng cũng so không ngọc giản a? Ha ha, Đông Phương Vũ cười, chắc chắn mà nói, hoàn toàn không giống, nơi này có cái phát hành lượng vấn đề, dị vãng ta đoán chừng các ngươi thể làm mấy trăm ngọc giản bất qua. Có thể cái này tạp chí, thành bản tư thấp, cũng rất tốt cấp cho, rượu gì lâu, ký quán, ném vào cũng là, có thể phát hành chí ít 10 vạn sách. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 848, toàn thành nghênh đậu. 10 vạn sách. Cái này là trước kia Diêu Lộ Hoa làm sao cũng không nghĩ tới một con số, kỳ thực bán đầu giá làm chính là tinh phẩm sinh ý, bọn họ coi trọng là khách hàng lớn. Kinh đô phường thị mặc dù nhiều, nhưng trong phường thị hàng cao đẳng cũng tiến không bán đấu giá, trừ phi là cái chấn điểm chi bảo. Nguyên cớ, bọn họ căn bản không nghĩ tới là một lần buổi đấu giá cần cáo chi nhiều người như vậy. Nhưng trong vô thức, bọn họ ẩn ẩn cảm giác được khác biệt. Đã có thể tưởng tượng tùy theo sinh ra loại kiến binh động hiệu ứng, không khỏi có chút huyết mạch phấn trương. Cái này có thể được không? Diêu Lộ Hoa bờ môi khẽ run, biết rất rõ ràng cái này rất được, vẫn là không yên lòng mà hỏi thăm. Ha ha ha. Đông Phương Vũ sáng sủa địa lại cười, dẫn tới hoa các bên ngoài bọn nha hoàn đều lẫn nhau dùng mắt hỏi, bị lây bệnh giống như lộ ra cười bộ dáng. Ráng chắc được, nhưng cũng có một vấn đề, cần muốn các ngươi sớm nghĩ kỹ. Thạch Thanh Sơn biến sắc, vội hỏi, vấn đề gì? Thường nghĩ, đến lúc đó kinh đô muôn người đều đổ xô ra đường, đều chen đến nơi phòng đấu giá này đến, các ngươi đến cùng có không có năng lực tiếp đãi? Nếu vẹn vẹn đem bọn hắn bỏ vào bên ngoài, chỉ sợ cũng phải đem ngươi cái này một mảnh hồ nước, mặt cỏ dâm thành bại giác. Còn nữa, nếu có rất nhiều đại thế lực vì vật đấu giá làm trở mặt, các ngươi có không có năng lực ứng phó? Hai cái hành trưởng nghẹn họng nhìn chân chối, tưởng tượng một chút Đông Phương Vũ miêu tả chẳng cảnh, hưng phấn mà như muốn phát điên. Đông Phương Vũ nhúng tay sờ lên trong mâm sau cùng một trướng bánh rán hành, một bên đứng lên vừa nói, sắp xếp người đưa chúng ta nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai Ta muốn đi các ngươi tảng thư lâu duyệt trải qua, ta đối với Linh hảo, Linh Tài đợi đều cực cảm thấy hứng thú. Diêu Lộ Hoa côn quýt đứng lên đưa tiễn, liền nói: "Đông Phương huynh, đây là ba cái cao cấp cung phụng yêu bài, ngươi nói, thứ nhất buổi đấu giá lúc nào làm?" "Chờ tạp chí ấn tốt sau 3 ngày." Trở lại bán đấu giá vì bọn họ chuẩn bị tinh xảo tiểu viện, hứng cùng tiểu nha vội vã mà trở về Đông Phương Vũ thể nội thế giới, cùng ích tạ bọn họ giật đồ qua. Đông Phương Vũ làm theo ngon lành là ngủ một giấc, khó được mà triệt để Hắn lần này tới kinh đô, trừ tu hành đệ bạn bên ngoài, duy nhất mục đích đúng là 납 điện, càng kiến thức mới. Nguyên Cứ, sáng sớm hôm sau, hắn liền thúc dục hầu hạ nha hoàn dẫn đường, thẳng đến bán đấu giá Tàng thư lâu. Đông Phương Vũ thiếu thốn nhất tri thức vừa lúc là bán đấu giá phong phú nhất, những thứ này cơ bản đều tính toán đấu giá sư sách tham khảo. Trên lầu quản sự biết đây là bạn của Hải trưởng, một mực bồi bạn tà hữu. Dần dần, hắn thì kinh ngạc. Đông Phương Vũ đọc sách tốc độ quá nhanh, đây không phải đọc sách, quả thực cũng là lật sách. Mấu chốt là cái này như là đại hải một dạng thư tịch thật đều lạc ấn đến thứ hải bên trong, có thể hay không cho mình tạo thành vọng thần thần quá to lớn, thu những vật này căn bản không có gánh vác thậm chí tại thu quá trình bên trong thì hoàn thành chỉnh lý phân loại, bài trừ đại lượng lặp lại nội dung. Vẹn vẹn một buổi sáng, Đông Vương Vũ liền đem bán đấu giá đang thư, Linh thảo độ lục, giới thiệu các loại thiên tài địa bảo thư tịch bao phủ trong không. Hắn trở lại tiểu viện của mình, đem chính mình quang trong phòng, tiến nhập thể nội thế giới. Không biết được tinh cầu của mình trên chôn giấu một đầu cực phẩm tiên ngọc màu ngọc, vô cùng vui vẻ, tại dược phố giữa chính mình dựng một cái ổ nhỏ lẻ, coi như mình phúc địa. Những người khác không đốc, nhao, nhao vây quanh dược phố làm kiến thiết, toàn bộ một mảnh vi phạm luật lệ kiến trúc a. Đông Vương Vũ đem tất cả triệu tập đến cùng một chỗ. Phân biệt đem ngọc giản giao cho Mã Não cùng Tiểu Bình Quả. Chính hắn bật quá, những vật này thì giao cho bọn hắn học. Tuy nhiên Uyển vọng Hầu Thần có đã gặp qua là không quên được chi năng, giống cùng Nick ta đều có truyền thừa ký ức, nhưng này chút đều là cực chân quý bảo dược, phổ thông dược thảo chi thức bọn họ cũng không có. Như là đã quyết định ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, hắn có mới dự định, đã gác lại thật lâu luyện khí cùng luyện đan nên nhặt lên. Chỉ có dạng này, mới có thể chân chính giải quyết tịch diệt bán đấu dáng nguy cơ. Đương nhiên, nguyện không thân, nếu muốn ở tiên giới đi lâu dài, những thứ này bản lĩnh không thể ném. Từ 1000 phó quỷ họa trong thế giới Hầu thần tìm ra số bộ công tợ hở tờ IEUap, đi qua cải tiến, đã đạt tới cực cao trình độ. Đông Vương Vũ cho tiểu áp một bộ kiếm cờ hở tờ IEUap, tên là Ngũ Đại Phu kiếm, vốn là một bộ ngũ kiếm phối hợp kiếm trận, bị Hầu thần sinh sinh đổi thành Cửu kiếm liền túng chi thức, có thể nói là hắn tuyệt phối. Mặt khác, trả cho hắn một bộ tiên cờ hở tờ IEUap, xả tám một bộ phủ tờ hở tờ IEUap, chính hắn làm theo tuyển một bộ Long Phượng hình ý thương tờ tờ ý thận, mới lui ra thể thế giới, Diêu Thanh Sơn thì đồng loạt tới. Hai người thần thần bí bí đóng cửa phòng, lúc này mới lấy ra quyển kia kinh đô thập châu. Đông Phương Vũ vừa nhìn, dở khóc dở cười, thế mà chỉ lớn bằng bàn tay, giống Đông Phương Vũ kiếp trước tiểu nhân thư mở dạng, khả năng bọn họ cảm thấy đã so ngọc dạng phần lớn. Đô là cực rõ ràng, Diêu Lộ Hoa tự mình phối lời thuyết mình cũng rất đúng chỗ. Đông Phương Vũ chỉ điểm, để bọn hắn đem tạp chí phóng đại đến chính mình hài lòng lớn nhỏ, chỉ một điểm này lại để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Sau đó, Đông Phương Vũ đọc lấy, để Diêu Lộ Hoa ghi lại một bài thơ. Diêu Lộ Hoa nghe, nghe thì say, cái này thơ viết quá tốt, cùng cuộc bán đấu giá này chủ đề quá chuẩn xác, thật không tới. Đông Phương Vũ còn có văn tài, chắc không được hắn có thể cùng Trầm Thiết trở thành bằng hữu đây. Thạch Thành Sơn hưng phấn mà như cái khỉ lớn, một phút đồng hồ đều ngồi không yên, dương nhanh múa vuốt liền muốn cầm chạy. Đông Phương Vũ tranh thủ thời gian dặn dò, đại lượng y nuấn trước đó, ta vẫn phải một lần nhìn. Ngày thứ hai, bọn họ thật xuất ra dạng bản thảo, Thạch Thanh Sơn ngồi ở kia, đem tạp chí đặt ở chân của mình lượm một cái, toàn bộ bày ra. Cái này lại chuyện không quá bình thường lại để hắn kinh hô lên, lớn như vậy à? Cái này nếu là tại Lâu nhìn, một người mợ già, tất cả mọi người nhìn thấy. Đồng phương Vũ hé miệng vui, hắn nhớ tới kiếp trước một vị cao trung nữ đồng vị. Vị này nữ đồng học kẻ tài cao gan cũng lớn, dám lận dùng tài liệu giống đại phong nhật báo lớn như vậy. Mỗi lần khảo thí, nàng khẽ đạo tài liệu, trực tiếp liền hắn bên này bài thi đều che lại, dọa đến hắn hãi hùng khiếp vía. Có thể hết lần này tới lần khác người ta cái này nữ đồng học chưa từng bị bắt. Ngày thứ 2 sáng sớm, tịch diệt bán đầu giá tiến hành toàn thể đại học viên. Hơn 100 cái quần sự, diêu lộ hoa gần trăm tên nô bộc, còn có bán đấu giá bọn tập dịch, người người phân nhất đại chúng chất, đem toàn bộ kinh đô phân chia thành gần phần trăm. Đại gia giống như châu chấu mã xuất động. Sở Hữu vư phủ, phủ, biệt người gác cộng mỗi chỗ 10 bạn. Các đại tông môn tại kinh đô thiết trí cứ điểm cấp thả một chồng. Cao cấp tiểu lâu, kỹ quán, thuyền hoa, trà lâu toàn bộ bao trùm, phường thị, cầu tàu, tán tu cung hội, chuyên môn phái người đưa. Chẳng qua một ngày thời gian, kinh đô thập châu tạp chí thì giống như ôn dịch tại toàn thành lưu truyền. Vào lúc ban đêm, đừng nói hoàng đế, thái tử, ngay cả hậu cung hơi có chút hoàng ân phi tử đều nhân thủ một bản. Lục bộ cửu khanh, đại tiểu quan viên đều tránh trong nhà nghiên cứu kinh đô thập châu, nghe nói, tốt nhiều đại thần liền tấu sổ gấp đều không biết, không, có thời gian a. Về phần các tu sĩ thì càng không được, như nhặt được chí bảo, có trong đêm tựa như tông môn báo cáo. Còn có nhân không ngại cước khổ, phái người tự mình đem tạp chí đưa về tông môn. Lớn nhất vui vẻ cũng là tiểu Lâu cùng ký quán, tiểu nhị cùng đại ấm trà giơ cao lên kinh đô thập châu, một bên vui ngậy, một bên hô to, buồn lâu có kinh đô thập châu lại tạp chí ảnh nên nhìn, mong mời tiền a ngài á. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc. Chương 849, Đáo Hoa Am chủ là ai? 10 vạn sách kinh đô thập châu chỉ phát một ngày liền có, Hương phấn diêu mệnh ngày thứ hai lại khí thế ngất trời phát cả a. Liên Tạch Thanh Sơn tiểu tử này đều bị lấy bệnh tự thân lên đường phố phân phát, khắp lấy Vương phủ hậu trạch tưởng cao liền hướng bên trong mè a, kém chút để người ta gia đình bắt giải quyết tại chỗ. Như thế một làm, tịch diệt bán đấu giá triệt để hỏa. Đây thành phố quý có người rảnh rỗi sĩ đều tại nâng đọc kinh đô thập châu a. Từ ngày thứ ba bắt đầu, mọi người vừa thấy mặt, câu nói đầu tiên tất nhiên là hỏi, "Ai, Lưu đại nhân, ngài nhìn kinh đô thập châu sao?" Câu nói thứ hai thì là, "Ngài biết Đào Hoa Am chủ là ai chăng? Này ngươi quá có tài." Trong hậu cung, các đại quan phủ trong nhà sau, cái gì hoàng phi, công chúa, quận chúa Tiểu thư đều bị Đông Phương Vũ một bài sao chép hoa đảo thơ cho mê năm mê ba đạo. Đương Kim Thánh thượng tôn trọng võ đức, bản thân hắn chính là chân tiên bát phẩm lĩnh phong, mấy cái vương tử bên trong, thái tử cùng hắn cùng các loại cảnh giới, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử đều là đều là thất phẩm lĩnh phong, vẫn là một cái hắn thích nhất lục công chúa, lại cũng là bát phẩm lĩnh phong. Hoàng gia tuy nhiên thượng võ, nhưng hai ngày này, tất cả công chúa tất cả đều tụ tại lục công chúa nơi đó, cùng một chỗ thảo luận kinh đô thập châu tờ thứ nhất chứa đựng cái kia thủ buông thả không bị trói buộc trưởng ca. Cửu công chúa vừa mới 14-15 tuổi, nhìn qua căn bản là đứa bé, lúc này cũng cau mày, tình cảm giật giảm mà đầu lấy Đào hoa ở bên trong Đào hoa am, Đào hoa am bên trong Đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân trồng cây đào, lại hái hoa đào đổi tiền thưởng. Tỉnh rượu chỉ ở hoa trước ngồi, say rượu còn tới hoa hạ ngủ. Nửa tỉnh say chênh choáng nhật phục ngày, hoa rơi hoa nở năm phục năm. Chỉ mong chết già hoa tiểu ở giữa, không muốn túi đầu xe ngựa trước. Xe trần mã đủ quý người thú, ly rượu nhánh hoa người nghèo duyên. Nếu đem phú quý so nghèo hèn, một tại đất bằng một ở trên trời. Nếu đem nghèo hèn so xe ngựa, hắn đến khu chỉ ta phải nhàn. Thế nhân cười ta quá điên, ta cười thế nhân nhìn không thấu. Không thấy ma ha hảo kiến mộ, vô hoa không tiểu quốc làm điện. Sau khi đọc xong, tiểu cô nương hai tay nâng tâm, một bộ say mê bộ dáng, trong miệng còn có tự lầm bẩm, thế nhân cười ta quá điên, ta cười thế nhân nhìn không thấu. Tam công chúa trêu ghẹo nói, đại gia đến xem a, nhà ta tiểu muội Hoài Xuân. Hết lần này tới lần khác tiểu cựu còn tại động tình bên trong, si ngẫm hỏi, các ngươi biết Đảo Hoa Am chủ là ai chăng? Này ngươi quá có tải. Chờ hỏi ra câu này, mới nghe được tỷ tỷ Trảo Phúng, mặt lập tức đỏ bừng, quần tụ truy đánh nhau. Bọn tỷ muội náo một hồi, Tâm Hữu Linh tê, toàn bộ nhìn về phía Lục công chúa. Cửu công chúa hỏi, Lục tỷ, lần này ngài mang theo ta đi tham gia buổi đấu giá đi đến lúc đó, ta liền trang điểm thành ngươi gạ sai và tốt. Lục công chúa tên là Hoa Diệu nhất, tính tình cao khiết, không câu nệ tiểu tiết, lúc này đem kinh đô Thập trâu lật đến trung gian, nói, kỳ thực ta rất muốn đạt được căn này to bằng cánh tay hình rắn mục lưu, ta muốn dùng nó luyện chế một thanh kiếm. Nhưng ta muốn đi cũng phải biến hóa nam trang. Tiểu muội dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, hóa thành nam hải tử có thể làm sao giống? Tam công chúa khẩu tài tốt nhất, từ không tha người, lúc này lại trêu gẹo nói, Lục là cả nước thiếu niên tượng, ai không muốn nhìn lọt ngươi? ngươi, chỉ cần phóng ra tiếng gió, nói mình thích con rắn này hình mục lưu. Những đồ quỷ sứ chán ghét đó còn có không 33 địa giá cao vô số đến, đưa vào hoàng cung. Ta nhìn a, ngươi muốn mua hình rắn mộc liệu là giả, muốn gặp Đào Hoa Am chủ là thật. Tam thì thật sự là miệng lưới bén nhọn. Trong hoàng cung, nhất thời cười đùa thành một mảnh. Cũng là những hạ cựu lưu đó chẳng sợ, cũng bị cái này thủ Đào Hoa Am ca chỗ chấn động, được vinh dự Ma Ha đế quốc gần trăm năm được định phong chi tác. Tỷ Như Kỷ trong quán, bệnh tương tư nước tràn thành lụt, một số đầu bảng nhao nhao phái ra quy tìm hiểu, cần phải tìm tới vị này Đào Hoa Am chủ. Vừa muốn lưu hắn lại mà bảo Hay là lưu hắn tại trong quán vài lần xu tiêu, nhờ vào đó để bạc chính mình phẩm vị cùng danh khí. Trung đình lâu, đây là đế đô quán rượu sang trọng nhất, có thể ở trên đây uống rượu, tuyệt đối không phú thì quý. Tầng cao nhất cái nào đó trong gian phòng trang nhã, mấy tên đương chiều quan lớn các cùng giai nhân mà ngồi, cơ hội là người người bên cạnh mỹ nhân đầu gối đều có một bản kinh đô thập trâu. Đương Triều thái tử thái phó tấn khai lai like một tay giơ cao chén, một tay chỉ đẹp trong tay người hoa sách, vẫn chưa thỏa mãn mà nói, đại gia có cảm giác hay không đến. Này thi họa mặt cảm giác quá cường liệt, Lao phu cũng hoài nghi đây là vì một bức họa làm phú thơ. Nó diễm lệ thế Phong cách tú giật tuấn tú, âm luật hồi phong mưa tuyết, hàm ý thuần hậu sâu xa. Tuy nhiên đầy mắt đều là hoa, đạo, tiểu, say đợi hương diễm chữ, lại không có chút nào thấp kém chi khí, ngược lại buốt lực trực thấu giấy gánh, khiến người ta đột nhiên vừa tỉnh. Đối diện lại bộ thị lang hứa trọng chi liên tiếp gật đầu, tự mình lẩm bẩm, nó cơ hồ khiến lao phu động quy ẩn tâm. Hắn dùng đũa hư gõ nhịp trống, lại nói, cái này đào hoa am chủ tài hoa bộc lộ, phong mang tất lộ, thế nhưng lại tuổi nhỏ thật ý ngoài xem ra, hắn là khám phá quan trường sau phỉ nhổ con đường làng quan, kỳ thực là có chút tiêu cực ở ẩn. Các ngươi nhìn, giống như điên cao ngạo, khám phá hồng trần quồng. Nhìn như thoải mái không bị trói buộc, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra chủng thế nhân đều say ta độc tính, cô độc ý vị. Thật sâu chôn đáy lòng hoài mới không gặp, khát vọng có dương, sôi nổi trên giấy. Ta nhìn, ta nên khiến người ta điều tra thêm đây là ai, nói không chừng là một người mới. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Hai ngày này lớn nhất không vui cũng là kim ngói bán đấu giá cùng rất khó bán đấu giá. Đáng lẽ hai nhà liên thủ, đã xem tịch diệt bán đấu giá ăn đến xích sao. Đi qua những ngày này, bọn họ cũng nhìn không ra một điểm xoay người dấu hiệu. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này sắp chết chi chim không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đem bọn hắn làm đến trở tay không kịp. Bảy kiện ức năng cấp cây đạo khác tâm tài, mà lại là thành hình một lũ, đây quả thực là tại không một tiếng động chố nghe kinh rồi. Đương bảo là các đại tông môn, ngay cả chính bọn hắn hậu trường đại lao bản đều lên tiếng, vô luận đại giới cỡ nào, nhất định phải đập xuống một miếng. Ngẫm lại cái này cần có bao nhiêu buồn cười, vốn là phá, hết lần này tới lần khác còn muốn tại người ta buổi đấu giá trên nô nước tấp nở ở đấu giá, đây không phải cổ động sao? Đây đều là nhất thời thống khổ, nhưng này cái gọi là tạp chí đâu? Vậy đơn giản là phá vỡ bán đấu giá tiếp thị hình thức, lúc nào làm bán đấu giá cũng cần kéo khách. Đây có phải hay không là có chút bị rồi đâu. Sau cùng, hai nhà bán đấu giá cao tầng trong đêm gặp mặt, khẩn cấp bàn bạc, sơ bộ đạt thành nhất chi ý kiến. Đầu tiên, tịch diệt bán đấu giá tuy nhiên ra đại nghiệp đại nội tỉnh dày đặc, nhưng bọn hắn chiến tuyến kéo đến quá lớn, không có khả năng chung quy chiếu cố cái này phân hành. Nguyên cớ, bọn họ đồ tốt có hạ, đoán chừng kiên chỉ không bao lâu thời gian, lần này leo cao, lần sau tất nhiên rơi thảm. Tiếp theo, bọn họ gần nhất nhất định mời đến một cái siêu cấp phụ, cũng chính là cái kia Đào Hoa chủ. Người này võ song toàn, không chỉ có, có kỳ tự tư diệu tượng, mà lại thơ viết xuất thần nhập hóa. Đây mới là hai nhà bán đấu giá địch nhân lớn nhất. Sau cùng, bọn họ đã định, trước quan sát một đoạn thời gian, nghi hết tất cả biện tờ hở tờ EUAP, không tiếc vận dụng hậu trường lực lượng, cũng phải đem cái kia đào hoa am chủ đạo tới. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 850, cửa hàng đại lân khách. Tịch Diệt bán đấu giá tổ chức buổi đấu giá thời gian rốt cục tiền đến, cứ việc người tổ chức tự cho là làm lớn nhất kín đáo bố trí, nhưng vẫn là không có nghĩ đến khách hàng biết điên cùng như vậy. Trời mới vừa tờ mờ sáng, tam giáo cựu lưu mọi người liền tuân hướng Tịch Diệt bán đấu giá. Toàn bộ lâm viên toàn bộ bị trấn lực. Trờ đến tiếp cận buổi đấu giá lúc bắt đầu, sở hữu mặt cỏ đều bị làm nát, tinh xảo linh thực tiên hoa toàn thành rất rưởi, hơn nữa còn có hơn 10 người bị chen đến trong hồ nước, cả kinh thiên hạc nổi lên một phía. Doanh nghiệp đọc lại một số cấp bậc không thấp, nhưng còn có không đạt được đấu giá trình độ mấy ngàn kiện triển lãng thư phẩm, cơ hội là trong nháy mắt liền bị cấp sạch, thì cũng không cần tiền mua dạng. Bán đấu giá tiểu áp dụng khẩn cấp biện trợ tờ áp, đến 17 điều lại thuyền, đem bộ phận khách nhân lại đến trên nước, nhưng chỉ chốc lát sau thì lại đầy. Mọi người không thể nhịn, đặc biệt là một số tự nhận là tài trí hơn người gia hỏa Nhao Nhao phái thủ hạ hô to, năm chặt mở ra phòng bán đấu giá, chủ nhân nhà ta muốn bao kế tiếp khách quý ở giữa, không khí nơi này quá hư hỏng chọc. Lưu đại nhân đến, các ngươi cũng không nên tiếp một chút sao? Có hay không nhãn lực cái? Còn không mau để đi vào. Bạch Bảo Tiên Tông Lữ Phó tông chủ đích thân đến, mau tới nhân xin. Tứ hoàng tử Dạ Lâm, người không có phận sự tránh ra. Một số cao quý nhân sĩ tới muộn, căn bản không có làm rõ ràng tình huống, còn có dự định ngồi kiệu lớn tám người khiêng, cứ thu sùng tiến vào, bị sinh xinh, xinh ở ngoài cửa. Diêu Lộ Hoa, Thạch Thanh Sơn cùng Âu Dương Thái đều phản ứng không kịp. Cao hứng là cao hứng Có thể làm sao bây giờ? Có chút chết lặng tử. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm than, khuyết thiếu dự đoán a, phát ra gần 30 vạn sách tranh tuyên truyền, này người có thể thiếu sao? Chuẩn bị quá thiếu thốn. Xem bọn hắn đều không chú ý, Đông Phương Vũ hướng tiểu áp một biểu môi. Con hàng này vốn chính là nhân đến điên tính tỉnh, lập tức nhảy lên chui lên một tòa quan canh thạch, giơ lên mỹ nhân Âu thống khoái lâm ly mà uống mấy cái, cao giọng kêu to, tất cả yên lặng cho ta điểm, một điểm tố chất đều không có, xạo xào nháo nháo còn thể thống gì? Tất cả mọi người bị gổn động, đây là cửa hàng đại lần khách sao? Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà kia cửa hàng xe đối với khách nhân loại thái độ này. Có nhân phẫn nộ, hô to, "Đừng nói nhảm, chúng ta muốn bao xuống 10 căn phòng nhỏ." Tiểu Áp nghiêng hắn nhếch nhãn, khinh thường lại uống một hấp rượu, hướng sau lưng nói, "Người tới, qua đem trong phòng bán đấu giá phòng, khách quý ở giữa đều cho ta mang ra, toàn đổi thành đại bản băng ghế." Diêu Lộ Hoa, Thạch Thanh Sơn cùng Âu Dương Thái trận mắt hồ muội. "Đông Phương Vũ cái này tức giận à, một điểm năng lực ưng biến không, chẳng lại nói, làm gì ngẩn ra a, ba người các ngươi còn không mau dẫn người đi làm, một hồi có thể nhiều đi vào chút khách nhân." Diêu Lộ Hoa mở mị đất đầu. Trạch Thanh Sơn cùng Âu Dương Thái vội vàng dẫn người về phòng bán đấu giá bận rộn. Một số quá lớn, tông môn cao tầng, đại thương phú hào đều sức sở, đây là người nào? Làm sao ngang như vậy a? Phía dưới, có ký quán đầu bảng hét lên kinh ngạc, hắn biết không phải là Đào Hoa Am chủ. Ngươi nhìn hắn tay không rời tiểu a. Ồ, thật có khả năng, lớn lên xác thực thẳng cần ăn đoan a. Tiểu áp nơi đó lại mở miệng, "Tốt, hiện tại có thể vào bản, vì công bình lý do, mỗi vị vào bản phí một vạn lần phẩm tiên ngọc đến 1 vạn trung phẩm tiên ngọc không giống nhau, đây là mua vị trí, hết thảy không lỗi a." "A." "Mọi người lại là giật mình." Đi tham gia buổi đấu giá chỉ bằng ngọc giản là được, vậy thì tương đương với thẻ mời, hiện tại thế mà còn có bán vé. Các ngươi đây là muốn điên A. Không nghe nói đến đâu mua đồ còn muốn vé vào cửa. Tứ hoàng tử tại trong tiệu đợi nửa ngày, các ngươi hành trưởng chết đi đâu? Còn chưa tới nên đón. Tiểu áp hét lớn một tiếng, buổi đấu giá sau nửa canh giờ đúng giờ bắt đầu, vé vào cửa có hạn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Các ngươi những thứ này cầu nô tài tại cái này ra vẻ đáng thương, một hồi mua không được phiếu, cẩn thận chủ tử của các ngươi giảm giá chân của các ngươi. Những hầu nô đó nghe xong, hóa ra đây là một cái khó chơi hạng người. Bọn họ nào còn dám dám ngước Tranh thủ thời gian hướng về phía trước trên A1 vạn trung phẩm tiên ngọc một trường phiếu đảo mắt bán không, ngay sau đó, một vạn lần phẩm tiên ngọc một trường phiếu lại bị xào cao gấp 10 lần. Có nhân vốn là chỉ là đến xem náo nhiệt, vô cùng cao hứng mà kiếm lời đem tiền, âm thầm hạ quyết tâm, trận tiếp theo còn tới xào phiếu. Cứ như vậy, vẫn là có thật nhiều thai to mặt lớn người không có mua đến phiếu, tại trong Lâm Viên rượu vo Dương Oai, tiểu áp căn bản không để ý tới, một bộ thích thế nào dạng, tiểu gì được hạnh. Vẫn là Đông Phương Vũ lấy đại cục làm trọng, tự mình nói, chư mời trở về đi, hôm nay đại gia tuy nhiên không có thể đi vào nhập buổi đấu giá, nhưng chúng ta cũng chuẩn bị cho mọi người phản hồi. Bình thường hôm nay tới, tương lai có thể đến nơi đây, so những người khác sớm ngày đạt được kinh đô thập châu thứ 2 kỳ. Mọi người con mắt lại sáng lên, so người khác sớm ngày à, có phải hay không lại có thể bán cái giá tốt đâu. Có huyền chuyển nữ tử bỗng nhiên mở miệng, chỉ muốn nói cho chúng ta biết ai là Đào Hoa ám chủ, chúng ta liền rời đi. Đông Phương Vũ rực rỡ mỉm cười, chính là tiểu khả, tiểu có thể cam đoan tiếp theo kỳ còn có để đại gia hài lòng thi tử. Hoa. Mấy ngàn đạo điện quang bắn về phía Đông Phương Vũ, có lớn mặt người trực tiếp hô to, Đào Hoa ám chủ, phủ Trần Cát chờ Đào Hoa ám chủ, chỉ cần ngài có thể tại trung đỉnh lâu lưu lại mà bảo. Bộ lâu vĩnh viên đối với ngài Mật Vĩ. Đông Vương Vũ mỉm cười tứ phương chắc tay, mang theo tiểu áp cùng hùng trốn về phòng bán đấu giá. Nguyên bản bố trí ung dung hoa quý phòng bán đấu giá, hiện tại tựa như một cái chen chúc ca nhạc hội hiện trường. Một số hoàng tử, thậm chí là trang điểm công chúa bị khuất ngồi tại bình thường trong chậu ngồi, có thể chi phối giám sát địa phương cực kỳ có hạn. Còn có một số nhân, quanh thân như có hồng lô một dạng khí tức phu chào, vừa nhìn cũng là cao giai tiên nhân, nói không chừng là một cao tầng, cũng chỉ có thể keo kiệt cùng mọi người nhét chung một chỗ. Bọn họ đây là tốt Thuộc về một vạn trung phẩm tiên ngọc một chương chỗ ngồi, những nguyên bản đó là nhã gian địa phương thảm hại hơn, gian phòng bị măng ra, bày một số thô sơ điều bằng ghế, một số thân gia kinh người đại hào và âm y mà ba bốn người chen tại một đầu trên ghế. Hiện tại đại gia rốt cục công bình, không cần tiếp tục phân đủ loại khác biệt. Hoàn cảnh thực sự quá kém, Diêu Lộ Hoa thúc dục đấu giá sư lập tức bắt đầu. Một cái vóc người hiểu điệu, khi chất tuyệt hào đấu giá sư lên này, nhẹ nhàng bước lên bao chùm tại trên khay lụa đỏ gấm, dưới lập tức hét lên kinh ngạc. gỗ này lưu trữ viên bản hình, giống một cái cự đại linh chi, đường kính vượt qua 1m, độ dày cũng có mét. Đỏ đến đều đỏ bừng, lộ ra đến vô cùng dày đặc. Một cái tu sĩ lên sân khấu, đem một lựu rời lên, đặt ở ở ngực. Đầu ra sư mặt mỉm cười, yêu nhã lui ra phía sau mấy bước, tay lấy ra màu xanh thâm thảm bạc cùng, dựng vào lạnh lóng lánh ô kim tiễn, một tiếng yêu tiểu, một đạo tiệm điện xé rách hư không, gây nên dưới đài đến gần trong châu ngồi một mảnh khẽ lên. Bành! Rang rắc. Một buồn bực, một giòn, hai tiếng vang về sau, ô kim tiễn cắt thành hai đoạn, tu sĩ giơ lên mộc lựu mặt hướng người xem, đúng là lông tóc thương. Oeng. Dưới đài ồn nổi lên bốn phía, mọi người đều có thể nhìn ra Đây là một trường đạt đến đỉnh cấp phàm khí cấp bảo cũng khác. Một tiếng này có thể dễ dàng mà bắn chết nhất phẩm chân tiền, có thể vờ im mà vồn tờ hở tờ y hế u áp tại một lưu trên lưu lại dù là một kia dấu vết. Đây quả thực là thiên nhiên nhất phẩm phòng ngự tiên khí. Cứ việc sự thật thắng hung biện, cao siêu đấu giá sư vẫn là yêu nha nói, chúng ta lấy tịch diệt bản đấu giá danh dự đảm bảo, cái này mục lưu tuổi tắc vượt qua 100 triệu năm. Tại cao cấp luyện khí sư trong tay, tiềm lực của nó vô hạn, luyện thành mấy cái phẩm tiên khí cũng sẽ không khiến người ta kinh ngạc. Đây là không thể phòng chế bảo vật, trên thế gian dùng một kiện cơ hội thiếu một kiện. Nó giá khởi đầu là 10 vạn thượng phẩm tiên ngọc. Ta ra 1 vạn cực phẩm tiên ngọc. Ta ra 2 vạn. Ta ra 5 vạn. 10 vạn cực phẩm tiên ngọc. Ai yo. Một cái cực kỳ lớn bản tử đứng lên, trực tiếp đem cùng hắn ngồi chung ghế dài một người hố cái ngã gục. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc. Chương 851, 3 năm không khai trường khai chương ăn 3 năm. Ai yo. Mã lão bản, mới 10 vạn cực phẩm tiên ngọc liền đem ngải kinh hãi thành này, ngồi cũng ngồi không vững. Đại bàn tử không tim không phổi kêu to. Đỗ Phi dám chơi đều lão tử Láo tử ra 12 vạn. 30 vạn. Đột nhiên, một đạo âm lánh thanh âm từ đại sành trung bộ phát ra, trực tiếp đem giá cả đẩy lên chân trời. Kinh ngạc mọi người nhau nhau tìm kiếm ra giá người, chỉ gặp một vị lao giả bên đỉnh núi cao sừng sức mà ngồi nghiêm trình. Đại gia ngồi tuy nhiên chen trúc, người trung quanh lại đều vô ý thức cùng hắn kéo dài khoảng cách, liền phẳng phất đã cảm giác được hắn nguy hiểm. T. Giá tiền này có chút quá mức, hoàn toàn có thể mua một kiện tam phẩm tiên khí. Diêu Lộ Hoa nhịp tim Đở Áp tỏ có chút gia tốc, bình thường tình huống, bán đầu giá biết thu lấy vật đấu giá 1 thành lợi nhuận, món này liền có thể thu nhập 3 vạn cực phẩm tiên ngọc, cơ hội hoàn thành nàng nửa năm nhiệm vụ. Trên thực tế, đô phí dụng tuy cao, 1 năm liền 1000 cực phẩm tiên ngọc đều dùng không, chỉ này một kiện, liền để nàng trong 1 năm kiếm buột không lỗ. Mà đây chỉ là kiện thứ nhất vật đấu giá a, ngẫm lại nàng thì kích động không thôi, liên tiếp liếc nhìn Vân Đạm Phong khinh đông phương vũ. Biết chỉ có 7 kiện mục lục, nhưng mọi người cũng không muốn tăng giá nữa, 30 vạn đã vừa xa khỏi trí tưởng tượng của bản hắn kệ tứ nhất vật đấu giá cứ như vậy thành công bị cái này thần bí lão giả vô xuống, có lẽ là tâm tình bị điều động, cũng có lẽ thuần túy là so giá hiệu ứng tạo thành, trung gian xen lẫn mấy món hàng thông thường cũng được mọi người dùng khá cao giá cả vô xuống. Sau đó ra sân cũng là bị lục công chúa nhìn chúng món kia hình dáng mục lục. Tại kinh đô bên trong, các vị hoàng tử, phi tần, đại thần đều có trung thành thủ hạ bốn phía tìm hiểu tin tức, đương nhiên, bên cạnh của bọn hắn cũng không thiếu những người khác thái mắt. Làm đương kim thánh thượng yêu thích nhất, tu vi cao nhất lục công chúa mỗi tiếng nói động, cơ hồ bị sở hữu thế lực chú ý, nguyên cớ, nàng nghĩ ra được cục gỗ này lưu tin tức đã sớm chuyển khắp kinh đô. Món đồ đấu giá này vừa có mặt, trong phòng bán đấu giá tiểu tựa hồ tràn ngập lên một loại quỷ dị bầu không khí, mọi người tựa như là bị tiểu áp chế lò xo, lại như là đã bị hồng cân trêu chọc mà gần như điên cuồng mang dụ, đông nhiên điên cuồng lên. Đấu giá sư vừa mới nói ra đi qua điều chỉnh giá khởi đầu 2 vạn cực phẩm tiên ngọc, giá cả lập tức giống cây tên lửa một dạng mà lui thăng lên. 10 vạn cực phẩm tiên ngọc, 20 vạn, 30 vạn, 50 vạn. Mấy cái cái trẻ tuổi thanh âm so kẻ, có phép lối, có ngôn lễ, còn có điên cuồng. Lục Cấm Chúa, Tang Cấm Chúa Tiểu công chúa ngồi cùng một chỗ, một cái răng ngà thơm cắm, hai cái khắc nét mặt tươi cười như hoa, tựa hồ sớm đã quên chính mình đã hóa thành nam trang. Khác nhìn các nàng là công chúa, cũng tuyệt không bỏ ra nổi cho dù là 20 vạn cực phẩm tiên ngọc, xem ra chuyến này chính mình liền nhúng tay tư cách đều không có. Người nào khiến cái này nhân sung soe, lên nào hào vật giá, đáng lẽ ta là có hy vọng mua lại. Haha, ha, Lục Nghi a, có nhân tặng không không tốt sao? Người thì hồi cung trở lấy chính là. Hai vị tỷ tỷ, nếu là ta muốn cái gì, lập tức có người đưa tốt. Tang công chúa cùng Lục công chúa đều hỏi, "Tiểu Cửu, ngươi muốn cái gì?" Ta muốn cùng Đào Hoa Am chủ tâm sự, để hắn lại cho ta viết bài thơ. Hoa xi si mê gái, trai. Khối này hình dẫn một liệu giá cả đã hoàn toàn mất đi lý tính, nó thực tế thể tích so sánh vì mở màn vật đấu giá linh chi hình một liệu còn nhỏ, cuối cùng lại lấy vượt qua gấp đôi giá cả, 60 vạn cực phẩm tiên ngọc thành giao. Cơ hội đang ở một chút xíu biến mất, trong đại sảnh trí ít có mười mấy người có nhất định phải đập cái tiếp theo một liệu mệnh lệnh, có thể thì bởi vì bọn họ do dự, dẫn đến chỉ có thể ra giá cao hơn. Khối thứ 3 Mộc lấy 40 vạn thành giao, khối thứ 4 lấy 45 vạn thành giao. Chỉ có ba khối, rất nhiều trong mắt người phun lên hỏa tới. Bởi vì trong đại sảnh dỡ bỏ tất cả nhà gian, các vị khách nhân ở giữa cơ bản không có bí mật gì có thể nói, có ít người thật lẫn nhau đánh ra chân hỏa. Bạch Bảo Tiên Tông Lữ Phó tông chủ đập ngồi mà lên, dẫn chỉ bên cạnh một vị cường hào, họ hứa, ngươi hôm nay nhiều lần cố tình nâng giá, nhiều lần không mua, đến tột cùng là mục đích gì? Có phải hay không các ngươi bán đấu giá đều là một lòng lẫn nhau cổ động, lẫn nhau cố tình nâng giá?" Hứa Phương Sinh là kim ngọa bán đấu giá hành trường, hắn cũng là thụ nhị hoàng tử mệnh lệnh, phải tất yếu đập cái tiếp theo mục lục, lúc này mới nhiều lần ra giá, kỳ thực hắn hận thể tịch diệt bán đấu giá đóng cửa mới tốt. Lúc này hắn là có nỗi khổ không nói được, thầm nghĩ, tiểu tử, ta về sau vẫn phải ra giá đâu, ta cho hắn cổ động, đây không phải gặp quỷ sao? Đếm ngược khối thứ 31 Mộc Liệu lại đánh ra 60 vạn cực phẩm tiên ngọc giá trên trời, trong phòng bán đấu giá mùi thuốc súng dần dần dày, vừa mới lại có nhân trực tiếp báo ra tông môn đại danh, ý đồ đe dọa những người khác đình chỉ tăng giá. Nhưng mà, bây giờ nghĩ đập những thứ này, Mộc Liệu đã không có phạm nhân, từng cái tự nhận là thế lực mặt trời, lẫn nhau căn bản không phục. Thứ hai đến ngược khối Mộc Lũy xuất hiện, nó là một con voi hình tử lang, thể tích lớn hơn trước kia mỗi khối gấp đôi phía trên, một cỗ hùng hồn chi khí lở lở. Khí thể bất phạm. Cổ gỗ này liệu nếu như gặp phải đại sư chân chính, thậm chí có khả năng trực tiếp luyện chế thành cao phẩm tiên nhân cảnh giới khối lỗi, hơn nữa còn là tính chất cứng rắn nhất khối lỗi. Đã không có đường lui đám người lần nữa nổi điên, cái thứ nhất kêu giá thì từ 60 vạn bắt đầu. Mắt thấy giá tiền này lại phải lên như diều gặp gió, tứ hoàng tử tăng hắng một cái, chậm rãi đứng lên, hướng tứ phương chắp tay một cái, nói: "Chư vị, thực không dám giấu giếm, qua ít ngày nữa chính là vạn thọ tiết, bản ương muốn đem vật này hiến cho hoàng thượng làm lễ mừng thọ, thì dùng 80 vạn vô xuống đến, hy vọng đại gia có thể cho chút thể diện." Vạn thọ tiết là Ma Ha Đế quốc hoàng đế sinh nhật, tứ hoàng tử chơi chiêu này là không hợp quy củ, đấu giá từ trước đều là người trả giá cao được, hắn làm như vậy, căn bản chính là lấy hoàng quyền đè người. Âu Dương Thái nhìn về phía Diêu Lộ Hoa, ánh mắt bên trong mang theo lựa giận. Diêu Lộ Hoa vẫn im mà lập tức nhìn về phía Đông Phương Vũ, để Âu Dương Thái nhịn không được thì nhíu mày. Đông Phương Vũ bờ môi hơi hơi tự tiếu, đối với vị này tứ hoàng tử ép đã đánh cái dấu hỏi, không cần phải để ý đến, khẳng định có nhân sẽ dạy hắn làm nhân. Âu Dương Thái có chút không tin, cái này dù sao cũng là tại kinh đô, ai có thể không nể mặt hoàng gia? Trong tri trong sảnh đã lâu dài không có âm thanh, rất có thể đã đem tất cả trấn trụ. Thế nhưng quan hệ này đến tịch diệt bán đấu giá quý cũ, sao có thể khiến người ta tùy tiện phá hư? Ta ra một triệu cực phẩm tiên ngọc. Một cái lạnh nhạt âm thanh vang lên, để vừa mới báo nổi Bạch Bảo tiền Tông Lữ Phó tông chủi há to mồm, vờ ơ y mà lại là Kim Ngọa bán đấu giá hành trưởng Hứa Phương Sinh. Vì cố tình nâng giá liền hoàng đế đều mặc kệ sao? Hắn làm sao biết Kim Ngọa bán đấu giá hậu trưởng là nhị hoàng tử, chính là tứ hoàng tử đối thủ, không, có chuyện còn chủ động lột mặt đâu, huống chi hôm nay nhất định phải được. Tứ hoàng tử sắc mặt bỗng nhiên thay đổi tái nhợt. Hoàng tử so với công chúa muốn giàu có nhiều lắm, cái này không chỉ là quốc gia cho bổng lộc càng nhiều, mấu chốt là mỗi cái hoàng tử phía sau nhà mẹ đẻ đều là toàn lực ủng hộ, coi hoàng tử là thành lớn nhất đầu tư, một khi tương lai leo lên ngôi hoàng đế, cái này đầu tư tất nhiên trăm vạn lần trở về. Nhưng mà, tứ hoàng tử Mỗ thân xuất thân cùng nhị hoàng tử so sánh lại rất có không bằng, tại tài lực trên căn bản là không có cách ganh đua so sánh. 80 vạn đã là hắn toàn bộ, xem ra hôm nay đã tuyệt không đắc thủ khả năng, nghĩ đến đây, hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rời tiệc mà đi. Âu Dương Thái Tạ mi chau lên, không biết trong lòng cái gì. Đông Phương Vũ lại cảm thấy thầm than. Cái này tứ hoàng tử lòng dạ quá nhỏ bé, làm việc qua loa, thành không đại sự. Chính đang xuất thần ở giữa, tam đại bán đấu giá một trong rất khó bán đầu giá xuất thủ, một tên một thân áo đỏ trung nhân nhân, từ hành trưởng giống như tiêu kỵ bên người đứng lên, lối ra kinh người, 200 vạn cực phẩm tiên ngọc. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 852, Đại La hư không lưu Ly chào ảnh. Kim Hoa bán đầu giá cùng rất khó bán đầu giá vốn là muốn liên thủ đối phó tịch diệt bán đấu giá, lúc này lại quỷ dị lại đột lên. Liên Diêu Lộ Hoa, Thạch Thanh Sơn cùng Âu Dương Thái đều không biết rõ tình huống. Chớ nói chi là những hoài nghi đó bọn họ cố tình nâng dáng người, hiện tại hai người ra giá đã không ai có thể mó tay vào được. Mắt thấy giá cả đã vượt qua 200 vạn cực phẩm tiên ngọc, hai hàng còn tại cắn răng một vạn, một vạn hướng càng thêm giá. Bắt đầu là hào sảng không được, hiện tại lại dây dưa giống hai cái con gái rượu. Rốt cục, giống như kiêu kỵ nhịn không được mở miệng, "Hứa Minh, giới thiệu một chút, vị này là sư vinh của ta, cầm kiếm các rèn đường liêu đầy hứa hẹn đường chủ tại Ma Ha đại lục, nhưng nói là luyện chế khôi lỗi đệ nhất cao thủ." Hắn nói chuyện rất nghệ thuật, nhưng nói hạ đã đang giải thích đây là tông môn đại nhân vật đối với mục Lựu cảm thấy hứng thú mà lại việc quan hệ ưa thích cá nhân, hy vọng đối phương cũng có thể cho một cơ hội. Không giống nhau Hứa Phương Sinh nói chuyện, giống như Tiêu Kỵ lại nói, nếu như vô xuống vật này, sư huynh đệ chúng ta lập tức đi ngay, ngay khắc đến nhà bái tạ. Đồng thời, như quý hãng có thượng đẳng khôi lỗi cần luân chế, sư huynh của ta khả năng xuất thủ. Trong lời nói lại có chuyện, sau cùng một kiện tiểu áp trục vật đấu giá, vô luận cho dù tốt, chúng ta cũng không tham dự, ai còn là địch thủ của ngươi. Hứa Phương Sinh ba phun một ngụm thở dài, rốt không lên tiếng nữa, cuối cùng khối này Tử Lang mục lựu lấy 213 vạn cực phẩm tiên ngọc bị rất khó bán đấu giá cầm xuống. Giá cả đã là tuyệt đối khủng bố. Vài kiện phổ thông vật đấu giá về sau, tiểu áp chụp vật đấu giá rung động đang tràng, hỏa hùng một đầu kỳ lân, giống như lúc lao nhanh nhẹ cững, phẩm tướng bất phàm. Càng quan trọng chính là, nó so kinh đô thập châu đổ phổ giữa biểu hiện còn muốn cường tráng gấp 3. Trong phòng bán đấu giá như khuynh đảo một lò nước thép, bỗng nhiên lửa nóng, thứ nhất bút kêu giá trực tiếp sáng chế mới cao, đạt tới 220 vạn, mà lại có 4 người tại đuổi sát không ngừng. Hứa Vương Sinh bị buộc đến cảnh, nếu như hôm nay chủ không được đến, thế tất bị nhị hoàng tử chối mắng, cái này lớn lên chức vị có thể giữ được hay không đều là vấn đề hiện đại, hắn vô cùng hối hận, kiện thứ nhất vật đấu giá ba cái giá 10 vạn, lúc ấy cảm thấy là mất đi lý tính, bây giờ nhìn nhìn quả thực tựa như là lấy không mở dạng. Đều tự trách mình quá không quả quyết. Hắn bỗng nhiên đứng lên, trong mắt hồng quang chớp loạn, giống một đầu đói một mùa đông sói. 360 vạn. Trong âm thanh của hắn đều có phá âm, giống như cuống họng sẽ rách. Diêu lộ hoa triệt để kinh ngạc đến mấy người. Tổng hành đem nàng phái tới nơi này, tổng cộng mới cho 10 vạn cực phẩm tiên ngọc xây dựng phí, tiền này còn có chủ yếu là dùng để thu chữ, thuộc về vốn lưu động. Có thể hai cái này bán đấu giá quá có tiện, vừa rồi cái kia hoa hơn 200 vạn cái này vờ ừ im mà ném một cái 360 vạn, cùng bọn hắn hai hàng tài lực so sánh, tổng hành cái này căn bản là để cho mình đến tay không bắt sói. Nếu như không có Đông Phương Vũ, chính mình khẳng định sẽ để bọn hắn hai đùa chơi chết. Đối với tổng hành oan phẫn, cùng đối với Đông Phương Vũ cảm kích đan vào một chỗ, Diêu Lộ Hoa trong lòng như là đổ nào ngũ vị mình. 600 vạn, đang ở nàng tâm tư không thuộc thời điểm, một cái ngồi trong góc che mặt khách đột nhiên lộ ra cao chót vót. Toàn trường đều tính, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hứa Phương sinh giống một tòa đông rộng núi thị, nhiên rơi xuống tại trong ghế, cùng 600 vạn tựa Vừa rồi 213 vạn lại như là lấy không. Hiện tại giá cả, chỉ sợ sẽ là nhị hoàng tử cũng không có khả năng đồng ý mua sắm. Đông Vương Vũ lần thứ nhất rực rỡ mà cười rộ lên. Lúc này mới đúng sao, đối với chân chính tu sĩ tới nói, tiền tính là gì? Chỉ có thực lực chân chính mới là chân quý. Nếu như mình gặp được đối với mình hoặc các huynh đệ vật hữu dụng, này sợ sẽ là so thực tế giá cả quý gấp trăm lần, chỉ cần mình có, cũng nhất định sẽ lấy xuống. Vừa đầu ra rốt cục viên mãn kết thúc, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, Đại đa số người hỗn loạn đi. Lệ người không tưởng tượng được chính là Tại chỗ thì có mười mấy người chuẩn bị hủy thác tịch diệt bán đấu giá đập bán đồ. Bọn họ nhìn cho tới hôm nay bán đấu giá đánh ra rất nhiều tác phẩm, giá cả đều cao hơn nhiều giá trị thực tế, cái này để bọn hắn ầm ầm tâm động. Cái này đương nhiên lại là niềm vui ngoài ý muốn, bán đấu giá dám bảo sư lại bận đột. Đến lúc này, Lôi Âu Dương Thái cầm đầu hành trung lão phái thế lực đã đối với Đông Phương Vũ Phục Sắt Đất, đối với Diêu Lộ Hoa cũng là triệt để quy tâm. Thạch Thanh Sơn ma quyền trưởng, bừng bừng mà thăm, Đông Phương huynh, lúc nào ra thứ 2 kỳ đô thập châu?" "Hơn triệu phần a." Đông Phương Vũ giống nhìn thẳng lốc một dạng mà liếc nhìn hắn một cái nói, cơ hội tốt như vậy, ngươi không thừa cơ thu nhiều chữ chút bảo vật, gấp cái gì? Hôm nay kiếm được tiền còn chưa đủ ạ." Diêu Lộ Hoa nhúng tay tiếp nhận thủ hạ đưa tới chữ vật giới chỉ, giao cho Đông Phương Vũ nói, "Đông Phương huynh, đại nghị không lời nào cảm tạ hết được. Lần hội đấu giá này, chúng ta vẹn vẹn một lũ thì đánh ra 1.048 vạn cực phẩm tiên ngọc, ta được cũng bởi vậy đạt được 104 vạn thu nhập. Có thể nói, coi như liên tục 10 năm đều không thu nhập, chúng ta cũng đầy đủ hướng tổng hành bàn giao." Đông Phương Vũ cười ha hả hướng Thạch Thanh Sơn nói, "Nhìn thấy a, đây mới là hành trưởng khí độ, ngươi vững vàng lấy điểm." Mặt khác Diêu hành trưởng ngươi thật giống như ít đi ta 8000 cực phẩm tiên ngọc. Ta nhìn mấy ngày này, tất cả mọi người cùng ngươi bận rộn không nhẹ, thì đem những này phân cho đại gia đi. Bên cạnh các quản sự nghe xong, tất cả đều vui vẻ ra mặt. Doanh nghiệp tổng cộng không đến trăm người, không chứa Diêu Lộ Hoa nô bộc, mỗi người chí ít có thể phân đến 80 khối cực phẩm tiên ngọc, cái này đã là một khoản tiền lớn. Dù sao bọn họ lấy 3 năm trước cũng đừng hỏng dễ nhiều tiền như vậy. Diêu Lộ Hoa lần nữa cảm kích nhìn về phía Đông Phương Vũ. Lẽ ra, doanh nghiệp tại thiếu khuyết vật đấu giá tình huống dưới, không muốn Đông Phương Vũ trích phần trăm đều là nên, hắn còn có thể dạng này vì doanh nghiệp suy nghĩ. Thật là khiến người ta xúc động. Thạch Thanh Sơn vẫn còn có chút không cam tâm, lại hỏi: "Đông Phương Vinh, vậy ta hiện đang làm gì đó? Nhàn dối khó chịu a." "Làm phó hành trưởng, người bây giờ ứng nên lập tức an bài trọng kiến đại hình phòng bán đấu giá, chẳng lẽ lần sau còn có khiến cái này người có thân phận nhét chung một chỗ." Đông Phương Vũ một bên nói, một bên chắp tay cùng mọi người nói đừng. Tuy nhiên có thể dùng không gian tờ hở tờ y hế u áp khí xây xong cực lớn kiến trúc, nhưng người bình thường cũng không nguyện ý tiến vào những người khác không gian tự hở tờ, tờ bảo. Như thế luôn có một loại có thể sẽ thụ trì tại người cảm giác, là kiên kỵ. Nguyên Cớ Phòng bán đấu giá vẫn là muốn tự nhiên kiến trúc, cái này nhất định phải phá đi xây lại. Đến bò lớn tiên ngọc, Đông Phương Vũ tự nhiên muốn về thể nội thế giới cùng huynh đệ nhón cùng vui một chút. Tiểu Hồ Lâu có chút rầu dĩ không vui mà nói, đại ca à, ta có phải hay không quá phá của? Đông Phương Vũ có chút hiếm lạ, vội hỏi, thế nào? Cái gì phá của? Ngươi nhìn ngươi hôm nay như vậy điểm mục liệu liền bán 10 triệu cực phẩm tiên ngọc, có thể chính ta nuốt thì so cái này nhiều mười mấy lần. Ha ha ha. Đông Phương Vũ cợt mở tiếng cười tại thể nội thế giới giữa quanh quần, cả kinh tiên hạc cùng độc thú bay lên không trung, ngốc đệ đệ, chúng ta đổi tiền có làm được cái gì? Liên cực phẩm tiên ngọc mỏ cẩm chúng ta đều có, chỉ có có thể biến thành chính chúng ta thực lực mới quý giá nhất, ngươi cũng nuốt ta cũng không đau lòng." Xích Tà nhai nuốt lấy cứng rắn vơ vét trâm cấp bảo tài, trong miệng hòa hợp bà quang, giống như là hồng lô lô miệng mở dạng, hắn chất phát mà nói, "Hắc hắc, đạo lý kia ta đã sớm hiểu. Tôi đi, muốn bừng thanh âm phát đại tài ta hiểu được sớm hơn, không phải liền là không có ngươi hai rằng được không? Có thể nuốt ta sớm nuốt, khinh bị." Tiểu Nha không cam lòng vung mỹ nhân đầu, thể nội thế giới giữa lại thành xung sướng hải dương. Mã não tuyển một khối kê nắm hình mục Muốn cho tiểu nha chế tác một kiện phòng ngự khai kích swap, đây là hắn lần thứ nhất nếm thử luyện chế tiên khí, cẩn thận từng ly từng tí, có chút lo được lo mất. Tiểu Bình quả nghiên cứu đang thư mới mấy ngày, thì la hét để Đông Phương Vũ chuẩn bị dược thảo, muốn bắt đầu luyện tay. Bọn họ bảo dược tuy nhiều, không có khả năng dùng cho luyện đan, như thế quá lãng phí. Bùi Tiếp các huynh đệ vui vẻ một hồi, Đông Phương Vũ trực tiếp bản thể tiến vào thủy tinh cô lâu, bắt chuyện nguyện vọng hậu thần, một cái kim sa hầu cùng hắn cùng một chỗ vào bạch cung. Bọn họ đi vào tương đối hoàn hảo nhất vài tòa trước gian phòng, Đông Phương Vũ ngồi xếp bằng, đem lần đấu giá này có được cực phẩm tiên ngọc toàn bộ lấy ra. Hơn 900 vạn mai cực phẩm tiên ngọc tế trên không trung, giống sáng trói màu trắng cử long, lăng không bay múa. Luyện cho ta. Đống Vương vô cùng nguyện vọng hầu thần phối hợp, tiên nguyên lực cùng hồn nghiệm lực đều xuất hiện, bắt đầu luyện hóa những thứ này tiên ngọc. Cực phẩm tiên ngọc cơ hồ không có tạp chất, trong chốc lát liền có màu ngà sữa vụ vũ hình thành, như dòng hạc chi hình, giao thét lên bị các cái gian phòng hút vào. Bọn họ tựa hồ có thể nghe được tòa này thần kỳ kiến trúc tại Hoan Ca, cảm được như là kinh tỉnh, non mầm sinh cơ bừng bừng. Cái này nhất luận cũng là 3 ngày 3 đêm, hơn 900 vạn mai phẩm tiên ngọc bị luyện hóa sạch sẽ. Nếu như có người biết hắn 3 ngày thì bại quang nhiều như vậy cực phẩm tiên ngọc, nhất định sẽ bị chấn động ốc. Đột nhiên, một điểm ánh sáng lóa mắt mình đang ở trước mắt sáng lên, Đông Phương Vũ cùng nguyện vọng hầu thần ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau, ngảy lên một cái, lập tức sông đi vào. Cái kia quen thuộc, tựa như là màn hình lớn trên vách tường sáng lên một loạt chữ lớn. Đại la hư không, lưu ly li chào ảnh. Còn bật bi dẹt bờ lách, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động l Lấy được tránh thức tiên giới công tở hở tở y e u áp kỳ thực chỉ có một điện truyền thụ cho hắn trường sinh kinh, cái khác một số được, toàn bộ đến từ một ngàn cái quỷ họa thế giới, nói trắng ra còn có là phàm gian công tở hở tở y e u áp. Cũng may hắn có bạch sắc cự cung cho câu Trần thể ngoại chiến khiếu bí tở hở tở y e u áp cùng nước chảy bèo trôi, tạm thời làm dịu hắn đối với tiên giới công tở hở tở y e u áp khát vọng. Nhưng là do ở quỷ họa tông truyền thừa suy tàn, trên thực tế hắn thật thiếu khuyết càng xa hoa lần truyền thừa. Bỗ này đại la hư không lưu ly chào ảnh tới chính là thời cơ. Mà lại, đây là đông phương vũ lớn nhất tha thiết ước mơ công tở hở Hắn ở kiếp trước chỉ luyện móng vuốt kình cùng các loại trị tở hở tở y e u áp, tại chảo tở hở tở y e u áp trên có thể xứng đăng phong tạo cực, ký thác hắn quá nhiều mộng tưởng. Có thể nói, hắn trời sinh cùng chảo tở hở tở y e u áp thân cận. Tuy nhiên ở kiếp trước đến từ thấp võ địa cầu, nhưng dù sao từng là toàn thế giới công phu mạnh nhất 7 người một trong, cái này đủ để chứng minh hắn là luyện võ kỳ tài. Còn vì để tâm hắn sánh điệu mên mông lạ, hắn vô cùng có khả năng đem ở kiếp trước tu hành thủ, công, thủ, đợi cùng kết hợp, để chúng nó no tại giới rực rỡ quang. Tâm tình của hắn kích động đứng ở tựa như là màn hình lớn trước vết tường, gần như thành kính mặc niệm lấy cái này tên trảo tở hở tở y hễ u áp. Một cái kỳ điểm bằng tốc độ kinh người điện xạ tiến thức hải của hắn, trong chốc lát liền ầm vang nộ tung. Wen, một đoàn ánh sáng lóe mắt lấy kinh khủng bao nhiêu cấp tốc độ nổ hướng tứ phương, ở xa quang vụ giống kỳ quỷ mây một dạng lan lộn, gần thiết tiếp tục phát triển. Trong chốc lát, một tòa mỹ lệ tinh hà chiếu sáng rạng rỡ. Đông Vương Vũ bị chấn động ngược lại lùi lại mấy bước, nhân giữa như bị ném vào một quả thiêu đốt thân đau đến hắn quát to một tiếng. Hai tay chậm rãi từ thai bung ra. Đông Vương Vũ cười khổ hướng Nguyên Vọng Hầu thần nói: "Ông bạn già, cái này Bạch Sắc Cự cùng cái gì cũng tốt, đặc biệt thân mật, luôn luôn biết ta cần gì nhất. Có thể nó cái này truyền thừa cũng quá bá đạo a. Ta trước đó đến bất luận cái gì truyền thừa đều không có giống nó nơi này, mỗi lần đều có thể đào ra cảnh giới mới." Nguyên Vọng Hầu thần cười đến hơi có chút bị uội, vui vẻ nói: "Đông Vương, nói chẳng ra, thần hồn của ngươi vẫn là có yếu, những công tờ hở tở y e u áp này tuy nhiên bao hàm tin tức cẩn thận phức tạp, nhưng không thành để ngươi không thể thừa nhận. Đây là nó đang cố ý rèn luyện thần hồn của ngươi." "A." Đông Phương Vũ đột nhiên Chính mình từ khi đạt được nguyện vọng hậu thần, đã thu hoạch được đếm mãi không hết chỗ tốt. Hắn đột nhiên lại nhớ tới vị kia đem thủy tinh khô lâu ném cho hắn Lý Thạc Tiên Vương. Mình đã đi vào tiền giới, hắn vì cái gì còn không có cùng mình tiếp xúc? Chẳng lẽ hắn thật là hoàn toàn không có tư tâm, lại đem như vậy một kiện trọng bảo trắng trắng đưa cho mình? Suy nghĩ một chút hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Chính mình tuy nhiên đã là tiên nhân, nhưng cùng tiên giới đỉnh phong tồn tại so sánh, chỉ sợ cùng phụ Du cũng kém không nhiều lắm. Thoát khỏi những thứ này phụ diện tâm tình, Đông Vương Vũ trở lại thủy tinh khô lâu trên độc đảo, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội đại la hư không lưu ly chào anh. Nửa cái giờ, đáng lẽ cũng chính là vừa mới xâm nhập kinh tạo, hắn liền đột nhiên bình tĩnh. To lớn kinh hỉ giống mùa đông ái dương bao vây lấy hắn, để hắn nhịn không được lại như cái kia nguy nga bạch sắc cự cung nhìn lại. Ngươi đến cùng có thể cho ta nhiều ít kinh ngạc, ta ở trước mặt ngươi đến tuột cùng còn có hay không một điểm bí mật. Bộ công tở hở tở y hế u áp này cơ hội là chỉ có hắn có thể tu luyện định chế công tở hở tở y hế u áp, lại để cho hỗn hợp sử dụng hồn nhập lực, tiên nguyên lực cùng sinh Thiên hạ có thể đồng thời nắm giữ cái này ba loại lực nhân có thể có bao nhiêu? Thăng tiên về sau, hồn cùng tiên nguyên lực đã dung hợp thành tiên linh lực. Cái này đầu tiên muốn tiến hành phân cách, sau đó lại cùng nguyện lực hiệp đồng, bệnh thành giống như bím tóc một loại mới tinh tân lực lượng, Đại La hư không, lưu ly chi lực. Theo công tự hở tờ y hế u áp này nói, loại này tân lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng, nó đến từ Đại La Tiên, cũng chính là đẳng cấp cao nhất lần hỗn độn hư không. Nó thiên nhiên đối với phổ thông hư không có tiểu áp bách tính, cơ hồ có thể dễ như trở bàn tay xé rách hư không. Công tự hở tờ y hế u áp giữa von, loại này tân lực lượng giống như đáo tử, mà phổ thông hư không hoàn cảnh tại trước mặt của nó tựa như mã bò. Đương nhiên, đây là cực lớn thành cảnh giới, hắn vừa mới tu luyện còn không thể đạt tới dạng này trình độ kinh khủng. Cái này không hề nghi ngờ lại là thần cấp công tở hở tở y e u áp, mà lại xa so với nhớ ngày đó Lăng Vân Quỷ thủ cao hơn hồ sơ, dù sao đây chẳng qua là nhằm vào hồn niệm lực công tở hở tở y e u áp. Chẳng trách hồ công tở hở tở y e u áp này lượng tin tức to lớn như thế, đối với Đông Phương Vũ tu luyện qua cái khác công tở hở tở y e u áp, nó có thể sưng phức tạp khó khăn cùng cực. Đông Phương Vũ nhập định một ngày một đêm, mà mới thành công đem lực cùng nguyên lực một lần nữa mở ra. Lam lẫn vào lúc, nhưng lại bởi vì rất dễ dàng cùng lực lượng khác giao thoa, mà nhiều lần không thể thành công. Cái này đã là thật lâu chưa từng có cảm giác, Đông Phương Vũ Tử tu hành đến nay, lấy vô thượng thiên tư, từ không có cảm giác một loại nào đó công tở hở y yê u áp khó như vậy luyện. Ngay cả năm đó bị Mai Sơn tổ đỉnh cáo tri, bao quát theo thiên cấp đến hoàng cấp các loại tầng thứ túng địa kim quang thuật đều không có khó như vậy nhập môn. Bất quá, Đông Phương Vũ Tử có một cố không chịu thua dẻo dai. Hắn chỉ là dành thời gian để tiểu nha, hống giờ đi thể nội thế giới, một phương diện cho mình hộ tở hở tở yê u áp, một phương diện cũng sợ tịch diệt bán đấu giá có cái gì chuyện trọng yếu. 10 ngày sau, Ba loại sức mạnh rốt cục bị hắn thành công mà phân biệt bức thành thơ mỏng, ở trên trời trụ cột khiếu hải giữa hoàn thành bệnh. Tiên nguyên lực là trắng nõn sắc, nguyên lực là màu hoàng kim, mà hồn niệm lực thì là gần như trong suốt kim sắc. Nhưng mà, ba loại sức mạnh một khi bệnh, vừa mà thành lưu ly sắc, chiếu lên khiếu hải giữa thông thấu sáng chói, tựa hồ ánh bạc phủ chiếu. Lưu ly sắc lực lượng tuôn ra khiếu hải, bắt đầu rung động, giống một cây sức kéo cực lớn dây cùng, nó nhẹ nhàng lắp một cái, Vương Vũ cũng cảm giác nơi nó đi qua nóng bỏng. Đây là lưu ly sắc quang sao? Nơi nó đi qua, Giờ hồ cực kỳ bài xích Đông Phương Vũ lúc đầu kinh mạch cùng hết độ, lại phản phất cái kia cất giấu trong đó quá nhiều để nó không thoải mái tạp chất, nó muốn đưa chúng nó thiêu đốt mất. Đông Vương Vũ toàn bộ thân thể đều tựa hồ cùng đầu này lưu ly quang diễm sinh ra cầu minh. Hình dung một chút, căn này cường thế dây cung, tại chấn động giữa mang theo chúng quanh tất cả mọi thứ, liên giống với một đầu cứng cỏi điện lưu tại máu thịt bên trong chảy xuôi, đồng thời tại cải tạo huyết nục của hắn. Cố lực lượng này từ ba cái nhỏ hơn dây cùng tạo thành, chúng nó tràn ngập đạo vận rung động, phát ra tiên đạo thiện sướng, nhưng âm thanh này kỳ dị vô cùng. Leng Ông, Diêu Sĩ, Bát Nhột Minh Hùng, như là mở cung, như là nồi trống, như là châu giống. Lực lượng thần bí theo những thứ này đạo âm cổ đáng xuất đến, Đông Phương Vũ toàn thân như là bị địa giật, huyết nục, kinh mạch, nội tạng, hết thể hết thể đều đang bị trải vớt. Cái này quá kinh khủng. Đông Phương Vũ lúc nào cũng đều có thể cảm giác thân thể của mình đang bị cái này lưu ly sắc lực lượng cải tạo. Chính mình cỗ này thân thể có thể đã sớm là cường đại cùng cực, nhưng tại cái này lưu ly sắc lực lượng trước mặt, vờ er mà có thụ phỉ nổ. Đông Phương Vũ nhạy cảm, cảm giác được, nó tựa hồ muốn đem thân thể của mình toàn bộ đổi, phàm vật chỉ có dạng này mới có thể thích ứng nó sau này thông hành không trở ngại. Lúc này mới vẹn vẹn một cái khiếu hải hoàn thành 3 loại sức mạnh bệnh, mà lại, thập nhất cái khiếu hải vẫn chưa hoàn thành câu thông. Đương nhiên, chính thức vận dụng loại lực lượng này cũng liền không thể nào nói đến. Nhưng vẹn vẹn nó trợ giúp Đông Phương Vũ trải vốt thân thể không đến thời gian một ngày. Đông Phương Vũ thì cảm thấy mình lại mạnh mẽ rất nhiều, hắn rõ ràng nhất cảm giác lại là nghèo nói, nói chính xác là dinh dưỡng không đầy đủ, bởi vì bị lưu ly lực lượng tiêu diệt tạp chất quá nhiều. Có rất nhiều vốn cũng không phải tạp chất, chỉ bất quá không đạt được yêu cầu của nó à. Đông Phương Vũ cần phải xuất quan, hắn hiện tại mãnh liệt khát vọng qua thôn vẻ vạn năm láo dược, loại này cảm giác đói bụng để hắn đều cảm giác có chút buồn cười. Vừa mới gia định, Đông Phương Vũ thì cảm giác được trong tiểu viện đã chợt ních nhân, ồn ào. Xảy ra chuyện gì? Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tớ có động lực làm việc. Chương 854, tiểu công chúa cập kê lễ chủ khách. Đông Phương Vũ chỉ bất quá thoáng đi đi thần, một cỗ như tê liệt bụng liền tới, bụng như lấy như lửa. một hơi, nói, "Tiểu lô, ca không được, nhanh luyện hóa cho ta chút dược." "Hả?" Có ngay. Tiểu Hồ Lô trống khoé dở tờ y hế hú đáp ứng. Tiểu Hồ Lô, nhanh lên, ta đói a. Chờ một chút, ca ca, ngươi ăn ta phải cho ngươi tốt nhất, ta đem cái kia thất thải huyền quang tiểu đang lỏng cùng cái kia hung ca nói lên phẩm cấp chảy gỗ quả cho ngươi luyện. Chỉ chốc lát sau, 7 giọt giống cầu vùng màu sắc tiên dịch cùng 5 giọt màu đồng cổ bảo dịch phân biệt lơ lửng tại Đông Phương Vũ trước mặt. Đông Phương Vũ hiện tại cũng không đoán hỏi tới phẩm vị cái kia mê người mùi thơm ngào ngạt gặp đơn dạng mà một ngụm vào. 12 quả tiểu bom tại bụng nổ tung, năng lượng mới sôi sục liền bị có chút chống dung cơ thể cướp bóc chống không. Tiểu Hồ Lô, tiếp lấy tới. Không thể nào. Ca, cũng là hống ca cùng tiểu nha ăn nhiều như vậy cũng choáng, bước đi khẳng định được có. Ta vừa tu luyện một loại tẩy tùy hiệu quả đệ nhất thiên hạ công tờ hở tờ y ê u áp, thân thể quá dống tuyết. Hiện tại, cảm giác so vừa mới còn có đói. Hô. Hơn 100 giọt giống sữa hóng chúa một dạng dịch châu lơ lửng ở trước mặt của hắn, Tiểu Hồ Lô nói, "Ca, đây là cái kia giống cường tráng đại hán hà thủ ô, chính ngươi nhìn lấy ăn đi." Phong quyền Tàn Vân, Đông Phương Vũ một giọt không lưu toàn bộ phệ, lúc này mới cảm giác có chút no bụng đủ. Quá kinh khủng. Cái này đại la hư không lưu ly chảo ảnh cơ sở công tờ hở tở IEU áp thì có thể khiến người ta luyện hóa năng lực tăng lên trăm lần, đây mới là thần cấp công tờ hở tở IEU áp thật không thể tin uy lực. Cẩn thận trải nghiệm thân thể tình huống, tu vi tầng thứ tuy nhiên không có thay đổi, gì, nhưng thần thể cường độ lại tăng lên trăm lần, đã lâu lực lượng tăng vọt cảm giác khiến người ta mê say. Nếu như không phải bên ngoài có một đám người chờ lại mình, hắn hiện tại cũng có cùng hống so so khí lực dục vọng. Bên trong căn phòng không khí cực kỳ vận độ, đây là cây kia thần dây cung bài xích đi ra tạp chất. Đồng phương Vũ vội vàng ra khỏi phòng, dẫn tới mọi người một mảnh gọi tiếng. Ha <cười> ca có cảm ứng, thời khắc mấu chốt chính mình xuất quan. Tiểu nha dẫn đầu la hét: "Đông Phương huynh, đều hơn 10 ngày, ngươi có thể ra đến, nếu không thiên thì sụp đổ xuống." Thạch Thanh Sơn mà nói để Đông Phương Vũ không hiểu ra sao, nghi ngờ hỏi: "Thế nào hả nha? Có người muốn ép mua ép bán?" Âu Dương Thái cũng nói: "Cùng việc này so, bán đâu ra sự tỉnh cũng không tính là cái gì." Đông Phương Vũ ở trong lòng trầm mắng, cau mày nói: "Âu Dương tiên công, có thể hay không thống quá điểm? Đến cùng sẽ ra chuyện gì?" Âu Dương Thái đường đường chân tiên bát phẩm, vờ mà trả trả mồ hôi trên mặt, mới nói: "Cựu công chúa ngày 3 tháng 3 sinh nhật." muốn làm cập kê lễ, trong cung hạ chỉ, thế mà xin Diêu hành trưởng làm chứng tân. Đông Phương Vũ không hiểu chút nào, lầm bầm hỏi, tịch duyệt bán đấu giá là sát thần tinh vực đứng đầu nhất thế lực một trong. Nó phân hành hành trưởng địa vị vốn cũng không thấp, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Âu Dương Thái nghẹn học nhìn chân chối mà nhìn xem Đông Phương Vũ, thở dài nói, xem ra ngươi căn bản không biết cập kê lễ quý cũ. Đông Phương Vũ tuy có chút không phục, nhưng vẫn là mở miệng gật đầu, tiên giới, đặc biệt là cái này Ma Ha đế quốc quý hắn còn thật không hiểu. Âu Dương Thái lời ít mà ý nhiều nói, mỗi lần cập kê lễ khách mời biết có thật nhiều, nhưng chính tân chỉ có một vị. Nói cách khác, chỉ có nàng mới là phụ mẫu mời đến vì nữ nhi thành lễ khách quý. Những khách nhân khác cũng chỉ là xem lễ người, hoặc là nói là hài tử khách nhân a. Đông Phương Vũ thật sửng sở. Diêu Lộ Hoa là chấp lễ người, cái này không tầm thường, không có đạo lý a. Khó trách bọn hắn rối ren, tịch diệt bán đấu giá địa vị lại cao hơn, một cái nho nhỏ phân hành hành trưởng cũng không đủ tại thành lễ như thế đại lễ chấp hành giả. Thạch Thanh Sơn rốt cục phá đề, trong cung người tới chưa lời, cửu công chúa hứa thích Đào Hoa chủ tử, đến lúc đó, cần phải mời hắn cùng nhau xem lễ. Đông Phương Vũ mẩn bừng tỉnh đại ngộ, Đây bất quá là một cái tùy hứng nữ hài tử làm ra trò đùa quái đản mà thôi. Cái này nhất định là cựu công chúa muốn ra bướm yêu tử, vì gặp hắn một chút, vợ vờ y mà không tiếc để Diêu Lộ Hoa làm kỳ thành năm lễ chính tân. Kỳ thực, cái này không có chút nào kỳ quái. Đường Bá Hổ, tiếp trước tuyệt thế kỳ tài, hắn cái kia thủ Đào Hoa Am phú tuyệt đối là không thua gì Thi Tiên, thi thánh đỉnh phong tác phẩm tâm huyết. Bài thơ này mê đảo một cái vị thành niên tiểu cô nương, không thể bình thường hơn được. Muốn đến nơi này, Đông Phương Vũ Nhịn không được lên, nói, nguyên lai like là dạng này, Diêu Hành trưởng đâu? Còn có mấy ngày là 88. Ngày mai sẽ là a. Trạch Thanh Sơn giơ chửa nói, "Nếu không phải hai vị này huynh đệ liệu mạng ngăn đón, ta vài ngày trước liền muốn chức quan." "A." Đông Phương Vũ mần ngơ, "nên chuẩn bị quà tặng, mấu chốt là vẫn phải còn muốn một bài gió tao vô cùng." Nữ tiểu bằng Hữu Gư Thích Tơ. Âu Dương Thái nói, "Đừng đề cập, hiện tại Diêu hành trưởng mỗi ngày trời chưa sáng liền phải đi cung, học tập lễ nghi." Theo nàng nói, cái kia lễ nghi phức tạp trình độ để cho nàng hận không thể tự sát, so với nàng học qua bất kỳ cái gì công tở hở tờ E U A P cũng chênh thứ. Nàng hiện tại khóc không ra nước mắt, nhiều lần muốn cho tổng hành trình đơn xin từ chức. Đông Phương Vũ không khỏi cười. Diêu Lộ Hoa nguyên bản là cái giả tiểu tử, để cho nàng học công phu được, học lên nghi, chỉ sợ cùng giết nàng không sai biệt lắm. Đang nói, Diêu Lộ Hoa kéo lấy mọi mệt không chịu nổi thân thể tiến đến, chân giống như thủy lợi, trên mặt giống được một lớp bụi. Đông Phương Vũ chặn lại nói, tất cả mọi người chờ đứng, ta chỗ này bế quan làm đến không khí vận động, không nếu như để cho Thạch Hành Trưởng bày một bản, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút. Thạch Thanh Sơn hiện tại hận không thể đem Đông Phương Vũ tôn thành thần tận, nghe xong hắn nói như vậy, vội vàng lấy đỡ ứng, mọi người theo hắn cùng đi đến tiểu viện của hắn. Bọn người hầu rất nhanh liền đưa lên linh quả cùng thức ăn. Vì mọi người rót đầy loại rượu, tại cái này quá trình khá dài giữa, Diêu Lộ Hoa và Âm mà mệt một câu đều không nói. Tiểu Nha cùng hống căn bản không có cảm giác ra cái này có cái gì mông tiểu áp lực, không phải liền là một cái tiểu quốc hoàng cung sao, có cái gì không được sao. Lúc này, đầy bàn thì hai người bọn họ ăn uống thông khoái. Qua ba lần rượu, Âu Dương Thái rốt cục hiện ra lão giang hồ tác dụng, hắn uống xong một chén nhỏ ỉu, tựa hồ là lạc để một dạng mà nói, đương kim thánh thượng thích võ trắng qua làm hoàng đế, cái này thái tử cùng hắn tựa như hai anh em nhìn một dạng. Còn vì hoàng đường chính là, hai người và Âm mà thường xuyên cùng nhau xuất hành ra ngoài sông sáo các loại di tích cùng thắng điện. Đông Vương Vũ có chút ngạc nhiên dương mắt xem hắn, trong lòng biết hắn tất dưới có văn, tiến tính lắng nghe. Nhị hoàng tử là người trầm trầm, thích nhất kết giao triều trung đại thần, tông môn thế lực, phú thương đại cổ, cùng ma tiên bảng cường giả, người năng lượng tự hồ đã vượt xa thái tử. Tứ hoàng tử Phong Mang tất lộ, biết hoàng đế sớm đã có ý thoái vị tu hành, vô luận sáng tối, đồng đều tranh lợi hại. Còn hoàng tử khác cũng đều dựa vào mẫu tộc thế lực, chăm chú nhìn ngôi hoàng đế, cái này mado bên trong nhưng thật ra là sóng ngầm trào. Lúc này, liền một thân mệt mỏi giiêu lộ hoa đều kinh hãi lên. Xem ra, Âu lão đây là có ý để điểm bọn họ mấy người trẻ tuổi, muốn đem hoàng gia tình thế cho bọn hắn phân tích rõ ràng. Về phần mấy cái công chúa, tu luyện tiên phú mạnh nhất là Lục công chúa, nhân duyên tốt nhất là Tam công chúa, có thể hai người bọn họ đều yêu nhất chính là cái này sắp thành niên cựu công chúa. Ba cái công chúa là lớn nhất cùng thái tử thân cận, nên là không hơn không kém thái tử một mạch. Nguyên cớ, cái này cựu công chúa kịp kê lễ nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng quyết định chúng ta cho đứng. Bắt đầu từ ngày mai, bất luận chúng ta có nguyện ý hay không, tất cả mọi người biết đem chúng ta nhìn thành thái tử người. Âu Dương Thái ngẩng đầu nhìn một chút đại gia, thở dài một cái ký thực, vốn bán kiêng kỵ nhất cùng hoàng tử kết giao. Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có nhiều hơn để phòng. Mà lại, trước đó không lâu, tứ hoàng tử đến ta được tham gia đấu giá thời điểm, cũng không có đạt được chúng ta vốn có lễ ngộ. Nhị hoàng tử phía sau Kim hóa bán đấu giá cũng không có lại đập thành công, bọn họ khẳng định đã đối với chúng ta có thành kiến. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 855, Hạ Châu đau đường. Đông Vương Vũ bắt đầu đối với Âu Dương Thái lau mắt mà nhìn, quả nhiên là nhà có một lão, như có một bà bối, lão này bình thường không lộ liễu. Bí ẩn, hôm nay giải rác mấy lời lại đem cái này hoàng gia nội tình nói đến như thế thông thấu. Không gặp diêu lộ hoa cùng thạch thanh sơn cũng đều là một bộ dựa thai lắng nghe ráng vẻ. Đông Phương Vũ nói, Âu Lão, Ngài hữu tâm, ta đã biết ý của Ngài, chúng ta tận lực biểu hiện không nóng không lạnh, không kêu ngạo không tự ti cũng chính là. Bất quá, nếu bọn họ không phải phải cho ta nhóm xếp vào cái gì có lẽ có chỗ đứng, muốn đến chúng ta tịch diệt bán đấu giá cũng sẽ không sợ chỉ là một cái tiểu quốc. Âu Dương Thái lộ ra mỉm cười, tự ngạo đầu Thạch Thanh Sơn cảm niệm Đông Vương Vũ hân đức, lúc nào cũng khắp nơi muốn biểu hiện một chút, lúc này trầm ngâm nói: "Chúng ta hành trưởng là cựu công chúa chủ khách, không cần cân nhắc tặc lễ." Nhưng Đông Vương hình khác biệt, ngươi nhưng thật ra là cựu công chúa muốn gặp khách nhân trọng yếu. Nguyên cớ, ngươi nên chuẩn bị một phần hữu lực độ quà tặng. Gần đây, chúng ta nhờ hồng phúc của ngươi, thu tốt hơn hàng, ngươi có phải hay không đi chọn một tuyển?" Đông Vương Vũ hơi hơi hướng hắn ra hiệu, nói: "Không cần, ta còn có chút cách giữ, cũng chưa chắc cần đưa bảo bối gì độ vận." "Bất quá, Thạch Vinh muốn có rảnh rỗi, có thể giúp ta chuẩn bị cấp thấp thiên thảo?" Âu Dương Thái trong mắt tinh quang lóe lên, liền giương Lộ Hoa đều lập tức từ mỏi mệt giữa phong trấn. Người bình thường mua thành top tiên thảo chỉ có một khả năng, Luyện đan. Chẳng lẽ Đông Phương Vũ còn có biết luyện đan? Nàng có thể rõ ràng như kĩ, Đông Phương Vũ tinh thông trận giở hở tờ IEUAPA, đây là một cái như thế nào thiên tài? Thứ không gian dầu diễm, chư vị, trước khi phi thăng, ta từng là chúng ta vị diện đan thánh. Đến tiên giới sau một mượt mệt mỏi, còn không có phỏng đoán ra tiên đan cùng đàn khác biệt. Âu Dương Thái chậm mộm, đến lúc, đột nhiên nói, căn bản không có khác biệt. Tiểu nha phốc phốc trực tiếp uống phun, sặc tiếng nói, không thể nào, có thể nào không có có chiến lệnh? Cái kia khác biệt vẹn vẹn bởi vì nhân gian linh thảo giữa không được tiên khí. Nguyên cớ, ngươi chỉ cần thoảng quen thuộc, ngay lập tức sẽ lại trở thành đan thánh. Đan thánh a, cũng là tổng hành cũng phải cung cấp, địa vị đồng đẳng với tông chủ và thái thượng trưởng lão. A, Đông Vương vụ không nghĩ tới sẽ có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn, hắn một câu nói kia đối với giúp mình quá lớn. Đúng. Âu Dương Thái đột nhiên đánh cái run nói, may mắn ngươi trước không có nói với người khác ngươi từng là thánh, bằng không mà nói, không có đại thế lực chống đỡ ngươi rất có thể sẽ bị người khác bắt đi, trực tiếp đánh lên nô bộ cấm chế đều nói không chừng. A. Đông Phương Vũ kinh ngạc đến mấy người, may mắn à, nếu chính mình đối ngoại bán ra thượng đẳng tiên đan, bị nhân để mắt tới, vậy thì thật là vạn kiếp bất phục. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, mới vừa nói nhiều. Âu Dương Thái vẫn còn tiếp tục đả kích Đông Phương Vũ, ngay tại lúc này, người tốt nhất cũng không cần bại lộ chính mình tài nghệ thật sự. Phải biết, mỗi một cái đan tiên đều là một tòa di động cực phẩm tiên quăng, lúc nào cũng có thể sẽ có người bí quá hóa liệu. Bình thường dám công khai chính mình là đan tiên, đều là kim tiên trở lên trình độ. Nguyên lai like là dạng này, Xem ra vị kia lang bà tiên tử thật là kim tiên cảnh giới. Đông Phương Vũ hừ bôi một thanh mồ hôi, chính thức hướng Âu Dương Thái chắp tay làm lễ, thành khẩn nói lời cảm tạ, "Đông Phương Vũ cảm ơn tiên sinh chỉ giáo, vậy ta về sau tận lực trước luyện cấp thấp đang lượng." "Hắc hắc, Âu Dương Thái cười xấu xa nói, "Kỳ thực, ngươi có thể cân nhắc chính thức gia nhập phòng đấu giá chúng ta." Đông Phương Vũ mỉm cười không nói. Diêu Lộ Hoa không muốn nhìn Đông Phương Vũ khó xử, lấy nghỉ ngơi vì lấy cớ, thúc đại gia kết thúc yến hội. Sáng sớm hôm sau, mà hạ lên Vũ nghĩ thầm, đây không phải 8 vân nguyện, đến mà Chẳng lẽ cấp kê lễ muốn làm thành trong phòng? Tam minh đệ theo Diêu Lộ Hoa cùng Thạch Thanh Sơn phó ước, dọc theo nguy nga hoàng cung nhất lộ rừng đông, vượt qua đông cung về sau, lại được nửa canh giờ mới đến Cựu công chỗ phủ. Nguyên lai, like, tại Ma Ha đế quốc, vương tử, công chúa sau khi thành niên lập tức biết chuyển ra hoàng cung, tự hành kiến phủ. Tòa phủ đệ này hiển nhiên là vừa mới xây xong, một phái tường đỏ ngói xanh, tự có một phen hoàng gia khí phái. Vừa tiến vào công chỗ phủ, sớm có lo lắng cung nhân Lộ Hoa đi, mấy cái tớ theo Phương Vũ đợi từ hướng xem lễ chỗ hành cầu. Một đường xuyên việt rừng hoa thụ hải, Kỳ chim nhịn non, hơi mưa đập vào mặt, là có một fen đặc biệt cảnh trí. Khúc kính tĩnh mịch, chợt phát hiện ra một cái rộng lớn chỗ. Đông Phương Vũ có chút kinh ngạc. Nguyên sắc mộc đầu vừa mới dựng lên một cái rộng lớn bình đài, đủ có mấy vật thẳng, tản ra mới một mùi thơm bị đạo. Quả nhiên là hoàng gia uy lực, đây nhất định là lúc nửa đêm ở giữa liền giải quyết. Đổi mới nha chính là, toàn bộ trên bình đài, cao cao chống lên tính thẩm hút cực tốt màu sắc rực rỡ vài vóc, đem nước đọng dẫn tới bình ngoài mới dần dần nhỏ xuống. Lúc này, xem lễ khách nhân đã lần lượt đến, xôi theo tây lượng ngồi đầy khách tịch. Đông Vương Vũ quan sát, đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, có tuấn tú phi phật, có cao ngạo lãnh láng, từng cái khí chất bất phàm. Đông Vương Vũ bọn họ vừa mới nhập tọa, Tiểu Nha liền sờ lên trên bàn rượu ngon. Không nghĩ tới, cái này hoàng gia chi tiểu thật sự là tốt, Tiểu Nha uống đến mặt mày hớn hở. Thường nghĩ, một hồi còn muốn xem lễ, chính thức yến hội còn chưa có bắt đầu, công chúa khách nhân đương nhiên rụt rè, há có thể chuẩn bị thêm rượu. Không có mấy phần chủng ti uống sạch, Tiểu Nha cơ bầu rượu liền bắt đầu muốn hiện tại sớm tói Tiểu xuất, cũng không thèm quan tâm hắn. Có thể cái này lại thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có nhân bắt đầu chào vúng. Cái này đều người nào a? Cái kia vùng đồng nội tới, chưa bao giờ uống sao? Ha ha, không phải chưa bao giờ uống, là không uống qua hảo tửu, đồ nhà quê. Một lát nữa đợi hắn uống nhiều xấu mặt liền tốt nhịn. Các người nhìn, đây không phải là tịch diệt bán đấu giá cái kia phó hành trưởng sao? Cái này có phải hay không là vừa mới leo lên ma tiên bảng ba cái kia mới tới? Ùm. Có nhân phát ra kinh nghi thanh âm, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Vũ bốn người. Đông Phương Vũ nhạy cảm cảm giác được một cỗ sát cơ. Kỳ quái, mình lại cái này ma đô không có cửu nhân a? Thần thức đảo qua qua, phát hiện phía kia ngồi năm người Từng cái kiêu căng không tầm thường, đặc biệt là ở giữa một người, một đầu tóc bạc, hai mắt sáng chói, chiếu sáng rặng rỡ, quanh thân lại tản ra một loại đạo khách khí chết. Năm người này tất cả đều là chân tiên tứ phẩm trở lên, mình tuyệt đối không có khả năng đắc tội bọn họ. Đúng lúc này, trong năm người có một người đứng lên, tựa hồ muốn hướng Đông Phương Vũ bọn họ nơi này đi tới, bị thiếu niên tóc bạc kia gọi lại, thản nhiên nói, "Chúng ta là trùng kỳ ma tiên bảng, không muốn mất thân phận." Đông Phương Vũ thần hồn cương đại, nghe được chân thực, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thạch Thanh Sơn. Thạch Thanh Sơn sắc mặt tương đương nghiêm trọng, thấp giọng nói, "Không chỉ có là trùng kỳ ma tiên bảng." mà lại là Hạ Châu Đao Đường, đây là một cái cực bao che khuyết điểm tông môn. Còn nhớ các ngươi từ sơ kỳ ma tiên trên bảng gánh dưới cái kia á tử lực sao? Nên là sư đệ của bọn hắn. Thiếu niên tóc bạc kia tại trung kỳ ma tiên trên bảng bài danh 74, tên là Thác Bạc Côn, là cái nhân vật hung ác. Hai người đang ở giao lưu, chung quanh trên một cái bản đã có nhân hướng bọn họ lời nói, các ngươi là gan không nhỏ, dám cùng Hạ Châu Đao Đường là địch. Cái mũ này chụp đến, có phần khiến người ta bực bội, Đông Vương Vũ quay đầu nhìn lại, trong lòng hơi kinh hãi. Mỹ nữ gặp qua không ít, tới loại tình trạng này soái ca thật không thấy nhiều. Người kia nhìn qua như hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên, một bộ lộng lấy không tục khí màu trắng ám văn tinh bảo, khuôn mặt hình dáng cương nghị anh tuấn, hai lông mày tà phỉ, trong mắt như hắc bảo thạch sáng ngời. Mạnh liền so sánh, giai đến như thế ưu tú một người, vậy mà như thế ở không đi gây sự. Đông Vương Vũ bất đắc dĩ giải thích nói, không phải liền là khiêu chiến một lần mà tiên bản sao. Nói gì cùng Hạ Châu đao đường là địch. Chẳng lẽ cái này bảng bị các ngươi chìm lấy? Miệng lưỡi bén nhọn, ba người các ngươi bẻ lũ định, chỉ dám khiêu chiến bảng mà người, có thể dám đánh với ta một trận sao? Tiểu Nha đem mỹ nhân Âu hướng trên mặt bản vừa để xuống, khinh thường hỏi: Ngươi thứ mấy a? Ta Diễn Vũ Lâu, sơ kỳ ma tiên bảng đệ thất danh. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 856, mưa phùn cập kê. Tiễn Vũ Lâu đứng tại cái kia, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đông Vương Vũ bốn người, mang theo một loại rất khó hình dung xem thường, một bức ăn chắc hình dạng của bọn hắn. Tựa hồ là có y phụ trợ Yến Vũ Lâu anh tuấn, một cái xấu xí da hỏa vây trước, nói, sư hình, làm gì dùng tệ Đối phó bọn hắn, tiểu đệ Hàn Đông đầy đủ. Xoay người lại, Hàn Đông trên mặt mị tiểu lập tức hai cánh tay ôm một cái, phách lối mà nói, ba người các ngươi người nào dám đánh với ta một trận. Vẫn là tiểu nha lênh mồm lênh miệng, ngươi lại là thứ mấy a? Ta sơ kỳ ma tiên bảng thứ 79 tên. Tại hắn nói chuyện đồng thời, Đông Phương Vũ không hiểu hướng Thạch Thanh Sơn hỏi, "Thạch huynh, chỉ có ba khối ma tiên bảng, tổng cộng mới 300 nhân nhịp bảng, là sao Hạ Châu Đao Đường biết có nhiều người như vậy lên bảng?" Đông Phương Vũ là sát thực kỳ quái, nhưng hắn cử động này lại trọc giận Hàn Đông, đây là đỏ trắng trận không nhìn. Có thể không chờ hắn phát tác, Thạch Thanh Sơn lại nghiêm trang trả lời, "Cái này hai bản nữa chỉ có bốn vị là lên bảng." Những người khác chỉ là hạ châu đạo đường đệ tử. Thê Lương lạnh. Một đạo thanh mang từ Hàn Đông phía sau bay lên, vạch ra quỷ dị dấu vết, ra ở trong tay của hắn, hắn bị tức hồ đồ, lại muốn tại chỗ độc thủ. Đông Vương Vũ y Nguyên ngồi ở chỗ đó cũng không đứng lên, sắc mặt bình tĩnh chắp tay nói, "Hàn huynh, xin hỏi tại ma tiên trên bảng, người thứ 100 cùng thứ 79 tên tại đãi ngộ trên có cái gì khác biệt?" Hàn Đông ngẩn ngơ, nhưng chợt liền hiểu được, cười lạnh nói, "Chiến lược khác biệt, uy vọng đương nhiên khác biệt, đây là mọi người đều biết sự tình." Vương Vũ có lễ phép mỉm cười nói, "Hàn huynh, ta không thèm để ý uy vọng." Ta lên bảng vẹn vẹn nghĩ đến hoàng gia tàng thư các độc sách. Nghe Đông Phương Vũ nói, lại phối hợp Hàn Vân Đạm phong khinh bộ dáng, chung quanh không ít người quăng tới ánh mắt tán thưởng. Cùng Đông Phương Vũ đối thoại, Hàn Đông luôn có chủng hô hấp không khỏi cảm giác, hắn hít sâu một lần, giải quyết rơi buồn bực trong lòng, chú ý làm khinh tường nói, nhiều lời vô ích, người liền trực tiếp nói có dám hay không đánh với ta một trận a. Đông Phương Vũ lập tức nói, ta đương nhiên không dám. Bốn phía có chút bạo động, chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ nói như vậy dứt khoát. Hàn Đông trực tiếp bị nén ra mặt đều có chút bập bừng. Lúc này, thì nhìn ra vì cái gì nói tướng thanh, hát hài hước chấm biếm nhất định phải có vai phụ, đây là vì để sự kiện thông thuận mà phát triển. Không hiểu Siêu tiểu Siêu mà hỏi thăm, "Ca a, ngươi vì cái gì không dám?" Đông Phương Vũ nghiêm túc trả lời, "Mình là đến xem lễ, không phải tới quấy rối. Ta sợ cho Cửu công chúa điện hạ lưu lại ấn tượng xấu. Nói mình là cái không phân trường hợp, sẽ chỉ kêu đánh têu giết man phu Phốc. Hàn Đông một ngụm lực huyết suýt nữa không có trực tiếp phun ra ngoài, đao mang tăng gọn, chỉ muốn báo nổi, lại nghe thấy Đông Phương Vũ tức chết người không đền mạng một câu. Đông Phương Vũ đưa tay chỉ Hàn Đông phía sau nói, "Ngươi xem một chút, bên kia hộ vệ đại nhân đều tới, còn giống như đi ra không ít công nhân." Có phải hay không đại lễ muốn bắt đầu? Đúng lúc này, thật có mấy cái hộ vệ đi tới, hướng về Hàn Đông quắc mắt nhìn chừng chừng. Con hàng này lập tức hiểu sự, thật đúng là không thể tại cái này đại lễ trên đùa nghịch lên, vậy nhưng cho Hạ Châu đau đường ném đại nhân. Hắn hung hăng trừng Đông Phương Vũ nhất nhãnh, mặt mày sám xịt xoay người. Tiểu Nha vui vẻ nở bát, cùng Đông Phương Vũ đợi đụng một cái, súng bái mà nói, "Ca, ngươi thật có phong độ." Hàn Đông một cái lảo đảo, ngã đang ngồi giữa. Cập lễ sắp bắt đầu, nữ tính khách quý bắt đầu ngồi vào vị trí, cung nhân nhóm nhau nhau hát báo, một cái tá mệnh, một cái mệnh phụ, một cái phu nhân, nhiều đến gần 20 vị. Đông Phương Vũ âm thầm kinh ngạc, ở trong đó mỗi một cái đều so Diêu Lộ Hoa càng thích hợp đảm nhiệm chính thân, cái này cựu công chúa cũng quá tùy hứng. Hắn chính đang thất thần, chỉ nghe có cung nhân hô báo, "Lục công chúa điện hạ giá lâm, mọi người hành lễ." Đông Phương Vũ giật mình, không phải là bởi vì thân phận của đối phương, mà chính là tu vi của nàng, đây chính là trong truyền thuyết hậu kỳ tiên nhân, chân tiên bát phẩm đỉnh phong. Hắn âm thầm thoảnh nhìn, chỉ gặp một vị thon thả thiếu nữ, mắt ngọc mày ánh mắt như thu thủy minh tĩnh, lại tự nhiên chạy ra một loại anh tuấn uy vũ vị đạo. Khoảng cách tuy xa, vẫn có thể cảm giác một loại nhàn nhạt uy tiểu áp. Kinh người hơn chính là Nàng uy tiểu áp tu liễm vô cùng tốt, đây cũng là một loại tu vi biểu hiện. Còn có chưa có lấy lại tinh thần đến, cung nhân lại hát báo, ba công chúa điện hạ giá lâm, mọi người hành lễ. Cái này lại thành thục rất nhiều, dài đến viên viên mặt, cười bộ dáng cực vui mừng. Đến đây, xem lễ khách nhân cuối cùng. cùng. Nhưng mà, những khách nhân lại tất cả đều đứng thẳng, cũng không vào chỗ, bao quát hai vị tôn quý công chúa, cũng đều đứng tại cái kia, phản phất xin đợi lấy cái gì. Lúc này, cung nhân lại báo, gấm thủy đại cô giá lâm. Một vị trung niên phụ nhân từ Saudi gia, bao quát hai cái công chúa ở bên trong, tất cả mọi người hướng nàng hành lễ. Trung niên phụ nhân những người hướng hai vị công chúa biểu thị khiêm nhượng. Đông Phương Vũ biết cái này nhất định là cựu công chúa mẫu thân trọng yếu Vũ giả, thân phận của nàng khá cao quý, và hôm nay đại biểu cựu công chúa phụ mẫu. Lúc này, Diêu Lộ Hoa rốt cục ra sân, ăn mặc gọi là một cái kinh diễm. Một thân yêu nhiều cầm y lê, trên đỉnh đầu đính đương loạn chiến mà cắm đầy các loại đồ trang sức, như cái khai bình công tước, liền Đông Phương Vũ đều thay nàng cảm thấy mệt mỏi. Một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Gấm thủy đại cô, tang công chúa, lục công chúa tiến lên nghênh đón, Diêu Lộ Hoa cùng kính hành lễ. Phải biết đây chính là đại biểu hoàng đế cùng đế phi hành lễ a mà lại Sau khi hành lễ, còn có cung kính đem diêu lộ hoa lịch thiệp đến chủ khách vị. Thang đến diêu lộ hoa ngồi xuống, gẩm thủy đại cô, tam công chúa, lục công chúa mới theo thứ tự ngồi, chuột cáo mệnh phu nhân mới theo ngồi xuống, Đông Phương Vũ đợi tự nhiên sau cùng an vị. Thạch Thanh Sơn hư bôi một thanh mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Vũ, ý kêu lại rõ ràng không được, lần này, diêu hành trưởng có thể lưu đại. Cái mông còn không có ngồi vững vàng, gẩm thủy đại cô thì đứng lên, Đông Phương Vũ đợi phải đi đến, tiểu cũng không mà nâng cốc bắt xuống. Hôm nay, hữu công chúa hoa lại một hàng kê lễ, cảm tạ chư khách quang lâm xem lễ. Xin cửu công chúa bái kiến chư vị dạ khách. Âm nhạc vang lên, cực thanh nhã, như là số phượng thanh âm, từ địa phương xa xôi chuyển đến. Một cái trẻ con ấu nữ đồng đi tới, lại ăn mặc một thân một mạc màu đen đồng tử áo, chỉ là khảm một vòng viền vàng. Cửu công chúa một đầu mái tóc quắp tại sau lưng, hơi ướt, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa. Nàng mắt hướng nam đứng thẳng, hướng xem lễ khách mời được vai chào lễ, sau đó mặt hướng tây ngồi quỷ chân tại trước đứ tiệp. Lục công chúa tự mình hạ trạng, nàng khen ngợi, cũng chính là chủ khách trợ thủ. Nàng để mà ngọc bồn tay, cẩn thận vì muội muội đầu, sau đó đem lực phóng tới chiếu phía nam. Đến tận đây, Chính Tân Diêu Lộ Hoa mới đứng dậy, tại gấm thủy đại cô tự mình cùng đi, đi đến cựu công chúa trước mặt, cao giọng ngâm tụng, lệnh tháng ngày tốt, bắt đầu ca nẩy đi án độ lạp phục. Vứt bỏ ngươi u chí, thuận ngươi thành đức. Thọ thi duy kỳ, giới ngươi cảnh phúc. Chúng tôi, nàng ngồi quỳ chân vì cựu công chúa trải đầu thêm kê, sau đó đứng dậy, trở về chỗ cũ. Tiếp theo, cựu công chúa trước hướng gấm thủy đại cô được chính quy bái lễ. Cái này là lần đầu tiên bái lễ, biểu thị cảm niệm phụ mẫu dưỡng dục tri ân. Trở lên, mới làm một thêm cùng tối đầu. Kế tiếp còn có đồng dạng rườm rà trình tự, thẳng đến ba thêm cùng bà bái. Tuy nhiên ta rất muốn ở chỗ này trở lại như cũ cổ đại chân chính cập cây lễ, nhưng ta không còn dám viết, sợ độc giả mắng ta nước. Đại gia chỉ biết là thứ hai bái là bái chính Tân Diêu Lộ Hoa, biểu thị đối với sư trưởng cùng tiền bối tôn kính liền tốt. Sau cùng, Gấm thủy đại cô lôi kéo cựu công chúa tay hướng xem lễ người tuyên bố, cựu công chúa hoa lại một cây kế lễ kết thúc buổi lễ, cảm tạ trừ ra khách có lễ. Sau đó, Gấm thủy đại cô xuất lĩnh lấy một đám tơ lửa quý phụ nhân, vây quanh Diêu Lộ Hoa rời đi, nơi này mới chính thức thành người tuổi trẻ thế giới. Cựu công chúa hoa lại một tiểu đại nhân một dạng chắp tay làm lễ, vển lên cái mông nhỏ thẳng đến đem các nàng đưa đi. Mắt nhìn các nàng đã chuyển qua góc tường, tiểu nữ hài hoa một tiếng nhảy dựng lên, kêu to, "Có thể đi, hiện tại ta là chủ nhân." Tam tỷ, lục tỷ, bắt đầu so làm thơ. Trên đài cao chúng công tử bị cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Đông Vương Vũ bị manh một mảnh máu. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 857, ngũ xảo tại kém cỏi mà phương bảo tàng. Cửu công chúa một bên kêu gào ầm ĩ, một bên từ trên đầu hướng phía rút ra các loại rườm đồ trang sức, ném tới dưới chân tỉ công chúa vội vã đi tới nhở, cẩn thận đại cô nhìn thấy." Cho mẫu thân ngươi cáo trạng. Ta còn muốn cáo trạng đâu, tôi sống luyện 20 ngày, mỗi ngày quang lễ bái, thở dài liền lên nghìn lần, eo của ta đều gãy. Ta mới không cần lớn lên, ta mới không cần bạc phế. Được rồi, chúng ta hôm nay tiểu chủ nhân quy vị đi, tốt nhiều khách quý có thể đều nhìn đây. Lục công chúa hoa diệu nhất cũng không rời tịch, lạnh lùng nói, Tiểu công chúa lẻ lưới, âm thầm dưới chân lại đem những kim ngọc đó khí một đuổi, ngoan ngoãn trở lại chủ vị, ngồi tại hai người tỉ tỉ ra tay. Tăng công chúa hoa lông mày một lúc này mới ôn tồn lễ độ mở miệng nói, "Hôm nay là tiểu cửu cấp trên lễ lớn, cũng là nàng sinh nhật." Tuy nhiên nàng sốt ruột nghe các vị tài tử thơ, nhưng lễ không thể bỏ. Cái này trương nhất đạo trình từ đâu, vẫn là mời mọi người dân tặng lễ vật. Ta cùng lục muội muốn nhìn các vị khách quý người nào tâm lớn nhất thành. Trên đại cao tuổi trẻ Tuấn Kiệt bắt đầu nhìn xung quanh, nóng lòng muốn thử. Phải biết, chủ nhân hôm nay thế nhưng là toàn bộ Ma Ha Đế quốc lớn nhất nhận người ba vị nữ thần, đến nó một chân lấy an lòng bình sinh. Nếu như có thể đạt được hai hoặc là ba, vậy liền tại ác. Ai không muốn tại ba cái nữ thần trước mặt biểu hiện một thành. Nói không chừng thì thu hoạch được công chúa hảo cảm, từ đó một bước lên mây. Một cái màu da kỳ trắng Tỷ dược Huyền đảm người trẻ tuổi cái thứ nhất đứng lên, hai tay bày một đầu màu trắng tơ lụa, đem trên một cái trắng loán ngọc địch biểu dương đến càng tăng nhiệt độ hơn luận. Hắn tiến nhanh tới mấy bước nói, "Cửu công chúa điện hạ, cái này khói lồng nước thúy địch nhìn như phổ thông, trên đó chỉ có một vẻ thúy sắc như khói, nhưng trải qua thổi về sau, cái này bôi thúy biết dần dần tăng ra, như màn bên ngoài xuân quang, rủ xuống liều y liề, tiến một bước hút vào ấm tiểu áp khí thức, một vị mỹ nhân cuối cùng rồi sẽ hiện hóa tại đi chuyển nhẹ múa." T. Mọi người hít sâu một hơi, cái này tuy chỉ là một kiện tinh xảo đồ chơi, nhưng công tượng xảo nghĩ chi kỳ làm cho người gõ nhịp tán thưởng có thể xưng nghệ thuật đó vật. Ba cái công chúa tuy nhiên chịu ảnh hưởng của phụ thân, tương đối tốt võ, nhưng nghe xong vật này chi kỳ, cũng là đôi mắt đẹp liên tục, cửu công chúa nhảy cẫng lên nói, "Trái phải, nhanh trình lên." Tam công chúa mỉm cười nói, "Mã công tử, cảm ơn ngươi hữu tâm. Có thể được hai vị công chúa tán hưởng." Vị này Mã công tử trên mặt nhất thời một mảnh tự hào, hướng trung quanh chắp tay, nhanh nhẹn nhập tọa. Thạch Thanh Sơn nhỏ giọng hướng Đông Phương Vũ nói, "Đây là đương thừa con thứ, mà yên nhiên." Đông Phương Vũ gật đầu, nam lấy nữ tên, có chút chút khó chịu. Cái này đầu mở không tầm thường, tiếp đó, chúng khách mời cùng thi triển kỹ năng. Nhiều tiểu chủng trước, đưa ra quả tặng kiện kiện có thể sưng quốc bảo, khiến người ta hoa mắt. Dần dần, tranh thức chảy máu quý công tử bắt đầu xuất hiện, đặc biệt những cái kia chính vào tuyệt đẹp trọng thần tri tử, có vậy mà bắt đầu đưa ra nhất phẩm tiên khí. Cứ như vậy một hồi, đã xuất hiện 4 kiện nhất phẩm tiên khí, nhìn Thạch Thanh Sơn không ngừng tắc lưỡi, hắn hướng Đông Phương Vũ thở dài nói, "Đông Phương Minh, tiểu đệ từ mấy trăm năm trước liền tại các loại hiểm địa, bước lên cửu tử nhất sinh nguy cơ thám hiểm, đến lần trước cùng ngươi đại cây đảo, mới đến một kiện nhất phẩm tiên kiếm. Người ta qua cái sinh nhật, đã đến kiện." Đông Phương Vũ không khỏi cười. Đúng lúc này, một cái cao ngạo nam tử đứng thẳng lên, trước hướng mọi người trên bàn tiệc quét qua, lộ ra một cố cười lạnh, khiến người ta có chút mặc danh kỳ diệu. Lân cận ngồi có người nói, "Đây là đương triều Tả tướng công tử, Phật Ma cốc tam trưởng lao Chất Tử vệ có thể đều đặn, tài hùng thế lớn, bối cảnh tâm hậu, là hôm nay tối cường giả một trong." Huệ có thể đều đặn được một cái hiếm thấy xoang lễ, tay chưa rơi xuống, tử mang gùng lên, trong tay đã nhiều một kiện đại gia nghe nhiều nên thuộc bà bối. Bữa tiệc trực tiếp đại loạn, có nhân lại kinh hô lên, "Đây là muốn điên à, đây không phải món kia giá trị 60 vạn cực phẩm tiên ngọc vật đầu giá mã?" Còn có nhân giọng nói, "Không sai, cũng là món kia hình rắn mục lưu, đây không phải lục công chúa vật trong long sao? Làm sao lấy ra đưa cho Cửu công chúa? Ngay sau đó, liền có mấy người khen lớn, "Cao Minh a, Cao Minh, bằng vào ta ngang phần qua trực tiếp trèo cao chân tiên bát phẩm định phong lục công chúa, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có chút góc ghẻ mà đòi ăn tỉ tiên ngạ cảm giác." Có thể dạng này quanh cô làm việc, ba vị công chúa lòng dạ biết rõ, đã đạt tới mục đích, lại không thất thân phần, thật là dụng tâm lương khổ. Đông Vương Vũ cũng dưới đáy lòng khen, đúng là đạo, ám Bảo vỡ tở này diện một cái, những người khác lộ ra ngưỡng ngủng chi sắc. Đặc biệt là Kim Oa bản đấu giá cùng rất khó bán đấu giá, làm thực lực hùng hậu nhất đại thương một trong, đáng lẽ dự định tiểu áp trục lễ vật lại bị nhân sớm làm hạ thấp đi. Kim Oa bản đấu giá hành trưởng công tử hứa xa cùng rất khó bán đấu giá hành trưởng công tử giống như thập nhất lang tặng đều là nhất phẩm đỉnh phong tiên khí. Nếu như cái này mục liệu không ra, thật sự là lực tiểu áp toàn trường, nhưng bây giờ mới đưa, thanh đắt đỏ đồ trang trí. Giống như thập nhất lang trong lòng ngực hình như có một cỗ tích tụ chi khí, đi ngang qua tịch diệt bản đấu giá một bản ngày lúc, nhịn không được nhân tiện nói, "Thanh hành trưởng, phòng đấu giá chúng ta ưa thích tiểu áp chủ, hiện tại tựa hồ chỉ có các ngươi không có đưa đi." Có thể không, có thể vì chúng ta đồng hành vãn hồi điểm thể diện. Hết lần này tới lần khác hứa xa ngồi cũng không xa, nghe tiếng nói, hoặc khen người ta căn bản không có ý định tặng lễ, dù sao cũng là Bạch Phế đại hưng, không thể so với chúng ta nội tình còn tại đó. Hai người bọn họ thổi một hát, thành công gây nên mọi người hứng thú, đặc biệt là ba vị công chúa, cũng đem ánh mắt quay tới. Nhất là cựu công chúa, một đôi mắt to lăn lông lốc chuyển, tại Đông phương Vũ bốn người trên thân đổi tới đổi lui. Thạch Thanh Sơn dài đến quá thu hảo, một bộ trung niên đại thúc bộ dáng, bị nàng trực tiếp loại bỏ rơi. Tốt như vậy hoa đạo thơ không thể nào là loại này tướng mạo có thể viết ra. Còn giữa ba người đúng là chuẩn ở giữa chốc, ai cũng có sợ Triều riêng. Cùng so sánh, Đông Phương Vũ chỉ có thể coi là đứng đắn, hoặc là nói đẹp trai đến trung quy trung cũ. Hống lộ ra lẫm lạo, tà dị, phóng khoáng ngâm nên, như lăng xương chi mai, hơn người. Tiểu Nha một bộ lười nhác bộ dáng, cơ hồ lúc nào cũng đều đang uống rượu, lúc này, hắn phải chén rượu trong tay vừa mới che che ở trên mặt, tay trái đã vô ý thức qua bưng rượu trên bàn bác. Không phải là hắn a. Cửu công chúa tâm thũng thũng nhảy dựng lên, đây không phải Tiểu Không tay sao? Vũ thần hồn cường đại, đã cảm giác được Cửu công chúa ánh mắt tại ba người bọn họ ở giữa chớp trơn, lại định tại Tiểu Nha trên thân. Hắn như có điều suy nghĩ. Thạch Thanh Sơn gặp Đông Phương Vũ còn đang mất thần, không khỏi có chút kinh hoàng, hắn sẽ không thật không chuẩn bị a. Vội vàng nhắc nhở Đông Phương Vũ, "Đông Phương huynh, nên chúng ta." Đông Phương Vũ một trình, mỉm cười đứng lên chắp tay nói, "Cửu công chúa điện hạ, tiểu khả Đông Phương Vũ, đây là quê hương ta một cái đồ chơi nhỏ. Thứ này gọi là Ma phương, là một loại trí lực đồ chơi. Nếu như ngài có thể đưa nó lục diện phân biệt chuyển thành một màu, thì sẽ phát hiện trong đó dấu có thiên cơ." Nói xong, Đông Phương Vũ cũng không giao cho công nhân tiên lực đưa tới, thường thường bay về phía Cửu công chúa. "Thứ đồ gì? Người ta Cửu công chúa hôm nay trưởng thành." còn có đưa người tiểu hài tử đồ chơi, thua thiệt hắn lấy ra được. Có nhân không cam lòng kêu la. Giống như thập nhất lang có chút biến âm thanh, lanh lảnh mà cười rộ lên, ha ha, ngươi thật là cho phòng đấu giá chúng ta tăng thể diện, ta thật muốn tỉnh giáo, thứ này một khối tiên ngọc có thể mua được sao? Hứa xa ra vẻ khoa trương đem một ngụm rượu phun trên mặt đất, sắp tiếng nói, thiếu huynh quá phận, một khối tiên ngọc sao có thể đâu. Còn có công thượng ví dụ, ta nhìn lên mã đến hai khối mới đầy đủ. Côn vật xin đánh giá 90 điểm hoặc tặng động làm việc. Chương 858, Sách tử Phong lưu. Trạch Thanh Sơn sắc mặt trắng bệnh, hắn không hiểu, luôn luôn ai quy cực cao Đông Phương Vũ cái này là thế nào. Như thế trò đùa. Đối diện Hạ Châu Đao Đường các đệ tử rứt khoát hống cười rộ lên, hành động phách lối mà rêu củ nói, cũng là đồ nhà quê, bùng náo nói vừa không lên tưởng. Đại Soái Ca Hiến Vũ lâu cười ha ha. Khục, càng bàn phía xa hơn trên Hạ Châu Đao Đường đại sư Vinh Thác Bạt khôn ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, "Không được vô lễ, người ta nói được rõ ràng, chỉ cần có thể đem lục diện chuyển thành một màu, trong đó còn có dấu có thiên cơ đây. Đây là có vai chính diện, có hắc mặt đỏ." Đông Phương Vũ cười lạnh không nói. "Cửu công chúa yêu ai yêu cả đường đi." lại vẫn là tính tình trẻ con, kỳ thực cũng không cảm thấy cái này mà phương so với cái kia tinh xảo bạo bối kém cái gì, cầm trong tay bày ra tới. Tang công chúa khẽ như mày, cảm giác Tịch Diệt bán đấu giá lần này làm quá thất lễ. Trong cung mời bọn họ hành trưởng đảm nhiệm tiểu cữu cập kê lễ chủ khách, đây là vinh diệu lớn bậc nào? Bọn họ có thể nào như thế làm việc, mặc dù ngươi là đại tông, cũng nên có qua có lại à. Chỉ có Lục công chúa Thiên Phú cử cao, trí lực đương nhiên bất phàm. Nàng kiến thức Tịch Diệt bán đấu giá ngoài dự liệu tiếp thị thủ đoạn, tin tưởng bọn họ tuyệt sẽ không ở đại sảnh đám đông phía dưới tự lạc thể diện. Ngẫy tới đây, Lục công chúa đem ma phương chiếm được vào trong tay, thần niệm bao phủ trên đó, một lát sau, hai tay như là vạch ra tàn ảnh, trong chốc lát, liền đem ma phương chỉnh thành lục diện riêng phần mình một màu. Nan Dung thần niệm xâm nhập ma phương quan sát, trên mặt dần dần xuất hiện hiếu kỳ, cổ quái, kinh ngạc, trấn kinh, vẻ mừng như điên. Cô nương xinh đẹp cho dù cuồng hỉ lên cũng là rất kinh diễm, huống chi nàng vốn chính là toàn trưởng chân chính hải tâm. Toàn trường đều tĩnh, hiếu kỳ cựu công chúa đã đứng thẳng lên, mắt lom lom nhìn tỷ, tình cực giống bị tỉ tỉ đi, muốn, muốn bị khinh tiểu công chúa cũng mặc kệ tiểu cừu Trước tiên đem ma phương giao cho Tam Tỷ xem xét, lúc này mới hỏi, Đông Phương tiên sinh, ta âm thầm phỏng đoán, đếm ký ở trong đó kim sắc lá cây, có hay không có thể tăng thần hồn của cường nhân chi lực?" Ông một tiếng, ngồi đầy phải sợ hãi, nghị luận nổi lên một phía. "Thế mà có thể tăng trưởng thần hồn chi lực? Tại tiên giới, thần hồn chi lực đã cùng tiên nguyên lực dung hợp trở thành tiên linh lực. Đương tưởng rằng, dạng này thì không cần thần hồn chi lực." Hoàn toàn ngược lại, thần hồn chi lực thiếu thốn sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện, thậm chí tiên linh lực chất lượng, bởi vì không có đủ số lượng thần hồn chi lực cùng tiên nguyên lực dung hợp. Nhưng lạ, cũng nguyên nhân chính là hai lực tiên nhân dung hợp Tại tiên giới thiếu tốn nhất tu luyện thần hồn chi lực tở hở tờ yê ú áp môn. Mà Đông Phương Vũ dâng ra cái này một tở hở tờ yê ú áp môn tu luyện, nhìn như thơ sờ, quả thật tâm ngẫm mà đẫm chết voi. Đừng quên, liền năm đó nguyện vọng hậu thần cùng bạn bè đều dựa vào số sáng kim lá cây đại bạn hồn nhập lực, đây cũng là thần giới tở hở tờ yê ú áp môn. Đông Phương Vũ phát hiện suy nghĩ của nàng mẹ cảm, nhưng cũng chú ý tới nàng cũng không có phát hiện bảo bối này toàn bộ giá trị, lễ phép giải thích nói, Lục công chúa, sở hữu 6 cái mặt, từ mỗi cái mặt dùng thần niệm quan sát, trong đó gián kim thần thụ lá cây đậm dạp trình độ khác biệt. Đông Vương Vũ chỉ là điểm đến là rừng, Lục công chúa lại cả kinh ngẹn họng nhìn chơ chối, không để ý tiểu cự vừa mới nghi từ tam tỷ trong tay tiếp nhận ma phương, lần nữa cướp được trong tay mình. Nàng xoay chuyển ma phương thử một lần, Kinh Hải nói, "Quý hãng lễ vật quá nặng, ta có chút bật tâm. Các người tổng hành sẽ không trách tội a?" Câu nói này lần nữa để mọi người kinh hãi. Món bảo vật này đã quý giá đến loại tình trạng này, Lục công chúa vờ ừ im mà lo lắng bọn họ phân hành không làm chủ. Đây là khái niệm gì? Tịch Diệt bán đấu giá đây là rốc hết vô liếng, chẳng lẽ bọn họ đây là có ý giao hảo thái tử một mảnh? Đông Vương Vũ cũng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy hiệu quả, thản nhiên nói: "Không có gì, chúng ta tông môn làm việc, luôn luôn là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng." Cựu công chúa cập kê lễ chủ khách vinh diệu cùng cực, tại đế đô chí ít có 20 vị phu nhân so với chúng ta Diêu hành trưởng thích hợp hơn đảm nhiệm. Thế nhưng hoàng gia đem cái này vinh rượu cho chúng ta, chúng ta nên hồi báo." Tăng công chúa vô ý thức gật đầu, cảm giác tịch diệt bán đấu giá quả nhiên hiểu chuyện, không hổ là đại tông phong phạm. Chỉ có cựu công chúa, rốt cục rốt cuộc trang không được tục nữ, khó thở kêu to, "Lục tỷ, nên trò ta chơi đùa à?" Ha ha ha, tăng công chúa cùng Lục công chúa nhịn không được lên. Cương Triều mà nhìn xem nàng, Tam công chúa còn có dặn dò, đây chính là giá trị liên thành bảo vật, ngươi có thể tiểu ý lấy chút. Nghe Tam công chúa đánh giá, hóa ra cùng giống như thập nhất lang trên mặt giống nhóm lửa một dạng đỏ bừng, chỉ cảm thấy nóng rát. Vừa rồi bọn họ còn có đánh giá cái này mà phương chỉ trị giá một khối tiền ngọc đây. Xem ra đây là tịch diệt bán đấu giá lần sau bán đấu giá tiểu áp trục vật đấu giá, lại để bọn hắn sớm lấy ra đưa người. Hạ Châu Đao Đường thắc Bạc côn cùng Yến Vũ lâu, Tả Hữu thừa tướng công tử, Mã Nhiên cùng Huệ có thể xoa đều sắc nhất là ưu ám, bởi vì bọn hắn đều là trí tại lục công chúa. Có chủ tâm muốn tranh thủ vị này hậu kỳ chân tiên hảo cảm, môn Âu yếm, bọn họ cũng hoa vô tận tâm tư, tự nhận là đưa ra lớn nhất thể diện lễ vật, không nghĩ tới bị Đông Phương Vũ như thế xông lên, chỉ sợ ba vị công chúa liền bọn họ tặng cái gì đều quên. Một cỗ tà hỏa trong lòng bọn họ ấp ủ, cũng may chốc lát nữa nên còn có thơ thi đấu cùng đấu võ, luôn có giao huấn ra hỏa này cơ hội. Nhưng mà, đại gia cũng không nghĩ tới, Cửu công chúa Lôi Lôi một hồi mà phương về sau, đột nhiên lại muốn từ bản thân đạo diễn lần này cấp kê lễ mục đích cuối cùng. Nàng đưa mắt lên nhìn, nhìn về phía Đông Phương Vũ một bàn này, đột nhiên hỏi, "Đông Phương tiên sinh, Ta đoán Đào Hoa Am chủ nhất định ngay tại các ngươi trong bốn người à? Nghe câu hỏi này, ngồi giữa tuổi trẻ Tuấn Ngạn mới nhớ tới một kiện nghiêm trọng sự thật, tích diệt bán đầu giá gần nhất ra một vị thi tiên, chẳng lẽ lại trong bốn người này sao? Nếu là như vậy, người khác còn có cái gì cơ hội? Đông Phương Vũ mỉm cười nói, công chúa anh minh, chính là tại hạ. Giữa sân trong chốc lát yên tĩnh không một tiếng động, vô số đạo giết người ánh mắt giống như đèn chiếu hội tụ đến Đông Phương Vũ trên thân. Tăng công chúa tò mò nhìn về phía Đông Phương Vũ, này người thành thủ cổ trọng, cảm giác hài lòng, lộ ra ý cười. Lục công chúa cũng lạnh nhạt nhìn lấy Đông Phương Vũ, mỉm cười nhìn muội muội tiếp xuống sẽ có như thế nào ngoài dự liệu cử động. Có thể vạn vạn không nghi đến, tiểu công chúa gương mặt mềm mang, lựu xuất kinh nhân, tương đương vô lễ, lo nghi lấy nói, thế nào lại là ngươi thì sao? Đông Phương Vũ nhìn nàng kia vợ ơ im mà có vẻ hơi bị khuất khuôn mặt nhỏ, trong lòng tự thầm, nàng quả nhiên là đem tiểu nha con sâu rượu này xem như đào hoa am trụ nguyên hình. Kỳ thực, cái này rất bình thường. Tại chính thức hiểu thơ, yêu thơ trong mắt người, rất nhanh liền có thể thông qua thơ bản thân phát hiện gánh hộ chủ tính cách của người lập điểm chính mình dù sao cũng là chép thơ phạm, cái này trong thơ căn bản cũng không có khí chất của mình. Lúc này tiểu nha chính tiêu sái bưng rượu, nước lâm ly hướng trong miệng quân đảo. Đông Phương Vũ hướng hắn nhất chỉ, nói, "Cửu công chúa, ngươi nhìn ta tam đệ, có phải là hắn hay không càng giống Đào Hoa Am chủ đầu?" Tất cả mọi người ngạc nhiên. Tiểu nha đột nhiên cảm giác tất cả mọi người chằm chằm hướng mình, có chút mơ hồ, vươn tay trước lấy trên bàn tìm rượu tay thọ vào trong chén. "Có thể cửu công chúa lại quỷ dị gật đầu." Đông Vũ lại cười ha hả chỉ hướng hống, hỏi, "Cửu công chúa, lại nhìn, nếu như đem ta nhị cùng tam đệ thêm đến cùng một chỗ." Có phải hay không càng giống Đào Hoa Am chủ đâu." Cửu công chúa si ngốc nhìn nửa ngày, tiểu kê bắt gạo một dạng địa điểm ngẩng đầu lên. Toàn trường thần kinh người đều bị Cửu công chúa đáng yêu thuần manh động tác hấp dẫn, nhưng đều không rõ ràng cho lắm, không biết hai người làm đến đến tột cùng là cái gì vừa ra. Đông Phương Vũ cao giọng cười to, thanh âm rất giàu tại cảm nhiễm lực, để mọi người tự ti mặc cảm, cảm giác hắn tại ba vị công chúa trước mặt cũng quá phong phảng. Tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc giữa, Đông Vũ thản nhiên tự nhiên mà nói, "Công chúa, do ta viết bài thơ này đọc đến có phải hay không? Có chút hình ảnh cảm giác, giống như là miêu tả một bức tranh." Không ít người tối đầu hồi tượng đều yên lặng gật đầu. Cửu công chúa càng là quả quyết gật đầu. Đông Vương Vũ không có để đại gia đợi lâu, để lộ đờ tờ yê u áp án nói, "Kỳ thực, ta đó là tại Viết ta nhị đệ cùng tam đệ tổ hợp. Ta nhị đệ cao ngạo không bị trói buộc, như tinh không bên trong mặt trăng, từ cùng tròm sao khác biệt. Ta tam đệ thích tử phong lưu, chỉ cần có tiểu thiên tử hô đến không lên thuyền. Bọn họ đều là áo vải công đem, chẩn thế bên trong chức tiên. Ta chính là đem bọn hắn ghi vào cái kia thủ hoa thơ, mới có sống sợ đào hoa chủ. Black, xin 9 của hoặc tặng có động làm việc. Chương 859 Cung vô phòng mưa cũng vô tình. Đông Phương Vũ giải thích cực độ đúng chỗ, Cửu công chúa một tay chống cằm, ánh mắt không ngừng tại tiểu nha cùng hống trên thân lưu truyền. Tăng công chúa cùng lục công chúa nhưng lại kinh thán không thôi, bọn họ đã tin tưởng Đông Phương Vũ quả thật có thể xuất khẩu thành thơ. Vừa rồi đánh giá bản thân tựa như là thơ, đặc biệt là câu kia thiên tử hô đến không lên thuyền, ý cảnh vô cùng tốt, cùng hoa đảo thơ không có sai biệt. Ngay cả ống cùng tiểu nha đều có chút xúc động, ở trong mắt các ca, ca, chính mình có phải hay không quá ưu tú. lại vô ý thức liếc nhìn không trung, giống như muốn tại ban ngày tìm mặt trăng. Chẳng qua hắn giống như thật nhìn thấy, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Sáng sủa tinh không bên trong, mặt trăng hoàn toàn chính xác hơn người, cũng tròm sao khác nhiều. Tiểu Nha nhếch miệng cười ngây ngô, chính mình quả châu, chỉ cần có tiểu, thiên tử hô đến không lên tiền a, ha ha. Thời gian phản phất ngừng kết chừng 10 phút đồng hồ, vẫn là Tam công chúa sợ nhường chỗ ngồi trung niên khinh tuấn ngạn thất vọng, cười nói, "Tốt, tiểu Cửu, vấn đề này thì Nghiên cứu thảo luận đến nơi đây, nên để đại gia hiến thơ a. Ta muốn chư vị công tử khẳng định chuẩn bị không ít kỳ tác, vậy thì bắt đầu đi." Trên bình đài tràn ngập không khí lúng túng rốt cục bị tạm thời làm dịu, ngồi giữa văn toàn hạ người không ít, cũng không ít là quốc gia văn đản lãnh tụ công tử như đương triều thái tử Thái Phong tấn khai Lai công tử, lại bộ thị lang hứa trọng trì công tử. Đây đều là hậu nhân của danh môn, trước đó cũng chuyên môn tìm môn hạ môn khách chuẩn bị số bài thơ tử, tuyển chọn tỉ mỉ lấy ra, tưởng tượng lấy tại ba vị công chúa trước mặt gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, khuynh đảo tâm hồn. Kết quả là, chư vị quý công tử ngươi vừa hát thôi ta đang chàng, hoặc châm đồng du dương, hoặc giọng giặc, tán thưởng cùng tội phẩm cùng bay, nô nhan cùng tỉ đầu gối Vũ âm luận, cảm giác trong đó không thiếu tác, đặc biệt là tại đối trận cùng dùng từ phương diện, cực lệ sở trường, đã đem thiên hạ hảo từ dùng tuyệt Tang công chúa rất hài lòng mà nhai nuốt lấy trong thơ phồn hoa, một mặt say mê, để chúng bọn công tử rất có cảm giác thành công. Lục công chúa vẫn như cũ lãnh đạm, nhìn không ra nàng chân chính tâm ý. Vẫn là cựu công chúa, sắc tử tính cách, biểu lộ phong phú cũng cực. Bất quá, Đông Vương Vũ có thể cảm giác được, đó là nồng đậm thất vọng. Tăng công chúa sợ hãi nàng quét hương phấn của mọi người, vội vàng nhắc nhở mà nói, "Tiểu Cửu, ngươi nhìn các vị công tử thơ làm tốt bao nhiêu, ngươi thích nhất này một bài." Cửu công chúa nghiêm túc nắm lại, "Hồi tờ yê áp, những thứ này thơ tốt là tốt, thậm chí có thể cùng bản các vị đại nhân thơ gần giống nhau." Tang công chúa lộ ra mỉm cười, Muội muội cuối cùng không có quá tùy hứng, nói coi như vừa vặn. Không muốn cựu công chúa thoại phong nhất truyện, nói, nhưng ta cảm thấy trong đó có chút mục nát khí tức, quá giả, không, có tươi mát ý vị. Cái này khiến ta lại nghĩ tới trước đó không lâu vừa mới xuất hiện cái kia thủ hoa đạo thơ, bài thơ này dùng từ cũng không có quá diễm, quá hiểm chỗ, nhưng nó lại chân tình bộc lộ, buông thả phiêu dần, phấn khởi nhảy thoát, giống như thi đàn một dòng nước trong. Đông Phương Vũ cảm giác hiện tại có vô số nóng rực ánh mắt nhìn về phía chính mình, nếu như ánh mắt có người, chính mình đã bị lăng Nếu Đông Phương Vũ không phải võ si, hiện tại nhất định sẽ có cao sơn lưu thủy gặp tri âm cảm giác. Không thể không nói, cựu công chúa tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ở thi từ tạo nghệ trên lại là cực cao. Nàng có tiêu chuẩn của mình, không muốn cùng thế tục làm bạn. Có lẽ là bởi vì Đào Hoa Am chủ nguyên hình nguyên nhân, tiểu nha cùng hống vậy mà đều đối với cựu công chúa có ấn tượng tốt. Ba cái công chúa so sánh, Tang công chúa có chút quá ồn trọng, vẫn còn tương đối sự cố. Lục công chúa lại quá thanh cao, khó mà tiếp cận, chỉ có cựu công chúa chí tình chí nghĩa, khiến người ta nguyện ý thân cận. Hữu thừa con thứ Ma Yên Nhiên bỗng nhiên đứng lên, hướng công chúa tay nói, "Cựu công chúa đánh giá đúng trọng tâm. Ta thừa nhận Ta cái này thơ là ở nhà suy nghĩ mấy ngày, lại trải qua trong nhà chư vị tướng công tầm tu, sát thực quá khéo đưa đẩy. Hắn lời nói xoay chuyển, hướng Đông Vương Vũ nói, đã Đào Hoa Am chủ tự mình ở đây, tự nhiên không thể lấy thêm đã làm tốt thơ đến qua loa tắc trách. Hôm nay mưa nhỏ phỉ phì, để cái này xuân sắc càng nhiều mấy phần tiêu độn, chúng ta xin mời Đào Hoa Am chủ làm thủ hợp với tình hình thơ đi. Chúng nhân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn. Muốn cái kia thủ Đào Hoa Am phú hẳn là thiên truy bách luyện tác phẩm, không biết dùng bao lâu thời gian mới viết thành, để hắn tức cảnh thi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ lộ ra chân ngượng. Sau đó, mọi người nhao nhao ở nào, đứng, liền để Đào Hoa Am chủ làm một bài trong mưa xuân hoa từ đi. Đông Vương Vũ ánh mắt có chút né tránh, hắn túi đầu hướng trên bàn tìm bát rượu, thì môi chậm chậm uống, tựa hồ tại trầm tư suy nghĩ. Cửu công chúa kỳ thực sớm muốn nói tiếp, nhìn hắn lúc này đang ở uống rượu, đành phải chờ đợi. Vạn chúng chú mục bên trong, hắn chén rượu này tròn vẹn uống 10 phút đồng hồ, đem bọn này công tử tức giận tới mức mài răng, lòng ghét người đều có. Thật vất vả. uống xong một chén rượu, hết lần này tới lần tiểu nha thích nhất người uống rượu, nhất là lại ca, vốn không tốt uống, lúc này lập tức cần, cần mà hắn đầy. Lần này Đông Phương Vũ không đợi Cửu công chúa lên tiếng, tại mọi người kinh dị lại ánh mắt khinh bỉ giữa, Vương Diệu bắt đứng lên, lại trở lại phối hợp đi đến bình đài một bên, nhìn lấy đại bên ngoài cảnh sát, chậm rãi dạo bước. Cửu công chúa tâm hồn như là độc liệu, rất kích động, Đào Hoa Am chủ thật muốn tức cảnh phủ thi. Mọi người làm theo miệng môi, cái kia thủ hoa đạo thơ bọn họ đều đã qua, mức độ quá cao, muốn làm tiếp một bài ngang nhau mức độ, nằm mơ. Tiên Vũ lâu trực tiếp chào vúng, Trang, tiếp tục dạo vở, ta nhìn một hồi hắn có thể làm ra cái gì phá thơ. Hàn lập tức phụ họa, ta gặp qua Trang dạng, thật chưa thấy qua Trang như thế chú ý đầu không để ý đi, ta liền buồn bực. Chờ một lúc hắn làm sao xuống đài đâu. Đúng lúc gặp lúc này, một trận gió đánh tới, phía ngoài mưa nhỏ đột nhiên biến lớn hơn một chút. Mưa rơi ba tiêu, lá cây vang xảo xạc, phiêu khởi lặng hồng vô số. Độc Vương Vũ Phạng phất đột nhiên đến linh cảm, ngựa đầu đem một chén rượu toàn bộ uống xong, lắc đầu, quay người nhanh chân đi chỉnh đĩa ở giữa, đem rượu bắt ném tiểu áp, hắn hướng ba vị công chúa chắp tay, cao giọng ôn nói. Chưa nghe qua rừng đánh diệp tâm thanh, lại từ mang giày nhẹ thắng mã, người nào sợ? Nhất Hoa bình sinh. Xe lạnh vui thổi tình lạnh lùng, đỉnh núi chiếu xéo lại đo lấy mấy đầu từ trước đến nay đều hữu chỗ, trở lại, cũng vô phong mưa cũng vô tình. Dậy, một tiếng vang giòn, tang công chúa một mực đang lay hoay khói lồng nước thủy địch vừa im mà ra dưới bàn, nàng đặt xuống váy che lấp, tự mình vội vãi nhặt lên, cũng không biết có hay không ném hỏng. Nhưng mà, cái này căn bản không có gây nên đại gia chú ý, bất luận là khác hai vị công chúa, vẫn là giữa sân chúng công tử, đều đã bị bài thơ này châm nhiếp, liền hô hấp âm thanh đều bỗng nhiên biến mất. Đông Vương Vũ trong lòng âm ý, may mắn tới Thức cái này tiểu ba, nếu không thật là có khả năng làm trò cười cho thiên hạ. mang giày nhẹ thắng mã. Cái này tựa hồ lại trở lại xe trần mã đủ quý người thú, ly rượu nhánh hoa người nghèo duyên ý cảnh. Mà nhất thoa yên trần nhâm bình sinh, có phải hay không cùng tỉnh rượu chỉ ở hoa trước ngồi, say rượu còn tới hoa hạ ngủ tương tự đâu? Thơ vì tâm tư âm thanh. Hai bài thơ vừa ưng ý mà lẫn nhau cập minh. Đặc biệt là một câu cuối cùng cũng vô phong mưa cũng vô tình, một câu hai ý nghĩa, lại là thật vô tình sao? Kiểu công chúa bóp ngơ ngáp từ ngồi chung chuyện ra, hoặc vừa rồi cập kê lúc vái chào lễ, chỉnh trọng Vũ nói lời tạ, tạ ơn sinh, chưa nghe rừng đánh diệp thanh, gì ngâm rít lại hành, chúc mang giày nhẹ thắng mã. Đây quả thật là nhân lực cách làm sao. Tiên sinh là như thế nào từ nơi này tĩnh mịch cảnh sắc giữa ngưng tụ ra cái này phản vật có linh câu thơ đâu? Đông Phương Vũ cười ha ha, tại cả đám cơ hồ muốn trào máu trong lúc hiếp sợ, Vân Đạm Phong kính nói, công chúa điện hạ, diệu thơ như vì sao trên trời vốn là có, ta chỉ là ngẫu nhiên hái á nói cho cùng, đây coi là tâm hữu linh tê đi. Kiểu công chúa Si ngốc nói, tâm hữu linh tê? Chỉ cần tâm hữu linh tê, thật có thể tiện tay từ trên trời hái xuống tốt như vậy thơ sao? Đông Phương Vũ mỉm cười nói, điện hạ, kỳ thực ta vừa mới làm ra hai bài, chỉ là tuyển một bài tốt đưa cho ngài. Một cái khác thủ hoàn toàn có thể nói rõ cái này tâm hữu linh tê diệu dụng. Phốc, phốc, phốc, có mấy cái rượu công tử đã nội thương, còn kém thật thổ huyết. Lục công chúa trong mắt lần thứ nhất như có tinh thần tại trong biển rộng lên xuống, tựa như thủy tinh cung. Đông Vương Vũ trầm ngâm nói: Tác giả tinh thần tác giả phong, Họa lâu Tây bờ quê đường đông. Thân vô thải phượng song phi dược, tâm ý tương thông. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên việc. Chương 860, cảm giác nguy cơ. Dự, tâm tương thông. Đối mặt dạng này truyền thế tác phẩm, Tất cả mọi người cảm giác bất lực. Kiểu công chúa mắt đẹp liên tục, nàng lần thứ nhất cảm giác chính mình kịp kê lễ là như thế có ý nghĩa. Trong vòng một ngày liền đạt được hai bài nhất định có thể chuyển tụng thiên cổ thơ hay. Nàng đã không biết như thế nào biểu đạt chính mình sùng kính tri tình, tâm hồn áp vụ nửa ngày, lại chỉ hỏi ra một câu, "Đông Phương đại gia, ta cảm thấy bài thơ này tuy nhiên ngắn, không thể so với trước đó thứ nhất thủ kém. Cái gọi là mai lan chúc khúc, mỗi người một vẻ, ngài vì sao muốn đào thải cái này một bài đâu?" Đông Phương Vũ mỉm cười, lộ ra rất nhiên, thành cần nói, "Điện hạ, không dám nhận đại gia danh xưng. Ta nghĩ ký bài thơ này về sau Chính gặp mưa bỗng nhiên bị lớn. Bài thơ này tuy nhiên cũng ám chỉ mưa nhỏ phỉ phỉ, nhưng dù sao không bằng đánh diệp âm thanh như thế đúng chỗ, cho nên liền tuyển cái kia thủ. Ta thế. cũng bởi vì lượng mưa lớn nhỏ, người ta thì đào thải xuống tới một bài dạng này thơ hay. Nếu mưa to đến, Đoan Trừng còn có một bài đại phong ca. Người nói cái này còn thế nào so? Rất nhiều quý công tử cảm giác huyết khí ngườ dòng, vô cùng nhẹ khúc. Có hắn ở chỗ này, ba vị công chúa trong mắt làm sao lại có người khác? Chẳng lẽ hôm nay sở hữu vinh quang liền để một mình hắn đoạt đi sao? Tuyệt đối không được, nhất định phải phản kích. Mọi người bắt đầu bức thiết chờ đợi đấu võ bắt đầu. Có nhân ma quyền sát trưởng, có nhân thầm cảm răng ngà, nhưng hôm nay phảng phất hết thể đều cùng bọn hắn không qua được. Cửu công chúa rốt cục cảm khái vô hạn mà lại hướng Đông phương Vũ Hành Lễ gửi tới lời cảm ơn. Ngay tại thi đấu thơ khâu vừa mới hạ màn kết thúc về sau, Tam công chúa đột nhiên có chút xin lỗi tuyên bố, các vị xem lệ khách quý, hôm nay Lâm Phi đặc biệt truyền lệnh, không cho phép làm tranh đấu lu võ, thật là phi thường tiên buổi. Trên bình đài âm thanh dần dần lên, Tam công chúa tiếp tục nói, bất quá, ta biết ý nghị của mọi người, mà lại tỉ buổi chúng ta ba người cũng nghị chuẩn bị cho chư vị một số tờ y này, sau 1 tháng Liên tử chúng ta tái thiết tiến hội, tại trong phụ ta, đến lúc đó xin hôm nay khách nhân toàn bộ trình diện. Đến lúc đó, chúng ta dùng võ so tranh nhau phát sáng như thế nào? Không có cách, một số chiến lược siêu quần giá hỏa tràn ngập tiếc núi cáo tử, không ít người trước khi đi đều đối với Đông Vương Vũ ôm lấy căm thù ánh mắt. Hôm nay, Đông Vương Vũ cũng không hết sức hài lòng, có chút quá rêu dao. Lúc bắt đầu, hắn đưa cái kia ma phương cùng tán kim lá cây, điểm xuất phát vốn là không muốn thật lãng phí, tùy tiện làm đồ chơi đổi đổi cũ công chúa là được, lại không nghĩ thành tiên giới bà bối. Về phần làm thơ thì càng không có cách, gánh vác hoa hạ mấy ngàn năm truyền thừa. Vô số thi tiên nôn tâm lọc huyết chi tác, hắn muốn không được thứ nhất cũng khó khăn. Tóm lại, hôm nay kéo cừu hận hơi nhiều, huống chi vốn là có dự định ở không đi gây sự hạ châu đau đường. Đông Phương Vũ một bên thở dài, một bên chậm dài xuất phủ, đột nhiên bị hai tên tinh kiền thanh ý thiếu niên ngăn lại, miệng nói: "Đông Phương đại gia chờ một lát, nhà ta công chúa vì ngài tam đệ chuẩn bị một ngàn thùng tay sai hảo tửu, đều đã cất vào hầm 100 năm trở lên." Công chúa nói: "Dạng này hảo tửu chỉ đeo hắn dạng này rượu tiên uống. Tiểu xong, quay người khen lớn: "Các ngươi cửu công chúa quá có bố cục, không chỉ có biết phần càng biết phần nhân, quả nhiên có hoàng gia phạm." Trịch Thanh Sơn vừa lòng thỏa ý, kịp nén trở về tranh thủ thời gian hướng hành trưởng báo cáo. Sau hôm nay kỳ sự tình nàng không tham lộ cùng, Đông Phương Vũ Thế nhưng là vì tịch diện bán đấu giá lại vơ vét chỗ cư tốt, mà lại người ta lại nỗ lực một kiện chí bảo. Trở lại bán đấu giá trong tính xá, Đông Vương Vũ lập tức bế quan, hắn cảm giác thời gian lại bắt đầu gấp gờ tở uáp, nhất định phải chăm chỉ tu luyện đại la hư không lưu ly chảo anh. Hiện tại, hắn đã có cơ sở, tin tưởng nửa ngày một đêm thời gian, đủ để hoàn thành cái thứ hai khiếu hải giữa ba loại bệnh. Mấy hơi về sau, hắn liền vào nhập quên mình cảnh dần dần đem thiên tuyển khiếu hải giữa tiên linh lực bóc ra vị thần hồn chi lực cùng tiên nguyên lực, lại đem sinh dân nguyện lực quất thành tơ mỏng, tinh tế mã bệnh lên tới. Không lâu, một cây lưu ly li sắc dây cùng nô già thiên tuyển thiếu hải bắt đầu cộng hưởng, khi thì chấn động thành tam điều tường phủ tương ý mạnh dây cùng, khi thì lại hợp làm một thể. Thể nội vang lên huyền diệu đạo âm hợp minh, có khi giống rồng ngâm hổ gầm, có khi lại giống đông phương vũ kiếp trước Phật ra, càng mật cùng đạo giáo những chú ngữ luôn. Tại động, giữa, số đối với này có chút lỏng lẻo tổ chức tạp chất bị chấn át, trực tiếp hóa thành các loại khối nhẹ tung bay ra ngoài thân thể. Sáng sớm, Đông Vương Vũ bị trí mạng cảm giác đói bụng ép xuất quan. Lại để cho tiểu hồ lô luyện hóa gần 300 dọạ bạo dịch, mới đưa cảm giác đói bụng cảm giác tiêu trừ. Đây cũng quá khủng bố, những thuốc này tuy nhiên cũng không phải là chân quý linh châu biến hình, nhưng dược linh bày ở cái kia, bao gồm năng lượng cơ người, người bình thường căn bản không có khả năng một lần luyện hóa nhiều như vậy. Nếu quả thật có thể luyện hóa, cái kia phục dụng những thứ này khẳng định đã đột phá, mà hắn lại dùng để đền bù thân thể không đủ. Đem đến từ chính mình thân thể đến cường đại cỡ nào. Còn có một chút, chính mình giống như cũng không có như thế thực lực hùng hậu chống đỡ tiếp bảo dược đã nhanh sử dụng hết, cứ việc lao căn đều còn giữ, nhưng tân sinh linh thảo diệp tuyệt không có dạng này trình độ. Xem ra, nhất định phải đem luyện đan nâng lên nghị sự thức nhật trình, giải quyết nghèo đói vấn đề, Đông Phương Vũ chuẩn bị qua sân luyện công tu luyện long phượng hình ý thương tở hở tở y hễ u áp. Hắn có cảm giác nguy cơ, tương lai không lâu, hắn nhất định sẽ nên đón hạ châu đao đường cao thủ khiêu chiến, hiện tại hắn khẳng định không là nằm ở trung kỳ ma tiên trên bảng tác bạn côn đối thủ, ngay cả tại sơ kỳ trên bảng bài phía trên yến vũ lâu, cũng không có chắc tất Vừa mới ra đại môn, phát hiện Diêu Lộ Hoa chính tại cửa ra vào đứng thẳng, hiển nhiên là chờ thật lâu. Đông Phương Vũ lộ ra mỉm cười thân thiện, nói: "Diêu Hành trưởng, có chuyện gì sao?" "Đông Phương huynh, lần này lại là chuyên đến đây gửi tới lời cảm ơn, nghe nói tại Cửu công chúa cái kia, ngài lại lấy bán đấu giá danh nghĩa đưa ra một kiện trí bảo, chúng ta cảm thấy không thể báo đợ tờ yê du ạ." Diêu Lộ Hoa tràn ngập ánh náy cười một tiếng, nói: "Ta đã gần kỳ ngươi sợ tác sở vi hướng tổng hành báo cáo, hy vọng bọn họ có thể đưa ra có thể lấy ra được đồ vật." Đông Phương Vũ Bình chân như vậy nói: "Diêu Hành trưởng, ngươi đã giúp đại ân của ta, giữa chúng ta thật không cần khí. Ngươi muốn thật muốn giúp ta, năm chặt đem ta muốn các loại cấp thấp dược thảo đưa tới, ta không chờ được nữa." Diêu Lộ Hoa sững sở, nói: "Tối hôm qua đã cho tiểu nha hoàn hơn 3000 loại thóc, trung giai linh thảo diệp. Âu Dương tiến công cho rằng đã đủ để ứng phó các loại đàn dược." "Ồ." Đông Phương Vũ Ngượn ngùng cười một tiếng, nhúng tay lấy ra một kiện sự vật đưa cho Diêu Lộ Hoa, nói: "Đã thứ này như thế quý giá, ta cũng đưa ngươi một kiện." "Bất quá, tiền tài không để ra ngoài a." Diêu Lộ Hoa cả kinh cái to nhỏ miệng, "Cái này không phải liền là hôm qua đã chuyển khắp kinh đô cái kia mà phương sao? Hắn lại còn có một cái, thế mà thì dễ dàng như vậy mà đưa cho ta." Diêu Lộ Hoa vờ ậm ỉ mà vô ý thức đem hai tay lưng quay về phía sau lưng, vội vàng nói: Ta nhận Đông Phương Hinh Tỉnh đã nhiều vô số kể, tuyệt không còn dám muốn loại cấp bậc này bà bối. Cầm đi. Đông Phương Vũ vô sở cố kỵ đem Ma Phương ném ra ngoài một cái cao đường vòng cung, sau đó vượt qua Diêu Lộ Hoa liền đi, đều nói, giữa chúng ta không cần khách khí. Doa đến Diêu Lộ Hoa hai tay thành nâng, cẩn thận từng ly từng tí đem Ma Phương tiếp được, Nó ngó ngó bốn bề vắng lặng, vội vàng giấu, trong lòng giống uống mật một dạng ngọt. Sơn Luyện Võ, Tiểu Áp đang ở diễn luyện Ngũ Đại Phu kiếm, Phong vân biến sắc, gần duy chỉ có thua thiệt tích tạ, vì ẩn dấu thực lực, đành phải để hắn tại thế nội thế giới giữa tu luyện phụ trợ hở tờ e u áp. Long Phượng hình ý chưa làm 5 loại cảnh giới, theo thứ tự là Long hình, Phượng hình, Long ý, Phượng ý cùng Long Phượng hình ý hắn coi trọng là hình cùng ý, rất có kiếp trước hình ý quyền cùng thái cực quyền vô chiêu thắng hữu chiêu ý vị. Đông Phương Vũ ở kiếp trước tu luyện các loại trảo tờ hở tờ e u áp, cũng coi như hình ý quyền chi nhánh, một thế là vạn đệ, bởi hơn nữa còn có một cảm giác đã từng quen biết. Ngắn ngủi hai giờ khổ luyện, hắn lại nhưng đã sơ bộ đạt được long hình cùng phượng hình, đồng thời tiệm ngộ kỳ ý. Giữa trưa, Đông Vương Vũ tam huynh đệ kết thúc tu luyện, Đông Vương Vũ hỏi, "Ta muốn đi hoàng gia quán, các ngươi qua sao?" Hứng cùng tiểu nha đầu lắc đến giống như trống lúc lắc. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 861, Hoàng gia quán kỳ ngộ ký. Đông Vương Vũ trước quay về trong tính xá, tiến vào thủy tinh cô lâu, hướng nguyện vọng nói, thần, việc gì tự không rõ giảng trò lắm, vẫn là lập tức đem một tòa diễm tử sắc tầng 3 tiểu tờ hở tờ ieu áp lấy ra, bày trên tay. Đông Phương Vũ cũng đưa tay một trường, bích lục hào quang tỏa sáng, giống như nâng một cái lục sắc bỏ túi sony. Hầu thần, đây là Lăng Bích công tử đưa ta 108 cây bích tiêu trầm, chuyến đánh người thần niệm, tương đương với trung phẩm tiên khí, so với chúng ta trước đó tiên khí cao hơn hồ sơ. Không đợi hắn nói xong, Nguyên vọng Hầu thần đã hiểu ý, nói, ta minh bạch, ngươi muốn đưa chúng nó thu nhập không việc gì từ tờ h vậy cái này tờ, tờ tự nhiên cấp, cũng cố có có phẩm tiên khí lực. Đông Phương Vũ gật đầu. Có thể nguyên bản nhện linh chiếm một tầng, không thể vước bỏ. Cái kia 1000 đạo kiếm kia chiếm một tầng, bảy đạo sóng kiếm chiếm một tầng, bỏ qua ai đây?" Đông Phương Vũ nói, "Hầu thần, những cái kia sóng kiếm cũng tốt, kiếm ti cũng được, đều là đến từ nhân gian độ vận, ta muốn phiền phức ngài trùng luyện một chút, thì luyện thành ba đạo sóng kiếm tốt, không thể tụt hậu a." Nguyên vọng Hầu thần ngẫm lại, gật đầu nói, "Đều là thần hồn chi lực ngưng tụ kiếm khí, ứng làm không có vấn đề." Lại chuẩn bị ký càn một lá tẩy, Đông Phương Vũ lại trở lại thể nội thế giới. Lần này, hắn chuyên môn tìm Tiểu Bình Quả. "Có tốt, Tiểu Bình Quả chính đang làm được ạ." Màu ngà sữa vô cấu tiên đỉnh thay đổi có nửa thức vùng, thích hợp nhất luyện đan dị hỏa vân nghệ hỏa ảnh ở trong đó huyền chuyển đầy múa, giống một cái ôn nhu nữ tử, cẩn thận tỉ mỉ phủ qua tất cả linh tài. Tiểu Bình Quả liễu lo không ngừng mà lầm bầm cái gì, thần sắc lại vô cùng chuyên chú. Tại trắng đỉnh làm nổi bất hạ, linh dược bên trong tạm chất biến thành nhàn nhạt khói nhẹ tung bay, cũng là những tạm chất này cũng mang theo mùi thơm nồng ngạt mùi thuốc. Chỉ cần Tiểu Bình Quả đang chuyên tâm nghiên cứu luyện tốt, Đông Vương Vũ không có đánh bại hắn, lẽ lui ra thể nội thế giới. Chính mình leo lên ma bảng, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tiến vào Ma Đế quốc hoàng gia táng thư các. Đã cái này tảng thư các có can đảm đối với Sở Hữu Ma Tiên bảng đệ tử mở ra, thì nhất định không có hoàng gia chân chính võ công bí tịch. Bất quá, Đông Vương Vũ cầu cũng không phải món đồ kia. Hắn muốn bổ sung là văn hóa tố dưỡng. Thông tục mà nói, cũng là tiên giới chủ cột tri thức. Đương nhiên, nếu có chút yếu thú, linh thực, bảo tài cơ sở đổ lục thì càng tốt hơn. Hoàng gia tảng thư các lân cận hoàn cùng, từ xanh lá cây sắc gạch đá xây xong, vô số lao đẳng tại mùa xuân tỏa ra sự sống, đem lá xanh bày ra đời tưởng, nhỏ vụn đóa hoa vàng nở đầy, màu trắng quan chim tại mái hiên nhà đỉnh cắt tiẹ vũ mao, lộ ra văn vẻ, thanh thuần. Các trước có toàn thân che đậy dịch vụ vệ sĩ thủ hộ, Đông Phương Vũ đưa ra ma tiên bảng yêu bài, bị vệ sĩ cung tính dẫn vào. Cùng Đông Phương Vũ tưởng tượng khác biệt, tầng thứ nhất cũng không phải là thả đầy ngọc giản nghiên cứu cái, mà là chân chính giá sách, liền trời tiếp đất, thật giống tiếp trước quán. Người nơi này cũng không nhiều, có đại thần trong chiều, học sĩ, cũng có một chút con em quý tộc, đương nhiên trong đó có một ít cũng có thể cùng Đông Phương Vũ thân phận giống nhau. Đông Phương Vũ nhàn nhã tại giá sách giữa tìm kiếm, đại lục lịch sử, ma giới phong tình, tông môn việc ít người biết đến, hắn tuyển rất nhiều, tìm một chỗ yên tĩnh mà cẩn thận đọc. Hắn như nói như khác, Phàn Phất lại trở lại kiếp trước đại học thời đại còn không có yêu đương thời kỳ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt nửa ngày thời gian liền đi qua. Đông Vương Vũ vẫn chưa thỏa mãn rời đi. Trong những ngày kế tiếp, hắn bắt đầu quy luật sinh hoạt, mỗi ngày ban đêm tu luyện đại La hư không lưu ly li chảo ảnh. Sáng sớm luyện tập Lăng Vương hình ý thương tở hở tở y hế u áp, đồng thời ôn tập ngũ đế hoàn quyển. Mà mỗi ngày buổi chiều, làm theo bền lòng dưỡng dạ mà đến hoàng gia quán đọc sách. Nửa tháng sau, hắn ý thuận thập trong sức tờ tờ cũng đã thành. Cùng lúc đó, hoàng gia trong quán tư tịch đã bị hắn loại bỏ lần thứ nhất. Đương nhiên, hắn đây chẳng qua là đầu tiên tuyển lựa chính mình cảm thấy hưng thú nhất bộ phận thư tịch, trong đó một số tu tiên tạp học đều là trực tiếp để nguyện vọng hầu thần tạm thời thu, phân biệt giao cho mã não cùng tiểu bình quà học thập. Một ngày này, hắn bắt đầu tìm kiếm trong tàng thư các một số nơi hẻo lãnh, đồng nhiên để hắn phát hiện một bản cực thú vị thư tịch, ma ha đại lục tông môn nhìn chung. Hắn bội vàng lật một lần, liền tìm tới giới thiệu hạ châu đao đường bộ phận. Hạ châu đao đường, Mạc Khắc, tông này còn có bộ phận tu sĩ tu luyện là trên đời trung nhận khó khăn nhất luyện song đao. Liu. Song đao, liu, coi trọng đao không rời tay, bọn họ cũng không đem đao tế luyện rời tay, hai tay đều cầm một dài một ngắn hai thanh đao, chuyên tìm khe hở, cận thân tác chiến, dũng mãnh vô song. Đông Vương Vũ khẽ lắc đầu, trong lòng không vui. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước một cái bản tiểu Nhật Bản, võ sĩ cũng là chuyên môn dùng dài ngắn hai thanh đao. Đương nhiên, hắn phát hiện nhất đại phần rất cổ quái văn tự, như là này đao chế phương tờ tờ ra, Đông Vương Vũ tại vẫn là hạ cấp hồn niệm sư lúc cơ hội khí. Ban đầu ở phong lôi nộ lúc còn có chuyên môn luyện vô số đao, có thể làm sao cũng xem không hiểu bản này sách quyết mình. Trong mắt hắn, loại này luyện đao tờ hở tờ yê u áp bình thường không có gì, thậm chí cùng lò rèn mức độ không sai biệt lắm, điều đó không có khả năng. Cái này kích phát hắn chơi liệu, nhất định phải thấy rõ không được. Hắn lại là quyết tâm, lại là thở dài thở ngắn, rốt cục gây nên nguyện vọng hầu thần chú ý. Ồ, hầu lao phát ra kinh nghi, đem tay của người lấy ra chút. Đây không phải cái gì luyện đao thuật, đây là thư ký. Là thông qua vừa đi vừa về lập đi lập lại thủ đoạn ẩn một đoạn bí mật. Hả, Đông Vương Vũ đến hứng thú. Đem sách lại đẩy về phía trước, để hầu thần nhìn cẩn thận. Người trước nhìn thứ tư được đếm ngược thứ 6 chữ, lại nhìn hàng thứ ba số dương thứ năm chữ, lại nhìn thứ năm được đếm ngược thứ 7 chữ. Theo nguyện vọng hầu thần nhắc nhở, Đông Vương Vũ Yên lặng đọc lấy, ta là bị Hạ Châu Đao Đường đánh cướp một cái cô gái yếu đuối, hiện tại đem bọn nó ma quỷ hành vi vật trần, cầu thiên địa phù hộ, có thể bị hiệp nghĩa đại năng phát hiện, thế thiên hành đạo, diệt trừ những thứ này ác ma. Vũ nhìn Hải Hùng vỉa, càng thêm chú, dần dần mắt thử lên. Cái này Hạ Châu Đường vờ ầm mà so với hắn tại Hồn Vũ Đại Lục gặp phải lưu gia lão còn muốn áp độc. Bọn họ tiến cống một cái tên là Hắc truyền bí hiệp thần thị, chính mình cam vị cái này Hắc truyền nô bộc. Hạ Châu chính là Hắc truyền đản sư. Cái này Hắc truyền là một cái cùng hung cực gã tà thần, ở vào ma giới vô hạn địa phương xa xôi. Hạ Châu đau đường hàng năm tại thần khải hy hữu gã Hắc truyền thần kính hiến 1000 tên sự nữ nguyên anh tu sĩ nguyên anh, dùng để đổi lấy Hắc truyền thần cho bọn hắn đao ý cùng song tu công tợ hở tở y hế u áp. Giống như, bọn họ cũng tại mưu hại một số càng cao tầng thứ nữ tu sĩ sinh mệnh, nhưng không có chứng cứ. Quá đáng giận. Đông Vương Vũ nhớ tới hắn cái tiểu người hầu tiểu thất, chính mình bắt đầu thấy nàng lúc Nàng cũng bất quá là Kim Đan tu sĩ, hiện tại mới vừa vận tiến dai đến Nguyên Anh tu sĩ. Đem một cái vất vả người tu luyện Nguyên Anh lấy ra, đây là sao mã tản nhận hành vi. Hàng năm một lần cái, đến bây giờ đã không biết bao nhiêu năm, bọn họ có thể sưng nợ máu từng đống. Đông Phương Vũ đáy mắt hồng mang bùng lên, đem trước mắt sách phản chiếu tựa như bốc cháy lên. Nguyên vọng hầu thần bình tĩnh nhắc nhở, "Đỗ Vương, tỉnh táo, đây chẳng qua là lời nói của một bên." Đông Phương Vũ hít sâu một hơi, Mặc nghiệm vị tiền bối này, ta không biết ngươi bây giờ còn sống hay không, nếu như nói là sự thật, ta nhất định phải vì ngươi đợi báo thủ." Đến đó, Đông Phương Vũ liền đem Xạ cùng Hống phái ra, tận tâm chỉ bảo, dặn dò bọn họ nhất định cẩn thận, chỉ ở ngoại vi tìm hiểu, nhớ lấy không thể đà thảo kinh sử. Vừa mới đem Xạ cùng Hống phái đi Hạ Châu, Thạch Thanh Sơn đỗng nhiên cầu kiến. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 862, Thứ hai kỳ kinh đô thập châu tập hợp khen cầu đập. Thạch Thanh Sơn tại Đông Phương Vũ bên ngoài xoa, xoa hai tay sùng quanh, thì thỏa thuê mãn nguyện, khi thì thở dài thở ngắn. Vũ đứng tại cửa ra vào quan sát hắn nửa ngày, tâm lý cảm thấy buồn cười. Có đôi khi Nhân thật cần thay cái công tác, nếu không đều không biết mình đến tụt cùng tại phương diện nào có năng thiếu. Gia hỏa này nguyên bản là một cái giết tù, dựa vào bốn phía thám hiểm, sắp nhân đoạt bảo sinh hoạt, tuyệt chưa nói tới là người tốt lành gì. Nhưng bây giờ, hắn vẫn im mà so Diêu Lộ Hoa cái này trời sinh công việc điên cuồng còn có chư tâm, tập trung tinh thần dốc sức tại phòng đấu giá sự nghiệp thượng, hơn nữa còn biểu hiện tương đương tri ân đồ báo. Cái này khiến Đông Phương Vũ nhớ tới hắn kiếp trước phát sinh qua một kiện chân nhân chuyện thật, hắn có một cái nữ đồng sự, chung là nghĩ đến thăng chức tăng lương, nguyên cơ tất nhiên thưởng xuyên đậu đen dao muốn cẩu nhọ. Có một lần, nên mọi tử tìm hắn nói chuyện phiếm. Hỏi nàng mình rốt cuộc có cái gì năng thiếu. Lúc đó, Đông Phương Vũ suy nghĩ hồi lâu, quyết định nói rõ sự thật, "Chân ngươi năng thiếu." Kết quả cái này muội tử còn tưởng rằng Đông Phương Vũ là đùa giỡn nàng, không nghĩ tới Đông Phương Vũ lại thật cho nàng giới thiệu một cái đạo diễn nên biết. Hai cái vai trò hỗ trợ nhỏ về sau, một lần là nổi tiếng. Từ đó, nên muội tử vô luận ở bất kỳ trường hợp nào, từ không ngại đối ngoại tuyên bố, liền Đông Phương Vũ đều nói ta chân năng thiếu. Nhớ tới chuyện xưa, Đông Phương Vũ không khỏi mỉm cười. Thanh Sơn, lại là chuyện gì? Để ngươi đứng ngồi không yên. Đông Phương đại ca, ngươi có thể trở về. Những ngày này ngươi không để cập tới, ta cũng không tiện tìm ngươi. Chúng ta không thể chờ, đến mợ buổi đấu giá. Đông Phương Vũ cười, nói, nan nhĩ một chút huống, vì cái gì nhất định phải khai mạc? Lần trước chúng ta đấu giá lấy được thành công to lớn về sau, những ngày này thu số lượng dự trữ điên cuồng phát ra. Thu chữ không đến bảo vật vấn đề là giải quyết, có thể thu đến đồ vật người ta thì thúc dục bán A, mình không thể ép đưa tới tay. Có bao nhiêu kiện? Không coi như chúng ta dám bảo sư chủ động thu mua, đưa tới cửa ủy thắt thì vượt qua 90 kiện, chúng ta một buổi đấu giá đều khó có khả năng bán đi. Đông Phương Vũ gật đầu, sắp thực đến làm buổi đấu giá. Không nghĩ tới lúc này, mới hơn 10 ngày thì thu đến nhiều như vậy đấu giá cấp bảo vật. Không gặp Đông Phương Vũ gật đầu, Thạch Thanh Sơn xoề tay ra, lấy ra một phần kinh đô thập châu, đưa cho Đông Phương Vũ nói: "Đông Phương huynh, ngươi nhìn, ta tuyển bẩy kiện bảo vật, tự mình thiết kế trang địa, trong đó giải thích là xin giao hành trưởng phối. Ngài thấy thế nào?" Đông Phương Vũ thật là có chút lao mắt mà nhìn cảm giác, tiếp nhận họa sách nghiêm túc nhìn. Thạch Thanh Sơn tựa như một cái trở lấy lao sư khen ngợi tiểu học sinh, tối đầu lại không ngừng nhìn chộm nhìn Đông phương Vũ biểu lộ. Đông phương Vũ toàn bộ xem hết, hồi lâu mới nói: "Thạch huynh, Người chuyên nghiệp tinh thần là không tệ, nhưng cái này tạm chí làm không hợp cách. A. Thạch Thanh Sơn cười toe toét nụ rộng, thất vọng cùng cực. Đầu tiên, cái này bảy kiện đồ vật cũng không đều là trí bảo. Cùng chúng ta nhóm đầu tiên lấy ra bảy kiện mộc liệu so sánh, cái này chượt tốc độ rất rõ ràng lộ ra. Sẽ cho người cảm giác cho chúng ta tịch diệt bán đấu giá thì cái kia hai lần, hết sạch sức lực. Nguyên cớ, nhất định phải còn muốn có càng có thể chấn trụ chàng từ đồ vật. Thạch Thanh Sơn ngây ngốc đầu. Không đợi hắn nói chuyện, Diêu Lộ Hoa từ bên ngoài đi vào, cẩn thận mà nói, Đông Phương Minh, thế nhưng là chúng ta không có. Đông Phương Vũ hướng nàng cười tiếp tục lấy ý nghĩ của mình. Thứ hai, ngươi dạng này ra tạp chí, giải quyết không chúng ta vấn đề lớn nhất. Đó chính là chúng ta có 90 kiện tư phẩm, có thể theo như thông lệ, một buổi đấu giá, chúng ta nhiều nhất nhét vào 30 kiện vật đấu giá không tệ. Diêu Lộ Hoa sắc mặt có chút nghiêm trọng, cùng Thạch Thanh Sơn cùng một chỗ gật đầu. Thứ ba, bất luận ngươi trận này an bài này 30 kiện vật đấu giá ra sân, cái khác bị thắc các ngươi bán đấu giá người đều biết có ý kiến, biết coi là trì hoan thời gian của bọn hắn. Bọn họ lại gật đầu. Đại ca của ta ngươi nói một có điểm không tệ, đầu ta đều lớn hơn, người khách hàng nào đều không thể đắc tội a. Thạch Thanh Sơn gấp cái chán đều nhăn lại tới. Đông Phương Vũ ha ha cười nói, cái này quyển tạp chí nếu như làm tốt, kể trên ba cái vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Thật. Diêu Lộ Hoa lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đông Phương Vũ mang theo ba người tới trước bàn, ra hiệu hai người ngồi, xòe tay ra trên bàn bày ra như là dưa hấu lớn nhỏ bảy khối tiền tài, bảo quang liễm diễm, huyền thái mê ly, lập tức liền đem gian phòng lắc suốt ngải thần chi điện. Diêu Lộ Hoa cảm giác chính mình đấy mắt các loại quang diễm, hô hấp đều muốn đột nhiên ngừng, Sơn ha, ha lại, lấy khí lạnh, chừng 10 đồng hồ, Diêu Lộ Hoa mới nói, Ngươi đến cùng thay cái kia Đào Hoa Tiên nhân xử lý cái đại sự gì? Lại đưa ngươi nhiều như vậy vơ vét trâm cấp bảo tài. Kỳ thực, lần này Đông Phương Vũ không cần thiết xuất ra nhiều như vậy, bởi vì tại thu chữ bảo vật giữa cũng rất có mấy món có thể lấy ra được. Nhưng hắn hiện tại đặc biệt cần cực phẩm tiên ngọc. Nếu như Bạch Sắc Cự cũng cần cực phẩm tiên ngọc đến chữa trị lời nói, đầu nhập nhiều ít hắn đều bỏ được. Đông Phương Vũ trầm ngâm nói, vấn đề thứ nhất giải quyết, bất quá lần này chúng ta cũng không chỉ trọng điểm giới thiệu cái này 7 kiện vơ vét cấp bảo tài. Vừa mới ta nhìn Diêu hành trưởng có chút tán thưởng cái kia 3 kiện cũng thêm tiền đến, chúng ta trọng điểm giới thiệu 10 cái. Toàn bộ như lần trước một dạng đại trang bìa triển lãm. Sau đó, chúng ta lại đem còn lại hơn 90 kiện thu lại bảo vật toàn bộ phối hợp nhỏ bé tranh minh họa. Dạng này, một tờ có thể giới thiệu lục đến 10 cái là được, toàn bộ in vào, để toàn thành người mua sớm nhìn thấy. Thạch Thanh Sơn không hiểu hỏi, đây là không giải quyết vấn đề à, nhiều nhất cũng là để khách hàng lớn cảm giác cho chúng ta hướng ra phía ngoài. Đông Phương Vũ thần bí cười một tiếng, nói, quan trọng ở chỗ này, tại bản này kinh đô thập châu phía trước nhất, phải có một chương bảng biểu, xin tất cả nhìn thấy cái này quyển tạp chí khách nhân, đem hy vọng có thể xếp vào đến lần đấu giá này thương phẩm số hiệu viết rõ lại giao về chúng ta. Chúng ta sắp sửa căn cứ khách nhân mua sắm mộ thương phẩm khát vọng trình độ, ưu an bài trước đại đa số người đều muốn mua đồ vật. A. Thạch Thanh Sơn kêu sợ hãi. Diêu Lộ Hoa nói, "Đông Phương Minh, chỉ bằng ngươi cái này mưu lược, không kinh thương thật sự là đáng tiếc. Cứ như vậy, những cái kia không thể trên lập khách hàng lớn thì không tốt oán trách chúng ta, bởi vì là những khách nhân chính mình quyết định." Đông Phương Vũ gật đầu, nhưng tiếp tục đề điểm nói, "Còn không chỉ này, từ tại chúng ta có 10 cái ép trận trọng bảo, tự nhiên có thể đem buổi đấu giá thời gian kéo dài, bản thân liền có thể nhiều nhét vào mười mấy món vật đấu giá." Mặt khác, lại có như vậy mười mấy món chúng ta liền nói là kinh đô lão gia môn không phải muốn chúng ta đập không thể, mới nhét vào mười mấy món cũng không thành vấn đề. Kể từ đó, trong tay chúng ta hơn 90 kiện vật đấu giá làm tốt có thể tiêu hóa hơn 50 kiện, còn lại những cái kia vừa vặn làm một trận đặt cơ sở, dù sao người nào cũng không thể cam đoan lần sau chúng ta còn có thể thu nhiều như vậy à. Ha ha ha ha. Thạch Thanh Sơn cũng không để ý là tại Đông phương Vũ nơi này, ngửa đầu cùng thiếu, âm thanh chấn động mái nhà, đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta xem như bội phục trên ngươi. Ta hiện tại phải đi ấn, ngày mai thì phát. Nói xong hắn quay người muốn đi. Đông Vương Vũ kéo lại, nói, "Chúng ta muốn nói lời giữ lời. Lần trước nói tốt, không có có thể thuận lợi tiến vào phòng bán đấu giá, lần này có thể xách trước một ngày đạt được kinh đô Thập Châu. Ngươi bây giờ liền đem tin tức lan rộng ra ngoài, ngày mai xin sớm để cho bọn họ tới cẩm." Thạch Thanh Sơn sững sờ, lại là vui vẻ, tiếp theo chất phát mà nói, "Đến trưa mai, sáng mai chúng ta ấn cung ra." Đông Vương Vũ nhẹ lay động cái đầu nói, "Hắc hắc, cũng là sáng sớm ngày mai, ấn cung ra để đại gia vân vân tốt, đem toàn bộ thông hướng hoàng cung đường cái đều chặn mới Hoa hít sâu một hơi, xuống mà nhìn xem Đông phương Vũ, khen, "Tại buồn bán vương diệt." Ngươi thật sự là một cái yêu nghiệt. Côn Bất Mi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 863, Cùng Lan sắp nổi. Màn đêm buông xuống, Đông Vương Vũ lại đắm chìm trong đại la hư không lưu li chào ảnh trong tu luyện, thập nhất cái khiếu hải hiệp đồng càng ngày càng tốt, cơ sở cảnh giới đã gần đến hoàn mỹ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, người điên cùng chạy lần nữa đem tịch diệt bán đấu giá chấm nick, trong đó lấy kinh doanh khách sạn cùng giải trí chiếm đa số, bọn họ đã sớm đem kinh đô Thập Châu xem như mời chào khách nhân chuyên nhất chi bảo. Chỉ chốc lát sau, Chen chúc đám người thì thật đem bán đấu giá trước cửa đường cái chen nước chảy không lọt. Mọi người xôn xao chuyển tụng mở, tịch diệt bán đấu giá lại ra kinh đô thập châu, không biết lại có cái gì tốt thơ cùng kỳ bảo. Một số trí tại kỳ bảo đại hào phái ra tôi tớ, chen chúc mà đến. Bọn họ muốn trước tiên đạt được bảo vật tin tức, làm tốt đầy đủ dự đoán, tuyệt không thể như lần trước mượn dạng cùng chân phẩm mục lưu gặp qua. Sau đó, càng nhiều dòng người từ kinh đô tứ phương tụ đến, thành ma đô vạn năm khó gặp một cảnh, thông hướng trung ương đại đạo đường phụ đều chặn. cùng Thạch Thanh Sơn nhìn thẳng cái này liền lên đưa tạp chí miễn, trực tiếp a. Cùng một thời gian, tại nhị hoàng tử trong phụ đệ, tướng mạo Đường Đường Nghị hoàng tử đang cùng mọi người thương nghĩ cái gì, làm cho người ngạc như là, ngồi vây quanh vợ ơ im mà không phải cái gì độc giả cao tuổi, mà chính là một số tu vi rất sâu giang hồ tu sĩ. Trong đó, Hạ Châu Đao Đường lại có hơn 10 tên đệ tử tập trung ở nơi này, chiếm tuyệt đại đa số. Tại trung kỳ ma tiên trên bảng hàng 74 tên Thác Bạc Côn, tại sơ kỳ ma tiên bảng hàng đệ thất danh yến Vũ Lâu, thứ 79 tên Hàn Đông Đình lĩnh đang ngồi. Mà lại từ trình tự nhìn, Thác Bạc Côn cũng không ngồi tại vị trí đầu não. Đại biểu Hạ Châu Đao Đường ngồi tại phía trước nhất lại là một người tướng mạo cực kỳ ta mị. Đáng tiếc lại dài một đối với treo góc mắt ra hỏa. Người này họ cái năng tên thiên bằng, chân tiên lục phẩm đỉnh phong, tại trung kỳ ma tiên trên bảng cao cư đứng đầu bảng. Trừ bốn người này bên ngoài, còn có một tên trung kỳ ma tiên bảng cao thủ, là bài danh thứ 95 tên triệu lại phương. Đây quả thực là nhị hoàng tử cùng Hạ Châu Đao Đường tụ hội, chẳng lẽ hắn cũng là Hạ Châu Đao Đường đệ tử? Lúc này, Điêu Thiên bằng chính em hiềm nói, "Điện Hạ yên tâm, chúng ta trong tông mấy vị trưởng lao đã ở Hạ Châu Huyền Quan núi chỗ sâu đáo độc bố trí một chỗ di tích. Lần này vận dụng chúng ta chân tảng hai cái chân quý thượng cổ bản, bình thường nhân rất khó phát hiện huyền cơ trong đó." bị nốt trong đó, không có cái hơn 10 ngày đừng nghĩ ra được. Mà lại, đây là tại không có nhân tận lực công kích tình huống của bọn hắn hạ. Nhị hoàng tử ngồi tại ngai vàng bên trong, hai chân dùng lực vươn về trước, đầu cũng dùng lực ngửa ra sau, thật sâu hít vào khí, hai mắt đóng chặt. Nhìn qua, hắn cái này tư thế cực kỳ ngạ mạn, mà lại qué dị cùng cực. Nhưng mọi người đều biết đây là hắn suy nghĩ sâu xa lúc cửa thích động tác, mỗi khi gặp lúc này, thường thường liền muốn làm ra quyết định trọng đại. Tất cả mọi người ăn ý không lên tiếng nữa, yên tĩnh mà chờ lấy hắn. Bỗng nhiên, hắn mở to mắt, liếc nhìn cửa vào đại điện, thản nhiên nói, "Lan tới lady Một cái vệ sĩ chạy vào, quỳ xuống bẩm báo, "Điện hạ, vô số nhân vây lên Tịch Diệt Bán Đấu Giá. Nghe nói, bọn họ Kinh Đô thập châu muốn xuất thứ hai kỳ." Lập tức đi lấy. Nhị hoàng tử nói xong, lại hướng một bên Kim Ngọa Bán Đấu Giá hứa Phương Sinh, "Hứa xa cha có nói, để cho các ngươi cha sự tình như thế nào?" Hứa Phương Sinh vội vàng nói, "Điện hạ, đã xác định, bọn họ mới tới cái này gọi là Đông Phương Vũ Tiên Tông, cũng không phải là Tịch Diệt Bán Đấu Giá đệ tử, hắn Nguyên Lai chỉ là bạn của Diêu Lộ Hoa." "Vậy là tốt rồi." Nghị hoàng tử trầm ngưng lấy nói, "Ta rất cần tiền, nhưng ta càng cần hơn nhân tài." muốn nghi hết tất cả biện trợ hở tờ y hễ ú áp, tranh thủ đem hắn kéo qua. Tu sĩ sao, yêu thích đơn giản là thiên tài địa bảo, tiên khí, đang dự công tợ hở tờ y hễ ú áp và nữ nhân, hắn muốn cái gì thì cho cái gì tốt. Không có nó, ta nhìn cái này bán đấu giá cũng chống đỡ không bao lâu thời gian. Nói xong lời này, không giống nhau Hứa Phương sinh trả lời, hắn lại bắt đầu dùng cái tia quái gì tư thế suy nghĩ. Thật lâu, hắn đột nhiên hai tay đẩy ghế báo tay vị, ngồi thẳng thân thể, hỏi, tông chủ và ba vị trưởng lão xuất phát sao? Lần này là Thác Bạt Côn trả lời, điện hạ, không chỉ có năm vị trưởng lão, ngay cả chủ cũng đã khởi hành. Phân biệt chạy tới di tích cùng tín đồ. Nhị hoàng tử trung điệp gật đầu, khóe miệng có một chút dương lên, nhưng cũng nhìn không ra rõ ràng ý cười. "Bất quá." Nhị hoàng tử bỗng nhiên mở to con mắt, vội hỏi, chẳng qua cái gì?" Tháp Bạc côn đưa tay vung lên rơi vào cái trán tóc bạc, nói, "Tông chủ lần này nhất định phải hỏi rõ, điện hạ đến tọt cùng là bất phẩm. Vẫn là chất phẩm." "Ha ha," Nhị hoàng tử cười, tự tin nói, "Để quốc sư yên tâm tốt. Còn có, ta xin mấy vị lung lạc ma tiên bảng cao thủ, việc này làm như thế nào?" Điêu Thiên bảng chớp động cheo gấp mắt, không tiêu ngạo không tự ti mà nói, "Sự tình quan điện hạ cùng ta tông thiên thu lại kế." Chúng ta cẩn thận lại cẩn thận, nhưng đã có gần 20 vị cao thủ tiên thể hiệp trung, xin điện hạ yên tâm. Tốt. Đúng lúc này, vừa rồi vệ sĩ đưa về một chồng kinh đô thập châu, nhị hoàng tử mở ra, vội vàng mà đọc qua, trên mặt hiện ra ngạc nhiên. Cuối cùng, hắn lật đến tờ thứ nhất, thì thầm: "Yêu này nhất quyền thánh, linh lung suất tự nhiên. Đi tìm nguồn gốc hứng thái cổ, đoạt thế làm sao năm. Có chí về song phát, không tài đi vào trời. Không cầu mời chúng thượng, tiêu sái làm nó tiên." Ha, ha cái này Đông Phương Vũ à, thật đúng là cái toàn tài, ta đối với hắn là càng ngày càng chờ mong. Nói xong, Hắn ra hiệu vệ sĩ đem cái khắc tinh đô thập châu phân cùng mọi người, điện bên trong lập tức vang lên liên tiếp kinh hô. Nghị hoàng tử thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, nói: "Hứa Phương Sinh, lần này ngươi phải tất yếu vô xuống ít nhất một kiện vơ vết chấm cấp ba tài." Hứa Phương Sinh hạ đến trên mặt mồ hôi trong nháy mắt bốn phía. Nhị hoàng tử tinh thông ngự hạ chi đạo, thanh âm biến hòa hoãn, đe điểm nói: "Những vật này là ngoại vận, trong thời gian ngắn đã không giúp được ta, ngươi có biết ta vì cái gì nhất định phải đập cái tiếp theo." Hứa phương Sinh bôi một thanh mồ hôi, gương mặt mơ hồ, đành phải chi nói: "Hạ thần ngu dốt, xin điện hạ giải bảo. Ta là muốn tặng cho cố sư" Hạ Châu đau đường bắc đường nằm ngang tông chủ, chẳng lẽ ngươi muốn để ta không có thể diện đồ vật có thể đưa sao? Đúng, đúng, là, hạ thần lần này cần phải đạt đến. Hứa Vương Sinh Liên Thanh Đở Tờ ý hế u đáp ứng, mồ hôi đã xem áo mặc cứ đấm. Nếu như không sai, điêu thiên bằng, các bạn côn cùng yến vũ lâu bọn người lộ ra nụ cười hài lòng. Tịch Diệt bán đấu giá ân chế 20 vạn sách kinh đô tập châu, đảo mắt bị cướp sạch sành xanh, không dùng nửa canh giờ, đã xuất hiện tại sở hữu tửu lâu, ký quán, cùng đô các vị đại thần, kẻ quyền thế trong nhà. Mọi người nhìn lấy cái kia bài kiện chiếu sáng rạng rỡ vờ vẹt trâm cấp bảo tài, con mắt rốt của C Dịch không ra. Đây là Hàn Tuyến Linh Lộ Thạch, tại ức vạn niên Hàn Băng Ngọc tụ giữa gắng động hình thành, là Hàn Băng thuộc tính cực hạn, tăng thêm đang tùy ý tiên khí giữa, đều sẽ để tiên khí có không thể kháng cự Hàn Băng thuộc tính, có thể đóng băng nứt vỡ hư không. Cái này Lâm Miểu yêu đan hóa thạch càng là có 102 kỳ bảo, chỉ sợ thiên hạ lại khó đến khối thứ hai, thua thiệt bọn họ vì mà bỏ đợt bán. Có yêu tiền giấy, đương nhiên thì có xinh đẹp. Kiểu công chúa nhìn lấy Vũ lần này tiểu thi, tâm hồn lại say. Cái này không chỉ có riêng là có tài, nhưng không gặp thời đơn giản như vậy. Lần này, Đông Vương Vũ vợ yêu mà Khải Than mình có bộ thiên chi tài, lại đoạn lạc nhân gian, chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp nhân xem. Người này, suy nghĩ của hắn cảnh giới đến tột cùng cao bao nhiêu, thật là khiến người ta cao sơn ngẫm chỉ. Cảnh giới có thể thấp sao? Đó căn bản là Đông Vương Vũ sao chép thiên hạ đệ nhất viết lách Tào Tuyết Cần. Bài thơ này mặt ngoài là viết Hồng Lâu mộng nhân vật chính của Bảo Ngọc, kỳ thực viết cũng là tác giả Tào Tuyết Cần chính mình. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của có động làm việc. Chương 864, thân như liêu li máu như hổ phách. Đông Phương Vũ thứ 2 kỳ kinh đô Trạch Châu, lại vì Ma Ha đại thành mang đến 3 ngày để tại câu chuyện. Mọi người phảng phất đều tại vật khí, nổi lên bạo phát lực lượng, chuẩn bị trên đấu giá hội khí thôn vạn lý như hổ. Bán đấu giá cùng ngày, tịch diệt bán đấu giá lần nữa bị kinh thành đại nhân vật nhi chốt buổi, có chút hảo nô thậm chí sách trước một ngày thì đang đấu giá sảnh hàng phía trước đội. Cái này khiến Đông Phương Vũ cảm giác cực kỳ thân thiết, như là trở lại ở kiếp trước 7, những năm 80 lúc, xuân vận trước nhà ga. Mọi người nào, vì cái gì vé vào cửa giá cả lệch to lớn như thế? Thạch Thanh Sơn thần thái phi dương lớn tuyên bố, ban hành phòng bán đấu giá vé vào cửa trên diện rộng hạ giá. Nhưng với trí các loại cấp bậc khách quý ở giữa, nếu như muốn nhân tính hoặc là muốn mai danh ẩn tính, ta muốn đại gia sẽ không để ý thêm ra một ít tiền à. Đương nhiên không thèm để ý. Tất cả phiếu đều là từ đắt nhất bắt đầu bán sạch, mọi người lòng tin tràn đầy, hôm nay ta so với ai khác đều có tiền. Đông Phương Vũ chính cười tha thiết mà nhìn xem như núi tựa như biển đám người, đột nhiên nghe được một cái phá la cuống họ gọi thẳng tên Huý, "Đông Phương Vũ, đừng quên tâm công chúa yến hội nhanh đến, ta vẫn chờ ngươi khiêu chiến ta đây. Ngươi đến lúc đó sẽ không có đầu rụt cổ a." Ha, ha, ha. Đông Phương Vũ lông mày nhướng lên, Chỉ gặp cách đó không xa đang có một cái xấu xí ra hòa hướng hắn khiêu khích. Hắn nỗ lực ngẩng lại, khi thấy bên cạnh hắn cái kia hiếm thấy sói cá lúc, mới nhớ tới đây là Hạ Châu Đao Đường Hàn Đông, sơ kỳ ma tiên bảng thứ 79 tên. Tiểu Áp tại chỗ liền muốn bạo phát, bị Đông Phương Vũ lấy ánh mắt quyến can, đây là tại phòng đấu giá, chính mình cũng coi là chủ nhân, sao có thể cho mình quấy rối, làm trò cười cho người khác. Ngẩng lại, Đông Phương Vũ nói, nguyên lai là Hàn huynh, hôm nay là lại bảo bối đại ngày tốt, làm gì xách những thứ này mất hứng câu chuyện. Đến lúc đó, ta nhất định khiến ngươi hài lòng chính là. Hàn Đông vách lôi hai bên nhất chỉ, nói Vậy liền để ngươi lần nữa ý mấy ngày. Nhìn thấy sao? Ta mấy vị sư huynh đã đi tới kinh đô, nghe nói các ngươi tam huynh đệ đều lên bảng, đợi đến tam công chúa trên diễn hội, chúng ta biết ngay trước kinh đô cao thủ, từng bước từng bước đem các ngươi đều gánh hạ bảng." Đông Phương Vũ ha ha cười nói, "Cái kia tốt, ta hy vọng ma tiên bảng biến thành các ngươi hạ châu đao đường đường bảng, trừ huynh cứ việc cố lên thuận tiện." Đông Phương Vũ như đại hải vô lượng, lại như thái cực quyển cùng miễn trưởng, để Hàn Đông Thủy trùng tìm thấy hết chỗ, tương đương phiền mượn, lúc này cũng chỉ có thể giận kêu gào. Nói người nói vô tâm, Người nghe hữu ý bao quát một số triều trung đại thần, thậm chí là lần nữa đích thân tới tứ hoàng tử các loại, đều phát hiện một số quái dị. Vì cái gì gần đây Hạ Châu Đao Đường nhân tại kinh thành càng tụ càng nhiều? Bọn họ đều là lão nhị người. Kỳ thực, Đông Vương Vũ đáy lòng phẫn nộ đã sắp không áp chế được nữa, người bùn còn có ba phần tổ tính, huống chi hắn cho tới bây giờ cũng không phải là tính tính tốt. Trước mặc kệ Hạ Châu Đao Đường đến tuột cùng làm không có làm người người oán trách sự tình, chỉ bằng bọn họ dạng này không chút kiêng kỵ khiêu khích, cùng Hạ Châu Đường nhất chiến đã không thể tránh Chỉ muốn sao không chiến, muốn chiến liền muốn đánh phục bọn họ. Nhưng mà Hạ Châu đau đường tại kinh đô thực lực sát thực rất mạnh, Sơ Kỳ Ma Tiên bảng đệ thất danh yến Vũ Lâu đã là kinh địch, huống chi bọn họ tại trung kỳ Ma Tiên trên bảng còn có chiếm cứ hai người. Có chút không yên lòng Đông Phương Vũ theo Diêu Lộ Hoa, Thạch Thanh Sơn, Âu Dương Thái đi vào một gian trong gian phòng trang nhã, tăng thêm tiểu áp, gian phòng bên trong chỉ có 5 người. Mới sửa chữa phòng bán đấu giá đại khí đường hoàng, cho vẹn mở rộng gấp 10 lần, tổng thể hình tượng giống như trong phòng đấu trường La Mã. Bàn đấu giá vị vu chính trung, bốn phía tầng tầng lớp lớp hướng lên kéo dài tới ra vô số ngồi vào cùng phòng khách. Mà bọn họ dân này đang đứng ở phòng bán đấu giá chỗ cao nhất. Toàn bộ chàng cảnh nhìn một cái không sót gì. Âu Dương Thái nhìn ra Đông Phương Vũ bất khoái, nói: "Đông Phương, có cần hay không ta xuất thủ giáo huấn bọn họ một chút?" Đông Phương Vũ mỉm ngơ, nhịn không được cười lên nói: "Âu lão, ngài là chân tiên hậu kỳ đại cao thủ, chúng ta người tuổi trẻ cho đùa còn có không cần ngài xuất thủ. Thì vừa rồi nguyên liệu đó, chúng ta thì có thể giải quyết. Ta chỉ là lo lắng bọn họ giống một đám con rồi, không xong." Âu Dương Thái ánh mắt có chút trôi đi, hắn tuy nhiên đã thích vô cùng Đông Phương Vũ, nhưng cũng không cho rằng hắn lại là hàn đồng đối thủ. Mà tiên bảng tùy chỉ là trên tinh này cho xiếc, nhưng có thể lên bảng đều dựa vào thực lực chân thật giết tới, há lại Đông Phương Vũ nói tới trò đùa. Diêu Lộ Hoa cùng Thạch Thanh Sơn cũng tương đương lo lắng, tịch diệt bán đấu giá tuy nhiên cường đại, nhưng chiến tuyến kéo thực sự quá dài, cường lòng kho ép địa lâu xạ. Mọi người đang ở tâm tư không thuộc ở giữa, kiện thứ nhất vật đấu giá đang tràng, chính là khối kia Hàn Tuyển Linh Lộ Thạch. Từng tầng từng tầng lam mang từ linh lộ trên đá tạo nên, có như thực chất. Nơi này khoảng cách nó rất xa, mọi người vừa mà quỷ dị cảm giác được một kỳ hàn chi khí. Lại Mỹ không một tí vết hình ảnh cũng so không thực vật rung động, mọi người trong nháy mắt điên cuồng. Một cái khẩn trương cao độ ra hỏa khôi hải mà đứng lên thì hô to, 20 vạn cực phẩm tiên ngọc. Trong đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh. Vẫn là mỹ nữ đấu giá sư kiến thức rộng rãi, ôn nhuản mà nói, thật xin lỗi, đại nhân. Khối này Hàn tuyền Linh Lộ thạch có thể xương chí bảo, chúng ta giá khởi đầu là 40 vạn cực phẩm tiên ngọc." Vậy anh, toàn bộ tiểu tràng, đem tiểu áp vui đó a, tiểu toàn từ cái mũi khủng bên trong phun ra ngoài. Giữa sân có người cười lấy hô to, "Lão Nưu, ngươi còn chưa tỉnh ngủ a?" Một người khác bình phục chính mình cười như điên nói, "Cái gì chưa tỉnh ngủ? Hắn là cố ý đến đập phá quán, lần đầu gặp có nhân chạy đến báo giá a." 300 vạn. Đột nhiên một thanh âm từ mỗ căn phòng nhỏ giữa chuyên gia, mang theo quyết tuyệt ý vị. Liên Đông Phương Vũ đều bị kinh ngạc, Diêu Lộ Hoa càng là tốt ra, đã so dự đoán lớp 10 lần cũng không chỉ. Âu Dương Thái chắc chắn mà nói, đây tuyệt đối là một cái hàn băng thuộc tính cao thủ, hắn nhất định phải được, bởi vì lập tức liền có thể cường hóa thực lực của mình. Nếu như không sai, cường giả này nhất kích thành công, lại không có người dám cùng hắn đấu giá. Tốt đẹp bắt đầu là thắng lợi một nửa, nhìn đến đây, Đông Phương Vũ đã đối với cuộc bán đấu giá này đại khái hướng đi có phộ. Hắn hướng Âu Dương Thái bọn người cáo từ, đồng thời nói, "Tiểu Áp, ta đi tu luyện, ngươi thì sao?" Tiểu Áp tiêu xái dương lên mỹ nhân đâu, nói: "Đại ca, ngươi làm việc của ngươi đi. Ta phải thay ngươi đếm lấy tiền điểm, ta không yên lòng bọn họ." Ta khế." Tất cả mọi người khinh bị nhìn lấy Tiểu Áp. Nhìn Đông Phương Vũ đi, Thạch Thanh Sơn không yên tâm nói: "Ta nhìn Đông Phương đại ca là để vừa rồi tiểu tử kia ảnh hưởng tâm tình. Hắn nên không phải đối thủ của tiểu tử đó, các ngươi nói làm sao bây giờ?" Âu Dương Thái thở dài nói: "Ai, người trẻ tuổi thua mấy trận không quan hệ, tin tưởng bọn họ không dám đối với chúng ta làm được nhân thật động sát thủ." Tiểu Áp khinh bỉ nhìn lấy bọn hắn, đều chẳng muốn giải thích. Đông Vương Vũ trở lại gian phòng của mình. Tả ra 100 cái niệm linh bảo vệ tiểu viện, lại dặn dò nguyện vọng hầu thần vi chính mình hộ tở hở tở i e u áp. Hôm nay, hắn đại la hư không lưu ly li chào ảnh cơ sở công tở hở tở i e u áp bộ phận có thể sẽ đại thành, không cho cái dậy. Đông Phương Vũ Cường đại thân niệm đồng thời quan chiếu ở thập nhất chiếu hải, khiếu hải giữa lúc đầu như lại hải không có sóng, thời gian dần qua vô phong dậy sóng, tiếp lấy như xuân tầm kéo tơ, ba loại lực bắt đầu hoàn mỹ không một tí vết mà bệnh. Đông Phương Vũ tinh vi mà khống chế, thập nhất đạo lưu ly li sắp dây cùng phân biệt từ khiếu hải giữa nô ra, dẫn phát huyền diệu cộng hưởng, hình thành mờ mịt cơn sóng, lấy mảnh dây cung làm trung tâm, hướng toàn thân dập dần. Những thứ này thần kỳ gọn sóng hữu lực đem Đông Phương Vũ đã không nhiều thân thể tạp chất gột rửa sạch sẽ, dần dần tới gần. Úm? Mà đâu? Bámế? Hồng. Đông Phương Vũ cảm giác cái này dây cung đang dùng thân thể của hắn chỉ diễn, hôm nay diễn tấu là lục tự đại minh chú. Nương theo lấy sau cùng một tiếng thâm trầm hùng trĩ, 11 cây dây cung nước sữa hòa nhau mà liên tiếp thành một thể, cấu thành một chương huyền bí vô tận mạng. Chúng nó tuy nhiên mềm mại, lại giống Đông Phương Vũ thể nội chân chính thần cốt, chống đỡ lấy toàn bộ thân thể, đây là bọn họ lần thứ nhất hoàn mỹ dung hợp sau chấn động. Voanh một tiếng vụ thể nội tạp chất nhiên tan thành mây khói. Đông Phương Vũ cảm giác mình phát sinh thoát thai hoán cốt biến đổi lớn. Hắn nội thị trở lại xem, toàn bộ thân thể như là lưu ly li một dạng trong ngoài minh triệt, huyết dịch giống kim sắc hồ phách, tản ra qua mang, giống như kỳ tích. Đông Phương Vũ sợ hãi thán phục, không nhịn được nghĩ lên dược sư Lưu Ly li quang như lai chí nguyện. Nguyên ta kiếp sau, đến bổ đại lục, thân như lưu ly, li, trong ngoài minh triệt, sạch sẽ không chút bẩn. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương động việc. Chương 865, Phó ước. Đông Phương Vũ đang ở cảm thụ được trong thân thể phát ra tia sáng cùng thơm, đột nhiên Hắn cảm giác bởi vì tu luyện Đại La Hư Không lưu Ly chảo ảnh mà thật lâu đỉnh trệ tở hở tở y hế u áp lực bắt đầu tăng vọt. Chân Tiên Tam phẩm trung kỳ, đột phá bình cảnh, hậu kỳ, lại đột phá, sau cùng lại nhất cử ổn định tại Chân Tiên Tam phẩm đỉnh phong. Đây là một tầng chân chính ràng buộc, bởi vì nó đại biểu cho Chân Tiên sơ kỳ cùng Chân Tiên trung kỳ chính lệnh. Đông Phương Vũ cùng hỉ lên, cái này không chỉ là bởi vì lại nhất cử đột phá hai cái tiểu thần thứ, bắt đầu ngồi nhìn Chân Tiên tứ phẩm. Càng La bởi vì điều này nói rõ Đại La Hư Không Liêu Ly chảo ảnh không chỉ là truyền thuyết, mà chính là có thể chống đỡ tu luyện lên cấp căn bản Đại tờ tờ áp Hắn thu công nhảy lên một cái, vội vã không nhịn nổi mà chuẩn bị qua thao luyện tránh thức có thể dùng cho thực chiến lưu ly chào anh. Ai yêu? khó mà hình dung mà cảm giác đói bụng để hắn đều nhanh đứng không dậy nổi, vội vàng hướng tiểu hồ lô muốn bảo dịch, liên tiếp phục dụng 300 dọn, vẫn là ngèo đói. Không có cách, hắn đem tiểu bình quả triệu hắn đi ra. Một cái hai năng lớn nhỏ màu trắng bảo đỉnh từ thể nội bay ra, tựa như chuyện cổ tích bên trong tụ bảo buồn một dạng, kim quang lập loè. Tiểu bình quả từ đó lóe lên mà ra, hô to gọi nhỏ, "Chủ nhân, ta rốt cuộc minh bạch nó vì cái gì gọi vô cấu tiên đỉnh, đỉnh kia trời sinh cũng là chuẩn bị cho ngươi." Ngươi nhìn cái này nhất đỉnh tiên đan, cơ hội không có bất kỳ cái gì tạp chất, giống như bị ta thôn vẻ luyện hóa đan dược một dạng. Đông Phương Vũ nhìn lấy tràn đầy nhất đỉnh tiên đan, đã không kịp hỏi là cái gì, chưng tay lấy ra ba hạt, ném vào trong miệng, cảm giác một chút, không có vấn đề. Ngay sau đó lại nuốt vào mười mấy hạt. Chủ nhân, quá nhiều a. Cẩn thận a. Cái này mặc dù chỉ là cấp 2 cùng cấp 3 tiên đan, có thể tất cả đều là cực phẩm trở lên mà hàng. Đông Phương Vũ một bên ăn một bên hàm hàm hồ hồ nói, có thể ta vẫn là đói a. Tiểu Bình Quả nhìn lấy Đông Phương Vũ trong mắt giống như đang buốc lên lửa quang, dọa đến thẳng hướng, về Sau tránh, chủ nhân sẽ không đem ta cùng ăn đi. Thằng đến ăn hết gần 50 khỏa cực phẩm tiên đan, Đông Phương Vũ cũng biết không có thể lại ăn, lại lấy ra bản thân phòng bánh dẫn hành, ăn liên tục 50 tấm. Sân luyện công giữa, tiến tính không người. Đông Phương Vũ thẩm vận công quyết, thấp nhất cái khiếu hải giữa rệ thành lưu ly chi mới bắt đầu hướng hai cánh tay vận chuyển. Đột nhiên cảm giác hai tay 10 ngón giữa trào lên dồn dập điện lưu, có tê tê cùng no bụng tăng cảm giác. Đông Phương Vũ trong tiếng thở, một cái thương ứng bác thảo sẽ hướng hư không. Như là liên tục khí bạo âm, nhưng thanh âm cực giòn, cực nhỏ. Đột nhiên, Đông Phương Vũ nhìn thấy hai cái cực rõ ràng ảnh. Cái thứ hai cái trảo ảnh hiện lên màu lưu ly, nói cách khác không phải vô sắc, mà là một loại óng ánh trong suốt sắc thái. Hắn sắc thực có đại là hư không lưu ly trảo ảnh giữa miêu tả loại cảm giác quái dị kia. hư không có như mơ bỏ, mà hắn hai chảo như là lưới đao. Những thứ này trảo ảnh trên thực tế là cấp tốc sẽ rách hư không sinh ra quá ảnh, nhưng chúng nó vẫn im mà có thể dễ dàng như thế dừng lại thời gian dài như vậy, có như thực chất. Quá kinh khủng. Dễ như trở bàn tay mà sẽ rách hư không. Đông Vương Vũ muốn đo một chút uy lực của nó, nhìn về phía 20m bên ngoài một khối đen nhánh tảng đá, song nhẹ nhàng vung lên, hai cái lưu ly trảo ảnh như hạc độ hàn đảm lướt gấp mà tới, không có âm thanh. Nhưng này tảng đá trên đã bị sinh sinh mà sẽ đi hai khối lớn, bị bỗng dưng hòa tan, hiện tại nó tựa như một khối lộ, thấu, gãy, nhăn phong cảnh thạch. Tại lưu ly chảo ảnh trải qua cơ con chỗ, khối này vạn năm tảng đá yếu ớt mà tựa như ngâm qua nước thải cao. Ha ha ha. Đống Vương Vũ nhịn không được cười ha hả, ngẫm lại kiếp trước sở học các loại chảo tờ hở tờ e u a, rốt cục có thể tại dị thế một lần nữa uy hoàng, hắn không khỏi cười hì. Ca a, Người có phải hay không biết rõ nói chúng ta lại phát tài. Tiểu Nha đột nhiên hét lên mà từ bên ngoài xông vào sân luyện công. Đông Phương Vũ nhìn lấy hắn vui vẻ, hỏi: "Phát cái gì lại tài?" "Bảy khối vơ vét trâm cấp bảo tài, bán hơn 34 triệu cực phẩm tiên ngọc, chẳng qua cho bán đấu giá 340 vạn, đau chết ta." "Ha ha ha." Đông Phương Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cười đầy đủ, mới nói: "Tiểu nha, để cho ta thử một chút ngươi ngũ đại phu kiếm." "Tốt, là cựu đại phu kiếm." Tiểu Nha nói, đỉnh đầu sông ra liễm kiếm linh lung tờ hở tờ y e u ạ, cựu kiếm xuống thế, không xoay quanh, lạn như kim hoa, một hơi ở giữa, đã như lưu tinh tập thắng, đập vào mặt. Ha, ha, "Ha tới tốt lắm." Đông Vũ chảo thế bốc lên, Cầm Long Thủ, Đại Lực Kim Cương Chỉ, Hổ Trảo Tuyệt Hộ Thủ, Bạch Hạc Lượng Sí, Diều Hâu đăng sườn núi, bỏ ngựa liên hoàn đạo. Từng chuối lưu ly chảo ảnh bay em nào mã ra, đem chín cái kỳ kiếm phát tựa như dây đàn, dần dần lại tấu lên dễ nghe âm nhạc. A a a. Không chơi, không chơi, không mang theo người khi dễ như vậy. Đại ca ngươi vở âm ý mà dùng thần kiếm của ta tấu nhạc. Tiểu nha kiếm chỉ rối ra, 9 đạo lưu quang như ảo ảnh bay về. Ha, ha tiểu nha, ta không cần chảo, dùng thương. Lại đến. A, ca a, không cần thương ta đều không được. Từ hôm nay sau đó Ca Trảo Tở Hở Tở Ee U áp là mạnh nhất chiến kỹ, hiện tại so thương Tở Hở Tở Ee U áp của ta tốt. Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ học, Người học kiểu Đại Phu kiếm, ta học Long Phượng hình ý thương, so tài một chút tiến triển. Vừa ý thì tốt, tới. Tiểu Nha bị kích thích lòng hiếu thắng, Tiểu kiếm lần nữa nổi lên. Đông Phương Vũ lay động định giới kỳ thương, cũng không thôi động trong đó trận Tở Hở Tở Ee U áp, một lòng chỉ phòng đoán Long hình Phượng ý một đầu dao lòng, một cái thải phượng khi thì gào thét mà ra, cùng Cựu kiếm xoay quanh đánh nhau. Cứ việc Đông Vũ tiểu áp chế thực lực, nhưng Tiểu Nha vẫn không phải là đối thủ. Tiểu Hồ Lô nhìn nó mắt gia nhập chiến đoàn, trợ giúp tiểu nhà, chúng chiến Đông Phương Vũ. Nhất thời đem sân luyện công làm đến các bay đá chạy, so như tất thế. Liên tục mấy ngày, Đông Phương Vũ đắm chìm trong Vũ Kỹ Ma Sát bên trong, trong lúc vô hình, đem tiểu nha thực lực cũng để bản không ít. Căn cứ hắn hiện tại cảm giác, Chân Tiên Sơ bên trong, hắn đã khó gặp đối thủ. Tại Sơ Kỳ Ma Tiên trên bảng, hắn đã có sắn đứng đầu bảng thực lực. Bây giờ, ánh mắt của hắn đã ném đến chung Kỳ Ma Tiên trên bảng. Hắn dành thời gian đem vừa mới kiếm được hơn 3000 vạn cực phẩm tiên ngọc toàn bộ tại Bạch Sắc Cự cung nội luyện biến hóa, cái kia rộng rãi kiến trúc lại chữa trị không ít nhưng cũng không có cái gì hiệu quả nhanh chóng thành quả xuất hiện. Mấy ngày liên tiếp, hích tạ cùng hống không ngừng truyền đến tin tức, Hạ Châu dao đường tương đương khả nghi. Trung binh tiểu hình tông môn, thậm chí là quận thành cùng nông thôn tán tu giữa, đích thật là thường xuyên mất đi cấp thấp nữ tu sĩ, số lượng kinh người. Đông Vương Vũ cùng bọn hắn tình như thủ túc, mỗi lần đều là mọi loại căn dặn để bọn hắn các không thể xúc động. Tăng công chúa mời lại thời gian rốt cuộc đến, lần này Diêu Lộ Hoa cũng không còn là thân phận của trưởng mối, Vũ, tiểu cùng Thạch Thanh Sơn cùng một chỗ tham gia. Tam công chúa phụ phong cách cùng cựu công chúa rất khác nhau, lại trú ở một tòa trong hồ nhỏ Hồ Tâm Đạo Thượng, tứ phía bị nước bao quanh, cần đi thuyền mà vào. Lúc này, lần trước đỡ tờ y hễu đáp ứng lời mời tu sĩ đang từ tứ phía ngồi thuyền mà đến, hết lần này tới lần khác để Đông Phương Vũ thuyền của bọn hắn tới gần Hạ Châu Đao Đường đại thuyền. Trong thuyền lớn, Tháp Bạch Quân, Triệu Lại Phương hai cái trung kỳ ma tiên bảng cao thủ theo ngồi, điêu thiên bảng vẫn không có đến, bao quát tiến vũ lâu ở bên trong, cái khác sơ kỳ ma tiên đồng môn đệ tử toàn bộ đứng thẳng. Hàn vũ, vũ không nghĩ tới ngươi thế mà thật đúng là dám đến." Có tin ta hay không hôm nay thì phải ngươi." Đông Phương Vũ lạnh nhạt quay đầu, cười nói, "Nói thật, chỉ bằng ngươi khối này tài liệu, ta đều chẳng muốn xuất thủ." "Ngươi?" Hàn Đông giận tí mặt, mặt tức thành màu đỏ tía. Chẳng ai ngờ rằng, Đông Phương Vũ lại đột nhiên biến cường thế như vậy, trên truyền lớn quỷ dị tĩnh một lát. Tiễn Vũ lâu dùng quạt giấy đánh bàn tay, một bước cao cao tại thượng tư thái, khinh thường nói, "Cái kia ngươi cho rằng người nào mới có để ngươi xuất thủ tư cách?" Đông Phương Vũ nhìn lấy hắn, người vô hại và vật vô hại lắc đầu, thở dài, "Đồng dạng không phải ngươi." Côn Vật Bi Black Xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 866, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Hạ Châu Dao đường trên thuyền lớn vang lên tiếng cười vang. Có nhân đại âm điệu tảng đâu? Tiễn sư Minh, nói trắng ra, hắn cũng là không dám ứng chiến a ta nhìn, đến để cho chúng ta khiêu chiến hắn mới dám đỡ tờ e u ứng, ngài là khác muốn ra tay. Còn có nhân càng thêm cuồng vọng, trực tiếp hướng Diêu Lộ Hoa nói, vị mỹ nữ kia, ngươi theo tên tiểu Bạch kiếm này thế nhưng là chả biết làm thơ có ích lợi gì, không bằng đến chúng ta trên thuyền, từng cái có thể đánh tự ý chiến, cần tu hoan hỉ tờ hở tờ Ngày đêm có thể ra chỉ. Ha ha ha. Trên thuyền lớn vang lên một mảnh bị bởi tiếng cười. Diêu Lộ Hoa vốn là phích lịch họa tính khí, lúc này nổi giận. Bất quá, Thạch Thanh Sơn phản ứng càng nhanh, nộ hống, đối với chúng ta hành trưởng vô lễ, Hạ Châu Đao Đường đây là muốn chính thức khiêu chiến chúng ta tịch diệt bán đấu ra sao? Hạ Châu Đao Đường trên thuyền vui cười âm thanh chỉ là hơi thú liễm, Tiễn Vũ lâu làm bộ chắp tay hành lễ, nói: "Xin lỗi, các sư đệ có mắt không tròng, không thấy rõ là hành trưởng đại nhân." Tiểu Nha có chút kỳ quái nhìn về phía Đông Phương Vũ, đại ca hôm nay tính khí có chút quá được rồi. Kết quả Hắn khi thấy Đông Phương Vũ đáy mắt hồng mang giống như hồng bảo thạch lấp loé. Ha ha, đại ca đây là thật tức giận. Đông Phương Vũ phẫn nộ, là bởi vì nghe được Hoan Hỉ tở hở tở y hế ú áp cùng gia chỉ mấy chữ này. Ở kiếp trước thì đã từng có một ít tà phái chuyên môn tu luyện cái gọi là song tu công tở hở tở y hế ú áp, thì ưa thích dùng những thứ này càng che càng lộ từ ngữ. Điều này nói rõ Hạ Châu đào đường thông qua hướng tà thần thế hiến, đổi lấy song tu công tờ hở tở y hế ú áp rất có thể là thật. Đang ở hắn suy tư ở giữa, hai thuyền đã trước tiên đến bờ, một số tôi tớ giận rát, bọn họ tiến vào một tòa rộng lớn đại điện. Đại điện chính giữa là cứng rắn hắc thạch đắp lên, chỉ có hơn 3000 bình vuông, lại bốn phía thì là dùng cao quý vật liệu gỗ xếp thành sàn nhà. Vượt quá Đông Phương Vũ dự kiến chính là, đại gia vở âm mà tất cả đều là ngồi trên mặt đất, trước mặt chỉ bày biện cao nửa thước bàn nhỏ, che kín linh quả, thịt nướng và rượu ngon. Lúc này, tuyển đại bộ phận khách nhân đã đến. Đông Phương Vũ thần hồn cường đại, thính giác nhạy cảm, lại phát hiện có không ít người đều đang đàm luận chính mình. Nếu như ta nếu là Đào Hoa am chủ, hôm nay thì tuyển sẽ không tới. Lần trước tại Cửu công chúa phủ xuất tận tiếng, không biết có bao nhiêu người chờ lấy đánh đây. Mã Hưng Ngươi có phải hay không cũng nghĩ giống cái này văn đàn thiên kiêu một thành, nhờ ở vào đó thu hoạch được ba vị công chúa ưu ái. Chỗ nào vòng đến ta? Ngay cả giống Tâm Ma kiếm tông dạng này, đại tông chỉ sợ đều không có cơ hội. Vị Tiêu Ma huynh thần thần bí bí nói, không ít người kỳ quái hỏi, Tâm Ma kiếm tông là chúng ta tinh thần trên đệ nhất đại tông, bọn họ muốn làm sự tình còn có làm không được sao? Các ngươi là không biết, vị này Đào Hoa am chủ mới tới Ma Ha đại thành lúc, liền đem sơ kỳ ma tiên trên bảng người thứ 100 á tư lực lãnh hạ bảng đến, này người chính là Hạ Châu Đao Đường. Bọn họ coi đây là lấy cớ, thả ra đến, xem như đem Đào Hoa am chủ dự định Ta xem bọn hắn báo thủ là giả, muốn làm náo động là thật. Không biết là do ở Diêu Lộ Hoa vẫn là Đông Phương Vũ quan hệ, bọn họ số ghế tương đương gần phía trước. Thạch Thanh Sơn xem như cái xưng chức phó hành trưởng, vừa vào ngồi liền bắt đầu hướng đại gia giới thiệu. Hành trưởng, hai vị Đông Phương huynh, các người nhìn bên kia mấy cái áo đen kiếm tu chính là Tâm Ma kiếm tông cao thủ. Mấy cái kia vây ngồi lên đỉnh đầu có kim sắc độc giác giá hỏa chung quanh là Ma Lô tông, nghe nói cái kia không chịu đem kim giác che giấu nói bừa dương có thượng cổ thiên ma thống. Bên kia là Phật Ma cốc, truyền vô cùng cổ lão. Đồng phương Vũ dương mắt vừa nhìn, đang ngồi đa số đều là chân tiên tam phẩm trở lên nhưng cũng không có cho người ta quá đại uy tiểu áp, đoán chừng cao nhất khả năng cũng là chân tiên tứ phẩm. Lúc này, ba vị công chúa đến đây, vừa y mà toàn bộ đều là vũ trang đoàn đả, lộ ra tư thế hiên ngang. Công chúa như thế thân dân, để đại gia nhiệt tình tăng gọn. Ba vị công chúa phân biệt cho đại gia kính một chén rượu, tam công chúa nói: "Chư vị công tử, lần trước không có thể làm cho đại gia tận hứng, hôm nay chuyên môn cho đại gia lưu lại triển lãm tài hòa cơ hội. Ba chúng ta tỷ muội đều ra một kiện tiểu vật sự tình, chuẩn bị phần thưởng cho đấu võ ma biểu hiện tốt nhất ba vị. Hôm nay là lấy chơi làm chủ." Đại gia lại không thể xuất hiện từ vòng, ta thế nhưng là ghét nhất tới máu. Còn quy tắc sao? Thì mời mọi người tự do khiêu chiến tốt. Mọi người ầm vang gọi tốt, sau đó Đông Phương Vũ cũng cảm giác có mấy đạo ánh mắt nhìn về phía hắn. Ta muốn khiêu chiến sơ kỳ ma tiên bảng người thứ 100 Đông Phương Vũ. Tại hạ gốm như muốn khiêu chiến Đào Hoa âm chủ. Ta khiêu chiến tịch diệt bán đấu giá Đông Phương Vũ. Ba vị công chúa đều nhíu mày, các nàng đối với Đông Phương Vũ thơ vẫn là rất tán thưởng, chủ quan nhận vì muốn tốt cho bài văn người, chiến lực chỉ sợ không cường. Một là lo lắng cho hắn, hai là cảm giác những người này có ác ý theo người hiềm nghi, khó chịu trong lòng. Diêu Lộ Hoa cũng bắt đầu lo lắng, nàng mặc dù biết Đông Phương Vũ chiến lực không tầm thường, có thể ngồi giữa đều là cao thủ, ai có thể có trăm 100% thắng năm chắc. Đúng lúc này, Hàn Đông ngang Nhiên đứng lên, hướng tứ phương chắp tay nói, "Chư vị hảo kiện, chúng ta Hạ Châu Đao Đường cùng Đông Phương Vũ sớm đã có ước, hôm nay định có một trận chiến, mời mọi người đem nhường một chút." Đông Phương Vũ cười lạnh nhìn lấy hắn biểu diễn. Cái khác các thế lực nhao nhao lưỡi môi, nhưng cũng không thể giống bọn họ ra mặt dày như vậy, tại chỗ tranh chấp mất mặt mặt, nhao nhao không cam lòng đem Đông Phương Vũ khối này thịt mỡ đưa đến miệng từ bỏ. Không gặp những người khác đã không nói thêm gì nữa, Hàn Đông Nang đầu lớn ngực, ra bàn nhỏ trực tiếp mặt hướng Đông Phương Vũ, hiên ngang lẫm liệt mà nói, "Đông Phương Vũ, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta?" Ngay tại Đông Phương Vũ lân cận ngồi, có nhân phẩm bình nói, "Cái này Hàn Đông Đao ký tinh xảo, là Hạ Châu Đao Đường tiền tài một trong. Đáng tiếc a, hôm nay để người này thành danh." Đông Phương Vũ lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, cũng không đứng lên, cái này lộ ra tương đương vô lễ, ngay cả ba vị công chúa đều cảm thấy kinh ngạc. "Ngươi có thể cự tuyệt, nhưng không thể dạng này chơi xấu a." Hàn Đông lên cơn giận dữ, hỏi lại, Vũ, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta?" Đông Phương Vũ không chút hoang mang mà cầm buốc lên ít rượu trùng, nhấp một ngụm, nhắm mắt thể hội một chút mùi rượu, mới hỏi: "Xin hỏi Hàn huynh, ngài là ma tiên bảng tên thứ mấy?" Hàn Đông cùng Đông Phương Vũ vừa đứng ngồi xuống, tràn diện vô cùng bối dị, nhưng hắn như là đã nhận ra, chung quy không tốt lại ngồi trở lại qua, đành phải cắn răng nói: "Ta là Sơ Kỳ ma tiên bảng thứ 79 tên." Đông Phương Vũ ngửa đầu đem rượu toàn bộ uống xong, chậm rãi nói: "Ngươi là 79 tên, ta chỉ là 100 tên, trên đời này nhưng có bại danh phía trên người khiêu chiến bài danh rựợ vào sau người đạo lý." "A?" Trong đại điện nhân toàn bộ nghẹn họng nhìn chân trối. Tuy nhiên Đông Phương Vũ nói có lý, Thật là cứ như vậy trước mặt mọi người rủa có lại, hắn thì không sợ mất mặt sao? Tịch Diệt bán đầu giá thế, nhưng là cùng Tâm Ma Kiếm Tông bình khởi bình tọa đại tông môn, cái này cũng quá không dạng cứu a. Tu vi cao đến chân tiên bát phẩm đỉnh phong lục công chúa trên mặt hiện ra không còn che giấu thất vọng, đáng yêu cữu công chúa cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, "Ngẩn người." Tiễn Vũ lâu trắng non trên mặt che kín kinh thường, thuận miệng nói, "Sư lệ, tính toán, ngươi trở về đi, ta nhìn hắn là không dám ứng chiến." Hàn đáng lẽ cứng ngắc trên mặt phát hiện ra nụ cười, nói, Vương Vũ a, coi như né qua trận chiến này thì có ích lợi gì? Kể từ hôm nay, Toàn bộ Ma Ha đại thành đều biết ngươi không dám nhận thụ Hạ Châu Đao Đường khiêu chiến, chỉ có thể trốn ở nữ hành trưởng phía sau tìm kiếm phù hộ. Đông Phương Vũ lại cầm cốc lên ly rượu nhỏ, càng thêm kinh thường nói, "Hấu chí, ngươi nói cái gì?" Hàn Đông phẫn nộ. Đông Phương Vũ chắc chắn mà nói, "Ta nói ngươi hấu chí, ta là không tiếp thụ khiêu chiến của ngươi, không phải ta không dám cùng các ngươi Hạ Châu Đao Đường chiến. Ta nói theo thông lệ nên từ bài danh dự vào sau người khiêu chiến bài danh phía trên ngươi, là bởi vì ta muốn hướng các ngươi khiêu chiến." Phương Vũ giống như khẩu lệnh một dạng, Hàn hơn nửa ngày lại, kinh hãi hỏi, "Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta? Khiêu chiến người nào?" trong đại điện nhất thời an tĩnh lại. Mọi người nhìn có chút hả hê nhìn lấy Đông Phương Vũ, bọn họ đều coi là Đông Phương Vũ là bị ép buộc cần phải được ăn cả ngã về không. Tiễn Vũ Lâu khoa Trương Bình bụng cười to nói, "Ha ha, ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta đi." Đông Phương Vũ lúc này mới đứng lên, đi ra tiểu án, kinh bị xem hắn, nói, "Ta nói qua, ngươi cũng không đủ tư cách. Ta muốn khiêu chiến chính là trung kỳ ma tiên bảng thứ 95 năm tên triệu lại phương. Cái gì? Thạch phá thiên vinh." Đông Phương Vũ bị ép buộc điền, hắn vờ im mà lấy sơ kỳ bảng bảng mặt khiêu chiến trung kỳ ma tiên bảng cao thủ. Đây chính là vượt qua chân tiên sơ kỳ cùng trung kỳ đại cảnh giới. Côn vật bi Black xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 867, đàn thương phá sông đào. Một mực biểu hiện phóng khoáng ngông nghênh, tại sở Hữu Hạ Châu đau đường trong các đệ tử lớn nhất phát triển yến vũ lâu trên mặt gần xanh tỉnh tỉnh trực nhẹ, để hắn cái kia vốn là cực kỳ anh tuấn khuôn mặt có vẻ hơi giữ tợn. Đây là trần mã đánh mặt. Người ta căn bản khinh thường chiến hắn, chiến sư Đáng lẽ bản không có quá để ý trận chiến này, đều sở, này người có bị bệnh không chính mình muốn chết, thật sự cho rằng tam công chúa không cho thấy máu liền có thể bảo mệnh, không thấy máu người chết biện tở hở tở y a áp có hơn một vật trùng. Lục công chúa trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười, hắn cảm giác Đông Phương Vũ rất thông minh. Trong lòng than thở, văn nhân a cũng là tâm địa gian dảo nhiều, biết tất có bại một lần, dứt khoát thì thua với người mạnh hơn. Đại điện bên trong tự cho là đúng người rất nhiều, kim hoa bán đấu giá cùng rất khó bán đấu giá chỗ ngồi liền nhau, Hứa xa không hiểu hỏi hướng giống như thập nhất lang, tiểu cái này Đông Phương Vũ vỏ đã mẹ không sợ rơi, thì không sợ hạ châu dao đường thật người. Đây rõ ràng là tự chui đầu vào rõ a. Giống như thập nhất lang lay hoay uống rượu trùng, hướng Tam công chúa phương hướng một đứa môi, nói: "Tại chân tiên bát phẩm định phong đại cao thủ trước mặt giễu người, hắn cũng phải có cái kia mức độ mới được. Cái này Đông Phương vụ à, quá am hiểu phòng đoán lòng của nữ nhân, chúng ta là theo không kịp à." Hứa Sa hơi miệng mở rộng, trong lòng mặc dù có chút cảm giác khó chịu, nhưng âm thầm lại không thể không bội phục giống như thập nhất lang năng lực phân tích. Diêu Lộ Hoa có chút khẩn trương, hắn biết Đông Phương Vũ tính cách, nhưng vẫn là không nhịn được mửa quên, "Đông Phương. Hiện tại, đại điện bên trong có thể nói không ai xem trọng Đông Vũ, bọn họ đều cho rằng đại cục đã định, nếu như cứng rắn muốn tìm huyền niệm lời nói." Cái kia chính là Triệu Nai Phương có dám hay không hạ sát thủ. Ha ha ha. Đúng lúc này, Triệu Nai Phương trưởng thân đứng lên, một mặt cổ vũ người chậm tiến bộ dáng, thoải mái mà nói, người trẻ tuổi có chúng tích, đây là cơ tốt, ta thì chơi với ngươi chơi. Ngươi muốn sớm cảm thụ một chút chân tiên tứ phẩm mỹ lực, ta làm thế nào có thể hỏi? Không thể không nói, hắn cái này lời dạo đầu cực kỳ thành công, rất nhiều nhân phát ra hiểu ý mỉm cười. Đặc biệt là một số chân tiên tứ phẩm cao thủ, cảm thấy Triệu Nai Phương không chỉ nói ra tiếng lòng của mình, mà lại tương đương vời vặn. Đống Vương Vũ lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nói, vậy liền cảm ơn Triệu hình. Triệu Lại Phương trong lòng cười lạnh, lúc này lại đến thả mềm lời nói, muộn. "Nhưng hắn y nguyên ấm tiểu áp mà cười, nói, "Người trẻ tuổi, ra tay đi, ta tay không chơi với người chơi." Vừa nói, Triệu Lại Phương đơn trưởng một lập, nhìn qua ôn nhuận như ngọc một cái tay lại như một đem tuyệt thế hung đao, lăng không phun ra nuốt vào lấy la mang. "Đây là chủ đao." Tâm Ma kiếm tông đại sư huynh nhịn không được bình luận, "Cái này Triệu Lại Phương lấy trưởng làm đao, đao thế sắp bén, đao ý viên mãn, đao cương hùng hồn, vừa y mà đã đạt tới chúng ta tông theo đuổi trong tay không có kiếm, mà trong lòng có kiếm cảnh giới." Ta trước đó xem nhẹ hắn. Đông phương vũ cười lạnh, lại gặp được một cái ngụy quân tử. Hắn cũng không nói phá, chỉ là yên tĩnh cảm thụ được triệu ngoại phương dần dần kéo lên khí tức. Đại chiến bên trong, hắn lại còn đang cẩn thận thể tra chính mình cùng chân tiên tứ phẩm hậu ký tranh lệnh. Ngay trước, hắn vừa mới đột phá đến chân tiên tam phẩm lĩnh phong, chính mình cảm giác thực lực thật sự tiên tam phẩm trung kỳ lúc lại tăng vọt mấy lần. Bởi vì hắn khiếu hải cực kỳ rộng lớn, còn có thập nhất cái khiếu hải, tu luyện thần cấp công tờ chính mình cho dù tại thực lực chân thật trên cũng đã không thua tại chân tiên tứ phẩm lĩnh phong. Duy nhất để hắn có chút lo lắng chính là, tam phẩm cùng tứ phẩm ở giữa, thực tế là chân tiên sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch, hắn không biết cái chênh lệch này có phải hay không càng thêm to lớn. Vì vạn toàn ý kiến, Đông Vương Vũ vận chuyển đại la hư không lưu ly li chào ảnh, đem lưu ly li mạnh bước đến bên ngoài thân, cực mỏng đem bàn tay của mình bao vây lại, tỉ mỉ quan sát, thật giống như mang một tầng trong suốt mỏng bao tay. Đông Vương Vũ một tiếng kêu nhỏ, như phượng khinh âm, nhiên phát động trải qua túng địa kim thuật ra trì sơn bộ, như một đạo gió lửa, điện đồng dạng mà cực nhanh tiến tới mà tới. Triệu Lại Phương đột nhiên cảm thấy xung mình, tự hồ toàn bộ không trung hướng hắn nào tới, lại tự hồ là trong suốt không gian đang hướng về mình bức bách. Lúc này đã không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, một cái trường đao hung ác bổ ra. Trường đao bay mình, khí thế như hồng. nhưng là nó giống như không thể lao nhanh mà ra, vừa vừa rời đi Triệu Lại Phương bàn tay, liền bị Đông Phương Vũ tay không bóp nát. Đông Phương Vũ ngón cái tay phải được thu, còn lại bốn ngón tay khép lại hơi hơi đố lượng, lấy một cái tiêu chuẩn nương trảo hung hăng bóp tắt đao quang, đồng thời còn có bóp lấy trường đao. Cả điện đều là tĩnh, rất nhiều cao thủ nhiên nheo lại mắt. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy Đông Vương Vũ trên tay phát ra tiên nguyên xo so triệu lại phương đạo cương cảnh sáng chói, vừa tiếp xúc, lập tức phân cao thấp. Chi chi, mấy chỗ phát ra âm thanh chói tai đánh vỡ yên tĩnh, có người vờ im mà bởi vì kinh ngạc đem cái bàn nhỏ đều tô động. Triệu Loại Phương trong lòng như đại hải nhấc lên điên cuồng phỏng túng. Hắn rõ ràng cảm giác mình bị một cái sắt tay nắm lấy, đây quả thực hoang đường tuyệt luân. Người này không chỉ có tốc độ cực nhanh, tiên nguyên hùng hậu, mà lại thần thể lại so với chính mình còn muốn ưu Lúc này so sánh, chính mình mới là nhân thủ, hắn vậy căn bản là thần kim tạm thành. Kỳ thực, so sánh nên so cái này còn mảnh hơn. Đi qua Đại La hư không lưu ly chảo ảnh tĩnh hóa, Đông Phương Vũ thân thể đã hoàn toàn không có can đảm, hắn hiện tại chỉnh thể tựa như một nhanh kim cương thạch, hoặc là nói, hắn đã tiếp cận tiên giới cứng rắn nhất thần kim, cho dù hắn không phóng xuất ra lưu ly mạnh, lấy triệu lại phương thực lực, cũng đừng hòng thương tổn hắn. Hoàng Hốt muốn tuyệt triệu lại phương vội vàng cổ trưởng tiên nguyên, hét lớn một tiếng, mở cho ta. Mấy chục đạo đao quang từ song trưởng của hắn mãnh liệt mà ra, Đông Phương Vũ như quỷ công chúa công chúa kinh ngạc nhìn về phía công chúa, biểu rõ là nói, chúng ta làm sao cảm giác Đông Phương Vũ mạnh hơn đấy? lục công chúa đồng dạng rung động, nàng thấp giọng nói, họ Triệu khinh thường, Đông Phương Vũ công hắn một trở tay không kịp. Thật là thế này phải không? Hiển nhiên không phải. Bởi vì vừa mới rõ ràng nói qua muốn tay không cùng Đông Phương Vũ chơi đùa Triệu Nai Phương vờ ơ im mà lấy ra đao, mà lại là song đao. Hắn lại là hiếm thấy song đao lưu. Một dài một ngắn, dài đến như cùng một cái bạc cầu vồng, ngắn như là một vòng nguyệt nha nhi. Mọi người sợ hãi thán phục, nhau nhau từ phương. Bọn họ biết do Triệu Nai Phương chủ động xuất đao ý vị như thế nào, lại không thể tin tưởng, hoặc là nói không muốn tin tưởng. Càng hy vọng nghe được trung xuất hiện khác giải thích. Đó mang loài lên, Đông Phương Vũ trưởng lòng nơi tay. Đầu này thương dài 2.2m, phun ra hấp nhận, long giấc vì máu cản, vô số thú đầu cùng long lân vì y phụ, uy vũ bất phàm, như thiên đế thần binh. Triệu Lại Phương song đao hướng trung gian khẽ nghiêng, kéo một phát, một vệt kim quang như thái dương nhảy lên không, một đầu ngân mang giống mặt trăng trải qua được, nhảy lên quét ngang, tựa hồ phong cấm sở hữu góc độ. Vô cùng trong sáng, vô cùng lộng lẫy, vô cùng hung ác. Mọi người một lần nữa vì Đông Phương Vũ lo lắng, một nếu như ứng đối không tốt, lục công Chúa lại không thể cho xuất thủ, Đông Phương vũ không hề nghi ngờ biết bị làm một khối. Đồng Vương vũ tay trái nhấn một cái thân thương, tay phải lay động từng đem, đại thương như rồng cuốn xoáy, như phượng dương cánh, đột nhiên phát ra mãnh liệt long ngâm phượng minh thanh âm. Lâm Kiểu, một đầu huyền xương cự long như lăng đông hàn triều, một đầu hỏa phượng giống cựu thiên lôi hỏa, xoay quanh gap hét, kéo theo vô số con trận, bao vây tấn công, giống trong truyền thuyết thần thoại. Mọi người cảm giác vô số sắc bén kinh khí đập vào mặt, đồng thời cực lạnh cùng cực nhiệt hai loại giống nhau ngược lại khí tức xen lẫn, khiến người ta ngạt thở. Tại chúng nó trước mặt, vừa rồi Triệu Nai Phương chém ra sắc bén song đao lộ ra như thế tái nhợt bất lực, quả thực tựa như một chuyện cười. Vô số ánh mắt kinh hãi giữa Thần thoại cùng trò cười ầm vang gặp nhau. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 868, danh chấn kinh thành. Đông Phương Vũ thi triển Long Vương hình ý cùng Triệu Mãi Phương song đao sắc bén đao cương ầm vang va và chạm. Như là hỏa lưu tinh đện vào vạn năm băng hồ, rực rỡ nộ tung, vô số kinh khí biến hóa làm con trần, diễm hỏa, lưu quang cùng phù băng, bốn phía bay tán loạn. Trong sân màu đen gạch đá không chịu nổi những thứ động, động mà sụp đổ xuống, lại hình thành một cái sâu nửa mét khắp tròn. Tại trung tâm nổ Đông Vương Vũ sừng sững như núi, ảnh Ngọc thần khai hóa thành áo bào xanh tay áo tung bay, giống như xuất trận. Lại nhìn Triệu Lại Phương, song đao cao cao giơ lên, bị tình lực thúc ép đụng vào nhau, hướng về sau chém ngược, nghẹn ở hai vai của hắn phía trên, tựa hồ có nước xương thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, hắn tứ chi hướng về phía trước đường, thân thể hướng về sau nổi lên, trực tiếp ném đi ra hắc thạch lót đường pháp vi, một ngụm máu tươi bắt mắt phun ra. Tình cảnh này cực kỳ kinh người, nhưng mà làm người ta chú ý nhất lại là trong mắt của hắn cực độ chấn kinh chi sắc. Tháp Bạc côn vươn tay tại mặt đất vỗ. Quân chân bay lên, đồng dạng cái đường cong, từ Triệu lại phương sau lưng bay trở về, đem hắn mang về đến tiểu án về sau, ngồi tại bên cạnh của mình. Một thức này động tác mau lẹ, nhận thua cũng nhận gọn gàng mà linh hoạt, để Đông Phương Vũ không chịu được hai mắt nhíu lại. Giữa sân quang trần rốt cục tan hết, có thể rõ ràng mà nhìn thấy rất nhiều người vẫn há to miệng, ha ha có tiếng. Trước đó, bọn họ căn bản không nghĩ tới Đông Phương Vũ có một tia thắng lợi khả năng, nguyên cơ rất khó tiếp nhận cái này hiện thực, cả đám đều giống như đang dùng nóc trệ để che giấu chính mình bộ rối. Ở trong đó thậm chí bao gồm tu vi cao đến Trấn Tiên Bát phẩm đỉnh phong lục công chúa. Nàng ngẩng đầu, như cái tinh xảo tượng sắt xoát, coi như tại cả hai đối trường lúc, nàng ở sâu trong nội tâm kỳ thực đã cảm thấy Đông Vương Vũ có thắng hiểm khả năng, nhưng cũng không nghĩ ra hắn biết thắng như vậy dễ sẽ, sẽ. Tam phẩm vượt cấp chiến tứ phẩm ý nghĩa cùng nhị phẩm chiến tam phẩm hoàn toàn không phải một cái khái niệm, đây là vượt chân tiên sơ kỳ đến trung kỳ đại tầng thứ. Trên lý luận, chỉ cần có thể vượt cấp chiến đấu đều là thiên tài, nhưng loại này có thể vượt đại tầng thứ chiến đấu càng là siêu cấp thiên tài. Như vậy, vượt cấp chiến đấu hai chiêu thủ thắng tính là gì? Diêu lộ hoa, Thạch Thanh Sơn đã hóa đá. Bọn họ phảng tại hồi ức chính mình vừa mới xuất đạo lúc, Khi đó một lòng chỉ nghĩ đến tu hành cùng chiến đấu, đã từng cũng tự cho mình cực cao, thế nhưng là cùng Đông Phương Vũ so sánh, mình bây giờ đều lưu lạc thành cái gì? Đông Phương Vũ tại không đến một năm trước còn có cùng mình cùng dai, hiện tại không nở thành tam phẩm đỉnh phong, chẳng lẽ phân tâm tại buồn bán thật sẽ ảnh hưởng tu hành. Tiểu Nha vui vẻ nhìn lấy hai người như là điều khắc dáng vẻ, dùng cái này thì tiểu, liền làm 23 chén. Tiến Vũ lâu cùng Hàn Đông, tuy nhiên một cái cực đẹp trai, một cái cực xấu, nhưng bây giờ lại thực hình tượng hiện nay thống nhất, tựa như hai cái xi si ngốc mượn dạng, ha ha có tiếng. Hàn Đông nhìn chằm trong tràng hắc thạch trên cái kia một chỗ khắp tròn như là bị cốc liệt lòng tức trong nháy mắt đốt thành, hắn lại suy nghĩ một chút nếu là mình gặp được dữ dằn như vậy nhất thương. Hắn nhịn không được đánh một cái giật mình, một cố manh liệt mắt tiểu loé lên trong đầu. Tiên Vũ lâu sở dĩ của vọng là bởi vì hắn tuổi trẻ, thường thường tự nhận là có không thua kém Thác Bạt Quân cùng Triệu Lại Phương tiên phú. Tại Hạ Châu dao đường chương trong hàng đệ tử đời thứ hai, hắn chỉ giống như thần điêu thiên bằng, ai cũng cung phục. Hắn cho rằng đợi một thời gian, chính mình cuối cùng rồi sẽ đứng tại Thác Bạt Quân cùng Triệu đầu. Nhưng mà, hiện tại hắn tâm nói lạnh, nói lạnh, cái kia Phương Vũ đã đem Phương giẫm tại dưới chân. Huơn nữa còn là tại vừa mới tấn cấp tam phẩm đỉnh phong tình huống dưới, Chắc không được người ta một mực khinh thường cùng mình chiến đấu, nguyên lai chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Trong sân còn lại tu tiên, Tâm Ma kiếm tông, Cầm Tiếng Các, Ma Luân tông, Phật Ma cốc cao thủ cũng bắt đầu tâm sinh kiên kỵ. Dù sao Đông Phương Vũ chỉ thi triển nhất thương, bọn họ còn có nhìn không ra sâu cạn của hắn. Có chút người theo chủ nghĩa cơ hội nhận định Đông Phương Vũ đây là dùng bí trợ hở tở y u nào đó, cái phát toàn bộ lực lượng tại nhất kích bên trong, hiện tại đã sức cùng lực hiện. Bọn họ dục dịch, qua còn không có quyết định. Tháp Quân là trung kỳ Ma bảng 74 tên. Sa so với Triệu Lại Phương cao hơn, mà lại người này tâm cơ thâm trầm, tự cho mình kỳ cao. Hắn lạnh lùng nhìn về Đông Phương Vũ, thanh bằng nói, kinh thành không lớn, chúng ta còn sẽ có gặp nhau thời điểm. Hôm nay ngươi đã bậy tổn hại tám thương tổn, ta cũng không tới chiếm cái này tiện nghi. Đông Phương Vũ khỏe miệng chậm rãi nhấc lên một cái đường cong, thu hồi định giới kỳ thương, hai tay khẽ nghiêng, xem như hành lễ. Lại hướng giữa sân mọi người cùng ba vị công chúa hơi hơi ra hiệu, chậm rãi trở lại chính mình tiểu án. Mặc kệ Thác Bạt Quân là thật nghĩ như vậy, vẫn là có ý vì Triệu Lại Phương phấn bôi che giấu, Đông Phương Vũ đều vui thấy kỳ thành. Lấy tính cách của hắn, nếu như giống cùng Nick, ta chứng thực Hạ Châu đạo đường hành vi phạm tội, hắn còn có thể cùng bọn họ cùng chết đi xuống, ẩn tàng một số thực lực là chuyện tốt. Trải qua qua vừa rồi không có chút nào sức tưởng tượng hai lần này bính, Đông Vương Vũ đối với thực lực của mình đã có một cái đại khái khái niệm. Đầu tiên, Triệu Ngại Phương là trung kỳ ma tiên nhân vật trên bảng, cái này liền xác định hắn là cùng giai bên trong cường giả. Dưới loại tình huống này, Đông Vương Vũ cũng không có vận dụng Lưu Ly Triệu Ảnh tối cường công kích cùng phòng ngự năng lực, thậm chí đều không có thể giết ra Long Phượng hình ý thương cảnh giới tối cao, thì nhẹ nhọn chiến thắng hắn. Tiếp theo, Đỗ Vương Vũ còn có vô số át chủ bài. Định giới kỳ thương bên trong trận giở hở tờ IEU áp, thế giới chi lực, thể nội quỹ trận phòng ngự, cường hãn lưu ly li thần thể, trung phẩm tiên khí bích tiêu trầm tập kích các loại. Nguyên cớ, hắn nhận định mình bây giờ đã có cùng chân tiên ngũ phẩm sơ kỳ đối kháng thực lực. Các bạn quân mà nói trong lúc vô hình ngăn cản những người khác lại hướng Đông Vương Vũ khiêu chiến, hắn cũng vui vẻ đến nán sởi ở thì, cẩn thận quan sát kinh thành quát tháo phong vân tuổi trẻ hào kiệt nhóm đối chiến. Có câu nói là trùng quan nhất vi hồng Hiện tại, Ma Ha ba cái lớn chính hiệu Bạch Phú Mỹ An vị ở đây một bên, có không ít người còn muốn lấy làm hoàng đế rẻ hiện đây. Nguyên cớ, bọn họ chiến đấu hỏa khí cũng không thiếu. Tâm Ma kiếm tông đại khí đường hoàng, cầm kiếm các tụ mỹ âm nu, Ma Luân tông ma diễm ngập trời, Phật Ma cốc quỷ dị cổ quái, Bạch Bảo tiên tông phiêu dật linh động, đều bị Đông Phương Vũ được lợi không cạn, ăn no thỏa mãn. Lục công chúa cũng cho thấy nàng siêu quần tuyệt luân, mấy lần xuất thủ, đều tức thời cứu vãn hạ số cái tu sĩ sinh mệnh, như mây giữa thần lòng, biến nặng thành nhẹ nhàng. Cuối cùng, ba vị biểu hiện xuất sắc nhất người bị tuyển ra tới. kiếm tông không ai chiếm cứ một tịch, chiếm một, tịch, một người khác thì là rất khó bán đấu giá hành trưởng công tử giống như Thập Nhất Lang. Sau cùng đại biểu ba vị công chúa gửi tới lời cảm ơn chính là cựu công chúa, nàng tiểu đại nhân một dạng mệnh lệnh cung nhân phân biệt cho ba người đưa cái trước đan bình, xinh xắn mà nói, đây là hoàng gia đan sư phường tiền sư đại nhân tự mình luyện chế cấp 6 cực phẩm đan hăng dược, cấp thần huyền tận đan, sắp nhất tại xung quan. Đây vốn là chuyên môn vì hoàng thất luyện chế công đan, phàm là chạy ra hẳn là tham gia buổi đấu giá ốc. Đông Vương Vũ nhìn lấy viên đan dược này, cảm giác chuyến này không giả, để tiểu bình quả theo thuốc này chế, không chỉ có thể xúc chính mình tu luyện, mà lại có thể đối với bán đấu giá đan dược có cái đại khái khái niệm. Tại kinh đô Đặc biệt là các hoàng tử cùng công chúa muốn hạ, lẫn nhau đều xếp vào lấy đại lượng người liên lạc, Đông Vương Vũ cái này kinh người nhất chiến sớm đã truyền đến các hoàng tử trong phủ. Nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử đợi đã phát ra mệnh lệnh, sắp xếp người cấp tốc liên hệ bản bạc Đông Vương Vũ, cái này văn võ song toàn đã để bọn hắn tâm động. Bọn họ đều biết rõ lúc này đạo lý, đều sợ hai cái này nhân tại bị tin tức linh thông các huynh đệ đạo đi. Nhưng mà, cùng ba cái công chúa quan hệ tốt nhất lại là thái tử. Vậy vậy, Đông Vương Vũ bốn người vừa mới ngồi thuyền rời đi Tam công chúa tiểu đạo, đi thuyền tôi tới liền cung kính đưa lên thềm mời. Thái tử cho mời. Còn bật bi dẹt black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 869, không đứng đắn thái tử. Đông Phương Vũ nhìn trong tay chương này thì mời, trên mặt lộ ra quẻ dị thần thái. Ngay cả đưa thiệp mời cái kia tôi tớ đều có chút xấu hổ, có chút chân tay luôn cuống. Vậy cũng là thiệp mời. Ngay cả bình dân tặng thư tín đều so cái này thể diện. Một chương ố vàng giấy ra châu, không biết có phải hay không là bao qua gạt quay. Vờ ừ mà bóng nhảy. Trên đó viết mấy cái cùng nói Long vũ, không bằng nói là Dương đệ, dọn giường 10 phần chờ mong. Cái này thật mời, không thông chỗ nhiều, không có thái tử chi bảo, xưng hô giang hồ cũng cực. Duy nhất để Đông Phương Vũ quyết định muốn gặp một lần cũng là cái này đại danh. Quả thực lại như sấm bên hai. Hoa Mãn Lâu, này người ở kiếp trước quá có tiếng. Đây chính là cổ Long đại hiệp dưới ngòi bút lục tiểu phượng truyền kỳ bên trong nhân vật đứng đầu. Tuy thở nhỏ hai mắt mù, mà lại võ công chất tuyệt, nhưng trong lòng có yêu, từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, dùng một khóa tràn ngập yêu tâm đối đãi thế gian vạn sự và vận. Vị đại hiệp này bình sinh chưa bao giờ có đối phế, về ngoại thời điểm, trong lòng của hắn, sinh hoạt mãi mãi cũng là tốt đẹp nhất. Người này là cổ long bên trong các loại, cũng là võ hiệp bên trong một loại khác cái giới. Không có sát lục, không có huyết tinh, có chỉ là tha thứ cùng báo la, đối với mỹ đích cảm ơn, đối với cuộc sống yêu quý. Vì hoa mãn lâu, Đông Phương Vũ sảng khoái đỡ tờ y ấy ứng. Cũng trách không được thái tử cùng ba vị công chúa tốt, vừa đến, đám công chúa bọn họ đương nhiên không có kế vị dạ tâm, thứ hai, bốn người bọn họ phủ đệ thậm chí ngay cả lấy tử tam công chúa phủ dưỡng tây, lẫn cận cũng là đồng cung. Tôi tới một đường dẫn dắt, như vào chỗ không người, thẳng đến nghe được mãnh liệt kích trong Đông Vương Vũ bốn người tiến vào một tòa sáng ngời đại điện, chỉ cảm thấy tiểu khí ngút trời, hỗn hợp hình mùi vị làm cho không người nào có thể hình dung. Diêu Lộ Hoa nhịn không được thì nhíu mày. Đông Vương Vũ có thể nghe ra tiểu khí cùng son phấn giận, nhưng nàng trực tiếp đã nghe đến tối chân vị. Đây quả thực là hoang đường tuyệt luân, đây là thái tử đông cung. Làm sao như cái xe ngựa chạy đâu? Bốn tên trong trệu thiếu nữ, án mặc không có cách nào lại ngắn gọn ý phục, cùng âm nhạc đang ở cái kiếm. Không sai, là tại cái kiếm, hoặc là gọi kiếm vũ. Đại điện phía trước, bốn cái phóng đãng không bị trói buộc ra hỏa đều chiếm một tịch, là chiếu, hoặc ngồi hoặc nửa nằm, có ôm vào rượu có thậm chí chính đang ấy. lại nhìn cách ăn mặc, các loại kỳ hoa, hở ngực lộ bụng có, nông phu ăn mặc có, bát quái đạo y đi có. Phía trước nhất cái kia nửa trần nằm nghiêng bạch ngọc sàng nên là thái tử. Gia hỏa này nằm ở trên giường, thế mà còn có ma dép, một lây một cái đánh nhịp. Bạch ngọc sàng thượng, dưới giường, thật là có một đống phi cầm xương cốt, hơn nữa còn có hẻm mở cùng thiệp mời cùng chất chằng giấy. Đỗ Vương Vũ cái mũi đều sắp tức điên, đồng thời trong lòng sợ hai tháng phục, đây thật là nên mặc không mặc, không nên mặc loạn xuyên. Bốn người rĩ lệ tiến lên, kinh động một vị nào đó kỳ sĩ, đưa chén rượu hô to, từ đâu tới tụ khách giáng nhiều nhân nhã nhạc. Đông Phương Vũ như mày, lúc này liền hắn đều ngửi được hôi thối, trong lòng đã có 3 phần không vui, nhìn lấy người kia nói, cái này tục cùng nhã cùng không dựa chân có quan hệ sao? Ở chỗ này, đây coi là Thạch Phá Thiên Kinh hỏi một chút. Người kia có chút mập mịt, thì cùng nghe ngoại ngữ một dạng, hoang mang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Đông Phương Vũ, xem ra vừa rồi cái kia ngáy ngủ cũng là giả vở, dống nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ. Bọn họ có khinh thường, có kinh ngạc, có sắp nổi lên. Thạch Thanh Sơn cùng Diêu Lộ Hoa có chút khẩn trương, dù sao chủ nhân là hoàng vị người thừa kế, ở chỗ này nắm giữ lớn lao quyền lực không giống nhau những thứ này cuồng khách nổi lên, Đông Phương Vũ trực tiếp đem bọn hắn coi nhẹ, nhìn về phía đang ở hiếp mắt xem náo nhiệt thái tử, hỏi, "Thái tử điện hạ, ngài vì ta quét giường đâu?" Hoa Mãn Lâu rõ ràng một trình, trở mình một cái ngồi dậy, cười xấu hổ lên, thua tay nói, "Các ngươi đi xuống, mau mời đồng Phương lão đệ nhập tọa." Đông Phương Vũ bốn phía nhìn lên, cách xa xưa rốt cục nhìn thấy một cái bằng dài, chính mình dắt tới gần phía trước, mời ba người cùng một chỗ ngồi. Tiểu Áp nhấp nhô mà từ hầu tôi tớ cái kia níu qua hai vỏ tiểu, nhanh nhẹn mà đỡ bắt, bắt đầu nút chừng. Cái này lại khiến người ta bị kinh ngạc, làm sao đều lấy chính mình không làm ngoại nhân a? Giống như dã thú bị đồng loại chen chiếm địa bàn, một cái cuồng sĩ si rốt cục không có cách nào nhẫn, hướng về thái tử nhất chỉ, nói: "Đầy lâu, cái này là từ nơi đó tìm đến tục nhân." Hoa Mãn lâu tại rộng mở trên quần áo bôi đem dầu, vội vàng nói: "Tứ Bạch huynh, không được vô lễ, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh đào hoa âm chủ, mà lại vừa mới lấy tam phẩm đỉnh phong tu vi hai chiêu chiến bại tứ phẩm hậu kỳ." Cái gì? Bốn cái cuồng sĩ si bị chấn động một chút, nhau nhau quan sát tỉ mỉ lên đồng Phương Vũ. Đồng Phương Vũ âm thầm nắm lấy, nếu như là phụ thông hoàng tử, dạng này giả dạ ngây giả dại có thể là một loại dấu tài tự bảo trí đạo. Làm thái tử làm theo hoàn toàn không cần thiết dạng này. Chẳng lẽ đây chính là hắn tính tình thật? Thằng như như thế, người này thật không thích hợp làm hoàng đế, không phải đem quốc gia làm rối loạn không thể. Đang ở thần du thời điểm, thái tử nói, Đông Phương lão đệ, bên cạnh ngươi mấy người có thể tin được không? Đông Phương Vũ trong lòng run lên, nghiêm mặt nói, xin thái tử yên tâm, đều là vững vô cùng trọng chi nhân, tuyệt sẽ không tiết lộ hoàng thất bí mật. A ha ha, cũng không phải cái gì hoàng thất bí mật, thái tử Tiêu Sái nói, ngươi cũng đã biết, còn có không đến 1 tháng cũng là vạn thảo tiết. Việc này, Đông Vương Vũ còn có thật biết rõ, tứ hoàng tử từng trên đấu giá hội nói qua cũng chính là hoàng đế sinh nhật. Chẳng lẽ hắn đây là hướng ta cầu lấy có thể lấy ra được lễ mừng thọ? Đông Phương Vũ càng nghĩ, vượt cảm thấy khả năng này lớn nhất. Vạn vạn không nghĩ đến, thái tử đến cái thần chuyển hướng, nói, cho nên, ta đoán chừng bệ hạ muốn ra cửa trải qua nguy hiểm. Đông Phương Vũ suýt nữa bị lôi choáng. Thái tử hài hước nhìn lấy Đông Phương Vũ, phản phất đối với hắn loại này trấn kinh cực kỳ hài lòng, có chút bị ổi mà nói, để những chính xác đó chuẩn bị vượt ngựa, hoa bó lớn tiên ngọc mua sắm bảo đám ra hỏa lão nhân gia ông ta cùng tính cách của ta mở rộng tiên nhất những người kia thủ đoạn nham hiểm, nguyên cơ rời đi một hồi là tất nhiên. Cũng là di tích, chúng ta cũng nghiên cứu qua mấy cái, còn không có cuối cùng tuyển định. Đông Phương Vũ vẫn là một mặt mờ mịt, hiện tại là thật không rõ hắn vì cái gì tìm chính mình, còn chưa hiểu. Lần trước, hai người chúng ta cấp đem bốn người, kết quả ta là mất hết mặt mũi, tất cả công lao đều là lao cha cùng hắn mang đến cao thủ lập, ta là tập công chưa lập. Diêu Lộ Hoa cùng Thạch Thanh Sơn nhìn xem Đông Phương Vũ, đáy lòng chấn kinh càng hơn. Đông Phương Vũ không nói một lời. Làm thái tử, ta là có một bộ tình báo hệ thống. Hoa Mãn Lâu đặc ý nhìn về phía Đông Phương Vũ bốn người, thân thủ nhất chỉ gần nhất, Diêu hành trưởng xuất thủ bất phàm, liên tục hai lần tại thám hiểm giữa bảng vàng để tên, cho nên mới bị thăng liền bậc cấp. Nhưng là, giống như mỗi lần bên trong đều có ngươi, Đông Phương lão đệ bóng dáng. Hết thể dấu hiệu đều cho thấy, ngươi là một cái đại khí vật người. Trước đó, ta đích sắc đang do dự, nhưng hôm nay nhất chiến để cho ta quyết định. Ta hiện tại trí thành mời người tham gia đội ngũ của ta, theo giúp ta cùng lao tra lại so một lần. Nguyên lai like là dạng này. Đông Phương Vũ dưới đáy lòng thâm than, cái này kỳ hoa nếu là đem cổ này thông minh kỉnh dùng tại trị quốc lý chính trên tốt biết bao nhiêu. Hắn bắt đầu tư. Hoàng gia tàng thư các đã duyệt lượn, đại la hư không, lưu ly li chảo ảnh tựa hồ cũng tu luyện tới một cái bình cảnh. Còn có thời gian nửa tháng, tựa hồ cũng đầy đủ giúp tịch diệt bán đấu giá lại tổ chức một lần thành công buổi đấu giá. Dưới loại tình huống này, chính mình giống như thật cần điều chỉnh một chút tu luyện tiếp tấu. Đi ra ngoài trải qua nguy hiểm, thật là một cái lựa chọn tốt. Đông phương vũ lộ ra ấm tiểu áp nụ cười, chắp tay nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Còn bật bi dẹt bờ Tống cùng Lịch ta đến Hạ Châu về sau, lấy Hạ Châu Đao Đường trụ sở Mây Đen lĩnh làm trung tâm, hiện lên đồng tâm viên hướng ra bên ngoài bày ra điều tra. Bọn họ đường tắt từng cái sân thôn, bộ lạc, thành trì, lãnh địa, tiểu hình tông phái, tu chân thế gia. Dần dần phát hiện làm cho người dùng mình tình huống, những địa phương này thường xuyên mất đi tuổi trẻ đồng trinh nữ tử. Những cô gái này toàn bộ vì nhân tộc, tu vi của các nàng phổ biến không cao, đa số cũng không có đạt tới chân tiên cảnh giới, ngay tại chỗ được xưng là nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ đồng dạng muốn tiến giai đến hóa thần, sau đó lại đột phá mới có thể trở thành chân tiên. Hống trong tính cách có một loại đối với nữ nhân trí hái, đây có lẽ là bẩm sinh. Mặc dù hắn đã từng bị nữ nhân làm hại cửa thảm, nhưng ý nguyên khó sửa đổi, gặp được loại tình huống này, tâm lý đừng để cập nhiều khó khăn qua. Một ngày này, hai người bọn họ tại một cái trong trấn duy nhất quán rượu nhỏ dừng lại, tùy ý điểm mấy cái tiểu nhị thức nhắm, uống lên rượu buồn. Xích Tang ngậm lấy một khối nhỏ thua quang bảo tài, một bên luận hóa, vừa nói, "Hống ca, ta nhìn cái này Hạ trâu đau đường hơn phân nửa có quỷ. Khả năng đại ca nhìn thấy cái kia phần mật tín là thật. Ta cảm thấy chúng ta có thể trở về, để đại ca biện giờ hở y áp, nếu không đem phượng hắc long đưa tới." Điều nữa trên tịch diệt bán đấu giá người, quét ngang bọn họ. Hống cau mày, hướng về phía một cây cả rốt dùng sức, có chút u ám mà nói, Ích Tà, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, có thật nhiều nữ nhân đều là gần nhất những ngày này mới rớt." Xích Tà hàm hậm hồ hồ nói, "Chú ý, cái chốn này gần nhất trong 10 ngày thì ném 6 cái." Ta nhìn chung quanh nơi này đều nhanh nam nữ thiếu cân đối. Hống chân mày nhíu chặt hơn, thở dài nói, "Ý của ta là các nàng lúc nào cũng có thể sẽ chết, rất có thể đợi không được chúng ta trở về." Xích nhất thời không có hiểu rõ hùng ý lăng lăng nhìn lấy hắn. "Chúng ta vào xem thế nào?" Xích Tà một trinh Cố kia bảo tại không cẩn thận trực tiếp nuốt vào, treo lên hợ, nửa ngày sau mới nói, ngươi quên đại ca ngàn dặn dò, và dặn dò. Bọn họ thế nhưng là có hai hoặc ba vị chân tiên bắt phẩm trở lên đại cao thủ, hai chúng ta liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Khí tức của ngươi trừ phi ngươi muốn cho người khác biết, nếu không người nào cũng đừng hòng nhìn ra. Ta liễm tức quyết cũng là siêu nhất lưu. Hít ta triệt để mơ hồ, Trình Trình mà nhìn xem hắn. Hống tiếp tục nói, có dám hay không theo giúp ta điền một thành. Chỉ ít đem những nữ nhân này trước cứu ra, hoặc là nói đem tình huống triệt để làm rõ ràng, ở phụ cận đây cho hắn bốc đi ra, để đại gia tăng cường đề phòng. Kinh Tả cảm giác ra đầu có chút phát nổ, bất quá vẫn là hỏi, chơi như thế nào? Hai chúng ta hóa thành nữ nhân để bọn hắn bắt về. Ta nghĩ chúng ta xuất kỳ bất ý chạy ra đến vẫn là không có vấn đề a. Kinh Tả trầm mặt rất lâu, lý trí nói cho hắn biết, cái này rất không đáng tin tuệ. Nếu như là đại ca tại, chắc chắn sẽ không đở tờ yê u áp ứng, nhưng nếu như là tiểu nha tại, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đở tờ yê u áp ứng. Nhưng hắn nhớ tới những năm này ông đối bọn hắn chiếu cố, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Đông Phương đại ca một hạng, đều có đại ca phương pháp, thật sự là không muốn để hắn thất vọng. Sau cùng, cảm tình đem lý trí triệt để lấn tung. Hắn vỗ bàn một cái, kiên định nói, "Làm." Chúng cười hắc hắc lên. Hai hàng ra tiểu trấn, nhặt không ai địa phương lắc mình biến hóa, nhất thời thành hai cái thước tha thiếu nữ. Chúng thay đổi giá người bốc lửa, nhưng lại gương mặt ôn nhu, là chỗ có nam trong lòng mọi người tối lý tưởng nữ thần. Ích Tà làm theo biến ra một cái mặt em bé, cực vui mừng phổ thông nữ hài tử, vẫn có một loại chất phác cùng thuần phác lộ ra. Hai thiếu nữ đều mặc lấy nửa mới không cũ trường bảo màu xanh, thật giống như cái nào đó tiểu tông môn ngoại môn đệ tử. Hai tỷ muội vừa nói vừa cười, tùy ý dọc theo tiến về hạ châu đường phương hướng đường lớn tiến lên. Đi ngang qua trước mặt thôn Trang, Hai người còn có mua hai thất nô mã, một bộ quan thai tự đắc, không biết mạo hiểm gần bộ dáng. Nhắc tới cũng xảo, bọn họ mới bất quá đi hơn một canh giờ thì cảm thấy bị nhân để mắt tới, hai người âm thầm lẫn nhau ra hiệu, người tới bất quá là mấy cái chân tiên nhất phẩm tiểu lâu la, bọn họ căn bản không để trong lòng. Chẳng qua sau một lát, một trận tà phong tại con đường phía trước lướt lên, cắt bay đá chạy, náo yêu tinh. Hát phong dọc theo đường xoay quanh, hai người phối hợp lớn tiếng kêu sợ hãi, trong đáy mắt, hát gió thổi qua hai thất đồ ăn mã, hai người đã biến mất không còn tăm tích. Trên đường lớn chỉ còn lại có hai thất mất đi chủ nhân ngốc mã tại xung quanh. Hống cảm giác mình tiến vào một cái có thể chứa được người sống không gian tờ hở tờ y hế ú á bảo, bên trong còn có té xựu lấy 8 cái cô gái trẻ tuổi. Hắn hướng ích Tả mỉm cười, ra hiệu địch nhân chúng chiêu. Lích Tả cười đến so với khóc đều khó nhìn, Hống ca còn tưởng rằng đạt được, được, ai ngờ là phúc là họa. Có thể là hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Châu đào đường mấy cái người đệ tử trực tiếp về núi, khi bọn hắn đem cái này mười nữ tử thả ra lúc, là tại một cái cự đại hang đá bên trong. Trong hang đá khắp nơi đều là nữ tử khóc nức nở âm, gặp lại có nữ nhân lang không xuất hiện, một số nữ hài tử dọa đến điên cuồng mà kêu to. Thống cùng Lích Tả cẩn thận cảm ứng. Cái này trong động quật tiên khí nồng đậm có chút không bình thường, bọn họ cẩn thận mà tản ra thần niệm quan sát, toàn bộ đều là cực thấp dai nhân tộc nữ tử, ước chừng có gần 700 người. Duy nhất có chút ngoài ý muốn chính là, cái này 700 người cũng không hoàn toàn là nguyên anh tu sĩ, có một ít thậm chí còn chỉ là kim đan tu sĩ, cũng không có ngưng tụ nguyên anh. Lại từ cái này trong động tiên khí nồng độ nhìn, có lẽ bọn họ còn tại trăm phương ngàn kế mà bồi dưỡng các nàng, ý đồ làm cho các nàng đột phá. Đông Vương Đại Ca nhìn thấy cái kia phong mật tín bên trong nói, Hạ Châu đào đường hàng năm tại Thần Khải Nhật hướng Hắc Truyền Thần tính hiến 1000 tên sự nữ nguyên anh tu sĩ nguyên anh, dùng để đổi lấy Hắc Truyền Thần cho bọn hắn giao ý cùng song tu công tở hở tở i e u ạ. Xem ra, hiện tại bọn hắn còn không có kiếm đủ, bất quá, đã bọn họ có để những cô gái này gánh chịu một số tông môn nhiệm vụ thói quen, cũng khó nói nhân số đã cơ bản đầy đủ. Rất có thể hiện tại đã cách cái kia cái gọi là Thần Khải Nhật không xa. Hống rất hưng một chút cũng không có cảm thấy mình đã ham cảnh, hắn cùng thận thần giao lưu. Tà, bất tiện một tử. Phụ trách cha tìm cái này trong động trận tở hở tở yê u áp cùng lỗ thủng, ta đến cùng các nàng tâm sự, nhìn xem có thể hay không tìm tới vật có giá trị. Xích ta gật đầu, bắt đầu bất động thanh sắc quan sát bốn phía lên. Hùng chân chấn quần áo, có chút khó chịu mà lúng lung đã đầu tóc rối bời, bắt đầu qua tìm những cái kia nhìn qua coi như to gan nữ tử giao lưu. Những thứ này đáng thương nữ nhân tao ngộ không giống nhau, Hạ Châu đau đường quả thực là không kiêng nệ gì cả, có ít người lại là từ nhà của mình trực tiếp bị lăng không nắm bắt, còn có một ít là bị lừa gia nhập tông môn, càng có một ít là giao dịch nữ nô lệ. Từ khi bị giam ở chỗ này, Những kim đan đó cấp tiểu tu sĩ định kỳ biết tu đến đối với các nàng tới nói tương đương chân quý kết anh đan, thậm chí sẽ có người chuyên môn dạy cho các nàng tương đối cấp cao tu luyện công tờ hở tở y hễ u áp, trợ giúp các nàng đột phá. Hiện tại cái này trong động lại có một phần tư người là từ kim đan tu sĩ vừa mới đột phá. Có đôi khi, Hạ Châu Đao Đường Nhân sẽ còn từ trong các nàng lựa chọn một số người ra ngoài làm vài việc, nhưng cũng không có làm cho các nàng hy sinh nhan sắc, có lẽ coi bọn nàng tầm thứ, còn có không đạt được xong tu cận. Bất quá, các nàng đều biết mình đem đứng trước vận mệnh bi thảm. Bởi vì Hạ Châu Đao Đường Nhân căn bản khinh thường giầu riễu. Có khi sẽ trực tiếp nói cho các nàng biết lại ở thần khải nhận đưa các nàng tế hiến cho tôn quý thần linh. Hống Chính nói chuyện hăng say, thân bế ẩm. Bỗng nhiên, Xích Tả truyền niệm: "Ca, mau tới đây, ta giống như phát hiện người quen." Hống đội vội vàng tới, chỉ gặp Xích Tả chính nhìn lấy một chỗ vách đá ngẩn người, nơi đó khắc đầy chữ viết. Côn vật bi dệt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 871, mạng lớn. Xích Tả chỉ vách đá để tự mình nhìn. Cái kia chữ viết cực kỳ thuần xâm nhập vào đá. Hồng trước hướng trung quanh phó này khắc chữ lại có thật nhiều. Hiển nhiên là Hạ Châu Đao Đường căn bản khinh thường Thanh trừ, muốn đến các nàng cũng chạy không ra được, ngoại nhân càng không khả năng tiến đến. Hống chụp chữ lập lấy, "Ta là Sơn Quỷ Thế gia cửu muội, bất hạnh tại Tử Chúc Lĩnh bị Hạ Châu Đao Đường bắt quõ, khả năng mệnh không lâu cũng. Như có sau người tới có thể rời khỏi lồng giam, xin đem này tin tức đưa đến Sơn Quỷ Lĩnh, giao cho ta 8 người ca ca, 5 cái đệ đệ, để ca ca của ta cùng bọn đệ đệ đem Hạ Châu Đao Đường giết đi." Sơn Quỷ Thế gia nhất định sẽ trọng thủ, vu cửu lên. âm, ca, chúng ta tại đại cây đào cái gặp qua Sơn Quỷ muội, còn có bọn họ một ngôi nhà nhân vu tại lục." Không thể Trước đó không lâu chúng ta cũng đi qua Sơn Quỷ Lĩnh, bọn họ vậy cũng mất đi qua không thiếu nữ tử, không nghĩ tới liền bọn họ nữ chủ nhân đều bị cướp. Ca, càng quan trọng chính là, cái này Sơn Quỷ Lĩnh giống như thế lực rất cường đại. Người nhìn, Vũ Cửu cho rằng bọn họ có thể diệt đi Hạ Châu Dao Đường. Kỳ thực, cho đến bây giờ, bọn họ mới thật sự xác định hại người cũng là Hạ Châu Dao Đường. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy một loại hy vọng, tựa hồ không lại dùng lặn lội đường xa trở lại Ma Ha đại thành, chỉ cần liên hợp Sơn Quỷ Lĩnh, liền có khả năng vượt chỉ tiêu chính xác hoàn thành Đông Phương Đại Ca nhiệm vụ. Tâm tư của bọn hắn bắt đầu thân nhiệt lên. Hồng công sẽ không tìm cái khác nữa tự nói chuyện tiếng, trước cùng Lịch Tả cùng một chỗ dọc theo cả sơn động đi một vòng, đem những cái kia nhắn lại nhìn một lần. Tất cả nhắn lại đều là lên án Hạ Châu đau đường, nhưng chân chính có dùng tựa hồ chỉ có Vu kiểu chỗ này. Hắn cẩn thận đem chỗ này nhắn lại dùng ngọc giản thu xuống tới. Kính Tả vẫn chưa yên tâm, rướn khoát từ trên vách đá dựng đứng toàn bộ vén lên một khối bàn đá, đem chữ viết toàn bộ giữ lại. Ồ, còn có có cái gì? Kính Tả nhúng tay hướng trong vách đá một móc, rút ra một cái chữ vật giới chỉ. Hắn dùng thần niệm quét qua, nói, không có vấn đề, có thể chứng minh thân phận nàng đồ vật quá nhiều. Hai người bắt đầu tìm kiếm cái này hang đá cửa ra vào, thời gian dần qua lông mày của bọn họ nhăn thành vấn đề. Chắc không được Hạ Châu Dao đường đối với cái này, động quật quản lý như thế lỏng lẻo, cái này nên khám tại bọn họ hộ Sơn đại trận bên trong. Nói cách khác, hống tuy nhiên có thể dễ như chở bàn tay mà dùng dị hỏa đem nơi này đốt ra một cái độc lớn, nhưng tuyệt đối làm không được không kinh động bọn họ. Đại ca, muốn chơi nện. Xích Tà khổ mặt, khó nói chúng ta ngại sông, đó là một con đường chết. Hai người đang ở sầu mi khẩu kiểm, động quật đột nhiên cửa mở hấp nhất, một cái Hạ Châu đường đệ tử tiến vào động quật, tùy ý điểm mấy cái nữ nhân, tiêu hình mà nói, ngươi, ngươi "Còn có người, cùng ta đi ra." Ba nữ nhân run dậy đi theo hắn đi ra động quật. Hai nhân nhãn nhãn tỉnh sáng lên, Ben nhìn nho cười. Từ đó, hai người liền tại vừa rồi cái kia động khẩu loại kia lấy, hy vọng có thể bị tuyển đi. Cái này chờ đợi ròng rã 3 ngày, căn bản không có nhân lại đến. Hứng bắt đầu nóng nảy, bưng cánh tay, xắn tay áo, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ lên. Trong động các cô nương nhìn lấy hắn, cảm giác quái dị không nói ra được, này làm sao như cái giả tiểu từ đâu? Rốt cục, động quật lại mở, hai người khát vọng nhìn lấy người tới. Ngày hôm qua ba thiếu nữ lại được đưa về đến, mà lại, lần này tiến đến 4 người lại Bọn họ trước đem động cột cửa đóng lại, sau đó phách lối mà nói, "Phàm là Kim đang cấp đều tới lĩnh kết anh đan." Rất nhiều nữ tử run dậy tới nhận lấy đan dược, bốn người một bên phát, một bên dùng tiên nguyên kiểm tra mọi người tiến cảnh, nhìn thấy tu luyện chậm chạp mà liền hùng hùng hổ hổ, thậm chí ngay cả đánh đem đạp. Ít tạ một thanh không có giữ chặt, hống đột nhiên nổ lên, chém như tuyết đôi bàn tay trắng như phấn đánh bên trong một cái hạ châu dao đường đệ từ đầu, thật giống như đánh bên trong một cái chín mùi núi quả hồng, từng khối huyết nhục từ phía. Xoay sụp số danh nữ nhân một mặt, trực tiếp toàn bộ hạ co Mấy trăm nữ nhân điên cuồng mà trong tiếng kêu sợ hãi, cái tay mịn âm vang tiến lên bạo lệ mà cắm vào một người đệ tử khác trước ngực, trực tiếp từ sau gánh lộ ra tới. Xích Tạp vội vàng ngăn cản, hai đạo yêu nguyên phun lên, đem khắc hai tên đệ tử đánh chịu. Đại ca, tốt xấu lưu hai cái, còn phải xem thanh bộ dáng mới có thể biến. Hống Chấn Hưng bay người lên huyết độ, nói, tức điên ta, vẫn là ngươi tỉnh táo. Lúc này, trong động nữ nhân tiếng thét trói tai còn tại liên tiếp, Xích Tạp vội vàng lớn tiếng nói, đều ý miệng, chúng ta muốn cứu các ngươi rời đi. Căn bản vô dụng, các nữ nhân làm trò vang. Vẫn là hống mắt lộ ra hung quang mà tó nhìn, lập tức tính lại. Trong động các nữ nhân ánh mắt kinh ngạc. Hai người đánh giá kém sửu hai người đệ tử, lắc mình biến hóa, vợ ư ý mà biến cùng bọn hắn kém không nhiều. Bọn họ đem hai người y phục lột, xuyên trên người mình. Hống lấy ra một cái không gian bảo vật ném đi, một phái kim quang lập loè, biến hóa ra một tòa tinh xá, hắn thúc dục nói, tất cả mọi người tiến đến, nắm chặt, chớ có lên tiếng. Những nữ nhân này tuy nhiên cần trượng, nhưng cũng minh bạch đây là gặp được cân nhân cứu mạng, vội vàng lão đảo mà chạy vào bọn họ trong tinh xá. Hống cung Lịch tạm một người bóp lên một cái hôn mê đệ tử, đem bọn hắn làm tỉnh, ra lệnh cho bọn họ mở ra độc vật. Cái này hai tên đệ tử nhìn thấy vừa rồi tướng Nơi nào còn có một điểm lòng phản kháng, bên trong một cái vừa vặn ra khỏi miệng uy hiếp được câu, lập tức bị hống một bàn tay phiến rơi đầu. Một tên khắc trực tiếp hạ đi tiểu, một mảnh tanh hôi chi khí, hống nguyên hắn một cái, gia hỏa này đã sụp đổ, vì trên mặt đất dập đầu không ngừng, cái trán máu me đồng địa. Tinh ta biết hiện tại vẫn là tại thời khắc sinh tử, vội vàng nói, chỉ cần ngươi giúp chúng ta chạy ra, liền có khả năng mạng sống. Tên kia liều mạng gật đầu, lấy lòng nói, đại nhân, bên ngoài còn có hai người chấn giữ. Hống cổ Vũ cười, ra hiệu hắn mở cửa. Gia hỏa này lập tức đem động mở ra. May mắn, bây giờ lại là đêm khuya. Trong hùng hùng hổ hổ vừa xải bước ra, hai tay tùy ý hướng hai bên rối ra, hai cỗ cường bá hấp lực để ngoài cửa hai người căn bản là không có cách phát ra tiếng. Phụp phốc, phụp phốc, phốc, phốc, thật giống như bóc nát hai cái túi trường nóng. Hống dùng điêu nguyên khóa mang theo lên cuồn phún máu tươi, tính cả hai bộ thi thể hướng trong động quật quân ra, mệnh lệnh tên đệ tử kia đem động quật quân bế. Hai người bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem khí tức khống chế tại chân tiên nhất phẩm, cùng vừa rồi mấy cái kia đệ tử cơ hồ giống như là gan lớn, khống chế người kia, mệnh hắn dẫn đường, đường tiềm không biết, không hay đi hạ đường hổ sơn đại trận. Già tông môn Hắc Tâm, hống lập tức đem đệ tử kia đánh xỉu, dùng tay đem ném nhập không gian tựa hở tờ yê u áp bảo. Núi gió thổi qua, trong cái này mới phát giác được ra một thân mồ hôi lạnh, Xích Tà tuy nhiên sẽ không ra mồ hôi, cũng là cảm thấy lưng trên siêu siêu thẳng buốc lên khí lạnh. Đây tuyệt đối là trở về từ có chết, mệnh quá lớn. Hai người riêng phần mình biến hóa ra bản thể, một cái Xích Tà, một cái hai chân kim mô, nhanh như điện trước bắt đầu chạy trốn. Đoạn mệnh lao nhanh một canh giờ, hai người mới biết mệnh là bảo trụ, một lần nữa biến hóa ra hình người, y bảo trì cao tốc tiến lên. Nơi đây đã cách sơn quỷ lĩnh không xa, sau một ngày, bọn họ thuận lợi đến. Sơn Quỷ Linh thực tế là một mảnh dãy núi, đây là Sơn Quỷ Thế gia lãnh địa, bọn họ tổng bộ ngay tại trung một tòa núi lớn chi sơn, từ giữa sơn núi thì có tầng tầng thành bảo bảo vệ lên, một phái xâm nghiêm cảnh tượng. Thành bảo trước cửa, mấy cái cường tráng đại hán đứng sừng sững ở chỗ đó, bình thường gặp được kẻ không quen biết liền muốn kiểm tra. Hai người tiến ra đón, không mấy người mở miệng hỏi thăm, nhân tiện nói, nhanh đi thông truyền, liền nói thập nhất mọi cùng tại Lục Hinh bằng hưu đến. Những người kia nghe xong, không dám thất lễ. Tập nhất mọi là lĩnh tôn quý nhất nữ chủ nhân, tại lục địa vị cũng không thể. Trừ lão chủ nhân cùng thập tam thái bảo bên ngoài. Hắn là lĩnh nội 10 cái lần cường giả bên trong thứ 6 nhân. Một đại hán co giò chạy như bay, chạy mấy chục mét lại vòng chuyển trở về, ngu ngơ mà sờ cái đầu cười làm lành nói, "Quên hỏi hai vị khách quý tôn tính đại danh. Đông Phương Hống, Đông Phương Lịch Tà, Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc." Chương 872, Sơn Quỷ Linh Thập Tam Thái Bảo. Hống Cùng Lịch Tà trầm tĩnh lại, ngồi tại thành bảo trước cửa quan sát tráng lệ Không bao lâu, một tên sư gia ăn mặc nhân từ trên núi chạy vội mà xuống. Một lát liền tới đến hai người trước người, rất xa thì chắc tay, hở mở mà cười lớn, ngân cung đến, tiểu thư để xin. Hống Cung Lịch tạ vui vẻ đứng lên, ra hiệu vụ tại lục dẫn đường. Bảo được có chút giống Thế ngoại La Nguyên, người lui tới nhóm đều kinh ngạc nhìn lấy hai người, lại muốn tại lục tiên sinh tự mình đến tiếp, cái này nhất định là đến khách quý. Không bao lâu, đi vào một tòa hoàn toàn do thúy ngọc dựng rữa tiểu lâu, thập nhất muội chính nhảy cẫng lên hướng hai người bọn hắn ngắc, đợi đến gần mới phát hiện cũng không nhận ra Lịch có chút thất lạc. Hống nói đùa mà treo lên ợ, đây là học nàng ngay lúc đó trò hề. Chập nhất muội lại tiến lên ôm chặt lấy hông cánh tay, long đưa nói, "Tráng ghét, ngươi còn có học ta, có hết hay không?" Cái kia biết phun hình xoắn ốc hỏa diễm tiểu nha đầu, hắn vì cái gì không có tới? Hống có chút không quá tức giận, có chút ngượng ngùng đem cánh tay của mình rút ra, hỏi, "Làm sao? Ngươi nghĩ như vậy hắn?" "Xì, sì, ta mới không muốn hắn. Ta là muốn cùng hắn so Kaka, hắn không phải khoác lác có là có bạn lính ca, ca sao? Ta để hắn nhìn nhìn các Kaka của ta mới lợi hại. Ta có 9 người Kaka, 4 cái đệ đệ, ai muốn khi dễ ta, đánh chết hắn." Ha ha, ha. ta đều bị nàng chọc cho cười ha ha. Cô nương này nhất định là bị các ca ca làm hư. Vu Tại Lục cũng ở một bên cưng chiều mà nhìn xem nàng, nhắc nhở, "Tiểu thương, nhanh để những khách nhân đi vào ngồi đi." Hống nhìn nàng một cái tối lâu, cảm thấy đi vào không tiện, nhân tiện nói, "Lần này tới, là có liên quan tại tỷ tỷ ngươi tin tức, ngay tại cái này nói đi." Thập Nhất Muội cùng Vu Tại Lục đồng thời kinh hô. Hai người mắt trừng đến căng tròn, hơn nửa ngày Vu Tại Lục mới ngược lại qua khi đến, cực kỳ gấp gờ tở y hú áp mà hỏi thăm, "Các ngươi có kiểu tiểu thư tin tức?" Hống sắc mặt thay đổi u ám, nói, "Chỉ sợ không phải tin tức tốt." Thập Nhất Muội mắt lập tức đỏ. Khóc tốt thì nói, nàng đã ném bảy năm, ngươi mau nói, là tin tức gì? Hống đem cái kia cái ngọc giạn giữa trời hiển hóa, Kính Tạ dứt khoát đem khối kia vách đá giao cho Vu Tại Lục. Hạ Châu đau đường. Vu Tại Lục thanh âm lạnh lẽo, hai mắt như muốn phun lửa. Thập Nhất Muội ư một tiếng, ngựa đầu liền ngã, bị hống kéo lại. Mấy cái tên nha hoàn tới, luôn cung tay chân đem Thập Nhất Muội cứu tỉnh, nàng đã khóc khóc không thành tiếng. Vu Tại Lục vội và nói, "Tiểu thư, việc này còn có phải nắm chắc báo cáo lên người?" Thập Nhất Muội đánh một cái giật mình, có chút điên mà nói, "Nhanh cho ta gõ vang sơn quỷ lớn." Người bên cạnh đều sững sờ cũng dám đỡ tờ y hế u áp ứng. Thẳng đến thập nhất muội dẫn đầu chạy hướng một gốc không đáng chú ý cây nhỏ, cầm một cái chuỳ nhỏ gõ vang trên cây treo một cái nắm đấm lớn tiểu trùng. Bắt đầu, huống cùng Nick ta đều cảm thấy quá dị, cái này mông lớn một chút tiểu trùng có làm được cái gì? Kết quả tiếng chuông một vang, rung khắp sân gốc. Đông, đông, đông. Tiếng vang chấn động tới tứ phương, đồng thời, trung quanh 13 tòa sơn phong toàn bộ xuất hiện một cái to lớn cự trùng hình bóng, giống hoàng kim, cái dù rung động phát ra ánh minh. Tập nhất muội đem chuỳ nhỏ ném một cái, nói: "Đi, đi với ta nghị sự đường." Lúc này Mười mấy ngọn núi trên nhau nhau nhảy ra một bóng người, một bên vội vàng hướng nghị sự đường đổi, còn có một bên phàn nàn, tiểu mọi căng ngày càng hồ nháo, núng niệm thì gõ chung, còn có gõ ba lần. Nghị sự đường giữa, phía trước vừa vặn bày biện bốn cái ghế, thập nhất mọi ngồi tại gần nhất, để hống cung lịch tạ ngồi tại quý vị khách quan. Dọc theo đại sảnh hai bên xếp đầy cái ghế, tất cả cái ghế cùng bản, toàn bộ là dùng kém núi đá dịu đục mà thành, có một phen đặc biệt vị đạo. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều cách lăn mặc khác nhau hán tử liền tràn vào phòng nghị sự, có ít người mở miệng liền muốn hướng thập nhất mọi phàn nàn, nhìn thấy thật có khách, mới sát mặt quấy dị ngồi đến vị trí của mình. Trong âm thầm điểm lấy, tổng cộng có gần 20 người, Vũ Tại Lục bọn họ gần 10 người ngồi tại tối hậu phương, phía trước thuộc về chủ vị Đại khái ngồi chín người, trung gian còn có trống không một số chỗ ngồi. Sau cùng, Đại khái là lĩnh người đến, tổng cùng đích tạ đều cảm giác không ra tu vi của hắn, khẳng định là hậu kỳ chân tiên. Thập nhất mọi cũng đứng lên hôn một câu đại ca, tiếp lấy liền rơi lệ. Đáng lẽ quặn mặt lại lao đại vừa nhìn tiểu muội nước mắt như mưa, lập tức giúp đỡ nụ cười, lấy lòng nói, muội tử, ai khi dễ ngươi? Ca đi thu thập hắn. Đại ca, ngươi nhìn, có cửu tỷ tin tức Nói xong, Thập Nhất Muội Tướng Vu chín nhắn lại kích phát tại phòng nghị sự hư không bên trong. Không tệ, tiểu muội cũng là từ từ chúc lính mất tích, tam ca còn có qua đem nơi đó tiểu tông môn diện. Cái này không sai. Giang Dác, có người đem đá núi điêu khắc bàn đập đến vỡ nát, giống to, chúng ta đi giết mẹ nó Hạ Châu lao đường. Lúc này, Vu Tại Lục đã xem khối kêu bàn đá giao cho lính tay phải giữa, tay của hắn run rẩy lợi hại, vô biên vẫn nộ để cho hắn tại bạo phát bên giới. Rốt cục, hắn vẫn là xuống, hướng Thập Nhất Muội nói, "Tiểu muội, hai vị này cũng là đưa tin tới bằng sao?" Thập Nhất Muội một bên khóc, vừa nói, "Ca à, Ngươi còn nhớ rõ ta lần trước nói, chúng ta bị tặc hỏa nhai khi dễ sao? Cũng là hắn cứu chúng ta." Vũ lão đại nghe xong, hai mắt hạ ra tinh quang, Vũ Tại Lục hình dung qua hống cùng Đông Phương Vũ chiến lực, để hắn đều có chút bội phục. Hắn chỉnh trọng chắp tay làm lên nói, "Hai vị huynh đệ, đa tạ các ngươi lúc trước trợng nghĩa viện thủ, hôm nay lại được truyền đến đưa tin tức, Vũ Mộ vô cùng tăng kích." Hống cùng Lịch tại lúc này hoàn lễ, không tiêu ngạo không tự ti. Vũ lão đại lại hỏi, "Hai vị bằng hữu, có thể hay không nói rõ chi nói, khởi này bản đã lấy từ nơi nào?" nói, Vũ đại ca, việc này cần từ đầu nói lên, các ngươi không thể nắm đổi. Vụ lão đại dơ tay lên nói, "Các huynh đệ, đều an tính, nghe Ân công nói xong, ta tử có đạo lý." Sau đó, Hống Từ Đông Phương Vũ tại Hoàng gia tàng thư các phát hiện quyền kia Ma Ha Đại Lục tông môn khải lãm giữa có dấu mật tín nói lên, đem hai anh em họ những ngày này tại Hạ Châu Đao Đường phụ cận phát hiện tình huống một nói rõ chuyện. Sau cùng, lại đem hai người bọn họ hóa thành phụ nhân xâm nhập hang hổ đi qua nói thẳng ra, nói mọi người thỉnh thoảng kinh hồ. Hống vừa dứt lời, bên cạnh thì có một đầu tráng hán đột đứng lên, nói, "Đại ca, Ân công nói không sai, chúng ta lệnh những năm này ném bao nhiêu nữ nhân. Chúng ta bây giờ thì giết đến tận Hạ Châu Đào Đường, giết chết bọn chúng." Đi, ta muốn giết sạch bọn họ. Ta đánh chung tụ tướng, đem cha cũng đánh thức, đều im miệng. Vu lão đại con mắt đỏ bừng gào thét. Tất cả mọi người yên tĩnh, không cam lòng ngồi về trong ghế. "Tần Công, ngươi nói ngươi còn có cứu gần 700 người, còn có bắt bọn họ một người đệ tử." Vũ lão đại hỏi. Thanh quang lấy lên, một tòa tinh xá hiện ở trong sảnh, không bao lâu, hơn 700 nữ nhân thì lần lượt đi ra, phòng nghị sự tùy lớn, nhất thời chen chúc không chịu nổi. Vũ lão đại nói, "Tại Cửu, tại thập, các ngươi phụ trách an trí các nàng." Hạo Nôn ngữ hỏi rõ tình huống, phải giống như đối đãi khách nhân một dạng chiêu đãi tốt. Đại sảnh phía ngoài cùng hai người từ trong chỗ ngồi đứng lên, mang theo thất kinh các nữ nhân rời đi phòng nghị sự. Hiện tại trong sảnh chỉ còn lại có cái kia Hạ Châu Đao Đường đệ tử, còn bị Hống Phong cầm lấy. Vu lão đại hướng bên cạnh một người một đứa môi. Tên địa cời gần tiến lên, nô gia bổ phiến một dạng đại thủ, một thanh thì gắn vào đệ tử này trên đầu. Thân cao gần 1.8 Hạ Châu Đao Đường đệ tử sinh xinh bị đại hán kia xách cách mặt đất, đầy mặt dữ thợn, từ bả vai bắt đầu càng không ngừng đánh lấy bệnh xuất z, như bị hình. Trừng nửa canh giờ, đại hán này tức giận vừa dùng lực, đem tử nát, nói, "Đại ca, một điểm không sai, công nói hoàn toàn đúng." Bọn họ hàng năm lại dùng 1000 sử nữ nguyên anh tế hiến tà thần. Muội muội ta chết rất thảm, ta nhất thời cũng không thể chờ. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 873, Thiên hạ phong vân tụ hạ châu. Kính Tả xem bọn hắn vờ ầm ĩ mà siêu hồn, có chút hoảng hốt, vội nói, kỳ thực chúng ta có lệnh muội đặt tại trong vách đá chữa vật giới chỉ. Vũ lão đại sử sở, hơi hơi có chút xấu hổ, khách nhân lại cảm giác ra hắn hoài nghi, vội tiếp nhận giới chỉ, che dấu nói, tay đem chứa vật giới chỉ bên trong đồ vật vào thạch trên bàn. Trừ tiên ngọc bên ngoài, phần lớn là một số nữ nhi dùng đồ vật. Nhìn lấy những thứ này, giống như đã từng quen biết và cũ, Vu lão đại mắt hổ dương dương. Thập nhất muội cũng chạy tới, nâng lên một thanh cây lược gỗ theo ở ngực, nước mắt rơi như mưa. Vu lão đại lấy tay từ đó lấy ra một cái ngọc giản, đem kích phát, cửu muội như khóc như tố, chậm rãi mà nói: "Đại ca, ta bị Hạ Châu đao đường hại chết, ngươi muốn báo thủ cho ta a còn có, ta sau này vô tờ hở tờ y e u áp hiếu kính cha mẹ, xin nhờ đại ca thay ta chiếu cố tốt bọn họ." Nhị ca, ngươi đừng thương tâm a, coi như ta xuất giá đi." Nữ nhân xuất giá rất nhiều liền không lại về nhà. Tam ca, ngươi hiểu rõ ta nhất, tuyệt đối đừng tương tâm, nghe nói linh hồn là có thể chuyển thế, nếu như có thể chuyển thế, ta còn muốn làm muội muội của ngươi. Thứ ca, thập biết muội, ngươi không nên cảm thấy có nhiều như vậy ca ca bảo hộ thì không nỗ lực tu luyện. Ta hiện tại thật hối hận, lúc trước tu luyện quá không cần tâm, mới bị người ta tóm lấy. Tiểu tiểu đệ, thì không thể đau nước ngươi, ta không yên lòng nhất cũng là ngươi. Ngươi đã bị ca ca, tỷ tỷ làm hư. Về sau, cần phải nghe đại ca, nhị ca, tăng ca cùng các vị ca ca khác của cường. Ô, mười mấy đầu hán tử khóc rống lên. Bọn họ nhớ tới Vu Cửu Âm thanh dung mẫu. Nhớ tới nàng chết quá thảm, quá thảm. Chúng con mắt đỏ nhừ, nước mắt vờn ý mà cũng ngăn không được, thập nhất mỗi lần nữa té xỉu. Tiểu thập Ngũ Phong một dạng xông lại, đoạt lấy mộc giản, thiếp ở ngực. Đau lòng đến cả người đều quằn mình lên, trầm rãi ngồi xuống, khóc đến tựa như đứa bé. Lão nhị. Vu lão đại đột nhiên bạo giống một tiếng, chấn động đến trong phòng nghị sự tốc tốc ra thổ, tạm thời ngăn chặn đầy sảnh khắp giống. Ngồi ở một bên lão Nghị tí tách, tí tách rơi suy nghĩ nước mắt, ngồi, tư hồi lâu nói, "Tại nhất, ngươi phân biệt chuyện tin, xin lão Ngũ, lão thất lập tức trở về lĩnh. Tại Nghị, ngươi tự mình đi một chuyến tự chúc lĩnh." Từ khi Cửu Muội mất tích, Lao Tam vẫn đợi tại cái địa đi mời hắn về đi, liền nói Lao Thái gia có việc muốn thương lượng với hắn. Tuyệt đối không nên trước nói cho hắn biết việc này. Tính tình của hắn, ngươi cũng biết. Tại Tam, ngươi cấp tốc tập kết lĩnh bên trong chiến lực, chuẩn bị chu toàn một số. Vu Tại Nhất, Vu Tại Nhị cùng Vu Tại Tam ầm vang đỡ tờ yêu ứng, đi ra đại sánh. Lão Nhị tiếp tục nói, "Đại ca, chúng ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, nếu như không muốn kinh động Lao Thái gia, tốt nhất đợi đến đầu tháng 5." Đến lúc đó, Hạ Châu đào phần góc mở ra, nghe nói năm nay là Tết, rất có thể xuất hiện tiên phẩm bảo đạo hoặc đao mà bọn họ đã hướng về Thiên Hạ tuyên bố, năm nay đem đối ngoại mở ra cái này một di tích. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ phân binh qua đao phần quốc, dạng này, thực lực của chúng ta cơ hội không sai biệt lắm. Khi đó, chính là chúng ta bắt lấy bọn hắn hộ sơn đại trận thời điểm, chờ chúng ta diệt sạch nơi ở của bọn hắn, lại đem đao phần cốc một vây, cho hắn đến cái hoàn tàn. Người xem coi thế nào? Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, lão nhị La Chí, bình thường loại sự tình này đều là hắn định ra đến, những người khác chấp hành chính là. Nhưng lần này, quân tình xúc động phấn nộ, có ít người không nguyện ý trở. Trong an tĩnh, Hống đột nhiên hỏi, "Vũ lão đại, Xin hỏi, Hạ Châu Đao Đường cùng thực lực của các ngươi so sánh là tình huống như thế nào? Đông Phương huynh, chúng ta thập tam huynh đại giữa, ta cùng Lao Tam là Chân Tiên bát phẩm đỉnh phong, lão nhị là bát phẩm hậu kỳ. Tại đỉnh phong về mặt chiến lực, chúng ta đại khái cùng Hạ Châu Đao Đường không sai bị lắm. Tại Chân Tiên cấp độ này thượng, sợ sợ số lượng của bọn họ sẽ thêm tại chúng ta. Vũ lão đại thật lòng đở tờ ý hế u áp, trông sắc mặt có chút nghiêm trọng, cái tỷ lệ này không quá lạc quan, Mấu chốt là người ta có hộ sơn đại trận, làm phe tấn công, nỗ lực khẳng định lớn hơn. Ngẫm lại, hắn nói ra, ngươi lại thể nói ngày Ta có thể điều động ước trong tên chân tiên đến đây, trong qua đều là chân tiên tam phẩm phía dưới. Mà khác, ta còn có cái đề nghị. Chúng ta là không phải tại tiến công trước, đem Hạ Châu đào đường hành vi phạm tội đại bạch khắp thiên hạ, nói không chừng sẽ có những người khác giống như chúng ta, hận không thể ăn thịt hắn, lột ra hắn. Hùng nói tới 100 cái chân tiên, là tịch diệt bán đấu giá đưa cho Diêu Lộ Hoa 100 tên nô bộc, những người này không dùng tỉ phí, đoán chừng Đông Phương Vũ Đại ca vừa mở miệng, Diêu Lộ Hoa khẳng định mượn. Vũ lão đại nhãn tình sáng lên, vội vàng nói ta. Vũ lão cũng nói, ta là gấp hồ đồ, bằng hữu nói không sai. Trừ cái đó ra Ta sẽ đích thân liên lạc mà ha đế quốc và vương. Hạ Châu đào đường hành vi làm cho người giận xôi, quan phương tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ bình dân. Vũ lão đại dặn dò, cái này có thể nhất định phải cẩn thận, Hạ Châu đào đường ở chỗ này khổ tâm kinh doanh lâu này, cùng quan phương quan hệ cũng không tệ. Vạn nhất bọn họ muốn bại lộ hành động của chúng ta phương án, xuất kỳ bất ý yếu thế liền không có. Lúc này, tại phía xa Kinh đô Đông Phương Vũ tự giam mình ở trong tiểu viện, mấy ngày ở giữa, cùng tiểu bình quả luyện chế ra bảy loại cấp 6 cùng một loại cấp 7 tiên Cái này 6 loại tiên bao quát trước mắt Đông Phương Vũ cần nhất cốc đan, khiêm tốn đan, huyền đan giữ sức khỏe tê giác cốt đang trở lấy hắn cùng tiểu bình quả mức độ lại thêm vô cấu tiên đỉnh ý năng bọn họ có thể dễ dàng mà luyện chế ra siêu phẩm thánh phẩm tiên phẩm đời cực cao phẩm chất năng dược nhưng vì lý do an toàn bọn họ vẫn là đem đại đa số đang dược chỉ luyện đến thực phẩm đương nhiên bọn họ cũng luyện một số tốt nhất toàn bộ lưu lại dùng riêng hiện tại Đông Vương Vũ tu luyện đại la hư không lưu ly chào ảnh dẫn đến tự thân luyện hóa công năng siêu cường đều lưu làm lương khô. công thành về sau Đông Vương Vũ để tiểu nha qua đem diêu lộ hoa cùng thạchanh Sơn tìm đến hai người đang ở lo sợ bấtan Theo thời gian nhìn, thứ ba buổi đấu gián lên tổ chức. Top 3 chân cực trọng yếu, nếu như có thể thực hiện liền tiếp cao, sau này liền có khả năng thuận buồm xuôi gió. Đông Vương Vũ lấy ra tám cái đan bình, hai người hứng thú bừng bừng mà vội vàng xem xét. Diêu Lộ Hoa sợ hai tháng phục, thất phẩm ngươi cũng có thể luyện. Vẫn là cực phẩm mà hàng. Đông Vương Vũ mỉm cười nói, mỗi bình là 10 khoản, ta cũng không hiểu đấu giá lúc bình thường là đập mấy khoản, các ngươi nhìn lấy xử lý. Không biết cái này có thể hay không chống lên một buổi đấu giá. Diêu lộ Hoa rất chắc chắn gật đầu, nói, Ma Đế quốc tu tiên mức độ, lục phẩm đan thì có thể chống đỡ, chi còn có thất phẩm đan. Trạch Thanh Sơn khoa trương lau mồ hôi, trêu gẹo nói: "Đông Vương huynh à, ngươi quả thực cũng là một tòa tiên ngọc ngọc a, thế mà còn có thể lựa đan. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước ngươi tại sát Thần Đạo trận lật thật sự là quá nguy hiểm, suýt nữa bị một đạo bảo khoáng." Ha ha, Đông Vương Vũ bị hắn chọc cười, lại nói: "Lại theo truyền thống, lưu cho các ngươi một bài thơ đi, miễn cho để một ít người thất vọng." Diêu Lộ Hoa với tay cầm, nhẹ nhàng đọc nói, cho Thủy Nghiên sóng ba và dặm, ngồi một mình cô phong, long lạn xưa ngủ đợi báo tố gió. Vô tình đều là nhỏ con, có nước mắt cùng anh hùng. Trường Kiếm Bỉ thiên tinh ngụ, Cổ Kim xem qua thành không. Căn khuôn tối đầu ngẩng đầu đảm nhiệm nghèo thông. Nửa vòng thương hải thượng, một vi đại dân đông. Đông Phương, ta tuy không hiểu thơ, cũng cảm thấy đại khí bằng bạc, có thể nhìn ra một người hung hoài. Đặc biệt là câu này vô tình đều là nhóc con, có nước mắt cũng anh hùng. Quả thực là khiến người ta vô an tán dương. Đông Phương Vũ cũng không kiếm tốn, nói thẳng, ta đã thu đến thái tử tin tức, hậu thiên sáng sớm liền đem xuất phát, mục đích lại là Hà Châu. Ta ở nơi đó có thể sẽ có việc, đến lúc đó có khả năng biết mượn dùng ngươi 100 nô bộc. Diêu Lộ Hoa tuy nhiên kinh ngạc, nhưng mà tức đở trợ y ứng, đối với Đông Vũ, nàng đương nhiên không có không theo. Quân vật biệt Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 874, Ký hoa cha con. Ánh bình minh vừa mới đem chân trời nhuốm đỏ, một vòng mặt trời đỏ dâng lên muốn ra. Một chiếc đại hình phi chu từ Ma Ha đại thành trong hoàng cung thẳng đứng lên không, hơi hơi một cái chạy không, hướng phía nam loé lên một cái rồi biến mất. Vây trong đỏ, 10 người ngồi vây quanh tại nhất chương bàn giải hài phe. Một bên 5 người, vô cùng công bình, hoàng đế cùng thái tử các mang theo bốn người. Chẳng qua cái này cấp bậc sao, vừa nhìn còn kém lấy rất nhiều. Hoàng đế không chỉ có chính mình dáng vẻ đường đường Bốn vị đồng bạn cũng là tiên phong đạo cốt. Có thể thái tử bên này đâu, trừ Long Vương Vũ cách ăn mặc mà coi như trùng quy trùng cũ bên ngoài, bốn người khác, bao quát thái tử, quả thực cũng là cái bang tứ đại thiên vương. Cái này thật sự là có điểm giống Phú Hào bạn trên mấy cái Phú Hào đang cùng cái bang trưởng lao đàm phán. Hoàng đế nhìn lấy thái tử mấy cái này người hầu, cơ hội là đang dùng lỗ mũi tỏ vẻ khinh thường, "Lâu nhỏ tựa a, ngươi lần này lại là từ đâu nhi tìm tới cao nhân a? Còn có không long trọng giới thiệu một chút." Hoa mãn lâu vội vàng chính là một chính bạn thân tử, cố tình nghiêm giới thiệu nói, "Vị này là kim quang thượng nhân, đạo cao thủ." Tinh thông kỳ môn độn dịch swap, chân tiên ngũ phẩm. Vị này là Lam ngoại tiên ông, vận khí tốt có phải hay không, người xưng đa bảo tiên ông, chân tiên ngũ phẩm. Vị này là Đoan Mộ tứ bạch, giang hồ tán sĩ, am hiểu nhất phá giải huấn trận, nhiều lần tại các loại trong di tích đạt được phong phú thu hoạch. Chân tiên tứ phẩm. Vị này là Đào Hoa am chủ, trong kinh thành gần nhất quát tháo phong vân nhân vật, chân tiên tam phẩm. A. Nghe được Đào Hoa am chủ, hoàng đế cuối cùng nhấc một chút mí mắt, lộ ra một số kinh hỉ, sau đó hắn cố giả bộ ra mấy phần vẻ khâm phục, hướng bốn người hơi hơi chắp tay ra hiệu. Dù sao hắn là hoàng đế, Đông Vương Vũ mấy người kia cũng là lại cổ sĩ cũng đều liền vội hoàn lễ, huống chi người ta thế nhưng là thực sự chân tiên bắt phẩm đỉnh phong, đây coi là vô cùng triêu hiền đại sĩ. Trên thực tế, Đông Vương Vũ đến bây giờ cũng cảm thấy giống giống như nằm mơ. Hoàng đế hắn không phải không gặp qua, cùng hoàng đế cùng đi thám hiểm, tin tưởng khả năng này là không bao giờ có. Hoàng đế lúc này mới bắt đầu giới thiệu chính mình người hầu, Dương Dương tự đắc mà nói, ta bốn vị này bằng hữu đều là thám hiểm cao thủ, bọn họ bình sinh chỉ lấy thám hiểm làm vui. Ta rất gặp may mắn, lần này bọn họ đều có thời gian. Vị này là Bành Tiềm Minh, đây là huống lỗi, đây là Lưu Vân Hải. Đây là Lưu Minh tín, tuy nhiên cũng đều là ngũ phẩm chân tiên, nhưng thám hiểm kinh nghiệm cực kỳ phong phú, bất luận một vị nào đều có thể đảm nhiệm một lần thám hiểm dẫn đường. Các người trước thân cận một chút, sau đó chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút lần này hành trình. Mấy người một phen làm ra vẻ, lẫn nhau một trận thổi phồng. Bất quá, có rất ít người chủ động cùng Đông Phương Vũ bắt chuyện, dù sao thì hắn một cái chân tiên tam phẩm, mới là sơ kỳ tiên nhân, thật sự là quá thấp. Bạch Đế Minh thấp lớn mạnh chắc địch, một trương vòng tròn lớn mặt, mắt kim lườm, thật dày môi, hắn tương đương khiêm tốn nói, "Phùng Hoa huynh." Nói nửa câu, chợt phát hiện cú hỗn, dù sao hoàng đế cha con đều tại Sương hô này có chút loạn, vội vàng sửa lời nói, phục mệnh lệnh của bệ hạ, ta chuyên môn đối với cái này đào phần cốc tiến hành nghiên cứu. Cốc này vốn là Hạ Châu Đao Đường làm một cái thần bí tế tự bội lễ địa phương, bọn họ thói quen đem vứt bỏ, tổn hại đào ném vào cốc này. Bởi vậy, trên thực tế cái này cốc là đào chi phần mộ, nên gọi đào mộ phần cốc mới đúng. Bởi vì nơi đây mỗi lần sẽ có thượng phẩm bảo đao cùng đao phổ xuất hiện, nguyên cớ đại lục ở bên trên các môn phái nhau nhao yêu cầu Hạ Châu đao Đường mở ra cốc này. Thế nhưng bọn họ chưa bao giờ tờ yêu ứng, chẳng biết tại sao lại tại đầu năm nay cao điệu tuyên bố, sắp mở thả cốc này. Hoàn Ninh sở hữu yêu thích thám hiểm tu sĩ Quan Lâm. Đương nhiên, bọn họ đối ngoại cũng cho ra một cái đường hoàng lý do. Cốc này đã nhiều năm chưa từng xuất hiện bảo vật, bởi vậy, bọn họ hy vọng có thể tại nhập cốc người giữa thích hợp thu lấy một số phí dụ. Lúc này, thái tử bên người Đoan mục Tứ bành hỏi, "Bành huynh, đã liền chính bọn hắn đều cảm thấy không có hy vọng, khẳng định là tinh tế lục suất cầu qua. Cái này có phải hay không là cái hô to? Chúng ta vì cái gì còn muốn nhảy?" Những người khác kỳ thực đều có ý tưởng giống nhau, toàn đều nhìn về Bành Thế Minh. Bành Thế đầu nói, "Nơi này có mấy cái đáng giá còn nghi vấn địa phương. Đầu tiên, Hạ Châu Đao Đường cũng không tinh thông lực khí, nhưng bọn hắn đệ tử trong tay thiếu kinh mạch thưởng xuất hiện dao tốt, trong đó có chút phẩm cấp đã cao đến khiến người ta hâm mộ trình độ. Tiếp theo, làm giàu của bọn họ xử có chút quá nhanh. Nhiều nhất chẳng qua 1000 năm trước, Hạ Châu khu vực vẫn là sơn quỷ thế gia nhất gia độc đại. Lúc ấy, bọn họ tối cường giả cũng bất quá là chân tiên ngũ phẩm, hiện tại lại có 3 vị hậu kỳ chân tiên tọa trấn. Phải biết chân tiên trung kỳ là một cái đại khảm, có bao nhiêu tông môn thủy chung vộm tở hở tở áp sau khi xuất hiện kỳ chân tiên. Đại gia không cảm thấy kỳ quái sao? Đích thật là kỳ quái, tất cả mọi người cấm gật đầu không ngừng. Còn có, cái này Đao Phần Quốc bạn thân cũng một kỳ. Truyền thuyết là thời cổ thiên hoại rơi xuống một mảnh kỳ vậy ném ra một khối sương cốc. Cốc này tại không có Hạ Châu Đao Đường lúc cũng đã tồn tại. Cái này cốc hàng năm 11 tháng bình thường không có gì, duy chỉ có tại vào tháng 5 đất bằng tuần ra nước, lại biến thành một tòa đại hồ, nhiều đẹp thị vượng, phong phú rực rỡ. Liên quan tới việc này, cũng là Hạ Châu Đao Đường cũng nói không rõ ràng. Đông Phương Vũ âm thầm kinh ngạc, việc này, quyển Tiêu Ma Hạ Đại Lục tông môn khái cũng không có ghi chép. Cái này khiến hắn tới kiếp trước liên khu vực, có khi sẽ xuất hiện một loại biết di động hải tử. Cái này trên thực tế cũng là một loại đại hình hồ nước, nhưng chúng nó hàng năm xuất hiện lúc đều biết di động. Có nhân thậm chí cho rằng, tòa kia một mực vô tờ hở tờ EU áp tìm tới lịch sử kỳ nhân đại mộ, tọa lạc tại một tòa có thể di động hải tử giữa. Tất cả mọi người đến hứng thú, nơi này sát thực cổ quái. Phạm là ưa thích thám hiểm người đều có một cái ma bệnh, bọn họ hết lòng tin theo bảo vật lưu lại chờ người hưu duyên nhân, nhận vì những thứ khác nhân tìm không thấy bảo bối, chính mình thì có thể tìm tới. Nguyên cơ bọn họ đều ma quyền sắc trưởng, cảm thấy mình lần này cần có đại thu hoạch. Thái tử vô cùng hưng phấn, nói, "Phu thân Ngài nhìn lần này chúng ta là không phải đánh cược một keo. Hoàng đế xoẹt một tiếng, khinh bị nói, đánh cái gì? Ta đem Giang Sơn đều cho ngươi, ngươi còn có muốn cái gì? Thôi đi, ngươi cũng biết, ta không phải cái nắm chính quyền. Biết rõ ta không muốn còn cứng hơn cho, là muốn lộ ra ngải hảo phóng sao? Mọi người nghẹn học nhìn chân chối. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, cái này thật đúng là một đôi kỳ hoa cha con. Vậy ngươi đến tột cùng muốn đánh cái gì? Hoàng đế lười biến hướng, về, sau khế nghiêng, cũng tới hứng thú. Nếu như lần này ta thắng, ngài thì phải đồng ý ta đem ngôi hoàng đế tặng cho lùng muội. Ma Ha đế quốc cũng ra cái nữ hoàng đế. Mở đại lục tiên phong, phi chu giữa bỗng nhiên yên tĩnh. Hoàng đế trong mắt bắn ra bất thiện hung quang. Đông Phương Vũ thực tỉnh say, ước vạn nhân nhìn tới như báo vật hoàn vị, hai người này vừa âm mà đẩy tới để qua. Cái này thái tử càng kỳ hoa, để liền để đi, thế mà tặng cho muội muội, vậy sau này cái này quốc gia còn có thể họ hoa sao? Đừng nói là quốc gia, chỉ sợ liền thế gia đều sẽ không đồng ý a. Hùng Chi, thảo luận loại sự tình này có thể làm lấy bọn hắn những người ngoài này sao? Cái này khiến hoàng đế như thế nào tỏ thái độ? Nếu như không sai, hoàng đế giận tím mặt, đẩy cái bàn, hỏi, cái này hỗn đản là ai sinh? Lão tử ngủ một lát, không cùng cái này hỗn đản nói, trong mồm chó nhà không ra cái ngà voi tới. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa tở có động lực làm việc. Chương 875, nhiều ít nhân đi tới lại mệt tại nơi chỗ. Đao phân cốc, giống như một cái cự hình miệng núi lửa, phía dưới ngân quang sáng chói, như thiên chỉ. Ký thực, hiện trong cốc còn có không có nước, hoặc là nói, nước vừa mới bắt đầu tràn ra đáy cốc. Lúc này phản xạ ngân quang chính là từng trôi đã từng sát sinh linh đào, Vũ một đoàn người vừa mới đến, Bọn họ tự cho là cũng không có bại lộ thân phận, dựa theo giang hồ quy củ dao nộp đầy đủ phí dụng, đứng ở đỉnh núi chờ đợi hồ nước dâng lên. Lúc này, đỉnh núi đã đứng lặng lấy vô số tu sĩ. Đông Phương Vũ quan sát, từ chân tiên nhất phẩm đến trung kỳ chân tiên đều có, nhưng tránh thức đạt tới hoàng đế cha con cảnh giới tựa hồ một cái đều không có. Đại gia riêng phần mình top 5 top 3, tất cả đều nhìn chằm chằm trong cốc Dao Hải. Đương nhiên, tất cả mọi người cảm thấy một loại giống như cũng không chân thực tồn tại, nhưng lại khiến người ta thần niệm có cảm giác biết rõ dung động âm. Theo cái này huyền bí thanh âm xuất hiện, rộng lớn đáy cốc đột nhiên bắt đầu sóng nước lập loáng, dao động dâng lên, tại trên vách đá dựng đứng lật lên ngàn thước sóng, cực kỳ hùng vĩ. Đông Vương Vũ con mắt không hề chấp mắt nhìn chằm chằm giũi nước, hắn cảm giác được nước này vừa e ỉ mà không là hoàn toàn bằng phản hướng lên tràn đầy. Như thế nào hình dung đâu? Giống như là trước dựng ra đại hình kiến trúc hệ thống, sau đó lại trục tầng mà bổ sung. Những cái kia hệ thống chỗ, nước càng thêm tỉ mỉ cùng sáng giống như sắt thép long cốt. Tất cả mọi người cảm giác được vấn đề nghiêm trọng, dạng này không xương, tương lai cũng là tòa này dưới nước mê cung cách. Bây giờ xem ra đã làm cho nhân hoa mắt trời nó hoàn toàn xây xong, nhân chỗ trong đó, chúng quanh cảnh sát tất cả đều là trong suốt, muốn phân biệt ra được chính xác con đường, chẳng lẽ không phải khó như lên trời. Các người nhìn những đoạn d้าว đó, đột nhiên có nhân la hoảng lên. Đông Phương Vũ liền tranh thủ ánh mắt từ Long Sương chuyển hướng tận cùng dưới đáy, trời ạ, những đoạn đau đó vừa im mà theo dòng nước đang thay đổi tư thái, như từng cái từng cái bập mãng, linh động dị thường, khiến người ta run sợ. Chỉ bất quá nhìn mấy chục hơi thở thời gian, thủy thế mãnh liệt dài, đã thấy không rõ d้าว lưu động tĩnh. Lúc này, lũ lụt vừa mà tràn đầy sức cấp đỉnh, tại mọi người ngạc nhiên trong rung động, thần hình thành một cái thủy tinh cung điện. Cái này quốc tựa như một một ly rượu, mà bây giờ, loại rượu độ cao đã vượt qua chén rượu giản ra, hơn nữa còn hình thành một tòa kiến trúc. Trên thế giới thật sự có Thủy Tinh Cung. Mọi người rất tự nhiên xông về phía trước qua, rộng lớn Thủy Tinh Cung bên trên có một chỗ bảng hiệu, chữ như khoa đầu văn, căn bản không có nhân hiệu. Hoàng đế cùng thái tử trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hướng bọn họ người hầu hỏi thăm, hiển nhiên không có người minh bạch. Dễ nghe cơ giới âm tại Đông Phương Vũ trong đầu vang lên, Đông Vương, mấy chữ này là Bắc Minh chân truyền, giống như là phi nhân loại văn tự, không phải ma tộc, có thể là cổ yêu tộc văn tự. Chẳng lẽ là đại yêu truyền thừa? Hắn cứ như vậy minh bạch viết ở chỗ này, có thể vô số năm qua hiển nhiên là không có người nhận biết. Vì cái gì Hạ Châu Đao Đường truyền ở chỗ này tế tự tà linh đâu? Nó cùng cái này truyền thừa có quan hệ hay không? Dù sao cũng là trước có công này, lại có Hạ Châu Đao Đường, chẳng lẽ vẹn vẹn trùng hợp. Đông Vương Vũ trong lòng có quá nhiều nghi vấn, lúc này cũng chỉ có thể theo hoàng đế cha con chậm rãi hướng về phía trước, bọn họ nghề này kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cũng không vì dòng người điên cuồng tràn vào mà vội vàng sao động. Thám hiểm thứ này, cho tới bây giờ đều không phải là đi vào trước thì nhất định có thể có thu hoạch. Thủy Tinh cung bên trong, có nhân vội vã mà chạy tiến hộ phương thông đạo, nhưng mà bọn họ người này lại có ý ngừng chân, tỉ mỉ quan sát. Dẫn đầu phát biểu vẫn như cũng là đoàn một tứ mạch, chư vị, có rõ ràng trận tở hở tờ y e u áp dấu vết, tựa như là đại hình huyễn trận. Đồng thời có mấy người gật đầu, Đông Vương Vũ trong lòng thì cũng có cảm tưởng, lại không tiện nói, dù sao những người này đều là thám hiểm lao thủ, hắn phát biểu khó tránh khỏi dẫn tới chế giễu. Hắn cảm giác, cái này không chỉ có riêng là huyễn trận đơn giản như vậy, đây là điển hình quỷ trận. Nói cách khác, đây là xây dựng ở trận trận cơ phía trên cấu trận, mà tại cái này cấu trận trận cơ phía trên thì là cực kỳ bí ẩn sát trận. Thượng tầng trận giở hở tờ yê biết bởi vì hạ tầng trận giở hở tờ yê vận hành mà sinh ra quỷ biến, đây chính là quỷ trận hạch tâm. Ma liên tiếp tầng 3 trận giở hở tờ yê sinh ra sẽ biến, sẽ để cho phá trận cực kỳ phức tạp. Hắn biết, dù cho bây giờ nói ra muốn rời khỏi, cũng không có khả năng giao động nhóm này lao thủ lòng tin. Mà chính hắn càng là đối với hạ châu dao đường hết thảy đều cảm thấy hứng thú, nguyên cơ hắn trong nháy quyết định, lặng đi theo, tính kỳ biến. Cơ hồ là vừa mới quyết định, trong điện vang lên kinh âm, thủy tinh cung sập, lao vào trong a. lai like, Cả tòa thủy tinh cũng đang chìm xuống, chuẩn xác mà nói, là đỉnh điện đang giảm xuống, bức bách mọi người nắm chặt sầm nhập trong đó. Hoàng đế cùng thái tử lên nhau, tự tin nói: "Đi, mời người cùng nhau mà đi, xông vào một đầu rộng lớn thông đạo." Trong điện cảnh tượng hoàn toàn xác minh đông phương vụ ý nghĩ, cảnh sát quá đấn điệu, vô luận hướng cái hướng kia nhìn, đều là một mảnh trong suốt, mà ở cái này trong suốt bên trong, còn có không có cách nào tổn hại vật tưởng. Là ngươi tại loại này trong suốt giữa xuyên toa mấy ngày sau, loại này thông minh thì lại biến thành một loại khủng bố, đủ để cho nhân phát cuồng. Căn bản không nhìn thấy ngày nội danh Những thứ này lao thủ ý đồ ở trên vách tường lưu lại dấu hiệu, nhưng phát hiện vách tường cũng là từ chất lòng nước cấu thành, căn bản không có cách nào tiêu ký. Mọi người sắc mặt dần dần đủ ám, ý niệm bất tường bắt đầu xuất hiện. Mọi người chọn phát hiện, bọn họ tựa hồ có khả năng vây chết ở chỗ này. Làm tất cả mọi người thúc thủ vô sách thời điểm, Đông Vương Vũ đông nhiên lên tiếng, "Chư vị, ta có thể tìm tới một con đường, thông hướng tòa này thủy trận hạ tầng." Từng, tất cả mọi người kinh ngạc, thân sắc cực kỳ sáng tỏ, cái kia chính là không tin. May mắn hoàng đế cha con cực kỳ hiền minh, hoa mãn lâu chưa nói, "Vậy thì mời người dẫn đường tốt, sao chúng ta giống như ở bên trong vòng quanh." Đông Phương Vũ ánh mắt trong suốt, không chút hoang mang giải thích nói, tình huống là như vậy, hiện tại, đường trở về đã bị ngoại lực hoàn toàn phá hư, lực lượng này đến từ đao phần quốc bên ngoài. Hoàng đế kinh nghi mà hỏi thăm, ngươi nói là Hạ Châu đạo đường ở bên ngoài phong cấp này. Đông Phương Vũ nghiêng đầu ngẫm lại, ăn ngay nói thật, ta còn có thật nghĩ không ra đến còn có cái gì có thể khác có thể. Không có khả năng, bọn họ vì cái gì dạng này? Chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ đại lục là địch? Bọn họ căn bản không có loại thực lực này. Vương lỗi quá quyết nói. Kim Quang nhân lại biểu đạt chính mình mặt khác nghi vấn, tiểu lão đệ, ngươi cũng tinh Mãn mãn lâu như mày, có chút không vui mà nói, "Chư vị, chư hết nghe Đào Hoa Am chủ nói xong có được hay không?" Đông Phương Vũ cười khổ một tiếng, nói, "Vấn đề lớn nhất là ta có thể tìm được đường, nhưng đường này thông hướng chính là một tòa sát trận hắc tâm. Nói một cách khác, cái này duy nhất một con đường là tử lộ." Những người khác vẫn không tin, trong bọn họ đại đa số người đều biết chút trận cờ hở tờ E U A, hoàn toàn không có tìm được đường gì. Người điên." Lưu Minh Tín kinh hô, "Chúng ta tại sao muốn đi giết trận hắc tâm?" Đông Phương Vũ bất đắc dĩ nói, "Cái kia đại gia liền tiếp tục xung quanh tốt." Hoàng Mãn lâu chàng ngập thâm ý xem Đông Phương Vũ nhất nhá, nói: "Ý của ngươi là chỉ có một đầu thông hướng tử vong đường có thể chọn." Hoàng đế cũng cơ trí mà nói: "Tiểu bằng hữu, ý của ngươi là chết giữa mới có thể cầu sinh, chỉ có phá cái kia sắt trận, chúng ta mới có thể sống lấy đi ra ngoài." Đông Phương Vũ trầm ý, quả nhiên vẫn là đối với hoàng đế cha con ai quy hơi chút cao, hắn lại thở dài, thản nhiên tự nhiên mà nói: "Hai vị nói đều đúng, nhưng còn không hoàn toàn đúng. Ta nói mỗi một câu đều không phải là nói ngoa. Ta thực tế ý là, bên ngoài có nhân cố ý đem ngài hai vị phong ở chỗ này, bọn họ cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là vây ở cái này, tạm thời không đi ra, hoặc là thì chết ở chỗ này. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 876, nhiều ít người cười lấy lại trong mắt chứa giọt nước mắt. Cái gì? Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đông Phương Vũ nói đến cũng quá không thêm trái lấp. Chẳng lẽ có nhân muốn tí quân? Chẳng lẽ có nhân muốn xuân bị? Đông Phương Vũ giời đáy lòng thở dài, đối với kỳ hoa cha con à, đừng nói làm hoàng đế, cũng là làm đại tông môn tông chủ đều không học cách, cũng chính là làm tán tu mệnh. Thường nghĩ, hoàng đế rời đi kinh đô, tối thiểu nhất nên lưu lại thái tử giám quốc ca. Nhất không kế cũng phải dặn dò mấy cái trọng thần làm tốt ổn định a. Nào có giống tặc một dạng vụn chủng đi. Hoàng đế ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Đông Phương Vũ, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ngươi vì gì chắc chắn như thế? Tuy nhiên hoàng đế khẩu khí đã có chút bất thiện, nhưng Đông Phương Vũ bất vi sợ động, thản nhiên nói, ta tại trong 10 người, trận giở hở tờ EEU áp chi đạo thứ nhất. Như vậy cũng tốt so có người có thể từ âm nhạc nghe được ra tiếng lòng, có người có thể từ cờ vây trông được ra nhân phẩm, mà ta thì từ trận giở hở tờ, tờ áp này trông được ra bố trận người ý đồ. Trừ phi? Trừ phi cái gì? Hoa mãn lâu nhịn không được truy vấn. Trừ phi trận này giữa còn có vây khốn so hai vị càng quan trọng hơn nhân, nếu nói như vậy, bọn họ mới là mục tiêu, chúng ta bất quá là may mắn gặp dịp. Tất cả mọi người minh bạch, cái tiêu loại khả năng tính quá nhỏ. Trên thực tế, Đông Vương Vũ mà nói đã trong lòng bọn họ sinh ra của mình. Cái này cũng tỷ như bọn họ dạy dỗ một người đệ tử, đệ tử này cho là mình học tập trận giở hở tờ y e có thành tựu, đã hậu sinh khả quý, sau đó ở trước mặt mình bố trí một tòa trận giở hở tờ y e muốn khoe khoang một chút. Nhưng mà, chỉ cần từ hắn bố trí trong trận tờ, tờ app, liền có thể đem hắn tất cả hoặc buồn cười ý nghĩ nhất nhãn thấy rõ. Hiện tại duy nhất nghi vấn là, Đông Vương Vũ trận đỡ hở tờ y hế du áp mức độ thật cao như vậy sao? Tình huống thực tế là, cơ hội tất cả mọi người không tin. Hoa Mãn Lâu cha con hai mặt nhìn nhau, bọn họ vì tránh né vạn thọ tiết phiền não ra ngoài, vợ ư ý mà cho lòng dạ khó lường người cơ hội. Bọn họ chỉ cần thoáng vừa nghĩ, liền biết khả năng này quá lớn, còn lại mấy cái kia hoàng tử, cùng tính cách của bọn hắn quả thực là hoàn toàn ngược lại, đối với hoàng vị quá sốt ruột. Trên thực tế, đây chính là thái tử tình nguyện đem hoàng vị tặng cho Mội, cũng không muốn cho bọn hắn nguyên nhân. Hai người lập tức thử hướng ra phía ngoài chuyên nghiệp, vờ ý mà không có kết quả. Bọn họ đối mặt, sắc mặt đều biến tái nhợt, chầm rãi gật đầu. Nghĩ tới kinh đều có thể bởi vậy tạo thành gió tanh mưa máu, hoàng đế quạ quuyết nói, "Đông Vương tiểu Lạc đệ, dẫn đường đi, bây giờ chỉ có thể cầu sống trong chỗ chết." Đông Vương Vũ gật gật đầu, đi đầu mở đường. Trên thực tế, Đông Vương Vũ hoàn toàn tài liệu đối với kinh đô cục thế. Ma Ha đại thành bây giờ đang tại Bạch Sắc khủng bố bên trong, Nghị hoàng tử tại hoàng đế cùng thái tử tiến vào Thủy Tinh cung cùng ngày, đột nhiên nổi lên, căn bản để hoàng tử khác trợ tay không kịp. Trong vòng một ngày, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, hoàng tử, hoàng tử, mấy cái trưởng thành hoàng tử phụ đệ toàn bộ bị tu sĩ cùng cấm vây hốn. Mấy cái này hoàng tử tuy nhiên cũng đều nhìn chằm chằm ngôi hoàng đế, thu nạp không ít nhân tài. Nhưng những nhân tài đó đều chẳng qua là sơ kỳ hoặc trung kỳ chân tiên, cảnh giới cao nhất chẳng qua chân tiên lục phẩm. Chỉ có tứ hoàng tử còn có thuê một vị chân tiên thất phẩm sơ kỳ cao thủ. Có thể nhị hoàng tử đây. Hạ Châu Đao Đường đã sớm bí mật đại cục vào kinh. Tại hoàng đế sau khi đi, Hạ Châu Đao Đường tông chủ Bắc Đường nằm nàng tự mình dẫn một tên chân tiên bát phẩm Phó Đường chủ, hai tên chân tiên thất phẩm trưởng lao chống kinh. Lại thêm Diêu Thiên Bằng, Thác Côn, Phương, Lâu, một đám còn có bọn họ bí mật liên lạc bộ phận ma tiên bảng, cao thủ vì đó cánh tay, bẻ gãy nghiền nát mà đối với mấy cái hoàng tử thế lực bày ra hối tệ. Đều nói thân như tay chân, có thể hoàng gia vô tình. Bốn cái hoàng tử tại cùng ngày liền bị bí mật sử tử, bọn họ mẫu tộc toàn bộ bị xét nhà, thằng giết đến máu chạy thành sông. Từ 80 lão cậu cho tới 78 tuổi đầy tớ nhỏ, hết thể xử tử. Nhị hoàng tử căn bản không có cho mình lưu bất kỳ đường lui nào, bốn vị hoàng phi toàn bộ lụa trắng treo cổ, cung bên trong lập tức bị khống chế. Mấy vị khác không thành niên tử tạm thời bị giam lỏng. Có năng lực phản kháng chỉ có lục công chúa. Có thể nhị hoàng tử sớm khống chế Tam công chúa cùng Cựu công chúa, dùng cái này uy hiếp để lục công chúa căn bản không dám phản kháng. Tuyệt hơn chính là, sách trước một ngày, nhị hoàng tử mở tiệc chiêu đái kinh đô thế hệ tuổi trẻ, đem bên trong trọng yếu quần thần con cháu cơ hồ một mẹ hốt gọn, toàn bộ giam lỏng. Ngay cả từ trước đến nay hắn quan hệ cực kỳ mật thiết hữu thừa con thứ Ma Yên Nhiên, Tả tướng công tử Huệ có thể đều đặn cũng lấy đủ loại lý do lưu tại phủ bên trong, làm đầy triều văn võ, nhất là trọng yếu quần thần bên trong, lại không một người có can đảm phản kháng. Trong Vương Ngàn kế nghị hoàng tử rốt cục cho thấy rất phạt quả quyết kiêu hùng khí chất, cấm quân nơi tay, Hạ Châu dao đường đối giáo cho giặc, hắn đem Ma Ha đại thành gắt gao khống chế lại. Có nhân có thể sẽ hỏi, Ma Ha đế quốc làm Tâm Ma kiếm tông trước nhâm tông chủ hậu nhân một cái quốc độ, xuất hiện loại chuyện này, vì cái gì Tâm Ma kiếm tông không ra ngăn lại? Kỳ thực, tại Tâm Ma kiếm tông trong lòng, chỉ cần là họ Hoa đảm nhiệm Ma Ha đế quốc hoàng đế là được, chỉ cần còn có coi như bọn họ là thái thượng hoàng là được, về phần đến tuột cùng là người nào làm hoàng đế, bọn họ căn bản không quan trọng. Mà lại, nghị hoàng tử sớm đã Trong đại kinh đô tâm ma kiếm tông thực quyền nhân vật biểu tặng làm cho người tắc lưỡi trầm lễ, để bọn hắn thậm chí vui thấy kỳ thành. Nghị hoàng tử Lôi Đình vạn quân mã nhất kích, đại cục trong nháy mắt khống chế. Hắn thỏa thuê mãn nguyện, cao điệu tuyên bố, 3 ngày sau, muốn tiếp tục vì hoàng đế tổ chức vạn thọ tiệc. Từ giờ trở đi, kinh đô quan lại nhân gia, các đại thương hành, sở hữu bình dân nhất định phải rạng đèn kết hoa, tạo nên vui mừng không khí. 3 ngày sau đó, tại vạn thọ tiệc thượng, hắn công chúa chỗ, đô Ngạn, hoàng đế trộm, hắn lại thả ra đến, ba vị công chúa đã tới tuyệt đẹp. Hắn biết đại biểu hoàng đế quan sát một chút kinh thành người trẻ tuổi mới. Hắn mặc dù không có nói rõ muốn vì công chúa Tuyển phó Mã, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ rõ ràng rành rành. Ba vị công chúa cái cái trẻ tuổi mỹ mạo, đặc biệt là Lục công chúa, đây chính là chân tiên bát phẩm Định Phong. Thử nghĩ một hồi, ai không muốn cưới một cái cao hơn chính mình rất nhiều tầng thứ thế tử, dạng này thế tử biết để cho mình nhiều có cảm giác thành công. Đến lúc này, kinh đô bên trong quý tộc trẻ tuổi đều điên cuồng, đặc biệt là một số ma tiên cao thủ trên bảng, nhao nhao ma quyền sắc trưởng, đều nghĩ đến tại trên lộ hơn mới tay, ba vị công chúa, có thể được đến đâu vị đều được à. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, Lục công chúa mấy ngày nay lấy nước mắt rửa mặt. Mặc dù hắn cùng thái tử ca ca cảm tình tốt nhất, nhưng cùng với còn lại mấy cái huynh trưởng cùng đệ đệ quan hệ cũng không tệ, trong vòng một ngày vậy mà đều không, nàng cảm giác giống sấm xét giữa trời quang. Có mạnh đến đâu, nàng cũng là nữ nhân, cả người đã hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại, tam tỷ cùng cựu muội đều không chế tại nhị ca thủ lên. Nàng lại làm sao có thể không hiểu, nhị ca đã coi các nàng là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho nên mới vội vã đem các nàng đều gạt đi, mà chỉ muốn đem các nàng ba cái đợi ra, còn lại ấu khẳng định sẽ bị âm thầm xử tử. Nàng rất muốn đi liều mạng có thể năng lực của nàng chắc chắn sẽ không là hạ châu đào đường cái kia mấy người cao thủ đối thủ. Hung chi còn có tam tỷ cùng cựu muội mệnh bóp tại nhị ca thủ giữa. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 877, ai là định hải thần châm? Sơn Quỷ Lĩnh, Vũ nhà thập tam thái bảo tập kết thuận lợi. Mấy ngày liên tiếp, bảo được không ngừng có yêu thú tiếng chân bạc hưởng, đó là Vũ Tại Tam đang chỉ huy huấn luyện lao ba, lao Ngũ, Lao cũng lần lượt chạy về, Lĩnh trên tiêu. Chỉ có Hống Công Lịch, tại nơi này không quá thuận lợi, bọn họ vừa im mà vô tờ hở tờ y hưu áp liên lạc đến Đông Phương Vũ. Không có cách, Hống Ôm tạm thời thử một lần tâm tính, trực tiếp hướng Diêu Lộ Hoa truyền lệnh. May mắn Đông Phương Vũ ngờ tới tương lai có khả năng hướng nàng mượn bình, rời đi kinh đô trước nói qua mượn dùng nàng nô bộc, cả hai vừa vặn độ tới. Diêu Lộ Hoa lập tức phái Thạch Thành Sơn tự mình xuất lĩnh quý trưởng phong đội hơn 100 tên nô bộc, Châu. Dự tính 3 ngày sau đó, cũng chính là Sơn Quỷ lĩnh kế hoạch ra công kích trước, có thể đối tới. Lúc này, tại Thủy Tinh cung bên trong, Hoàng đế cha con đợi 9 người chính theo sát Đông Phương Vũ quanh co tiến lên. Hắn khi thì phía bên trái, khi thì hướng phía dưới, có khi vừa vừa mới chuẩn bị hướng về phía trước, bởi vì trận cờ hở tờ EEU áp sinh ra quỷ biến, Lâm Thời quan sát, ngược lại hướng về sau. Mọi người kinh ngạc không thôi, hiện tại đã hoàn toàn thán phục. Kinh ngạc trận cờ hở tờ EEU áp này quả thực là cực kỳ phức tạp, thán phục Đông Phương Vũ tính toán độ, đã đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần cấp độ. Mọi người tâm tính chính phát sinh kịch liệt mà cải biến, tuy nhiên tình thế cực độ khẩn trương, Hoa Mãn Lâu vẫn có chút đắc chí, chính mình thời khắc xuống còn mời Đông Phương Vũ thật sự là thần lai chí bút, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Dạ như bây giờ không có Đông Phương Vũ, sau quả thật là vô tờ hở tờ i e u áp tưởng tượng, đại gia cũng không biết đến tổn cùng phát sinh cái gì, còn tưởng rằng cũng là gặp được một cái phức tạp gì tức đây. Cái khác tám người cũng đều dưới đáy lòng đối với Đông Phương Vũ kiên kỵ, một cái trận tờ hở tờ i e u áp siêu cấp cao thủ, tại một loại nào đó trong hoàn cảnh, chiến lực của hắn vô tở hở tở i đi đến chính xác con đường thượng, nơi này thọc sâu cũng không lớn. Không bao lâu Tất cả mọi người cảm thấy lạnh lùng giết phạt chi khí, Đông Phương Vũ tạm thời dừng lại, lần nữa xác định nói, "Hoàng đế, thái tử, lại đi về phía trước, liền sẽ tiến vào sát trận." Trả lời hắn, là tầng tầng xoay chuyển Khải Gịt Suap thân âm, hoàng đế một thân kim Gịt Suap bảo vệ toàn thân, thái tử cũng tế ra bản thân ngư lưng Khải. Đông Phương Vũ vừa nhìn, quay người là xong, một bước bước qua sau cùng một đạo chuyển hướng. Bạch, bạch, bạch. Phía trước là sáng như tuyết đoá quang, rực rỡ như ngân hà. Chúng nó như trong nước linh, linh động phi mà, mà đến, phản Vũ kiếp trước mỹ bắc cực quang. Chúng nó hiển nhiên có thể chuẩn xác mà cảm giác được Đông Phương Vũ đợi 10 người, bắt đầu như là quân trận một dạng có nhu lực công kích. Loại công kích này ngay ngắn trật tự, giống như có tướng quân điều hành chỉ huy. Đông Phương Vũ không dám rầu rốt, ảnh một thần khai bảo vệ toàn thân, chỉ lộ ra một đối với con mắt. Hắn phát ra định giới kỳ thương, hai tay múa, bánh trướng như nộ long giãy ổ. Những người khác cũng đều ra thủ đoạn, côn bá vô cùng bắt đầu công kích. Đại gia cảm giác, hiện tại so vừa rồi tốt vô số lần, cái này dù sao cũng so biệt quất xung quanh tử cường. Đông Phương Vũ một bên chiến, vừa nói, chúng ta hoặc là đến hao hết nơi này năng lượng, hoặc là nhất định phải đem những này đao khí đánh cho phấn. Vừa nói, hắn cũng một bên thôi động đại thương bên trong thôn vẻ chi lực, chỉ cần cùng đao lưu va chạm, liền đồng thời hấp thụ trong đó thần tính, lúc này, vương bước tiến lên. Hoàng đế cha con chiến lực phi phàm, nhất kiếm chém nhúng ra, vô số ngân quang như là bị xé nứt, lao nhanh tiên nguyên lôi cuốn lên vỡ vụn đao khí, lại vọt tới chỗ càng sâu đao hạ, như lại hải chỗ sâu ngực ròng, hiện ra làm cho người rung động sức kéo. Hai cha con mời tới đồng bọn lúc này cũng đều không tầm thường, 10 người có thể lấy ngang nhất tự trưởng sa trận, quần quật hướng về phía trước. Sau nửa canh giờ, Đông Vương Vũ hơi hơi thở hào hển nói, "Chư vị Còn nhớ rõ chúng ta lúc mới tới nhìn thấy trong cốc tàn đạo sao? Có thể nói vô cùng vô tận, đại gia thay phiên nghỉ ngơi đi, 5 người chiến, 5 người nghỉ ngơi." Lam ngoại tiên ông ha ha cười nói, ngươi phân tâm biết trận bị liên lụy, chính mình nghỉ ngơi đi, chúng ta vẫn được." Hoàng đế một trưởng gỗ gia, trường kiếm đồng thời vẩy lên, hai đạo kinh khí bức lui trước mặt đạo ảnh, đợt tở y hưu áp khang đạo, "Không, Đông Phương nói rất đúng, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, phía trước còn không biết có cái gì bất chắc, nhất định phải bảo trì thể lực." Hoa mãn lâu lập tức nói, "Phụ thân, người của ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta lại giết nửa canh giờ." Đào trong biển Đông Phương Vũ dần dần thích ứng công kích của bọn nó cường độ, bắt đầu có ý tiến vào tu luyện tích đấu. Hắn bày ra Long Vương hình ý thương tở hở tở y e u áp, thỏa thích thi triển, ý niệm phượng phất đắm chìm đến đại thương bên trong, cùng thương hợp làm một thể. Hắn cảm giác mình khi thì như cùng một đầu thần long, khi thì tựa như một cái phượng hoàng, thi triển hết bá chủ phong thái, sát lục thiên hạ. Một bên chính đang nghỉ ngơi hoàng đế cùng hắn mấy cái người hầu đều liên tiếp gật đầu, bọn họ vừa rồi tán thành Đông Phương Vũ trận tở hở tở y e hiện tại đối với chiến của hắn cũng tán thưởng có thừa. Người trẻ tuổi này mặc dù chỉ là chân tiên tam phẩm, chỉ sợ có vượt cấp năng lực chiến đấu trải qua thay phiên nghỉ ngơi, bọn họ chậm chạp tiến lên, dần dần tiếp cận sát trận hệ tâm. Đao lưu bị bọn họ giết đến càng ngày càng thưa tớt, thay vào đó là càng thêm khó đối phó trong suốt tự lực. Loại này quỷ dị trận tở hở tở y hế chi lực có thể từ bất luận cái gì góc độ, bất luận cái gì phương hướng gọi lên, khiến người ta khó mà phân biệt, chất vật không chịu nổi. Đông Phương Vũ bằng vào đối với trận tở hở tở y hế giải, đồng thời mượn nhờ cảm giác bén nhạy trên nẻ. Những người khác tuy nhiên đều là thám hiểm lão thủ, cao cấp phòng ngự tở bảo là thiết yếu phẩm, nhưng cũng thường thường bị giết trở tay không kịp, không ít người đã thụ thương. Có nhân Có người khỏe mắt đem máu. Đang ở đại gia vô cùng bực bội, sắp đại diện tích xuất hiện cảm xúc tiêu cực thời điểm, Đông Phương Vũ đột nhiên giống to, tại ta ngay phía trước 55m mở chỗ có một hình bầu dục, đường kính tại 70m đến khoảng 120m, nơi này là chân chính hạch tâm, bên trong đại bộ DRL địa phương không có sát cơ. Chúng tâm thần người chấn động, chiến lược báo tờ tờ y hế Cơ hội là nhất cổ tác khí thì rết đi vào, cái mới bắt đầu thở dốc không thôi. Đông Phương Vũ vội vàng nhắc nhở, đại gia không nên di động, đây là sát trận bên trong sinh cơ chỗ. Tại cái này sinh cơ bên trong, nhất định cũng có đáng sợ sát cơ. Hắn cái này nói chuyện, mọi người đột nhiên cứng đờ, không ai dám lại động. Đông Vương Vũ cẩn thận cảm giác xung quanh lực lượng biến hóa, một bên tính toán, một bên cẩn thận từng ly từng tí tại cái này nơi trọng yếu dò xét. Định Giới Kỳ thương thương nhận trên huy diệu ra từng vòng từng vòng trận tờ hở tở y hế u áp, ý đồ cùng nơi này tạm trọng điểm trận sinh ra cự minh. Bành! Bành! Bành! Thương của hắn lưới dao phía trên đột nhiên nổ tung ra một đoàn ngân quang, phía trước thời không xuất hiện vằn mèo, như là có cái gì mà quỷ đang ở trong suốt trong không gian ẩn tàng, tùy thời chuẩn bị đi ra ăn nhân. Động tác của hắn có điểm giống Quỷ Tử Do Mịn, không ngừng cảm giác trên thân thương chuyển đến trận tờ hở tở y hế ú áp bại xích lực lượng, Đông Phương Vũ dần dần xác định trận tở hở tở y hế ú áp trọng yếu nhất. Đang lúc hắn cảm giác đại cục đã định lúc, đột nhiên buốc lên một thân mồ hôi lạnh. Không đúng, cái này lại là song hoạch tâm trận tờ hở tở y hế ú áp. Ở cái này hình bầu dục sinh trong môn phái, hạch tâm tựa hồ không có khả năng xuất hiện tại không đối xứng một mặt. Hắn lập tức đến một chỗ khác, bương thương thử lại, quả là thế, nơi này có hai cái mắt trận. Mọi người thấy hắn một hồi nhíu mày, một hồi lại cau mày dần dần dương, không được đều hỏi, "Đông Phương Vũ, thế nào?" tìm tới phá trận biện tờ hở Phương Vũ lại ở trong lòng đem chính mình đo lường tính toán lập đi lặp nghiệm chứng một lần, mới nói, "Chư vị, trận tờ, tờ này ta ngược lại tờ hở tờ gia nghiên cứu để, phá trận sao? Chỉ sợ tại trong trận lạm cũng được." Hoàng đế cha con trên mặt như là che đậy sức lạnh, hoa mạn lâu nói, Đông Phương huynh, ngươi không lại nói một chút, mọi người chúng ta cùng một chỗ tham tường." Đông Phương Vũ chỉ hắn xác định hai cái điểm, chậm rãi mà nói, "Hiện tại, ta càng thêm xác định trận tờ, tờ này cũng là dùng để vây khốn cha tử." Mọi người đều biết, Thiên Hạ Bố không ra tuyệt trận, bất kỳ sát trận tất có sinh môn. Các người nhìn, hai cái này điểm cũng là trận đợi hở tờ y hế ú áp này hai cái sinh môn. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn chỉ chỗ, Đông Vương Vũ tiếp tục nói, cái này hai nơi địa phương nếu có hai cái người cực kỳ mạnh trấn tiểu áp, liền có thể tạm thời đứng vững toàn bộ trận đợi hở tờ y hế ú áp giết phạt. Như vậy, những người khác liền có khả năng tạm thời rời đi trận đợi hở tờ y hế ú áp. Chư vị suy nghĩ, nếu như cái này hai cường giả ở đây ngăn cản được trận này giết phạt công kích, chính bọn hắn đâu còn có sức mạnh phá trận rời đi. Tất cả mọi người lộ ra quỹ dị thân sắc. Lưu Vân Hải thâm rõ mà nói, "Tiểu lão đệ, ý của ngươi là, nếu như hoàng đế cùng thái tử phân biệt trấn tiểu áp lại nơi đây, chúng ta tạm cái có khả năng rời đi." Nhưng hai bọn họ phản mà bị nốt ở trong trận. Đông Phương Vũ trầm ngưng lấy gật đầu. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 878, đại bằng ghế cánh. Thủy Tinh cung bên trong đột nhiên an tĩnh lại. Trong thiên hạ, người nào vô tư tâm, tại loại này vô tình trong trận, ai sẽ để cho mình đứng vững tất cả cơ, đem còn lại đồng bạn thả đi, đem hy vọng sống sót cho người khác? Mã Lưu cho mình thì chắc chắn sẽ là tử vong. Mỗi người thần sắc đều phức tạp tới cực điểm, mà lại, lời nói tại lúc này đều lộ ra tái nhận bất lực. Nguyên Tứ, không ai có thể nói cái gì. Thời gian giống như triệt để đình trệ, mọi người trong lòng cảm giác đến vô cùng lạnh leo. Thật lâu, Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên cười, thanh âm của hắn có chút buồn bã, "Đông Phương Hình, còn có một câu ngươi không có nói ra. Có phải hay không chúng ta trong 10 người, chỉ có cha con ta có thể đảm nhiệm đứng vững mắt trận?" Đông Phương Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Lại là lâu dài không nói gì, hoàng đế rốt cục nhìn về phía thái tử, nói, "Truy cầu, nguyên lai ta thì không thích những người" Hiện tại càng thấy ngươi không còn gì khác. Lao tử hồ nháo, ngươi làm sao cũng không biết cái nhủ, liền theo ta làm bầu. Đáng đời chúng ta tự làm tự chịu. Thái tử đau thương mà cười, nói, "Đúng, bọn họ trở về có lẽ còn có thể cứu mấy cái huynh đệ mệnh." Hai người có chút thân tình mà bất đắc dĩ nhìn nhau, hoàng đế tịch mịch mà nửa quay người, hướng về, sau khoát qua tay, nói, "Chờ một lúc các ngươi sau khi rời đi, cũng không cần cân nhắc cứu chúng ta, lấy hạ châu đau đường thực lực, các ngươi đơn thuần cho không. Ta chỉ cầu các ngươi nhanh nhất đuổi về kinh đô, về phần chấm con gái cùng phi, các ngươi có thể cứu ra nhiều ít thì là bao nhiêu?" Thời khắc mấu chốt có thể tùy thời truyền ta ý chỉ, muốn tranh hoàng vị bất luận là ai, chỉ cần hắn chịu buông tha huynh đệ của mình tỉ muội, hoàng vị liền có thể truyền cho hắn. Đều nói người sắp chết, lời nói cũng thiện. Chim sắp chết, nó minh cũng buồn bã. Đông Phương Vũ dưới đáy lòng thật sâu thở dài, kỳ thực đây cũng là biện trời hở tờ y hế ú áp duy nhất. Hắn đang nghĩ kỹ, sau khi trở về lập tức tìm tới Âu Dương Thái, dù sao hắn là chân tiên bát phẩm, tranh thủ thay cha con bọn họ lưu lại một chút thân nhân. Lúc này, tiểu nha đương nhiên tại thế nội thế giới hướng Đông Phương Vũ chuyên âm, "Ca à, ta cũng nghĩ đi cứu cửu cung chúa, nàng giống như đặc biệt sủng bài ta." Ngày đó vẫn đang ngó chúng ta. Đông Phương Vũ ngạc nhiên, liền chỉ biết là uống rượu tiểu nha đều phát tỉnh. Tất cả mọi người không nói gì, có trong mắt người tựa hồ ngấn lệ lấp loé. Hoa mãn lâu cha con nhìn nhau cười một tiếng, kiên định phân biệt hướng hai cái điểm chúng đi đến. Bọn họ vừa mới ra vị, công kích đột khởi, các loại sức mạnh vận mẹo thời không, sẽ rách ra vết nước không gian, mang theo lịch giết đảo, chen chúc mà đến. Giờ khác này, bọn họ như là lập vũ đại hải vòng xoáy bên trong. A a a. Bao quát Đông Phương Vũ, mọi người đang ở thất thần quan sát trận gở hở đồng thời lòng mang sầu não thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện. Kim Quang Tổ Nhân, Lam Ngoại Tiên ông cùng Đoan Mộc Tứ Bạch không có dấu hiệu nào xuất thủ, ba đạo huyết quang hỗn hợp lên dòng nước, trong chốc lát đem nơi đây biến thành hừng hạ. "Vanh Thế Minh, huống lỗi." Lưu Vân Hải trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, đầu lâu cao ném mà lên, chết không nhắm mắt. Lưu Minh Tín một tiếng lịch rít gào, kim câu kiếm lập tức hộ thân vạch một cái, một vệt kim quang đem chính mình bảo vệ. Nhưng mà, Kim Quang Tổ Nhân, Lam Ngoại Tiên ông một Bạch sớm có đồ bí mật, ba người từ bỏ chỉ có phẩm thực không để ý, hợp đánh về Minh Tín. Cái này đồng dạng là sấm dội mà nhất Từ vong ở giữa, Lưu Minh tiến triệt để bạ phát, kim câu kiếm quang mang phát tác, bén nhọn đâm vào đoàn mục tứ bạch phần eo. Cùng lúc đó, đầu của hắn đồng thời bị ba kiện tiên khí đánh trúng, không cam lòng vẫn lạc. Đông Phương Vũ thấy mắt đầu một lúc, chiến đấu ý thức để hắn lập tức cổ động thể nội quỷ trận phòng ngự, đồng thời đem hành mục thần khai Vizuap phát huy đến cực hạn, 100 đạo thân ảnh trong nháy mắt vạch phá huyết hồng rồng sông, như là bỗng nhiên tứ tán thảo tôm. Hắn cơ là vừa, vừa đi lúc đầu chỗ, ba đạo công kích liền đồng thời đến, trong như là phát sinh đại tạc, ẩm ẩm không chúng, kim cùng ngoại ông xoay phân biệt hoàng đế cha con. Đoan Mộc Tứ Bạch cười gần tới gần Đông Vương Vũ. Hoàng đế tức giận vô cùng mà cười, ha ha, đầy lâu, bạn của La cha đều bị ngươi hạ chết. Mắt của ngươi đến có bao nhiêu mủ, tìm bốn đồng bọn lại có ba cái là giả tế. Hiện tại, cha con bọn họ càng thêm xấu hổ, 99% lực lượng cần đứng vững chặn đỡ hở tờ EUE áp công kích, còn muốn phân thân tránh né kim quang thượng nhân cùng Lam ngoại tiên ông ám sát, hiểm tượng hoàn sinh. Đông Vương Vũ nơi này cũng không dễ chịu, Đoan Mộc Tứ Bạch tuy nhiên tụ thường, lại là chân tiên tứ phẩm định phòng, lão bài cứng, giả. Hắn xuất thủ nhẫn, không để lui thoát. Vương Vũ biết mình cùng hắn du kích, sớm có thể giết hắn. Nhưng bây giờ thời gian thì là sinh mệnh, nếu như hoàng đế cha con vẫn lạc, người nơi này, thậm chí bao gồm cái này ba cái danh thế, người nào cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Hắn không chút do dự mà thôi phát thế giới chí lực, đột hồ tờ yê u áp lực giống tỏi hơi cầu một dạng bùng lên lên, vài phút bên trong, công lực đã cùng Đoan một Tứ Bạch ngang hàng. Đột nhiên xuất hiện tình huống để Đoan Mộc Tứ Bạch xuất hiện vẻ kinh hoàng, nụ cười ngưng kết tại khóe miệng của hắn, hắn lập tức hô to, "Hai vị, tiểu tử này quá tà tính, trước giúp ta hẩm thực hắn." Ô, Vũ nhảy lên cao, một cái hồng nằm, đại thương như roi, mang theo mỹ lệ phượng sĩ, không kéo xuống gió theo lên thêm lượng âm bạo. Bành! Đoan một tứ bạch bị nện thành bánh thịt. Đông Phương Vũ dài chút cơn giận, quay thân một cái phượng dẫn kiều sồ, lấy thương làm dẫn, vừa người thẳng hướng chính đang tấn công Hoa Mãn Lâu lang ngoại tiên ông. Một đạo thải phượng bay lượn, chín cái sổ phượng theo sát, sổ phượng thanh âm bên trong, tiên nguyên bạo đi, thế đi như điện. Lang ngoại tiên ông đột nhiên cảm giác như bị cự yêu tiếp cận, dùng mình, quyết định thật nhanh, ném Hoa Mãn Lâu, không tiếc hướng nghiêng phía trước bổ về phía trước, chật vật không chịu nổi mà tránh thoát qua. Trên người, trước hết bắt lấy hắn, tứ bạch để hắn giết. Lang ngoại tiên ông gào thét, một độc giác đồng nhân, múa như rồng Vẫy lên ba đảo hùng dũng. Hai cái chân tiên ngũ phẩm đỉnh phong công hướng Đông Phương Vũ, hoa mãn lâu cha con cũng chỉ có thể tràn ngập ánh mắt nhìn lấy. Chân tở hở tở y hế u áp tiểu áp lực quá lớn, vừa rồi bọn họ phân thân phòng thủ kim quang thượng nhân cùng Lam ngoại tiên ông, suýt nữa bị thương nặng. Nếu như không có Đông Phương Vũ, bọn họ cũng có thể vẫn lạc. Ai có thể nghĩ tới, chân tiên bát phẩm đỉnh phong hội từ tam phẩm tới cứu, quá bất đức. Đông Phương Vũ tuy nhiên cường đại, cũng không có đối hai cái ngũ phẩm năng lực. Háng trước tiên thi triển ra một mực đang rốt đại la hư không lưu ly ảnh, kinh lưu ly mượn nước che giấu đánh bất ngờ thành công hung hãn kéo xuống lam ngoại tiên ông cánh tay trái. Cái này trấn kinh tất cả mọi người. Chẳng ai ngờ rằng bị ép điên Đông Phương Vũ sẽ có dạng này thật không thể tin chiến lực. Lam ngoại tiên ông thê lương hô to, hắn đau như hoàn toàn tin phổi, dẫn phát như điên, hung hắn mà thôi động toàn bộ uy năng, chỉ muốn một đồng nhân đem Đông Phương Vũ tươi sống đập chết. Đông Phương Vũ năng lực cũng bèn bèn như thế, một khi hai cái chân tiên ngũ phẩm bắt đầu coi trọng hắn, hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hiểm tượng hoàn sinh vẫn lạc bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Hắn vô cùng náo náo, còn không có diệt đáng chết Hạ Châu đau đường, lại để bọn hắn ám toán chết, thật nén đến giờ. Hàn Liêu mặn mà huy động chảo ảnh, mạnh mẽ bất cứng rắn chống đỡ La Ngoại Tiên ông cuồng bạo vô cùng độc giác đồng nhân. Mỗi lần mạnh bính, sáng chói lưu ly li chi lực đều sẽ để cái kia nhìn nặng nghề vô cùng độc giác đồng nhân bị thương tổn, nhưng mỗi một lần, Đông Phương Vũ đều bị đánh bay ngược. Đột nhiên, Đông Phương Vũ cảm thấy phía sau tê dại một hồi, như là đã bị kiếm phong tới người. Kim Quang thượng nhân cởi gần lấy thân ngự kiếm, lúc này đã cách Đông Phương Vũ phía sau lưng không đến 10 mét, cũng là thần tiên cũng cứu không hắn. Ha, ha, ha. tiểu tử chết đi, thương của ngươi quy ta. Kim Quang huyết, cái tiểu tử giết lại giết đối với hoàng đế cha con, chính mình đem có cả một đời hưởng không song vinh hoa phú quý. Lúc này, Đông Phương Vũ chỉ có thể đem sau lưng song giao tất cả cho Ảnh Mục Thần Khải thủ hộ, chuẩn bị liên hợp nguyện vọng hầu thần, tranh thủ trọng thương lang ngoại tiên ông. Đột nhiên, một vệt kim quang bảng chướng mà lên, tiểu nha nghĩa vô phản cố tự Đông Phương Vũ thể nội thế giới đập ra tới. Đây quả thực là so như tự sát, hắn biến hóa ra côn bằng bản thể, tại nhỏ hẹp hốc sâu giữa vừa mới mở rộng đến hơn 10m thì cùng kiếm quang gặp nhau, một cái cánh bị kiếm sẽ qua, lúc này treo ở thân thể một bên, sắp chốc ra. Đông Phương Vũ hiểm lại càng hiểm mà từ ngay phía trước lao ra. Hai đạo trào ảnh phối hợp hầu thần lăng vân quỷ thủ đem lam ngoại tiên ông đầy đi ra. Đông phương vũ lăng không đảo ngược, quay người dết trở lại, tiểu nhan nguy hiểm, đã hoàn toàn bại lộ tại kim quang thượng nhân dưới kiếm. Đúng lúc này, toàn bộ thủy tinh cung phát sinh kinh thiên động địa chấn động, giống trong biển rộng tiểu chu, kịch liệt lăng lư. Đang chiến đấu giữa cao thủ đều bị cao cao mà quăng lên tới. a a Mấy tiếng kêu thảm đồng thời văng lên. Cồn bậc bi dẹt bờ lách, xin đánh giá 9, không biết là bởi vì đột nhiên xuất hiện kịch liệt lắc lư đưa đến hoàng hốt, vẫn là có một loại nào đó không thể nào hiểu được sự thật thật phát sinh. Đông Phương Vũ mơ hồ cảm giác có một đạo mảnh như tơ tia sáng từ lòng đất đột xuất, trong ngáy mắt thẳng lẹn đến phía trên, đột nhiên biến mất. Đạo ánh sáng này dây tốc độ đột phá Đông Phương Vũ nhận biết, nó mang theo thiết huyết khí tức, tràn ngập phẫn nộ, còn có có không gì sánh nổi sát cơ mãnh liệt. Trong tích tắc, toàn bộ Thủy Tinh Cung Phảng phật đứng im, loại kia an tính quỷ giống như cũng không trấn thực. Trong yên tính, vốn là Thủy Tinh Cung giữa từ nước tạo thành sở hữu cốt, đột nhiên minh phát tác, thật giống như có lực lượng nào đó đang ở rút ra lực lượng của bọn nó. Những thứ này quang minh trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo Lạc Giả, đây là Đông Phương Vũ có thể nghĩ tới thỏa đáng nhất ví von. Đây là báo thủ Lạc Giả, nó đột nhiên bắn về phía vừa mới chặt đứt tiểu nha cánh kim quang thượng nhân. Trong nước phát sinh không một tiếng động nổ tung, thần bí quang mang từ trên người kim quang thượng nhân nổ tung, phát tán bát phương. Sau đó, hắn thì biến mất tại chỗ, sạch sẽ, phản phất hắn vốn chính là hoang tượng, chưa từng tồn tại. Bao quát Đông Phương Vũ ở bên trong, tất cả mọi người bởi vì thất thần mà ngốc trệ một lát, đại khái cũng chưa tới hai hơi thời gian. Nhưng là, Nguyên vọng Hầu không, bởi vì Đông Phương Vũ ở vào sinh mệnh nguy cơ lúc một mực đang nưu cầu công kích Lam ngoại tiên ông, mà bây giờ cũng là tốt nhất thời khắc. Một cái diễm tử sắc tầng ba tiểu tờ hở tờ y hễ u áp từ Đông Phương Vũ đối tóc xoay quanh mà lên, bỗng nhiên bắn ra thổi phòng cản thủy sắc quang mang. Quang mang lên chỗ, trong nước đột nhiên nổi sóng, giống như có người dùng trong suốt sợi tơ ở trong nước vạch ra vô số lập thể phương cách. Những thứ này phương cách thiên tinh hải vũ mà dội về Lam ngoại tiên ông. Đó là 108 cây bích tiêu trầm. Lam ngoại tiên ông bản năng cảm giác được nguy cơ, trong lúc vội vàng bày ra phòng ngự. Hắn đem tiên nguyên từ thể nội nổ tung, từ bên ngoài thân phun ra ngoài. Mạo hiểm vô cùng ngăn trở trí ít 100 cây Bích tiêu châm. Mặt khác Bảy, 8 cây từng trùm tia sáng màu xanh biết lại là từ cái kia bởi vì kinh ngạc mà mở to trong miệng bắn vào. Đây chính là tứ phẩm tiên khí, bị một cái kim tiên tại yêu hạch rưỡi chỉnh một chút tế luyện vào năm. Trư Phượng Sí Hắc Long lục đồng tam sát kích, đây là Đông Phương Vũ trong tay mạnh nhất tiên khí. Dưới tình huống đánh lén, Lam Ngoại Tiên ông có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận, đã là siêu mức độ phát huy. Đột nhiên biến hóa bừng tỉnh Đông Phương Vũ, ngay tại Lam Ngoại ông bị Bích tiêu châm chúng nghiệm, cứ ngắt một hơi bên trong. Đông Phương Vũ hai tay sai động, như có thần vận Hai cái trong suốt sáng chói long trảo ở trước mặt của hắn hình thành, thoáng một hồi, liền dẫn kinh khủng tê mình, lao thẳng lên. Rang rắc. Phốc. Lam ngoại tiên ông kinh ngạc con mắt đều đột xuất đến, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, xương gáy của chính mình đã vỡ thành vấn, đan điền cũng bị bóp nát. Đầu của hắn mềm mại mà rủ xuống hướng sau lưng, giống một đầu đột nhiên tử vong cá, ở trong nước đầu tiên là ngửi chốc cối, tiếp lấy hướng lên phiêu lên. Mọi chuyện cần thiết kỷ thực đều là trong nháy mắt phát sinh. Lúc này, Đông Vương Vũ vội vàng quay đầu, đi xem tiểu nha thương thế vừa mới bắt gặp vừa rồi đem kim quang thượng nhân toàn bộ hòa tăng cái kia đạo thủy thuộc tính thần bí lực lượng chính biến hóa làm một cái đại hình giọt nước, đem tiểu nha bao vây lại. Một cái lúc đầu chừng hơn 10 mét đường kính cực lớn giọt nước chính đang thu nhỏ lại bên trong. Tiểu nha cực giống hổ phép bên trong sinh linh, tựa hồ còn có đang giãy rùa. Không. Đông Phương Vũ nổ hống, trong lúc đó nổ tung thể nội thế giới bàng bạc lực lượng, khí thế vờ ầm ầm mà trong phút chốc đột phá đến chân tiên ngũ phẩm sơ kỳ, hắn hai chân phun ra kim quang, cực tốc hướng cái kia giọt nước phóng đi. Thế nhưng là, cái kia đạo thủy thuộc tính lực lượng tốc độ nhanh đến không thể nào hiểu được, không phải sức người cách làm. Dọng nước trong nháy mắt thu nhỏ, trong chốc lát biến mất. Đông Phương Vũ cơ hồ điên, hai mắt đỏ rực như lửa. Đúng lúc này, ở trong nước vang lên một thanh âm, "Bác Minh ngươi cổ, bối trầm bất chợt tới ngươi." Nguyễn Vọng Hầu thần vội vàng phiên dịch, hắn nói là ta rốt cuộc đợi đến học sinh của ta dùng từ rất cổ, giọng nói vô cùng thiện, có thể là chuyện tốt. Ừm. Đông Vương Vũ sững sở ngay tại chỗ. Hắn cuối cùng nhớ tới tiến vào thủy tinh cùng lúc, trên cửa có một chỗ bảng hiệu, chữ như khoa đổ văn, Nguyện Vọng Hầu thần nói đó là Bác Minh chân truyện. Bác Minh chân truyện. Đông Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn có chút phát run. Bác Minh có cá, danh là Côn con to lớn, không biết nó mấy ngàn giảm vậy, biến hóa mà làm chim, kỳ danh là bằng. Bằng chích cánh, không biết nó mấy ngàn giảm vậy, giận mà bay, nó cánh như đám mây che trời. Trong truyền thuyết, chỗ này đau phần cốc tại thời cổ là từ một khối thiên ngoại bay tới kỳ vậy đập ra một cái đất chúng. Chẳng lẽ là côn vậy cá? Lúc này, Hoa mãn lâu cha con còn có đám chìm trong trong lúc khiếp sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, hai cái chân tiên ngũ phẩm, một cái chân tiên tứ phẩm phản đồ vờ im mà giết không chết Đông Vân Vũ, mà bị phản sát. Đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tại hoàn thành nhiệm vụ này quá trình bên trong, Đông Vương Vũ triển lẫm làm cho người hoa mắt vô tận át chủ bài. Cha con bọn họ đều là chân tiên bắt phẩm đỉnh phong, đương nhiên là có độc đáo ánh mắt. Đầu tiên, Đông Vương Vũ bộ kia chảo tờ hở tờ yê u áp tầng thứ độ cao, để bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Lúc ấy, Đông Vương Vũ lấy chân tiên tứ phẩm lực lượng thi triển lúc, liền có đối kháng chân tiên ngũ phẩm lý năng. Tiếp theo, Đông Vương Vũ đột nhiên bạo phát năng lực khiến người ta kinh ngạc không thôi. Rất rõ ràng hắn chỉ có chân tiên tam phẩm đỉnh phòng, nhưng hắn vẫn im mà có thể trong nháy mắt tăng vọt đến chân tứ phẩm phong. Ngay tại vừa mới, hắn thậm chí lại đột nhiên biểu hiện ngũ phẩm lý năng. Sau cùng, Hắn lại có tứ phẩm tiên khí, cái kia bình thường là kiếm tiên mới có thể phân phối cấp cao đồ vật. Bọn họ là cao quý hoàng đế, thái tử, tiên khí cũng chỉ là tam phẩm. Chẳng lẽ hắn là những tinh vực khác đặc biệt đại tông môn ra đến rèn luyện tiên tiêu? Lúc này, hai người còn có cảm giác được những cái kia thủy trung tại công kích lực lượng của bọn nó có chỗ yếu bớt, chính đang kỳ quái thời điểm, Đông Phương Vũ nói, "Hai vị, rất may mắn, có một tầng trận hờ tờ hở tờ i áp mất đi hiệu lực." Hoa Mãn Lâu không hiểu hỏi, "Lâm Phương huynh, có thể nói rõ một số sao? Hiện tại Đông Phương Vũ càng thêm vững tin, tiểu nha thật là gặp được chuyện tốt." Nguyên bản nơi này trận tở hở tở y hế u áp là từ tầng 3 cấu thành, huyến trận trận cơ tại phía dưới cùng, ở giữa là không trận, tầng ngoài cùng thể hiện ra chính là sát trận. Hiện tại, thần kiếm viễn trận biến mất. Có lẽ đó mới là cái này đao phần cốc tự nhiên lực lượng, sau đó hai tầng trận hờ tờ hở tở y hế u áp là từ hạ châu đao đường bố trí, dùng để mệt giết hoàng đế cha con. Đông Vương Vũ Lợi ít mà ý nhiều đem tình huống này hướng hai người nói rõ. Hoàng đế một bên ngăn cản đại trận công kích, một bên lẩm bẩm, nhỏ tử, lần này tính ngươi Tái đi che ba sấu, có thể tìm tới một người này mới đủ để bù đắp ngươi lỗi ba cái gian khuyết điểm." phất xong cảm khái, hoàng đế nói, "Đỗ Vương, ngươi bây giờ muốn làm gì?" "Ta đương nhiên muốn trở huynh đệ của ta, hắn còn có không biết sống chết." Ngắn ngồi yên tĩnh về sau, hoàng đế nói, "Đỗ Vương, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, di tích này bên trong lực lượng là tại bằng hữu của ngươi sau khi bị thương mới phẫn nộ xuất hiện, mà lại nó vừa xuất hiện thì thay bằng hữu của ngươi bảo thủ." "Đỗ Vương Vũ Minh Bạch hắn nói rất đúng, nhưng vẫn hỏi, vậy hạ, ngài đến tụt cùng muốn nói cái gì?" "Về kinh đô, thay ta tốt xấu cứu mấy cái đứa con gái, nếu như thành công, trẫm hứa ngươi vạn lý giang sơn, hoàn ngọc quý trên tay." Côn Black Xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 880, tháng đua đại giới là thịt nát sư tan. Thật đúng là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Đông Phương Vũ tỉnh táo lại, đối với hoàng đế tự nhận là mê người điều kiện hắn cũng không có hứng thú, nhưng kinh cũng có thể về. Tại trong lòng của hắn, hiện ra tại đó mạnh nhất vũ lực là Lục công chúa, Chân Tiên Bát Phẩm đỉnh phong, còn có Âu Dương Thái, Chân Tiên Bát Phẩm trung kỳ. Nếu để cho hai người này liên thủ, hắn cho rằng cứu ra mấy cái hoàng tử nên có hy vọng càng thêm quan trọng chính là, nếu như có thể thành công cứu vãn Hoàng gia nguy cơ, như vậy mới bọn họ phối hợp chính mình tiêu diệt Hạ Châu đao Đường liền có thể đường đường chính chính mà nói ra. Đối với Đông Phương Vũ tới nói, biết rõ có một cái làm nhiều việc khác thế lực, lại dễ dàng tha thứ bọn họ tiếp tục tác nghiệp, tai họa phàm nhân, hắn làm không được. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ sắp tán ra sáu cái chữ vật giới chỉ thu hồi, giao cho Hoa Man Lâu. Tại hắn ánh mắt nghi hoặc giữa, nói ra, trong này khẳng định có tiên ngọc, hy vọng các ngươi có thể kiên trì ở vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có ta đi trước kinh đô. Nhìn xem có thể hay không tìm tới biện tở hở tở IEU áp, ổn định lại nơi đó cụ thể, lại dẫn người tới cứu các ngươi. Hoa mãn lâu vô cùng xúc động, nói cảm ơn liên tục. Hoàng đế vứt cho hắn một khối ngọc giản, nói: "Đông Vương, đây là ta một đạo thần niệm, làm phiền ngươi rời khỏi trận tở hở tở IEU này sau lập tức tới ra. Nếu như vị bằng hữu nào chịu hỗ trợ, những chuyện này có lẽ giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên nàng có chút cao ngạo, chưa chắc sẽ ra tay giúp ta, nhưng cũng nên thử một lần." Đông Phương Vũ không nói thêm lời, cầm ngọc giảng, cấp tốc bên rời khỏi. Lúc này, bởi vì hoàng đế cha con đứng bước mắt trợn, trận tở hở tở yê u áp này thực tế là ở vào mở ra trạng thái, có không ít may mắn ra hỏa trong lúc vô tình đã cuốn ra đại trận, trở lại đao phần cốc trên không. Bọn họ đại đa số đều đang do dự, là cứ vậy rời đi, vẫn là lần nữa tiến bảo. Ẩn tàng Hạ Châu Đao Đường lực lượng đương nhiên sẽ không chú ý bọn họ những tiểu lâu la này, đông Vương Vũ thì ẩn thân ở trong bọn họ, thần không biết, quỷ không hay lặng yên rời đi. Rời xa đao phần cốc về sau, Đống Vương Vũ lập tế ra hoàng đế ngọc giản, một đạo sáng lam sắc tiểu hạc lui thiên mà lên, biến mất ở phương xa. Đông Phương Vũ vận khởi Túng Địa Kim Quan Thuật, hai tay các nắm lại một khối cực phẩm tiên ngọc, không ngừng luyện hóa bổ sung tiêu hao tiên nguyên, từ đầu tới cuối duy trì lấy cao tốc. Bình thường cần tiếp cận 3 ngày lộ trình, hắn chỉ đi 1 ngày rưỡi, trở lại kinh đô lúc chính là vạn thọ tiết đêm trước. Diêu Lộ Hoa nhìn thấy hắn vô cùng kinh ngạc, đúng ngay vào mặt cũng là một câu, ngươi không phải mượn đi 100 tên chân tiên đến Hạ Châu, lúc này bọn họ chỉ sợ vừa vừa đổi tội a. Chính làm sao trở về? Đông Phương Vũ có chút động, vội hỏi, người làm mượn? Huynh đệ của ngươi, chẳng lẽ Hống Công Lịch ta cũng dám tại công kích Hạ Châu đào được sao? Hai cái này hùng hải tử, dặn dò bao nhiêu lần a? Đông Phương Vũ có chút mau, hắn phải chạy trở về khẳng định là không kịp, vội vàng hướng Hống chuyên nhiệm, hy vọng có thể ngăn lại bọn họ làm ẩu. Chờ Hống đem Hạ Châu tình huống từng cái hướng hắn báo cáo, cái kia lo lắng tâm tình mới dần dần bình phục. Tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng, nhưng có thật có làm đầu. Sau đó, hắn như cái làm mẹ một dạng, nhiều lần dặn dò bọn họ cẩn thận. Cục diện bây giờ vậy mà như thế phức tạp, Đông Phương Vũ đứng trước tam tuyến đồng thời Hắn suy mỉ, thấy trước tiên ở kinh đô tìm tới đột phá khẩu. Muốn đến nơi này, hắn hướng Diêu Lộ Hoa nói, "Diêu huynh trưởng, liên quan tới Kinh Đô tình thế ta muốn tỉnh giáo một chút Âu Dương tiên công." Diêu Lộ Hoa một bên phân phó bọn nha hoàn chia thức ăn, vừa nói, "Ta thấy một lần ngươi trở về, liền đã sai người đi mời." Đang nói, Âu Dương thái đến, gương mặt u ám, đối diện nhân tiện nói, "Thái tử cùng lục công chúa một mạch xong, chúng ta chỉ sợ đứng sai đội." Đông Phương Vũ khẩn thiết mà nói, "Âu lão, mời ngài ngồi, từ từ nói, ta muốn biết tất cả chi tiết." Sau đó, Âu Dương thái đem Kinh Đô những ngày này phát sinh sự tinh tế nói một lần. Đông Phương Vũ nghe được khi thì chau mày, khi thì lộ ra mỉm cười. Khi thì trầm tư suy nghĩ, Âu Dương Thái khẽ lắc đầu, không hiểu nói, "Đông Vương, ngươi vừa rồi nghĩ đến cái gì? Làm sao còn có ý cười?" Đông Phương Vũ nghe được Hạ Châu Đao Đường tông chủ bắc đường nằm ngang xuất lĩnh một cái bát phẩm, hai cái thất phẩm đến Ma Ha đại thành. Suy nghĩ lại một chút điêu thiên bằng, thắc bạn côn hàng ngũ, có thể nói bọn họ đã hoàn toàn đem tinh nhuệ điều đến kinh đô. Mà khác, đao phần cốc nơi đó xác định vững chắc sẽ có chí ít thất phẩm trở lên cao thủ cẩm giữ. Bởi vì vây khốn hoàng đế cùng thái tử, đây là nhị hoàng tử thành công xoán vị tiền đề. Kể từ đó, Hạ Châu Đao Đường đại bản doanh tất nhiên là hắc không thành kế. Như vậy Hống Công Lịch Tạ cũng cũng không có cái gì nguy hiểm, nói không chừng thật có thể lập xuống kỳ công, hai người bọn hắn thật đúng là một đôi phúc tướng. Theo như cái này thì, ba khu chiến trường, Hống Công Lịch Tạ nơi đó thoải mái nhất, bọn họ thậm chí có khả năng sớm kết thúc chiến đấu, lại tập kích đào phân quốc. Mà lại, bọn họ nơi đó chiến sự nổ ra, kinh đô nơi này Hạ Châu đạo đường cao tầng chỉ sợ cũng ngồi không yên a. Nếu bọn họ rời đi kinh đô, Nhi hoàng tử chẳng lẽ không phải thành bị gõ rơi nhanh như sói, xử trí như thế nào đều được. Đường nói, hết thảy thật sự có làm đầu, chỉ cần an toàn gắng gượng qua ngày mai, hết thảy đều muốn hướng có lợi phương hướng chuyển cơ. Đông Vương Vũ đột nhiên nói: "Âu lão, ta ngày mai muốn tham gia nhị hoàng tử yến hội, không biết chúng ta có không có tư cách?" Âu Dương Thái cực độ chấn kinh, sau đó im lặng, đường đường một cái bắt phẩm chân tiên, lại vô ý thức nắm lên tóc, hắn lầm bẩm: "Ngươi còn có cảm giác cho chúng ta hãm không đủ sâu. Phải biết, Kim Hoa ban đầu giá ông trùm giấu mặt cũng là nhị hoàng tử, đáng lẽ chúng ta cũng là đối thủ cạnh tranh. Trước đó không lâu, ngươi vẫn là ba vị công chúa khách quý, Diêu hành trưởng càng là cựu công chúa cấp kê lễ chủ khách." Hắn từng điểm từng điểm đem những sự thật này vật đến, âm hơi chắc chắn nói, nhị hoàng tử mặt ngượi xài tâm, thủ đoạn độc ác cùng cử. Hắn sợ dĩ không hề động chúng ta, bất quá là chúng ta phía sau có tịch diệt bán đấu giá viên này đại thụ che trời. Có thể ngươi đừng quên, chúng ta chỉ là phân hành, hắn cũng đại biểu cho Tâm Ma kiếm tông nhân gian thế lực. Trên bản chất, hai chúng ta người là ngang nhau, mà lại chúng ta rõ ràng chỗ ở thế yếu. Tại nhân dưới mái yên a. Từ xưa đến nay, thương nhân tham gia đoạt đích chi tranh, đây tuyệt đối là đại kỵ uy. Bây giờ như là đã bị động mà cuốn bảo, còn có không nghĩ đem chính mình tranh thủ thời gian hái sạch sẽ, thế mà liệu mạng vào trong chen. Âu Dương Thái thật sự là làm không rõ ràng, cái này luôn luôn cực thông minh Đông Phương Vũ cái này là thế nào. Làm sao đột nhiên thì hồ đồ? Đông Phương Vũ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, "Diêu Hành trưởng, Âu Dương tiên công, các người muốn không muốn trở thành tịch diệt bán đấu giá sở thuộc cường thịnh nhất phân hành một trong, lớn nhất ổn định phân hành một trong?" Diêu Lộ Hoa con mắt bỗng nhiên sáng ngời, thực chất bên trong nàng vẫn là một cái công việc điên cuồng, nghe được loại khả năng này, đương nhiên biết hưng phấn. Âu Dương Thái làm theo lộ ra một vòng nụ cười tự giễu, nói ra, "Nếu như như thế, ta có khả năng được bổ nhiệm làm tổng đường trưởng lão." "Nhưng, thật có loại khả năng này sao? Mặc dù có, cũng phải nhìn chúng ta thắng thua đại giới là cái gì? Thua là thịt nát xương tan." Chẳng là vạn thế chi cơ. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 881, Hồng Môn Yến. Nhị hoàng tử thiết tiến địa phương đủ để biểu hiện nó ra tâm, hắn lấy địa phương rộng lớn làm lý do, đem yến hội công nhân thiết lập tại Thái tử phủ. Cái này rất rõ ràng là đang thử thăm dò dư luận cùng chúng thần năng lực chịu đựng, hắn lại thành công, không người nào dám đứng ra nói chuyện. Lần này đến hội, chỉ mở bầu không khí chi tiên, không chỉ có người trong kinh đô tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng kiện các công, trọng quý tộc tiểu thư, ý là để ưu tú người trẻ tuổi lẫn nhau quen biết. Nhị hoàng tử công nhiên tỏ thái độ, trong bữa tiệc như có tình đầu ý hợp người, hắn nguyện tự mình làm mai mối. Kỳ thực, cái này trang qua lại là hắn đở tờ y hế ú áp ứng hạ châu đau đở một cái điều kiện. Cái này cái tông môn tôn trọng song tu công tử hở tờ y hế ú áp, đối với tu luyện tầng thứ cao nữ tử coi là báu vật. Bọn họ đã sớm đối với ba cái công chúa thèm nhỏ nước dãi. Đặc biệt là lục công chúa, tuổi con trẻ, thế mà tu luyện tới chân tiên bát phẩm đỉnh phong, đừng bảo là điều thiên bằng, tháp bạc côn hàng ngũ, ngay cả bọn họ trong tông mấy lão già đều hận không thể tự thân tay. Điều thiên bằng hiện tại là lục phẩm đỉnh phong. Trên thực tế đang tại trùng kỳ chân tiên đỉnh phong, mà hắn chỉ cần có thể cùng Lục công chúa song tu, lập tức liền có thể đột phá đến tất phẩm phía trên. Kể từ đó, Hạ Châu Đao Đường tại cực trong thời gian ngắn lại có thể bồi dưỡng một cái hậu kỳ chân tiên. Diêu Lộ Hoa cùng Đào Hoa Am chủ vốn là tại được mời đến quê, Âu Dương Thái cũng căn cứ trí nhớ, hóa thành tiểu áp dáng vẻ, sách một cái phòng chế mỹ nhân Âu, theo sát phía sau. Tại Đông Phương Vũ kế hội giữa, Âu Dương Thái tác dụng ảnh hưởng rất lớn. Hắn cho rằng, Hạ Châu Đao Đường có hai cái bát phẩm chân tiên, nếu như Lục công chúa có can đảm công nhiên chống cự, chính có thể cùng Âu Dương Thái đối phó hai người này. Tuy nhiên Hạ Châu Dao Đường còn có hai cái thất phẩm cùng một đám sơ kỳ cùng trung kỳ chân tiên, nhưng Đông Phương Vũ cho rằng, một khi hỗn cùng ích tại nơi đó chiến sự khai hỏa, bọn họ tất nhiên sẽ phân binh trở về thủ. Đây chính là hán loạn giữa thủ thắng lực lượng chỗ. Tuy nhiên Âu Dương Thái là miễn cưỡng bị Đông Phương Vũ thuyết phục, nhưng hắn dù sao có đại tông nội tình, trong lòng sớm đã có tính toán của mình. Vạn nhất mọi việc bất toại, mới không thèm quan tâm cái gì Hoàng gia phá sự, đem hết toàn lực cũng phải giữ được Diêu hành trưởng cùng Đông an toàn. Thái tử phủ bị tận lực cách son lây, quả thực có đội sát hoàn cung khí phái. Tuổi trẻ tài tuấn nhóm hoặc hái Hoà tâm sự nặng nghề, từ tứ phương mà đến, dần dần tụ tập tại rộng lớn trong đình viện. Những ngày này, Đào Hoa Am chủ sớm đã không còn là bí mật gì, giao nhà tiểu thư cơ hồ người người đều biết. Nhìn lấy Diêu Lộ Hoa bên người anh Tuấn Uy Vũ thanh niên, không ít mỹ nữ khởi sướng hoa si mê gái. Trai, các ngươi nhìn à, đây chính là cái kia thân vô thải phượng song phi dự, quả nhiên lộ ra một cô linh tú chi khí. Mang tháng, ta nhìn hắn cùng các ngươi khánh vương phủ không tính môn đang hộ đối a. Ta nhìn người mộng đẹp thành. Ngươi nằm mơ đi, người ta thế nhưng là sát thần tinh cấp tông nghĩ rằng chúng ta một cái tiểu quốc vương hầu biết ở trong mắt người ta? Không tại đi và trời, các người nói, hắn tại sao có thể có kiêu ngạo như thế từ dế ước, khiến người ta một điểm liền sinh lòng thương tiếc. Nghe những thứ này thiếu nữ ngôn luận, không ít tự xưng là phong lưu phóng khoáng công tử không khỏi đáy lòng mọi nhừ. Một đám lần thứ nhất lộ diện ma tiên bảng cao thủ càng là hướng Đông Phương Vũ chỉ trỏ, gia hỏa này thảm, hắn lần trước thắng Hạ Châu dao đường triệu lại phương, nghe nói hôm nay bọn họ hai cái đại sư vinh dự định giết một người dân trăm người. Tháp Bạt Côn nắm giữ quỷ mị một dạng tốc độ, lại cao đến tứ phẩm đỉnh phong, mà cái này Đào Hoa chủ thực lực cũng không thể khinh thường, một trận chiến này tất nhiên đáng sắc đã đến. Ngươi quên đi, hôm nay khác biệt gì vãng? Bây giờ ai còn dám vứt hạ Châu Đao Đường dâu hùng? Bọn họ hiện tại thế nhưng là nhị hoàng tử lệ trọng nhất lực lượng. Ngươi nghĩ, một phương không kiêng nể gì cả, một phương khác sợ đầu sợ oai. Lại thêm chênh lệch về cảnh giới, một trận còn cần đánh sao? Ta nhìn cái này Đào Hoa Am chủ hôm nay sợ rằng phải bỏ mạng. Các ngươi còn không nghe nói đi, Hạ Châu Đao Đường tông chủ Bắc Đường nằm ngang đã bị dự định là bản quốc quốc sư. Dưới một người, trên vạn người tồn tại. Không ít người đều tại gật đầu, có nhân chấn kinh thất sắc, có nhân cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Đông Phương Vũ, lại lộ ra thương hại biểu lộ. Đông Phương Vũ bất động thanh sắc, nếu có thể Hắn chuẩn bị án binh bất động, tiên lặng chờ ống cùng lịch, tản nơi đó tin tức tốt. Chỗ có khách đến đông đủ về sau, chọn vẹn đợi một cái giờ, ba vị công chúa mới cùng một chỗ hiện thân. Nguyễn vọng hầu thần lặng lẽ nhắc nhở, "Đông Vương, thái tử phủ bên ngoài ước ngàn mét bên trong, vừa mới tập kết 2000 vị thoát sĩ, là trọng kỵ, người người đều là chân tiên nhất phẩm." Đông Phương Vũ nhíu mày suy tư, "2000 chân tiên, đừng nhìn chỉ là nhất phẩm, đây là một cố lực lượng đáng sợ. Cho dù bọn họ không cần trong quân cương nỗ, cũng đủ để đem nơi đây sở hữu trung kỳ chân tiên trở xuống cao thủ bị tiêu diệt. Nhìn tới đây chính là cấm quân." Hoàng đế cùng Hoa Mãn Lâu Cha còn cũng thật sự là thất bại, cấm quân vợ ơ im mà dẫn đội phản. Tam công chúa khuôn mặt có chút cứng ngắc, cũng không còn loại kia ứng phó tự nhiên, như cá gặp nước cảm giác. Cửu công chúa càng là trực tiếp một bộ vẻ hữu sầu, cùng nàng tuổi còn nhỏ rõ ràng không hợp. Về phần lục công chúa nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã lòng như cho nguội, ngẫu nhiên liếc ra ánh mắt bên trong, tràn ngập hối bại. Đương nhiên, Đông phương Vũ cảm giác như bị hung long để mắt tới, hắn không lộ ra dấu vết, hướng phương hướng kia qua. Đó là Hạ Châu Đường khu tụ tập, bọn họ vậy mà liền tại chủ vị phía trước, bảo vệ ý vị cực kỳ rõ ràng. Nhìn về phía hắn là một đầu tóc bạc thác bạc côn. Cái kia sáng chói hai mắt tản ra không thêm che giấu chiến ý, cả người như cùng một trôi đồ lòng nào, phong duệ chi khí thấu tiên mà ra. Ở bên cạnh hắn, một cái treo góc mắt ra hỏa tựa hồ cảm thấy Đông Phương Vũ thần niệm dò xét, nếp miệng mỉm cười rộ lên, vù vô, vô thác bạc côn bà bay, rũ ra hai chỉ là một cái đổi chết con kiến động tác. Vậy đại khái cũng là cái kia trung kỳ ma tiên bảng đứng đầu bảng, chân tiên lục phẩm định phong Phương Vũ lông mày lên, từ cảm dật thật sự là hắn quá mức cường đại. Chính khi tất cả khách nhân ánh mắt đều bị ba vị công chúa hấp dẫn thời điểm, nhiên một tiếng hô quát truyền ra. Thái tử điện hạ giá Lâm. Đông Phương Vũ một trận mà hoàng hốt, Âu Dương Thái trong hai mắt bắn ra hào quang sáng chói. Ngồi giữa mọi người khó tránh khỏi xuất hiện hơi hơi rối loạn, nhưng rất nhanh liền tự hành tiểu áp chế xuống, không ít người trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là muốn lộ ra kế hoạch sao? Đông Phương Vũ đi theo tất cả mọi người đứng lên, ánh mắt đảo qua một đám cường giả, phát hiện chí ít có 3 phần giống như sớm đã có chuẩn bị tư tưởng, xem ra nhị hoàng tử đã biết rõ biết một chút thế lực. Hôm nay hắn dám tự xưng thái tử, nếu có nhân phản đối thì thiết trấn tiểu áp, nếu như không có nhân dám lên tiếng, ngày mai hắn thì dám đăng cơ ngồi điện. Một đám tôi tớ mở đường dẫn đạo hạ. Ba người từ sau đường dâng trảo mà ra. Tướng mạo đường đường nhị hoàng tử tuy nhiên thân mặc đồ trắng tinh bảo, nhưng phía trên có cựu lòng vần quanh, tản ra chói mắt kinh quang. Hắn long hành hổ bộ, đầy mặt ngậm xuân, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Đông Vương Vũ Đầu tiên nhìn về phía đi theo hai người trung niên, cái này nên cũng là Hạ Châu Đao Đường cường giả chân chính. Bọn họ quả thực cũng là hai thanh tuyệt thế hung đao, sát khí chợt trận, sắc bén vô cùng. Chỉ nhìn một chút, đã cảm thấy như là bị lươi đao quẹt vào. Hắn nhìn không ra đây là thất phẩm, vẫn là bát phẩm, rất tự nhiên nhìn về phía Âu Dương Thái, lại phát hiện Âu Dương Thái chỉ nghe hắn có chút bối rối chuyên âm, ngươi tính toán kém một chiêu, nhị hoàng tử đột phá đến chân tiên bát phẩm. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 882, địch chiến thác bà côn. Cái gì? Đông Vương Vũ cảm giác đầu hành một tiếng, tất cả kế hoạch toàn bộ không thể dùng. Bây giờ đối phương là ba cái bát phẩm, hai cái thất phẩm, chính mình phương này coi như lục công chúa giám động cũng chỉ có hai cái bát phẩm, lực lượng quá cách xa. Trố mắt nửa ngày, thân hồn của hắn tại thủy tinh khô lâu hướng nội Âu Dương Thái chuyên âm, thật có lỗi, Âu lão, hiện tại chúng ta chỉ có thể lấy tính gây nên động Hắn hạ quyết tâm, hôm nay rứt khoát làm bẽ oan, về phần tiểu nha để hắn nghĩ biện tờ hở tờ IU áp cứu cựu công chúa sự tình sao, thật sự là chuyện không thể làm. Hắn đang ở cái này đúng như dự tính đâu, nhị hoàng tử mở miệng. Chỉ gặp nhị hoàng tử đem hai tay nhấc trí đồng hành, hơi hơi ép xuống, chưa từng mở miệng trước cười như là xuân tháng ba gió, giống như một cái uyên bác lại nhỏ, khiến người ta căn bản cảm giác không ra hắn hung ác lịch thủ đoạn, lòng dạ rắn giết. Ha ha ha, có thể tập hợp trong kinh tài tuấn chi sĩ cùng danh khuê tú cùng một đường, một mực là ta một cái vọng. Đến, đại gia trước đầy uống một chén, chúc chúc nô hoàng vạn thọ vô cương. Đông Phương Vũ nhịn xuống trong lòng cảm giác muốn nói, vương chén rượu lên. Đến bây giờ, hắn cũng không thể nào hiểu được, trên thế giới này lại có vật gì đó chân quý đến, có thể để cho mình đi giết chết phụ thân của mình. Rối bời, Đông Phương Vũ rõ ràng nghe ra đại gia mừng thọ âm thanh cũng không mười phần vui rồi. Hiển nhiên là có nhân suy nghĩ không thấu đến cùng con đen hay không chúc ngôi hoàng vạn thọ vô cương đầu. Đây thật là cay độc châm chọc. Nhưng mà, Nghị hoàng tử lại đối với biểu hiện của mọi người rất hài lòng, hắn đã xem kinh đô cục thế một mực trừng khủng, hiện tại hắn chỉ cần tất cả mọi người theo chính mình nói xử lý chính là Vệ phần có nhân cho hắn chơi kẻ hai mặt, hắn càng là không thèm để ý chút nào. Trong lòng của hắn đã sớm đem trong kinh quan viên làm đủ loại khác biệt. Một bộ phận nhân có thể dùng, một bộ phận nhân có thể khai trừ, còn có một bộ phận nhân, vô luận hắn làm sao biểu hiện, đợi 3 tháng về sau, đại cục triệt để ổn định lại, đều là muốn giết. Chỉ có người chết nhất làm cho người yên tâm, tựa như hắn tất cả huynh đệ một dạng. Ha ha ha, chén thứ hai này sao? Chúng ta lễ kính thiên địa, cầu chúc Ma Ha đế quốc quốc thái dân an, truyền thừa vạn cổ. Đây cũng là rõ ràng bao biện làm thay, chấp tế lệ chuyện này chỉ có thể là thiên tử cách làm. Mọi người đã sớm chết lặng, nhau nhao nâng chén uống xong loại rượu, tin tưởng thật nhiều người cũng không biết là cái gì tư vị. "Tốt, hôm nay ta vì mọi người cung cấp một cái cơ hội như vậy, cũng là hy vọng tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm có thể tại kinh thành các vị mỹ nhân trước mặt biểu hiện một chút tài hoa của mình. Chúng ta Ma Ha Lịch Đế quốc đến tôn trọng võ đức, hôm nay đại gia thì dùng võ kết bạn, ta hy vọng bằng vàng để tên dũng sĩ có thể rung cảm thổ lộ tiếng lòng của mình, theo đối chính mình hướng tới mỹ nhân." Nói đến đây, hắn ấm tiểu áp hướng toàn trường quét qua, sốt ruột mà khích lệ nói, "Người trẻ tuổi nếu dám tại quá tranh, đại gia đừng quên, ta ba cái muội muội cũng còn chưa gà nhà." ta cũng bất định cái gì quy tắc, hy vọng đại gia chủ động xuất chiến, thậm chí có thể chủ động khiêu chiến, ướp chiến. Bắt đầu đi, không còn kẻ ngắt hơn nha. Liền công chúa đều có thể tranh. Nhị hoàng tử thành công bước lên đại gia đấu trí. Nhưng dù sao đây là tương lai hoàng đế, đại gia còn có điều dự rẻ, chính đang quan sát thời khắc, Thác Bạt Côn đã lớn tiếng gọi người. Tôn Thái tử mệnh, Thác Bạt Côn liền đến thả con tép, bắt con tôm, ta muốn khiêu chiến tịch diệt bán đấu giá Đông Phương Vũ. Hắn lời này có chú trọng, chọn trước minh chống đỡ nghị hoàng tử vị, lại thuyết minh chính mình cũng không phải khiêu chiến ma tiên bảng cao thủ, mà chính là khiêu chiến cấp ngươi tịch diệt bán đấu giá. Các ngươi làm một cái siêu nhất lưu tông môn cũng không thể không dám nhận thụ ta một cái nhị lưu tông môn khiêu chiến a. Cái này lại một lần xáo trộn Đông Phương Vũ kế hoạch. Đông Phương Vũ đáy mắt hồng mang bùng lên, hắn là phích lịch hỏa tính tình, mà lại có một loại phổ thông tu sĩ ít có hiệp can nghĩa đảm. Từ khi nghe Hùng Cùng Lịch tản nói tới Hạ Châu đào đường từng đống việc ác, hắn đã sớm muốn tìm bọn hắn lấy điểm lợi tức, huống chi còn có dạng này hùng hổ dọa người. Đông Phương Vũ động thân đứng lên, không ngạo không tự mà nói, vậy ta liền đi. Châm đã. bạn Quân đột nhiên vậy lên bạc, hoàng tử tay nói, "Thái tử, ngài cũng biết Từ xưa luận võ thương vòng khó tránh khỏi, mà Hạ Châu đau đường bất quá là nho nhỏ tông môn, chúng ta không chịu nổi tịch diệt bán đấu giá lửa giận. Nguyên cớ, ta thỉnh cầu điện hạ đồng ý chúng ta ký kết giấy sinh tử, luận võ như có thệ thủ, sinh tử chớ luận. Ngồi giữa vang lên ồn ào, Tháp Bạt Quân quả nhiên là muốn giết người, hắn không ngừng mà dùng tông môn phép buộc Đông Phương Vũ, buộc hắn vô trợ hở tờ yê u áp lui lại. Ta nếu là Đông Phương Vũ liền dứt thua, mặt mũi yếu, vẫn là mệnh trông yếu. Lúc này, Cửu công chúa có chút khẩn trương nhìn về phía Vũ, tại trong lòng của nàng, đây chính là thi tiên một dạng tồn tại, nếu như chết tại đấu võ bên trong, vẫn không đắng. Diêu Lộ Hoa sắc mặt tái nhợt, nàng biết Đông Phương Vũ tính cách, căn bản không nghe quy bảo. Duy chỉ có Đông Phương Vũ, quả thực là đại hỉ như điên. Khả năng này là hôm nay tin tức tốt duy nhất, chính phát nếu như vạn nhất nhịn không được đánh chết hắn sẽ trực tiếp bị đầu, gia hỏa này vờ mà tự chui đầu vào giọ. Cố vui sướng trong lòng, Đông Phương Vũ biểu lộ đờ đẫn mà nhìn xem nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử trên mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng, tựa hồ hơi hơi suy nghĩ một chút, tán nhạt mà nói, "Chính xác." Thất bạn côn hưng còn chưa quay người một đầu tóc bạc liền bắt đầu phần phật phấn khởi, chiến bào không gió mà bay, cả người liền như là ở vào lạnh tấu xương cương trong gió, kho lành lạnh. Một tiếng tiếng rung, một thanh thu thủy dạng đơn đao đã ôm tại trong cánh tay phải bên cạnh, trong mắt của hắn bị tóc bạc làm nổi bật mà giống như hắc diệu thạch lấp loé, phát ra khát máu hung quang. A, một số thiếu nữ la hoàng lên. Không thể không nói, thác bạc côn hình tượng này đối với vô chi thiếu nữ có không thể ngăn cản lực sát thương, lại đẹp trai lại khóc lại có hình, một bộ thần cản thần, Phật, cản phật tượng. Có hai tên kiện bộ đưa lên hai phần giấy sinh tử, hai người đều là nhìn cũng không nhịn, chấp bút thi ký mà lại ném bút về sau, hai người đều hiểu ý cười, cười toàn trường nhân đều có chút phát lạnh. A a, Thất Bạt Côn cười khan một tiếng, ký ngược mà nói, "Đông Phương Vũ, không ngại để ngươi cái chết rõ ràng, đêm qua lúc tu luyện, mộ gia không cẩn thận đột phá, hiện tại là chân tiên ngũ phẩm." Một mực như tượng đất lục công chúa trong mắt đột nhiên hàn mang lóe lên, liền nàng đều không nhìn ra tên này đã đột phá. Đáng lẽ, hắn còn đối với Đông Phương Vũ ôm lấy một tia hy vọng, hiện tại cũng triệt để dập tắt. Đông Phương Vũ nụ cười không thay đổi, để rất nhiều người đều sờ không tới đầu não, hắn cười nói, "Vậy ta rất may mắn a, không chờ ngươi tu vi củng cố thì có cơ hội cùng ngươi chiến đấu." ta có phải hay không dính tiện nghi a. Ha ha ha, miệng lưỡi bén nhọn. Hôm nay ta liền đem ngươi bổ tại dưới đao, để ngươi xem một chút cái gì là làm người tuyệt vọng trên lệnh. Cái gì là khiến người ta hít thở không thông tốc độ. Nói xong, giữa sân bỗng nhiên tạo nên một đạo mộng bạc gió xoáy, thông dong mà đến, thông dong mà đi. Đột nhiên vang lên vô số kinh hô. Mọi người thấy rõ, ngay tại vừa rồi, Thác Bạt Côn giống như quỷ mị mà phóng tới Đông Vân Vũ, tại hắn còn có không có bất kỳ cái gì phản ứng tại điểm, lại lấy đệ nện nhìn chân chối tốc độ lui về tới. Tốc độ này hoàn toàn chính xác để người tuyệt vọng. Vừa rồi nếu như Thác Bạt Côn vung đao Đông Phương Vũ đã chết. Côn Vật Bi Jet Black xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 883, chiếu ngươi chố kiêu ngạo nhất dẫm. Đông Phương Vũ cùng các bạn Côn Tu Vi vốn đến thì chênh lệch cách xa. Một cái là chân tiên ngũ phẩm sơ kỷ, một cái chân tiên tam phẩm định phòng. Không chỉ kém lấy hai cái cảnh giới nhỏ, càng là ngăn cách chân tiên sơ kỳ cùng trung kỳ to lớn khẽ rảnh. Thiên tài chân chính bên trong, không thiếu có người có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là vượt hai cấp cũng được sao? Vượt đại cảnh giới cũng được sao? Mọi người vốn cũng không đối với Đông Phương Vũ ôm bất cứ hy vọng nào. Tại kiến thức thác bạt côn quỷ này bị đồng dạng tốc độ về sau, liền càng thêm vững tin, Đông Phương Vũ lập tức liền sẽ bị ngược đại đến chết. Nhưng mà, trong sân đại cao thủ lại có chút nghi hoặc. Tỷ Như Âu Dương Thái, hắn một mực chăm chú nhìn Đông Phương Vũ, vô cùng xác định, Đông Phương Vũ là thật động cũng không động. Cái này không bình thường, lấy vừa mới thác bạt côn tốc độ, nhanh là nhanh, nhưng tuyệt không đến để Đông Phương Vũ liền một kia động tác đều không làm được trình độ. Hắn là căn bản không có ý định động. Điều này nói rõ cái gì? Khiến người ta khó có thể tin, hắn vừa âm mà nhìn ra vừa rồi thác bạt côn không có kế hoạch công kích nghĩ đến khủng bố đến đâu một điểm, nếu như vừa rồi Thác Bạt Quân thật công kích, hắn cũng không sợ, có năng lực tránh né hoặc ngăn cản. Cái này có khả năng sao? Lục công Chúa, nhị hoàng tử, cùng phía sau hắn hai vị hạ châu đao đường thất phẩm trưởng lão đều lộ ra vẻ không hiểu. Thác Bạt Quân còn tại đắc chí, khinh bị nhìn lấy Đông Phương Vũ, vô cùng đắc ý cười nói, cảm giác như thế nào? Đông Phương Vũ môi dưới bên ngoài bất chợt tới, hướng lên rồi, vài tia tóc từ cái trán bay xuống, hắn thoải mái mà cười nói, không nghĩ tới Thác Bạt huynh còn có cắt tóc tay nghề, thật sự là nghệ nhiều không ép thân a. Cái gì? Người trong sân làm bao người ngoắc mồm đến mang thai, bọn họ căn bản không thấy được Thác Bạt Côn phát ra đạo khí. Nhưng vì cái gì Đông Phương Vũ giống như không có chút nào khẩn trương đâu. Ngay cả Thác Bạt Côn nội tâm đều sinh ra rung động, hắn đương nhiên có chút mặc danh lo lắng. Đông Phương Vũ loại này cực kỳ lạnh nhạt ngữ khí để hắn khó chịu không nói ra được, làm sao cảm giác không ra đối phương có một tia hoảng sợ đâu. Cái này hoàn toàn không hợp tình lý, hắn nhất định là giả vờ, vậy liền để sự thật đến nói chuyện đi. Muốn đến nơi này, Thác Bạt Côn giẫy chân dẫm một cái, tình phong phát tác. Hắn ngự gió phi nhanh, trong nháy mắt dao quang nở rộ như biển, liền như là trên biển đầu sóng mang theo vô biên như thế, hướng về Đông Phương Vũ của tới. Trong sân yên tĩnh, còn chưa kịp kinh hô, đạo quang kia tựa hồ đã xem Đông Phương Vũ ba phủ. "Kỳ nữ, mượn ngươi một khỏa tiên quả." Đột nhiên, ở vào bên sân mô vị tiểu thư trên bản thủy tinh bản đã không, tiên quả chẳng biết đi đâu. Lại nhìn Đông Phương Vũ đang chờ tại nguyên chỗ gặp một cái tiên quả, ngay mà nước lâm ly, gương mặt tiêu sái hài lòng. "Các bạn cô đâu?" Hắn sớm đã hướng qua vừa rồi Đông Phương Vũ đứng đấy địa phương, chính là một phiến mờ mịt, tựa tại tìm kiếm đối thủ của mình. Trong sân tình cảnh quá quái dị, Liêu chết tương bính hai người đang ở đườn lưng về phía mà đứng, trung gian chỉ không kém 10 mét. Đây tuyệt đối là cái rất nguy hiểm khoảng cách. Trong yên tĩnh, vừa rồi thiếu nữ kia đột nhiên đứng lên, chỉ Đông phương Vũ nói, hắn vừa mới tới lấy đi ta lính quả. Và anh, Giữa sân đột nhiên bộc phát ra chấn thiên kinh hồ, cái bàn luận hưởng, có nhân cả kinh đứng lên. Không có so sánh thì không có thương hại. Cùng các bạn côn tốc độ so sánh, Đông Vương Vũ đó căn bản là như là giống như thần cảnh giới. Vừa mới hắn ngang né tránh, lại trong nháy mắt trở về. Mà người có kinh nghiệm đều biết, ngang phát lực là chậm nhất, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, ý vị của nó khiến người ta càng nghĩ càng đáng sợ. Các bạn côn nhiên quay người, Trong mắt đã là nồng đậm kinh hãi. Đông Phương Vũ đem linh quả hạch ném đi, ngự trọng tâm trường nói, tốc độ ngươi trầm tựa như cái rùa đen, cũng là đột phá đến lục phẩm thì có ích lợi gì. Cái này không chỉ có là trần chủi mà làm mất mặt, nhục nhã ý vị cũng tự động. Ngươi không phải muốn để ta xem một chút cái gì là khiến người ta hít thở không thông tốc độ sao. Ta nhìn, chật đất lạ thường. Thác bạt con đột nhiên một trinh. Nguyện vọng hầu thần đồng thời nhắc nhở Đông Phương Vũ, có nhân truyền âm, để hắn dương trường tránh đ trợ hộ khôi phục thư thái, thản nhiên nói, ngươi lập tức thì sẽ phát hiện, chính thức quyết phân thắng tuo vĩnh viễn là thực lực. Nói xong, trước người hắn quang minh lại lên, như là đột nhiên mở ra một cánh cửa sổ, lộ ra ánh sáng róng ánh nguyên, trong chốc lát vô tận quang minh dâng lên mà ra, nương theo trong miệng lịch rít đảo, loan một trảm. Một vị ánh sáng như là sáng loáng mà loan ngượt nhảy lên không mà đến, hư không bị lượn vòng mạnh mẽ rách, sinh ra ánh sáng ngông lung sương ngủ, đúng như tuyệt vời. Phương Vũ trong cười lạnh, con hàng này y nguyên ôm cao, cao tại thượng tâm tính, hắn này phạm vi bao phủ quá rộng, hiển nhiên là lo lắng Đông Phương Vũ sẽ thông qua cao siêu tốc độ chém nẻ. Nhưng mà Đông Phương Vũ đã có cùng hai tên chân tiên ngũ phẩm tác chiến kinh nghiệm, về tâm lý không có chút nào ý sợ hãi, hắn muốn chính là muốn tự chính diện đánh tàn hắn. Lâm. Một tiếng cao ngạo long âm, đâm xuyên tiếng vang lên. Một đầu ô mang lấp loè tử sa sắc cự long từ tay hắn cầm hắc thương giữa phun trảo mà ra, trừng cỡ thùng nước, tại Đông Phương Vũ quanh thân xoay quanh, như rồng cuốn trụ, chấn hám nhân tâm. Đột nhiên, long hình tiên nguyên bị thương thế kéo theo, hướng nghiêng phía trên bay lên, đắc đỏ long đầu hung hăng đánh tới hướng thác Long đằng hải. Như là vải âm thanh những cái kia ánh sáng mông lung sương mù giống nhẹ trần một dạng quét sạch xanh xanh. Cái này liền như là hai cái lực lượng người ở gần, một cái ngưng tụ lực lượng tại hấp nhất, mà một cái khác vờ im mà phân tán thành một tâm lưới. Đông Phương Vũ đại thương dư thế không dư, mang theo thế lương nổ đùng, như là long sông vào che kín tạng bằng khen uý. Tháp Bạt Côn hoảng sợ muốn dạng hướng sau lức gấp, hắn bị triệt để rung động, một cái chân tiên tam phẩm lại có khủng bố như thế lực lượng. Bay múa bên trong, Tháp như tiểu gạo một tại định giới kỳ chút, lúc này mới Vũ một, một tiếng tăng thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Tháp bạc côn liên tục bị Đông Phương Vũ đại kích, khí thế sổ đổ, toàn bộ thế giới xem cũng không tốt, dị vãng gian nan dựng đứng tự tin trong nháy mắt biến thành mê mang. Ký thực, nếu như hắn tử vừa mới bắt đầu thì đã bị mồn chờ tư thái đối đãi đại Đông Phương Vũ, tuyệt sẽ không có biết bát như vậy bắt đầu, quá tự đại, đã bị Đông Phương Vũ hung hăng tiểu áp chế. Đông Phương Vũ đắc thế không tha người, nhất thương gấp giống như nhất thương. Đen nhánh đại thương bên ngoài bao bọc hai đạo linh động thương cảnh, như du long hí phượng, như long phượng chỉnh tưởng. Hắn đã đem long phượng hình ý diễn dịch xuất hóa. Ngẫu nhiên Đông Vương Vũ còn có lại đột nhiên thôi động định giới kỳ thương bên trong công kích trận giờ hở tờ E E U áp, thiên cương trận, địa sát trận, thiên cương địa sát đại trận, tầng tầng lớp lớp lan tràn ra, như phong hộ vồ lòng, xuất quỷ nhập thần. Nơi này là thái tử phủ, cũng không phải là chuyên nghiệp diễn võ trường. Tại nhị nhân điên cuồng truy đổi bên trong, nguyên bản trải hào hoa ngọc bạn từng mạnh vỗ vụt, ngọc vơ bắn ra, dẫn phát các mỹ thiếu nữ không ngừng mà kinh hô. Không ít tu sĩ xông đến bên sân phòng ngự, hai hạ đường tất phẩm cao thủ vội bố trí cái giới, lại là liên tiếp bị hai người mở. Nhị hoàng tử trên mặt đã có chút mất tự nhiên. Hắn hiện tại cần nhất cũng là hết thể xôi gió xuôi nước, hoàn toàn dựa theo kế hoạch của hắn tiến lên, có thể trong sân cục diện lại là lúc trước hắn căn bản không có dữ liệu. Hắn ẩn ẩn có chút nộ khí, đối với Hạ Châu Đao Đường cái này cái gọi là thiên tại cực kỳ bất mãn. Chỉ gặp hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút trong tay phải một mực đang luốt luốt một cái ngọc linh lung. Một đạo thanh khí như khinh xa giơ lên, như chậm thực nhanh cuốn chợt một vòng, lập tức liền hình thành một đạo bền chắc không thể phá được cấm chế. Lúc này, Tháp Bạt Côn rốt cục bằng ác nhất kích, cùng Đông Vũ kéo ra hơn trăm mét khoảng cách. Hắn dáng như điên, ngựa mặt lên trời thiết dài. Đông Phương Vũ, ngươi thế mà làm cho ta thi triển bình sinh tuyệt kỹ, cũng coi như chết có ý nghĩa." Hắn phóng lên thiên uyên, như vỡ đêm một dạng tràn vào hắn đan ao, đem hôm nay tất cả không cam lòng biến hóa làm một tiếng trùng thiên nộ hống, thiên tâm nguy ảnh. Một tia sáng thế đi như điện, trong khoảng điện quang hỏa thạch đã chạy trí trong hai người ở giữa. Đông Phương Vũ lên một lượt thân hơi hơi ngửa ra sau, vờ như mã lấy như cùng hắn tiếp trước ném mạnh tiêu thương động tác đem định giới kỳ thương báo tố bắn đi ra. Hắn dạng là giống to một tiếng, Du Long ném một cái, cùng thắc bạc côn điện quang so sánh, đây là một đầu màu đen mơn hạ. Toàn trưa người toàn bộ kinh mà đứng lên bởi vì bọn hắn phát giác tỷ võ hai người hoàn toàn điên, bọn họ vậy mà đều không có tránh, bọn họ cũng nên trốn không thoát, chẳng lẽ là đồng quy vu tận kết cục. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 884, Du Long ném một cái cản khuôn phá ngoan tuyệt thiên hạ muôn đại binh. Cùng mọi người tưởng tượng khác biệt, sáng ngời điện quang cùng màu đen ngân hà cũng không chạm vào nhau, chúng nó gặp thoáng qua, giống như một đạo điện qua thiên Cái này khiến cả hai sắc bén lộ ra càng thêm rõ ràng. Đông Vương Vũ Thi triển Du Long ném một cái về sau, không chỉ có không lủi, ngược lại lấn người tiến lên. Hắn liên thủ với nguyện vọng hậu thần, cái trán mở rộng ra chỉnh một chút 10 cái đen nhánh đại thủ. Tại nước chảy bèo trôi ra trì hạ, Lăng Vân Quỷ thủ như to lớn con rơi, không ngừng chấn động cánh rơi, trùng điệp ngăn tại đao quang trước đó. Một đao kia đương nhiên bao hàm Thác Bạt Côn Chân Tiên ngũ phẩm toàn bộ uy năng, nhưng ở nước chảy bèo trôi mấy trăm lần chấn động giữa, tương đương với đồng thời bị hàng ngàn con Lăng Vân Quỷ thủ làm ha mọn. trở nên mờ, nhiên liệu thi, lúc đó, Thác liên tục, hắn song trưởng đại khai đại hạc, đồng ảo tưởng ra vô số trường ảnh. Đột nhiên tương hợp, phản phất một đầu hạ báo, hung hãn mãnh nào về phía định giới kỳ thương thương nhận. Rốc sức, tự yếu đốt một tiếng âm tắc sát, lại làm cho Thác Bạt Quân hoảng sợ trừng to mắt. Hắn kinh khủng phát hiện cái này đại thương không chỉ có gánh chịu lấy Đông Vương Vũ ném một cái chí lực, giống như một con rồng mà càng không ngừng biến thành dạng xoắn, mà lại bản thân nó còn tại tham lam thôn vẽ lấy chính mình tiên nguyên cùng thần tính. Nhị phẩm đỉnh phong tiên khí. Trong miệng hắn hét lên kinh ngạc, "Tóc Bạt Quân, tiên nguyên đi, ngang tăng lớn tiên nguyên chuyển vợ, đem định giới kỳ thương Nhưng mà, gần nhất định giới kỳ thương một mực đang thôn vẽ chính là tại tiên giới đều không cụ bị thần tài. Nó tu phệ năng lực có thủ đả luyện, so trước đó càng thêm hung mãnh. Thác Bạt Côn đột nhiên tăng lớn tiên nguyên tốc ép, căn bản là gai đúng chấu ngựa, đại thương người đến không sợ, chiếu đàn thu hết. Giống như sóng biển đánh tới cảm giác suy yếu để Thác Bạt Côn trong nháy mắt sụp đổ, hắn mở ra miệng rộng, muốn nói cái gì. Lúc này, bên ngoài sân quan sát năm khinh tuấn ngạn nhóm bắt đầu hâm mộ nghị luận. Hai người quả nhiên đều là nhân tuyển, thế mà đều thành công phòng bị đến, ta xem bọn hắn hai trên thực tế đều có chung kỳ ma tiên bảng trước 50 người thực lực. Thác Bạt Côn sao cũng là ngũ phẩm, Vương Vũ mới tam phẩm phong có thể cùng hắn đánh hòa nhau, đây là ta bình sinh ít thấy yêu nghiệt. Ta nhìn Đông Phương Vũ bạo phát cũng nên kết thúc, trận đấu thời gian cả giải, hắn tiên nguyên cơ hội vượt theo không kịp. Tin tưởng cái này kinh thiên nhất kích về sau, Thất bạn Côn đem thay đổi Càn Khôn. Lời nói còn chưa ra, định giới kỳ thương thân thương bên ngoài một mực lao nhanh gạo thiết long ảnh đột nhiên thu lại một chùm, chợt lóe lên rồi biến mất, bị đại thương tôn phệ. Đại thương tôn phệ năng lực phản phất đột phá một loại nào đó giới hạn trạng thái, đột nhiên ra tốc. Trên thân thương ngàn vạn thú đầu phát ra quần, quần âm, để giống như hấp mà không tách ra hợp. Vũ trong lòng truyền đến người cảm giác, loại cảm giác này trước kia chưa từng có. Hắn cảm giác tại định giới kỳ thương thân thương bên trong có một khóa khiêu động trái tim. Đồng thời, thác bạn côn trên thân mở mịt lên kim quang, thật giống như trên sa mạc mới nổi lên phong toản, giống như có một tia giấy rùa, nhưng chợt lợi dụng tốc độ khủng khiếp xông vào định giới kỳ thương, bị thôn phệ sạch sẽ. Bên ngoài sân mấy người cao thủ hiển nhiên đang nghi ngờ, thân thể của bọn hắn bắt đầu căng cứng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị tiểu áp dụng hành động. Âu Dương Thái ánh mắt không ngừng tại hạ Châu Đao Đường cao thủ cùng Đông Vương Vũ trên thân dao động, tiếp theo gấp nhìn chầm chầm hai tên Đường phẩm cao thủ. cảm thấy Đông Phương Vũ trước, nếu như bọn họ có can đảm xuất thủ phá hư đấu võ. Hắn không ngại để bọn hắn biết một chút tịch diệt bán đấu giá thái độ. Trên thực tế, trong cả sân tầng thứ cao nhất là Lục công chúa, chỉ có nàng vô cùng xác định, Đông Phương Vũ chiếm hết ưu thế. Nhưng nàng không cho rằng Đông Phương Vũ dám giết Thác Bạt Côn, cái kia không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt tất tử chi cảnh. Nguyên cớ, nàng có chút lười biếng nhắm mắt lại. Phốc. Đúng lúc này, Định Giới Kỳ Thương đột nhiên hung ác vào Thác Bạt Côn trước ngực. Trước đó áp dụ phản phất đều là đang cố ý chế tạo tượng, đó là hư viễn, cũng không chân thực. Một khi nó chính thức đâm vào Thác Bạt Côn thân thể, cái kia tôn phệ chi lực thay đổi của bạo dị thường, lập tức vô cùng cho dù là thất phẩm, cao thủ cũng không kịp phản ứng. Tháp bạn côn lấy làm cho không người nào có thể tin tốc độ khô quắc thành một cái da ảnh, đến mức đầu lâu lộ ra to lớn mà quái dị, thân thể đã không thể thừa nhận trọng lượng của nó, để nó hướng một bên rủ xuống. Wen, đây là một cái hướng nội nổ tung, nó cũng không phải là hướng ra phía ngoài nổ tung, mà là do ở không thể thừa nhận to lớn hấp lực mà vỡ tan. Nổ ra huyết nục vừa mới hướng ra phía ngoài tứ tán, bỗng nhiên bị đại thương quầng bá hấp lực kéo về, đả mắt chui vào trong súng. Đang, đinh. Một thanh đơn đao, một chi chữ vật giới chỉ rơi trên mặt đất, còn tại nhảy nhót Một mảnh mái tóc dài màu bạc bay múa, như cùng sơ ý một chút chóp già khăn trùm đầu. Long Phong hình ý thương tở hở tở y hế u áp giữa Du Long ném một cái một thức này thực hiện lớn nhất hoàn mỹ không một tí vết diễn dịch. Nhưng chỉ này căn bản không đủ, có thể giết chết thắc bạn côn chủ yếu dựa vào định giới kỳ thường đột nhiên tăng lên thôn vệ năng lực. Đây thật là Du Long ném một cái càng quân phá, ngoan tuyệt thiên hạ muôn đại binh. Toàn chương quỷ dị yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lục công chúa thân thể mệt mỏi một cái, ánh mắt bên trong tất cả đều là mạc danh kinh ngạc. Hiện tại kinh thành cục thế sao mà sáng tỏ? Tịch diệt bán đầu giá dạng này, lấy buôn bán làm chủ thế lực không có khả năng như thế không nể cảm, bọn họ làm sao có thể không cố kỵ chút nào nhị hoàng tử thái độ. Cả nước đều đã đổi hàng, chẳng lẽ một cái ngoại lai tổ chức buôn bán lại sẽ có ngu chung sao? Nhị hoàng tử trên mặt lần thứ nhất tránh thức u ám lên, đây là mấy ngày qua duy nhất vượt qua hắn tính toán sự tỉnh, để hắn cực độ khó chịu. Vô luận từ góc độ nào cân nhắc, hắn soán vị thành công, hạ châu đao đường đều cư công chí vĩ, là bọn họ thiết trí giả di tích đem hoàng đế cùng thái tử dẫn đi, là bọn họ cơ hồ toàn tông xuất động hiệp trợ hắn tiêu diệt tất cả thân đệ vẫn là bọn hắn uy thế để kinh đô bên trong sở hữu đại thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ, vờ im mà để bọn hắn coi trọng nhất hai cái thiên tài một trong chết tại mí mắt của mình dưới đấy. Liền xem như hắn, cũng tránh thức nhất đầu, hắn bắt đầu hối hận, tựa hồ không nên đồng ý thắc bạn côn ký kết giấy sinh tử. Đến lúc này, trong sân kinh hô mới liên tục phát ra. Mọi người không khỏi kinh hãi, cái này hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, đặc biệt là một số nguyên bản còn có dự định giẫm lên Hoa Am chủ bên trên ra hỏa, bọn họ cảm thấy dọc theo cổ sống xiêu xiêu thẳng bước lên khí lạnh. Hai tên Hạ Châu đau đường thất phẩm dài trong đôi mắt giãn mùa tản ra giống như tử thần một dạng hung quang, bọn họ vô cùng đau lòng, nhìn về phía Đông Phương Vũ ánh mắt rõ ràng tựa như nhìn lấy một người chết. Cái nan đại bằng giống ăn lò so một dạng nhảy lên một cái, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ, thanh âm lạnh đến như là nhai sắt, tiểu tử, chịu chết đi, hôm nay cũng là Tiên Vương lão tử cũng cứu không ngươi. Không giết ngươi, ta thể không là người. Đông Phương Vũ không sợ hai chút nào, hắn liếc cái Nam đại bằng nhếch nhãnh, lạnh nhạt nói ra, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Toàn trường nhiên loạn, kinh hô nổi lên một phía. Đông Phương Vũ trưởng thương hướng mặt đất một hồi, phát ra minh lập tức ngăn chặn toàn trường hỗn loạn, Vương Văn nói, "Bất quá, ta vừa mới vượt cấp chiến thắng một tên ngũ phẩm trợ tiên, ta yêu cầu nghỉ ngơi một canh giờ." Xin hỏi chư vị hảo kiện, yêu cầu của ta hợp lý sao? Cái này đương nhiên hợp lý, cũng là ra mặt dù dày, lập trường lại lệ ra, tựa hồ cũng không tiện nói không hợp lý. Liên tức giận đến hận không thể nuốt sống Đông Vương Vũ kén ăn lại bằng cũng không thể nói không hợp lý, chỉ có thể lánh giọng nói, "Tốt, ta liền chờ ngươi một canh giờ." Đông Vương Vũ nhất định phải chờ. Đầu tiên, hắn muốn kéo dài thời gian, chờ đợi Xả cùng công kích Hạ Châu đạo đường tin tức truyền đến. Tiếp theo, Hắn cảm giác được đột phá ý vị. Cái này không chỉ có riêng là hắn chân tiên tam phẩm đỉnh phong bình cảnh đã buông lỏng. Càng khiến người ta vui mừng không thôi chính là, hắn bảo thương một mực đang giống một khỏa trái tim nhảy lên không ngừng, sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ. Còn bật bi dẹt bờ xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc. Trưng 885, Sơn Quỷ Chi Nộ. Sơn Quỷ, đây là thời của mọi người đối với Sơn Thần Sương Hô. truyền thuyết, Sơn Quỷ có thể sai khi Sơn Quỷ Linh Vũ gia chính là một vị nào đó cổ sơn thần hậu nhân, bọn họ đến nay vẫn truyền thừa lấy ngự thú chi tở hở tở y e u áp, thập tam thái bảo khống chế yêu thú nhiều đến gần 20 bản đầu, tại Hạ Châu là một cô cực kỳ lực lượng cường hãn. Sáng sớm, Sơn Quỷ Linh trung tiếng nổ lớn. Vô số yêu thú từ các lính trô sâu vào tới, có đỉnh lấy 7 con góc da đen mang manu, có thân dài gần 20 m sư hổ, có giống như xe lửa thiết gịt loại bò sát, đầy khắp núi lồi, tràn ngập bầu trời, rực rỡ giống như cầm hạ. Những thứ này yêu thú giống như nhận qua cực nghiêm luyện, bọn họ mà sắp xếp đội hình chỉnh Hành động liền âm thanh đều mang thống nhất tiết tấu, như là từng nhánh ngay ngắn trật tự quân đội. Sơn Quỷ Linh thập tam thái bảo người mặc các loại khải dịch swap, chẳng qua khơi gợi swap của bọn hắn tại tiểu dáng trên lại đều có một cái đặc điểm, thiết dịch swap mảnh liệt mặt, hạ thân khải như cùng một cái váy ra. Đây có lẽ là vì bọn họ ngồi cười yêu thú thuận tiện, Vu lao đại xếp bằng ở một đầu thuần màu bạc sơn lang đầu đỉnh, chạy vội tại đội ngũ trung ương nhất. Thú sủng kinh người nhất là Vu lão tam, hắn vừa im mà sếp bằng ở một cái hoàng kim một dạng to lớn chuồn chuồn phía trên, cái kia nhiên cũng không hiện ra thức trợ tướng. Bây giờ nhìn đi lên chỉ có hơn trăm mét dài, hơi hơi vũ cánh, liền ông một tiếng, chấn vỡ vô số hư không điện phụng. Đây là Vu ra hai cái bát phẩm đỉnh phong cao thủ, Ích Tạ cùng Hống mang theo 100 tên tịch diệt bán đấu giá chân tiên nhị, tam phẩm đệ tử thì được bảo hộ trong bọn hắn ở giữa. Đây là Vu lão đại quyết định. Hắn cảm giác Hống cùng Ích Tạ không chỉ có đã cứu thập nhất muội mệnh, hơn nữa còn nhiệt tâm đưa về cửu muội tin tức, là ân nhân của bọn hắn. Nhưng là, Hống đến nay mới tam phẩm hậu kỳ, Ích Tạ cũng bất quá là tứ phẩm. Vu lão đại cảm giác đến bọn hắn quá yếu, lo lắng bọn họ gặp nguy hiểm nghiêm chỉnh huấn luyện đàn yêu thú so chân chính thú chiều còn có phải nhanh nhiều lắm, chúng nó lập thể chiếm cứ thượng, trùng, hạ tầng ba, giống siêu cấp chiến xa hữu hữu xuất phát. Dọc đường bạch tính cùng tu sĩ lộ ra kinh sợ, bọn họ đều đã nhớ không nổi sơn quỷ thế gia lần trước đại quy mô xuất động là lúc nào. Hòa bình quá lâu, mọi người đều nhanh quên cái này kinh khủng gia tộc. Có nhân hoảng sợ nghị luận, ta thư thiên, đây là ai chọc tới sơn quỷ thế gia? Bọn họ vừa âm ỉ mà xuất động mạnh như thế tuyệt lực lượng. Đây tuyệt đối là muốn diện môn. Còn có nhân bắt đầu nghiên cứu thảo luận, toàn bộ hạ châu mặt đất còn có ai đáng giá sơn quỷ thế gia hưng sư động chúng như vậy. Có nhân bừng tỉnh đại ngộ, Ta biết, chỉ có Hạ Châu Đao Đường hoặc Quan phủ có tư cách để Sơn Quỷ Thế ra xuất động lực lượng như vậy. Bọn họ đây là muốn đối phó Hạ Châu Đao Đường sao? Vu Tại Thất đột nhiên giống to một tiếng, Sơn Quỷ Linh có đại sự muốn làm, tất cả mọi người né tránh. Nếu như dám can đảm truyền lại tin tức, định đem phái thi vạn đoạn, Chu Diệt giụ tộc. Đứng xa nhìn đám người lập tức chôn tránh, Đấn Quảng Đâm Tiên, không dám tiếp tục hầu ngôn luận ngữ. Sơn Quỷ Linh thập tam thái bảo chiến ý sôi trào, hận không thể lập Đường cái kia lúc động yêu thú gia tốc, vẹn, vẹn một cái nửa canh giờ, thì lặng lẽ hoàn thành đối với Hạ Châu Đường vây quanh. Thẳng đến lúc này, Vu lão nhị mới truyền niệm thông biết do Hạ Châu quan phủ, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Hạ Châu quan quân hai vạn trọng kỵ như như xét đánh đến đây, lại so 20 vạn con yêu thú động tính rất nhiều. Vu lão đại cũng không đợi Hạ Châu quan quân đúng chỗ, kỳ thực tim của hắn lớn nhất gấp, nếu như không phải gia chủ, hắn khả năng đã sớm đánh tới. Lúc này hắn hai mắt đỏ bừng, như là nhỏ da huyết, giữa trời tế lên một ngụm nắm đấm lớn tiểu trung, cầm trong tay một chi dài năm tấc rủi trống, lăng không mãnh Đang, đang, đang. Tiếng trống bố, cùng tiểu trung lớn nhỏ cực không tương xứng. Năm đấm lớn tiểu trung bên ngoài tạo nên từng tầng từng tầng ánh sáng, mỗi một tầng cũng giống như tròn hành một dạng, thực tế lại từ hai tầng chặt chẽ muốn tiếp, một tầng là kim sắc quang mang, một tầng là tím mỹ âm ba. Đinh Hai nhức góc trung trong tiếng, Hạ Châu đạo đường Hồ Sơn đại trận lập tức liền bị kích phát, chung quanh mấy chục tòa sơn phong bên ngoài tạo nên cường quang, như thái dương bay đoạn, lóe đến người trận mắt như mù. Vô số đạo huyễn thải chỉ từ kính dưới mặt bạc phát, bị rung động đại trận lắc thành mê ly quang ảnh, liền như là bị cường chiếu xạ dao động cổ, giống như kim xà vũ. minh từ trong trận lộ ra, Đó là cực phẩm tiên ngọc gia tộc luyện hóa ra bảng bạc năng lượng đang ở tràn ngập đại trận, như một cố cường đại điện lưu, lộp ba lộp bốp nổ vang. Ngay tại lúc đó, tất cả yêu thú bị cái này miệm chí bảo tiểu chung kích thích đến nửa cuồng hóa trạng thái, bọn họ từng đội từng đội hô lên, thủy chiều một dạng nhào về phía như là một mặt lồi lõm kính hộ sơn đại trận. Khác nhau tiếng thú gào chấn động trời cao, tràn ngập kừ hận cùng phẫn nộ, chúng nó rốt cục khôi phục nguyên thủy của dã. Từng đội từng đội đen thui núi lao thử từng cái giống nhỏ một dạng to lớn, nâng cao tiểu áp đao một dạng hướng về đại trận thì gặm. Như là bản trại sát soát nội sắt khó ủ ủ lên kiến mọi người hận không thể đem lỗ thai của mình sẽ toang. Chỉ có hơn một mét lớn nhỏ giá sắc nát bét tại trong bầy thú là bỏ túi tồn tại, chúng nó lại gặp may mắn dũng dị thường, ùn ùn kéo đến mà đến, khoảng cách hộ sơn đại trận nửa mét bên trong liền đột nhiên thôi phát người đeo gai nhọn, thiên tinh hải vũ mà bắn về phía lại trận. Đại trận tại chúng nó không công kích liệu mạng hạ, lập tức xuất hiện lít nha lít nhít hắc ám điểm lấm tấm, thật như mưa đánh bãi cắt điểm điểm hố. Có thể đồng thời, đại trận phản kích để mất đi khôi gịt bảo vệ nát bét lập tức có khắc, cơ bản toàn bộ mất đi chiến lực. Bên trên bầu trời, một mảng lớn thiên nga giống di động cánh đồng tuyết, Khai Sơn cự phủ một dạng mà bổ về phía lại trận, đục mặt kính đều lom đi xuống. Không biết là nhận yêu thú điên cùng cảm nhiễm, vẫn là bị chiếc kia quỷ dị sơn quỷ trung thôi động, giống cùng nick tà cảm giác yêu nguyên mạnh trướng, yêu hạch chấn động không ngừng, vậy mà đều muốn biến hóa ra tở hở tở yê u áp tướng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, lộ ra ánh mắt hoảng sợ, cái này khẩu tiểu trung quá lợi hại. Phải biết bọn họ đều có Đông Phương Vũ Tử bạch sắc cự cung đòi ra linh hồn phòng ngự khí, toàn bộ thần hồn đều được bảo hộ, thế mà còn có nhận nó ảnh hưởng. Lúc này, Sơn Quỷ Linh thập tam thái bảo nhau, nhau tế lên tiên khí của mình trấn vệ hộ sơn đại trận quần oanh loạn tạc. Trừ Vũ lão đại sơn quỷ trung bên ngoài, Vũ lão tam một cặp lục lạc, cũng có thể phát ra kinh khủng âm công, hai món chí bảo này đều là tam phẩm tiên khí. Các huynh đệ khác nhóm có một nửa phân phối nhất phẩm tiên khí, một nửa dùng vẫn là đỉnh cấp phàm khí. Lúc này, hơn 200 tên không rõ nội tình Hạ Châu đào đường đệ tử từ hộ sơn đại trận giữa giết ra. Bọn họ vô cùng phẫn nộ, cho dù là tại tiên giới, một cái tông môn công công kích cũng là cực hiếm sự tình. Đây là ai hùng tâm báo đám, tới cửa? Chờ đợi bọn hắn chính là đáng thương hạ chàng, thẳng lang tộc thành vì chúng nó bữa ăn chính trước đồ ngọ, liền một điểm bỏ sóng đều không có kích thích tới. Quan chiến đã lâu hống cùng Nick, tà chiến ý sôi trào lên, bọn họ bắt chuyện đi theo 100 tên nô bộc, dũng mãnh vô song mà giễu tới. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 886, thú huyết sôi trào. Hống nạo rít gào một tiếng, một đầu ban lan mãnh hổ đập đập mà ra, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt lên cao, đây là dị hỏa trắng lại ra mét tự động, cái tỷ lệ nhìn qua liền như là một con kiến vung lấy một đầu témị côn. Đồng hiện lên thanh thương sắc, ban lan cổ sơ, lộ ra tang thương ý vị. Giống to bên trong, bóng gậy như cụt như gió phá hướng đại trận. Oen! Chấn thiên nộ vang bên trong, đại trận vờ a ý mã kịch liệt lay động. Một cái kinh khủng tối ban đường kính chừng đến mấy mét, tựa như đốm đen mặt trời màu dạng. Tại cái này đốm đen trung quanh, vô số quanh co điện quang cấp tốc du tẩu xi diện, đại trận đang điên cuồng hướng nơi này bổ sung năng lượng. Một côn này thì chấn động đến vu ra mấy cái huynh đệ nện Bọn họ nhìn minh bạch, đây không phải tiên nguyên số lượng vấn đề, đây là thuần lực lượng. Bọn họ thậm chí cũng hoang nghi, nếu như là trong tay mình định cấp phàm khí đều không thể thừa nhận hung ác như thế bạo kích. Wen, Wen, Wen. Tống lại chơi lên vô địch phong hòa luân, hắn đem giả thiên đại bổng luân động vô số vòng sau mới đập hướng đại trận. Chỗ kia bị không ngừng bổ sung năng lượng đốm đen vờ âm mà càng ngày càng mở, giống như xuất hiện thực chất tính lỗ thủng. Mọi người đều căng lơ, liền hống chính mình mang theo 100 tên nô bộc đều dọa đến thằng rục cổ. Bọn họ chợt phát hiện, đi theo hống đằng sau, giống như căn bản không có cơ hội xuất thủ. Hống ca vận thuế, người quá lợi hại. Sota còn lợi hại hơn. Đúng nhiên, một đạo thanh thủy giọng nữ truyền đến. Dọa đến Sơn Quỷ nhà thập tam thái bạo thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thiết tở hở tở y hế u áp môn giống như thần Vũ lão tam hướng tạ ta một dạng mà xông lại, không nói lời gì liền đem châm khảm mà như cái nữ tướng quân một dạng thập nhất muội cầm lên đến, cả giận nói: "Ai bảo ngươi tới?" Vẫn chưa tới trốn đến đằng sau. "Vũ Tại Lục, ngươi chết đi đâu à nha?" Thập nhất muội tại ca ca trên tay chật cái mông đường một dạng là bảy, vội la lên: "Ca ca, ta cũng phải thay cửu tỷ bảo thủ." "Không được." Vũ lão tam lôi minh một dạng giống to, "Ta coi như cái này một người mội mội. "Cái này một cú họng, đem đáng lẽ hoan khuất mà muốn rơi lệ thập nhất nói đến con mắt đỏ ngầu." công nữ, quy quy cụ cụ mà để vu tại lục tiểu áp giải trở về. Hùng nơi này càng đánh càng hăng, Xích Tạ cũng việc nhân đức không ngừng ai. Hắn thấy rõ hồng ý đồ, công nó một điểm, tranh thủ để trận gở hở tở y e u áp hiệp phòng bất lực, xuất hiện chí mạng tổn thương. Thanh ngọc núi một dạng tam sinh thạch tế lên đến, nhìn qua mảy may cũng không thể so với bị công kích sơn phong nhỏ hơn bao nhiêu, phi lai phong một dạng mà ngang nhiên đệ xuống, mà lại là dùng đầu vũ đánh tới hướng đại trận. Cả vùng đều phảng động, này như là mặt chống. Hiện tại, tam sinh thạch thôn bạch sắc cự cũng về sau, đã phát sinh một số biến hóa. Nó cái bệ bộ phận thành màu ngà sữa, giống như hòa điền ngọc ôn nhuận lộng lẫy. Lực công kích của nó cũng đã không phải tầm thường đỉnh cấp phàm khí, nhưng so sánh, đã đến gần vô hạn nhất phẩm tiên khí. Kỹ tả công kích vô cùng thông minh, hắn dọc theo hướng công kích điểm ở ngoại vi liên tục công kích, hình thành một cái vòng tròn. Đây là hữu hiệu, hiệu nhất ngăn chặn đại trận hướng hướng công kích chỗ bổ sung năng lượng. Lúc này, ống đập ra tối ban đã giống một khối than gầy, anthracit, một dạng nhánh, một thời không đột ra tờ tờ tướng, một cái nho nhỏ tiểu điểu như mũi tên phát mà lên. Bản thân hắn hiện lên hỏa hồng sắc còn có hất lên một thân ngọn lửa màu vàng nóng, đó là loại nhân tân hỏa. Cái này con chim nhỏ chán qua so với người hai cái năm đấm lớn một điểm, lại sắc bén vô cùng, sẽ rách hư không, trải qua cơ quan trô có dài đến trăm mét hư không liệt phùng thật lâu không thể lập đầy. Xoẹt xẹt. Như là sẽ rách tơ lửa thanh âm phân chấn nhân tâm, huống vậy mà tại Hộ Sơn đại trận trên và qua. Lâm. Một tiếng to rõ long ngâm, một đầu người già thương long tải hoa xuất chúng đuổi sát mà lên, đây là phù văn thạch trụ khí linh trung thành hộ chủ, theo sát hai chân kim ô sông đi vào. Kích bị hống ca kích thích thú huyết sôi trào, rống. Một tiếng chấn giống to. Hắn biến hóa ra trăm mét dáng người, như kim như ngọc lưu ích tựa như là thần thú hạ phàm, vạch ra sắc sỡ quanh ảnh, hung hãn không sợ chết mà sông đi vào. Rang rắc. Giống đổ sứ vỡ tan âm thanh vang lên, tư ích cả cùng hống liên hợp công kích ra hơn trăm mét đường kính chỗ bạc nhược triệt để vỡ vụt, hình thành một cái vòng tròn chứa thông đạo. Ngao, giống, cứu, Vô số yêu thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, chúng nó rốt cục phát hiện chân chính thú vương, mà lại là hai tôn thú vương. Yêu thú nguyên thủy bản tính bị triệt để kích phát ra đến, bọn họ tôn trọng lực lượng, sùng bái cường giả. Bọn họ toàn bộ hưng phấn mà phóng tới thú vương. Có may mắn mà từ hứng cùng lực, Tà Vinh mở thông đạo tiến vào, có trực tiếp đụng nát tại hộ sơn đại trận thượng, máu tươi rải bảy tầm căn, giá tính khoa trương. Nhưng chúng nó không sợ hai chút nào, dọc theo không trùng tràn ngập gió tanh mưa máu ù ù mà tiến, che giả mang mọc, bọn họ muốn đi đi theo thú vương, đó là bọn chúng vô thượng vị quang. Sơn quỷ linh thập tam thái bảo V.E.M mà xuất hiện mấy tức tốc trệ. Bọn họ V.E.M mà phát hiện, yêu thú của mình thoát ly trường khống. Chúng nó hoàn toàn điên, mà nhận giận quỷ ảnh hưởng. Bọn họ kinh nghiệm bực nào phong phú, đây là 20 vạn yêu trong nháy mắt nhận hống cùng Tà La Vương. Bọn họ nhìn nhau trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Bất quá, bọn họ coi như chưa quên tình cảnh của mình, lập tức đem ngạc nhiên hóa thành quân hỉ, theo sát yếu tố đại quân, chuẩn bị xông vào đại trận. Đúng lúc này, ầm vang một tiếng thật lớn, rung khắp sơn cốc. Cả tòa hộ sơn đại trận giống một mặt to lớn tấm gương, chật để vỡ vụn. Vô số toái phiến trên không trung của vũ, bất đắc dĩ đoạt lạc, tựa như có cự nhân tại hư không vung xuống tiền liễn giấy, đem Hạ Châu Dao Đường đưa vào phần mộ. Thập Tam Thái Bảo vờ ấp mà, mà lần nữa dừng lại, lại một lần lâm vào trận kinh, mê mang nhìn về phía thiên thần tái thế đồng dạng Vẫn là hống. Hắn tiến vào đại trận về sau, Biết loại này tiểu quy mô vỡ vụn chẳng mấy chốc sẽ bị đại trận tự hành chữa trị, nguyên cương hắn lập tức biến trở về thân người, đem cựu hóa thần gịt soáp biến thành một thanh lợi nhận, bánh xe gió một dạng vòng mấy chục vòng, hung hãn mà bổ về phía đại trận được mặt. Tất cả phòng ngự trận trợ hở tở y hế u áp cơ hồ đều trọng tại phòng ngự bên ngoài công kích. Bởi vì nào có nhân biết từ nội bộ công kích mình trận trợ hở tở y hế u áp. Lại thêm hung cựu hóa thần gịt soáp là cao đến phẩm tiên so sơn đều cao nhất phẩm, uy lực của nó lần này hiển hiện không dò sót. Đừng nhìn cùng nick một lần nữa hóa về người. Nhưng 20 vạn yêu thú đã khăng khăng một mực mà nhận hai người bọn hắn làm chủ. Nhìn lấy giống núi non trùng điệp một dạng đàn yêu thú tất cả đều vây quanh chính mình, cũng không tiếp tục công kích, chỉ là vô hạn sùng bái mà gấp nhìn mình chằm chằm, thống công lực tà bừng tỉnh đại ngộ. Hai huynh đệ nhìn nhau cười ha ha, trong lòng thầm nghĩ, tới Nguy Sơn Quỷ Trùng đi, yêu thú các huynh đệ vẫn là càng tin tưởng cường giả yêu tộc. Hai người ngầm hiểu, cười ha ha bên trong, xoay người thẳng hướng số ngồi trong núi lớn. Theo lấy bọn hắn nhất động, 20 vạn yêu thú thú trào, lao nhanh khét, như tiền đường sóng triều đồng dạng mà vào trận địa địch. Lúc này, Hạ Châu đau đường gần 14 vạn đệ tử cần phải cùng Sơn Quỷ Linh bày ra sượt qua lá cả. Huyết nhục vang tung tóe chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Bởi vì Bắc Đường Hành Mạ đem trong nội đường cao thủ phân biệt phái đi kinh đô cùng đao phân cốc, hiện tại toàn bộ tổng đường chỉ có một tên thất phẩm chân tiên cùng không đến 10 tên lục phẩm chân tiên chống đỡ bề ngoài. Bọn họ ở đâu là Sơn Quỷ Linh thập tam thái bảo đối thủ, cùng nói là chậm giết, không bằng nói là đồ sát. Sơn Quỷ Linh mang theo báo thủ giận, hoàn toàn giết đỏ mắt. Hạ Châu Dao Đường các đệ tử chợt phát hiện, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn vậy mà như thế không chịu nổi một kích, thậm chí căn bản không có phá vòng vây hy vọng, chết để sổ đổ. Cầm đầu trưởng lão không ngừng hướng tông chủ cùng còn lại rời đi tông môn thái thượng trưởng lão cầu viện, đây là bọn họ hy vọng duy nhất. Đúng lúc này, chỉnh thể tiếng vó ngựa bạc hưởng, Hạ Châu quan quân đến, chiết đệ gõ vang Hạ Châu Dao Đường trung tâm. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng 887, Lâm lại lại này, tại Ma Ha đại thành Vũ, Còn có Hạ Châu Đao Đường tổng chủ Bắc Đường Hoành Ngọa đồng thời nhận được tin tức, Hạ Châu Đao Đường tổng đường bị vây, phá tông sắp đến. Mị Ngươi tại Đông Phương Vũ trên mặt giảo giạt, hắn âm thầm hướng Âu Dương Thái truyền âm, "Âu lão, cẩn thận, Hạ Châu Đao Đường có khả năng chó cùng rất dữ Âu Dương Thái không giải, "Bọn họ khẳng định sẽ chó cùng rất dữ à, người cũng giết người ta một cái ngũ phẩm cao thủ." Trung kỳ chân tiên tại bất luận tông môn gì đều sẽ bị coi trọng, cho dù là tịch diệt bán đấu giá loại này, siêu nhất lưu tông môn đều là như thế. Đông Phương Vũ nhìn ra hắn không giải, tiếp tục truyền âm, Sơn Quỷ Thế gia dốc hết toàn lực, tập Hạ Châu Đao Đường, sắp công hám hộ sơn đại trận. A Âu Dương Thái tay run một cái, nước trà trong chén hắt vây mà ra. Hắn có chút quái dị xem Đông Vương Vũ nhất nhãn, chắc không được tiểu tử này có can đảm xâm nhập hang hổ, lại có cơ duyên như vậy. Chợt, Âu Dương Thái bất động thanh sắc mà hồi âm, "Tốt, chỉ cần chiếm đóng đại địa tin tưởng không ai dám công nhiên cùng ta được kêo gạo." Cùng một thời gian, tại Thái tử phủ trong nhà sau, Bác Đường hoành ngoạ cùng Thái thượng trưởng lão Long Quân vậy mà tại cùng một gian phòng bên trong được cái kia cầu thả sự tình. Đối với bọn hắn tới nói, đây là song tu, thuộc về không thể bình thường hơn được tu luyện đường này. Đột nhiên, hai người đồng thời thu đến trưởng lão trong môn phái truyền nghiệp. Hồ Sơn đại trận vỡ vụt, sơn quỷ thế gia khống chế đầy khắp núi đồi yêu thú đã xông vào tông môn, công kích đội hình bên trong, còn có Hạ Châu quan quân Thiết Kỵ. A! A! Hai tiếng thê lương kêu thảm bên trong, cùng bọn hắn xong tu hai thiếu nữ trong nháy mắt khô cạn, thành tái nhợt ra người, chỉ có bốn cái con ngươi từ trong hốc mắt chóc ra, tại mặt đất bật lên, phát ra không một tiếng động lên án. Tông chủ, lập tức giết trở về a. Long Quân một bên ngưng tụ chiến bảo, vừa nói, Bác Đường hành ngoại trong mắt hung quang chớp liên tục, lẩm bẩm, bò ngựa bắt bè, chim sẻ nuốt đằng sau. Không kịpa lại có Hạ Châu quan phủ trọng kỵ, khó đạo hành động của chúng ta sớm đã bị hoàng đế biết được. Thế nhưng là nơi ở của chúng ta nếu là không, tại kinh thành đến bao lớn lợi ích thì có ích lợi gì? Long quân lo lắng thúc giục, "Tông chủ, ngươi nhất định phải lập tức quyết định." Long quân, chúng ta cũng là dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, cũng phải gần 2 ngày thời gian, đến lúc đó Sơn môn đã sớm đổi chủ. Đây là sự thật." Bác Đường hoành họa thần sắc bất định, hắn đứng lên bốn phía giặm bước, rốt cục giống như quyết định, âm nói, "Bây giờ đã là cá chết rách lưới cục diện, chúng ta cần phải đem bảo toàn bộ đặt ở nhị hoàng tử trên thân." Cũng may, lần này ta đem đắc lực nhất đội ngũ cơ hổ đều đưa đến kinh thành. Trong tông trọng bảo cũng đều tại hai người chúng ta trên thân, tổn thất lại lớn, chỉ cần hắn có thể ngồi lên hoàn vị, cũng có thể liền bổ. Cái kia, Long Quân gãi ra đầu nói, chúng ta là không phải hướng đao phân cốc truyền lệnh, để tại chân cùng khuất vĩ tạm thời cũng tới kinh thành. Bác đường hành ngọa tả Mi vậy một cái, ông âm nói, không thể, ngươi quên, hai người bọn họ đối hai chúng ta cũng không phải là hoàn toàn một lòng. Người thay ta chuyển lệnh, để bọn hắn tử thủ phân cốc, một không có thể tự ý rời vị trí trở về phòng tổng đường, hai không thể thả hoàng đế cùng thái tử thoát đi. Long quân trong mắt lóe lên nồng đậm kinh hãi, vô ý thức gật đầu. Đột nhiên, Bác Đường Hoành Ngoại trong mắt lóe lên hung quang, hung hăng nói, "Về sau, chúng ta cũng không phải là tông môn người, hoặc là nói, chúng ta về sau cũng không cần lại quẳng Hạ Châu đau đường." Đại không thông qua nhị hoàng tử gia nhập Tâm Ma Kiếm Tông. Nguyên cớ, giết nhau ta ái đầu người, ta giống như cũng không cần trong lòng còn có cố kỵ. Ngươi để ngươi hảo đồ đệ điêu thiên bằng giết chết Đông Phương Vũ, vì đồ đệ của ta báo thủ. Lúc này, khoảng cách Đông Phương Vũ yêu cầu nghỉ ngơi một canh giờ đã còn chưa có mấy. Giữa sân tuy nhiên một mực có tuổi trẻ Tuấn Kiệt nhóm tiến hành giao đấu, nhưng tụi hồ căn bản dẫn bất quá mọi người hứng thú. Mọi người tâm tư còn không có từ Đông Phương Vũ chém giết thắc bạn côn trong rung động thoát khỏi đi ra, càng là đối với tiếp xuống đem muốn tiến hành hắn đánh với điều Thiên bằng một trận tràn ngập chờ mong. Cứ việc trận này so sánh thực lực đem càng thêm cách xa, nhưng mọi người không ngại nhìn một trận ngư sát. Trên thực tế, tất cả mọi người có một cô ghen tùng, cái này Đông Phương Vũ lại là văn võ song toàn, hắn thi tài để người vọng, không nghĩ tới tại vũ lực trên cũng là nhìn mà than thở. Dạng này người không chết, bọn họ cảm giác tại kinh thành ra mặt vô vọng. Đột nhiên, mọi người nhìn thấy hai cái siêu cấp cường giả từ sau chạch phương hướng đi vào giữa sân. Bọn họ từng cái uy tiểu áp như ngục, tựa hồ là tận lực phát ra. Mỗi người đều mang sống bên trên uy nghiêm, uyên đỉnh nhạc chỉ, một phái đại thần pháp vượng. Nghị hoàng tử lộ vẻ ra ngoài ý muốn thần sắc, tự mình đứng lên nhường chỗ ngồi, đem bọn hắn an bài tại nguyên lai like hai cái hạ châu đạo đường thất phẩm trưởng lao vị trí. Lục công chúa trên mặt lộ ra rõ ràng mà vẻ đề phòng, trong lòng của nàng bắt đầu cuồng loạn không ngừng, chẳng lẽ nhị ca đây là muốn động thủ sao? Âu Dương Thái vội vã hướng đông phương vũ truyền âm, chuyện gì xảy ra? Bọn họ chẳng nhưng không đi, ngược lại liền hai cái bắt phẩm cao thủ đều đích thân tới. Đông Vương Vũ trong nháy mắt toàn thân lông tơ nổi lên, cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại trong lòng của hắn, tông môn một mực là không thể từ bỏ đồ vật, không có nghĩ tới những người này vờ im mà có thể bất vi sở động. Hắn cấp tốc tự hỏi đối sách, lại phát hiện chữ kéo, căn bản không có biện vờ hở tờ ieuap, cũng là kéo, tựa hồ cũng không phải được ra. Trên chẳng so sánh thực lực để người dự vọng, đối phương tăng thêm nhị hoạt tử, đây chính là ba cái bắt phẩm, hai cái thất phẩm, thực lực cơ hồ là gấp đôi bên mình. Mà lại căn bản không có năm chắc để lục công chúa sinh ra lòng phản kháng, hiện tại cũng là chạy, tựa hồ cũng không có khả năng. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hôm nay là cựu tử nhất sinh, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thì tuyệt không thể buông tha. Hắn đem tâm thần chìm vào thủy tinh cô lâu, lo lắng nhìn lấy đang ở Bạch Sắc Cự cung giữa thôn vệ thần tại định giới kỳ thương. Nó hiện tại tựa như một cái phôi thai, đang ở có nhịp này lên, phát ra thiêu đốt dựng tầng quang, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá. Nó đang ở điểm tới hạ thượng, khí linh tức sẽ sinh ra. Dù sao cũng là một cái ngũ phẩm chân tiên toàn bộ thần tinh a, vừa rồi định giới kỳ thương lấy được quá nhiều Một vừa nhìn kỳ thường, Đông Vương Vũ một bên hướng Nguyên Vọng Hầu thần nói, "Ông bạn già, chúng ta bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi bây giờ nắm chặt giúp ta, thương cái này đại thương giữa đưa vào thần hồn chí lực, ta đoán nó đang ngưng tụ khí linh, có lẽ cần thần hồn lực lượng." Nguyên Vọng Hầu thần suy nghĩ một chút nói, "Vẫn là ngươi đến đưa vào, ta bổ sung lại cho ngươi, dù sao cũng là ngươi huyết khế nó, không muốn sinh ra sai lầm." Cho dù là tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, Đông Vương Vũ vẫn là dâng lên một cỗ mặc danh xúc động. Cái này ông bạn già đối với trợ giúp của mình có thể sương vô tư, có thể chính mình cho đến bây giờ còn không có giúp hắn hoàn toàn khôi phục. Dù sao đây không phải cảm hỏi thời điểm, Đông Phương Vũ lập tức tiến lên, song gai vịn chặt đại thương, phùng lên thần hồn lực lượng, bắt đầu không cần tiền một dạng mà điên cuồng hướng nó đưa vào thần hồn chi lực. Đại thương tạo nên quang mang càng ngày càng thiếu sức đượng, Đông Phương Vũ thậm chí bắt đầu cảm giác được nó vui sướng. Dựa theo Đông Phương Vũ đo trừng, ước chừng hướng nó đưa vào chỉ một chút một cái đỉnh phong chí tôn thần hồn của hồn niệm sư chi lực. Rốt cục, một đạo cường quang từ thương được nổ ra. Cường quang bên trong, một cái lam lục giao tiểu long nhấp nháy tỏa ánh sáng, nó chỉ có một đâm ngắn, từ, từ nhắm hai mắt, đang chậm rãi mà mở ra, như là muốn nên đón sinh mệnh tán dương. Vì cái gì như thế quen mặt đâu. Đông Phương Vũ miệng dần dần mở lớn, đều nhanh đem nó quên. Nguyên lai, đây là Đông Phương Vũ tại hồn Vũ Đại Lục ở bên trong lấy được đầu kia cực phẩm tinh thần thạch bỏ cạo, Tiểu Long Linh. Khi đó, định giới kỳ thương cùng định giới trận bàn còn không có hòa làm một thể, vì gia tăng định giới trận bàn bên trong tinh thần chi lực, Đông Phương Vũ đem Tiểu Long Linh bỏ vào. Còn nhớ rõ, lúc ấy, cái này Tiểu Long Linh đã thoáng thông linh. Nguyên lai những năm này, hắn một Nó tràn ngập vui sướng cùng không muốn xa rời nhìn về phía Đông Phương Vũ, mở miệng nói, "Chủ nhân, ta một mực đều nhớ ngươi." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 888, bất khuất đột phá. Lại một trận giao đấu kết thúc, tất cả mọi người nhìn về phía Đông Phương Vũ cùng điều thiên bằng. Một cái là tam phẩm định phong, một cái là lục phẩm định phong, trung kỳ ma tiên bảng đứng đầu bảng. Hai người chỉnh một chút kém ba cái tiểu tầng thứ, một cái đại cái giới. Đây là một trận có thể dùng bi trắng để hình dung trận đấu. Số ít trong lòng còn có chính nghĩa nhân thương xót mà nhìn xem Đông Phương Vũ, đã coi hắn là làm đại biểu triều đỉnh thế lực cũ sau cùng cờ sĩ. Lục công chúa có chút phát trình, nàng cảm thấy hôm nay giống Đông Phương Vũ dạng này chiến đấu vốn nên làm là mình. Điều thiên bằng cười khẳng khắc quá dị, treo góc mắt hướng lên co rút lấy, phản phất đã thấy Đông Phương Vũ tứ phân ngũ liệt dáng vẻ. Người tới." Hắn tản mạn nói, nắm chặt đem giấy sinh tử mang tới đi. Hai cái cung nhân túi đầu chạy vào giữa sân, Đông Phương Vũ ký giấy sinh tử, lập tức bắt đầu vận chuyển đại la hư không liêu li chào ảnh, dần dần tiến vào thần bí cảnh. Liên Phảng Phật cùng hiện thực có chỗ cách ly, cái kia quen thuộc trong suốt chi dây cũng bắt đầu ở thể nội tấu vang huyền ảo đạo âm. Khí chất của hắn tựa hồ cũng bắt đầu cải biến, tràn ngập đạo vận, giơ tay nhấc chân cùng thiên điệu tở hở tở y e u áp tất từ lưng. Tại loại này thần bí luật động giữa, hắn cảm giác cây kia dây cũng đang không ngừng đánh phát lấy thể nội dạng buộc, cái này như cùng nó nhóm lúc trước kiên định tan dã Đông Phương Vũ thể nội tạm chất một dạng, tựa hồ mang theo một loại khinh thường cùng mê thị. Không, không nói một lời, tất cả mọi người cho là hắn đã nhận mệnh, đều đang mong đợi thiên bằng lôi đỉnh một kích, trong mắt bắt đầu thoáng thiên bằng hài hước nhìn lấy Vũ, nghiền ngẫm mà nói, làm sao? Còn có không lấy ra thương của người sao?" Đông Vương Vũ hai tay phủ giơ mà lên, lạnh lùng nói, "Trước hết tay không chơi với người chơi." Điều Thiên bằng giận tí mặt, "Ta một trưởng vỗ chết người. Nói xong, điều Thiên bằng khí thế sắc bén mà lên, tiên nguyên cuồn quận, sau lưng như là cao cao đứng lặng lên một ngụ liệt diễm hồng lô, bàng bạc uy tiểu áp phóng lên tận trời, chèn ép bên sân quần chúng kinh hô lui lại. "Quá kinh khủng, trung kỳ chân tiên đình phong, khó trách hắn có thể trấn tiểu áp ma tiên bàng thời gian dài như vậy, trừ những lao quái kia, người trẻ tuổi giữa ai là địch thủ của hắn? Đó căn bản không có cách nào chống đỡ." nhất kích phía dưới, Đông Phương Vũ đoán chừng thì sẽ trở thành thì băng. Lúc này, Đông Phương Vũ hai tay bắt đầu trong hư không lung lay, không ngừng huyền hóa ra lòng, hổ, cương chi thế. Tỉ mỉ nhân sẽ phát hiện, tại hai tay của hắn trung quanh, hư không liền giống bị gió thổi nhũ mắt nước, bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu gợn sóng. Một tầng trong suốt quang ảnh dần dần tại Đông Phương Vũ bên ngoài cơ thể mông lung, thần thánh phi phạm. Quát lớn bên trong, điều Thiên bằng cực kỳ thật thả đánh ra nhất trượng, một chưởng này không có chút nào sức tưởng tượng, lại như đại dương đông thứ, xem thường hết thảy, không thể ngăn cản. Đồng Vương Vũ Lòng bàn Chân bắt đầu mở mịt kim quang, thân thể hơi hơi trước cùng, lại hướng về sau lưu nhanh. Đồng thời, hắn hai tay đã thành vũ rộng, dông nhiên ló ra hai cái hình dáng như lưu ly li chào ảnh trống rông xuất hiện. Chúng nó vô cùng chân thực, thậm chí so chân chính tiên khí đều càng thêm có cảm nhận. Hư không tại bọn chúng trải qua hành trung không một tiếng động vỡ tan, liền phản phất gặp được nhanh nhất đao. Xung quanh hư không không khí phảng phất bởi vì nơi này càng thêm tỉ mỉ mà đột nhiên vọt tới, phạm vi lớn chân không dông nhiên hình thành. Bảnh! Bảnh! Hai cái lưu ly li trường ảnh vỡ vụt, như xé mở giấy, vỡ vụn sứ thanh túy vô cùng. Những toái phiến đó cũng không biến mất, như trước đang không trung rực rỡ bay múa, có vẻ hơi tê lương. Lục công chúa cùng Âu Dương Thái nhịn không được kéo căng thân thể, không chớp mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ. Đã đang điều chỉnh lui lại bên trong Đông Phương Vũ thổ huyết bay ngược, không trung vung xuống tội phòng máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Long Quân cùng Bắc Đường Hoành Ngọa hai mặt nhìn nhau, chấn động vô cùng, hắn thế mà thật có thể ngăn lại một trường này. Bắc Đường Hoành Ngọa âm thầm truyền âm, kẻ này vừa âm ỉ mà đã của hắn, kỹ như là đỏ giữa trắng, ôn như ngọc, trong đó ẩn còn có điểm màu vàng. Long quân chân kinh, ngài nói hắn đã tu thành kim tụy ngọ huyết, không hoàn toàn tương tự, giống như cũng không phải là vu tộc truyền thừa, nhưng có một chút có thể xác định, huyết nục của hắn là đại bổ, có thể luyện chế hoán huyết đan. Tại giới tu hành có một cái tất cả mọi người tuân thủ quy tắc, bất đắc dĩ nhân dược đan, mà hoán huyết đan chính là như vậy một loại tà đan, cấm đan, đem tư chất tốt đẹp tu sĩ huyết nục luyện hóa, dùng nó tinh túy thành đan. Đông Vương Vũ bay ngược ra 450m, miễn cưỡng đem tao ngộ cự lực tháo bỏ xuống. Đại La hư không lưu ly chào ảnh tuy nhiên lợi hại, nhưng chân thực cảnh giới chênh lệch quá lớn, Đông Vương Vũ có loại châu chấu đá xe cảm giác. Chỉ bất quá cái này, bỏ ngựa có hai thanh tinh chất không tệ lại đau. Bất quá, nếu như đây chính là điều thiên bằng toàn lực, cái kia phòng ngự không có vấn đề. Ngươi thật làm người ta giận mình. Điều thiên bằng cảm thấy thể diện có sai lầm, vừa vì mà không thể nhất trưởng đem hắn đánh chết, trong lòng oán độc càng sâu, ác độc mà người rửa, chết đi, vừa mới bất quá là ta bậy thành trưởng lực. Cơ hội là giống nhau như lúc nhất trưởng, lại ẩn chứa càng cường tuyệt hơn lực lượng, sau lưng của hắn hồng lô diễm quang phát phối, giống như máy quạt gió một dạng đem năng lượng kinh khủng đưa vào một trường này giữa, quang minh tự cũng tại một trường này bên ngoài sụp đổ, mang theo như cơn lốc khí lưu. Nang Nhân chụp về phía Đông Phương Vũ, Tung Điệu Kim quan thuật. Đông Phương Vũ vạch ra hoa mắt quý tích, xem chi phía trước, chật chỗ này ở phía sau, trong nháy mắt, ở trong sân vạch ra vô số cái tắm chữ. Nhưng mà, Điều thiên bằng một trưởng này tựa hồ muốn tránh cũng không được, nó hơi dung nhẹ ở giữa đã tràn ngập chu thiên tứ cực, ba phủ bạch phương. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ, song trưởng sai động, hai cái sáng chói hổ chảo bay ra, giống hai cái dập lửa tiêu thân, mang theo tuyệt nhiên, ầm vang vọt tới điêu thiên bằng trưởng ảnh. Vũ lần nữa phun máu tươi tué, lúc này thảm hại hơn, quanh quần trên không trung, tựa hồ đã bị đánh chết. Hắn cảm giác thể nội giống gặp cấp 8 động đất, tinh túy vô cùng huyết nhục kinh mạch tựa hồ cũng có chỗ sai động, như là lún. Ông, đúng. Mà đâu? Bả mễ. Hừm. Thể nội thần bí lưu ly li chi dây cũng lại bắt đầu dùng thân thể của hắn chực diễn, đạo âm của cuộn, như là nương theo lấy sau cùng một tiếng cực kỳ thâm trầm hùng trĩ, tấm kia huyền bí vô tận lưu ly li mạng ẩm bang dựng lên. Đông Phương Vũ Quỷ dị cảm giác, chúng nó phảng phất lại đào thải một số chất, lưu lại lớn nhất tỉ mỉ, chân quý tinh hoa. Mà cái đạo một mực cản tại trước buộc, cũng giống như có lẽ đã bừng lòng, đang chậm rãi đổ. Lúc này, Hắn căn bản không để ý tới tiếng tảng, nhúng tay lấy ra một thanh tiên đan, chừng 450 khoả, toàn bộ nhét vào trong miệng. Các ngươi mau nhìn, Đông Vương Vũ còn muốn đập nồi gì vậy, hắn vừa rồi đó là ăn bao nhiêu đan dược. Đó căn bản là đang liều mạng. Dù sao đều là chết, sao không cùng địch đồng quy vô tận, ta cũng bắt đầu độ phục hắn. Nếu như hắn có thể tiếp điêu thiên bằng 3 trường, cũng đủ để chuyển tụng cả năm, Ma Ha đại lục chưa bao giờ vượt nhiều như vậy cấp bậc đối chiến trận điển hình. Lẽ nào lại như vậy? Điêu thiên bằng triệt để tức giận vô cùng, một đầu kinh khủng tiên nguyên chi giăng tại cánh tay phải của hắn xoay quanh, lần này hắn phải vận dụng toàn bộ thực lực. Đông Vương Vũ cảm thụ được thể nội sắp phát sinh đột phá, đột nhiên hét lớn một tiếng, nhìn ta đại lực cương trảo. Tại mọi người nghĩ mại không thông bên trong, Đông Vương Vũ vờ như mà chủ động xông lên, dưới chân của hắn như là giẫm lên thượng cổ tiên nhạc vật luật, nhìn qua có chút xuất trận. Liên Diêu Thiên bằng đều cảm giác có chút không chân thực, hắn làm sao còn dám chủ động tiến công đâu? Đây là tự sát sao? Trưởng Phong gạt ghét, như giận hải Cổ Lan, cư linh đại phủ một dạng mà bổ về phía Đông Vương Vũ. Đông Vương toàn lực thôi động đại la lưu li hư không trảo ảnh, chém cho bao la đàn lực đem chính mình nó no bạo, hai trảo ngón cái hơi gấp, sau bốn ngón tay khép lại, như ứng kích trường không. Văn. Văn. Đông Phương Vũ lần thứ 3 máu về chiến trường, bay ngược bên trong hắn cuồng hỉ lên, tâm kia chế dược hắn thật lâu giằng buộc, bị cái này nội ngoại dịch swap kích chấn động, rốt cục tan rã băng tiêu tan. Hắn đột phá, chân tiên tứ phẩm. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 889, sơn cùng thủy tởn ở nghỉ không đường. Thiên đạo giảng của Cẩm Vang màn nát. Trong phủ thái tử tiên khí giống đột nhiên tìm tới chỗ tháo nước, hướng về Vũ điên tới, phong thanh ào ào, cây vũ, rực rỡ, mà Đông Phương Vũ cũng là rõ tuyển trung tâm. Đây thật là tuyệt thế yêu nghiệt, hắn vừa hơi ý mà Lâm Trận đột phá. Có nhân tử ngồi giữa nhảy lên, kinh ngạc cuồng hô. Đến lúc này thật khó mà nói, đừng quên hắn còn có chuôi nhị phẩm định phong bảo thương căn bản không có vật dụng. Có nhân tinh tế phân tích, còn có là vô dụng, chuyện này chỉ có thể xác định hắn là một thiên tài, cái này cũng chỉ có thể để thiên tài chết càng thêm bị tráng. Hắn thấy không rõ đại thế, một mảnh đá ngầm cũng như toan ngăn cản đại Giang đông cứ, ai? Có nhân thở dài không thôi. Điêu Thiên bằng mắt thử một nước, trên mặt nóng rát như là hỏa thiêu. Chính mình hào luôn muốn nhất trưởng đánh chết hắn, không chỉ có không có, có thể là thủ, ngược lại để hắn Lâm Trận đột phá. Đây quả thực là đối với mình lớn lao chảo phúng. Hắn đang chuẩn bị huy trưởng lại đến, cho Đông Phương Vũ bổ sung sau cùng một đao, bên hai đột nhiên chuyển đến long quân chuyên âm, thiên bằng, người đây là lấy đã ngắn, công nhân chiều dài. Hắn chảo tở hở tở y hế u áp hơn xa thường tở hở tở y hế u áp. Một câu điểm tình người trong động, đúng a, loại kia trong suất chảo lực quá mức quá dị, cứng cỏi mà sắc bén, tựa hồ cùng thuộc tính ngũ hành đều giống nhau khác biệt. Một đạo hàn quang phóng lên tận trời, không trung xuất hiện một nhận, nó hình dài nhỏ, có thuộc tính quang mang tại thân dao chảy xuôi, rực rỡ người, người. Đồ long tiệt Lư đao hiện lên 45 độ quét ngang mà đến, khiến người ta khắp cả người phát lạnh, toàn thân căng cứng. Đông Vương Vũ không kịp hoàn thành tiên khí thu nhiếp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, định giới kỳ thương diệu thế mà ra, hắc sắc quang mang xo so trước đó càng thêm tiêu đốt đường, ẩn ẩn có lam lục sắc long ảnh xoay quanh tại thương bên ngoài, tiếng gào không dứt. Nó vừa mới xuất hiện, lập tức có cao phẩm tiên khí đặc thù uy tiểu áp lan tràn ra, chấn kinh tất cả mọi người. Bác Đường hành họa một mực nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra, không để ý chút nào hình tượng sâu một hơi, hoảng sợ nhìn về phía Long Quân. Đây là tịch diệt bản đấu giá trong tông đại lão chi tự sao? cho dù như thế cũng không nên có tứ phẩm tiên khí a. Long Quân đã trước truyền thanh tới, đồng dạng kinh hãi vô cùng. Bác Đường Hoành họa nhẹ gật đầu, nói, lần này quá giá trị, ngay cả chúng ta hướng hắc truyền thần tế điện nhiều năm, cũng chỉ ta có một kiện tam phẩm tiên khí, ngươi có một kiện nhị phẩm tiên khí, nếu như đạt được nó, ném sơn môn lại như thế nào? Một có điểm không tệ. Long Quân thẳng đến lúc này mới hoàn toàn đồng ý Bác Đường Hoành họa cách nhìn. Trong mắt bọn họ, vô luận chàng tỷ đấu này kết cục như thế nào, Đông Phương Vũ phải chết, cái này đại thương nhất định phải đạt được. Nguyên Lai like. Định Giới Kỳ Thương lần này đột phá thậm chí ngay cả thang 2 cấp, nhất cử đạt tới Cửu Hóa Thần Vịt Soáp cũng không việc gì tự tở hở tở E U áp bất độ. Đại thương vừa ra, như manh long quá ràng, linh động mà nhào về phía đan đao, đinh thai nhức góc tiếng va đập giữa, cũng chỉ là bị ngược lại đụng mà quay về, so bảo đao nhiều lui gấp đôi khoảng cách, lông tóc không tồn hao gì. Điều Thiên Bằng trong mắt lóe ánh mắt tham lam, thân lâm kỳ cảnh, hắn càng có thể cảm giác cái này đại thương uy năng, Đông Phương Vũ Lôi Tứ phẩm sơ kỳ cảnh giới thôi động, có thể cùng mình miễn cưỡng giữ lẫn nhau. Mà lại, vừa rồi tại đụng một cái bên trong, nó thế mà còn muốn thôn vẽ chính mình thần tính bị chính mình chấn động mà ra. Cái này có thể tuyệt đối là bảo bối tốt. Hắn không đao lại đến, bạch hổ chém. Bảo đao ngẩng đầu, sắc bén bổ xuống, như là thiên thần đoạn nhạc. Động Vương Vũ thôi động định giới kỳ thương, một bên chống đỡ, một bên rú tẩu. Hắn còn tại cấp tốc thu lấy tiên khí, với hắn mà nói, hàng năm đều sẽ có vô lượng sinh dân nguyện lực từ hồn Vũ Đại Lục vào tới, nguyện vọng hầu thần nơi đó thần hồn chi lực lại phản phất vô cùng vô tận, cần ba loại lực bệnh lưu ly chi lực, ngắn nhất tấm lại là dễ dàng nhất lấy được tiên khí. Cái này không thể nghi ngờ để đáng lẽ rất khó có thành tựu thần cấp công tờ hở luyện lại cực kỳ Theo tiên khí tràn vào, tiên nguyên lực bắt đầu cùng mệnh lực, thần hồn chi lực hỗn hợp, Đông Vương Vũ Đại La hư không lưu ly chào ảnh tự nhiên theo đột nhiên tăng mạnh. Thể nội lưu ly chi dây cung bệnh lưới lớn càng thêm dậm dặm, đã bắt đầu có một tầng vỏ ánh sáng tràn ra bên ngoài thân, hình thành một tầng tỉ mị phòng ngự. Lần này đột phá, trên thực tế vẫn là từ chân tiên sơ kỳ bước vào trung kỳ đột phá, hắn cảm thấy mình tại tốc độ, trên lực lượng gấp độ gia tăng, còn vì vui mừng chính là, chính mình thần giác càng thêm cảm. Loại này thần giác cùng thần thức còn không hoàn toàn Chính như Phật gia nói, lục thức bao quát nhãn thức, nhĩ thức, thức, thức, thân thức cùng ý thức Dĩ Vãng nói tới thần thức chủ yếu là chỉ ý biết, mà cái này thần giác làm theo trọng điểm là chỉ trước năm biết. Hiện tại, Đông Phương Vũ có loại thần kỳ cảm giác, chính mình bên ngoài thần tầng kia lưu ly chi lực, và a y mã có thể cảm giác được trong sân ở khắp mọi nơi tiên linh lực hướng đi, đối với mình trình độ uy hiếp, chờ một chút. Cái này cho người ta một loại thành thạo cảm giác. Đông Phương Vũ hào khí tỏa ra, hắn thật đang cảm giác điều thiên bằng đã không đủ uy hiếp sinh mệnh của mình. Bất quá, hắn còn là nghĩ không ra trở về từ cõi chết biện hở tờ y hế Cho dù chính mình có thể giết chết hắn, thì sao đâu? Đối phương hai cái bắt phẩm chân tiên giết chết mình tựa như đuổi chết một con kiến, thế cục phát triển rất có thể Liền Âu Dương Thái cùng Diêu Lộ Hoa đều nhận liên lụy, ba người đều thân hãm chỗ chết. Vừa cùng Diêu Thiên bằng đối chiến, hắn một bên tại Thủy Tinh Khô lâu được cùng Nguyện Vọng Hầu thần giao lưu, toàn trường nhân người nào cũng không thể phát hiện. Đột nhiên, Lục công chúa kinh ngạc trừng to mắt, vội vàng lấy chén trà che dấu. Nàng vừa ý mà nghe được Đông Phương Vũ tại hướng hắn truyền âm, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Hắn trong chiến đấu đã là bên, lại còn dám phân tâm hắn chú ý. Đồng phương Vũ đương nhiên không dám phân tâm, đây đều là hắn để Nguyện thần làm thay. Nguyên vọng hầu thần không sợ phiền phức, Từ Đông Vương Vũ tại hoàng gia tảng thư các nhìn thấy quyển kia Ma Ha Đại Lục tông môn khải ám nói lên: "Thẳng đến hắn phái ra huynh đệ điều tra, nắm giữ chứng cứ xác thực, lại đem Hạ Châu Đao Đường từng đồng hành vi phạm tội nói rõ ràng minh bạch. Có dám ở đây, Đông Vương Vũ quyết định cùng hoàng đế cùng thái tử tham dò đao phân cấp, lại đem hoàng đế cùng thái tử bị Hạ Châu Đao Đường liên thủ với nhị hoàng tử tính kế tình cảnh nói ra. Sau cùng, Đông Vương Vũ yêu cầu lục công chúa xuất khí, liên thủ với hắn Tối thiểu nhất cũng phải chạy ra nơi này, chỉ có trước phó đao cứu ra hoàng đế thái tử." mới có thể giải quyết triệt để quốc gia nguy cơ, trừng phạt làm nhiều việc các hạ châu đau đường. Lục Công chúa trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hán tinh tế phân tích Đông Phương Vũ nói, cảm giác mọi chuyện khắp nơi tiếp cận sự thật, cực kỳ có thể tin. Nàng thân sắc bất định lên, tiểu áp lực của nàng chủ yếu là nhị ca khống chế tam tỷ cùng cửu muội. Con nàng sinh mệnh của mình, nàng căn bản không quan tâm, cũng không tin đối thủ có thể tùy tiện cầm xuống nàng. Nhưng là, nàng đối với tình thế có phán đoán của mình, căn bản không có thoát đi khả năng. Sau cùng, nàng răng ngà thầm cắm, làm ra quyết định, đại không cùng ngươi cùng một chỗ đem mệnh liệu. Đúng lúc này Trong sân đấu võ lại xuất hiện biến hóa. Đông Vương Vũ Triệt để hoàn thành Tiên khí thu nhiếp, hắn một bên thôi động định giới kỳ thường phòng ngự điêu thiên bằng đơn đao, một bên một lần nữa vận khởi lưu ly chào ảnh. Trong suốt mà ngưng tụ như thật trảo ảnh bên trong, tựa hồ có gần thịt, mà lại tại móng vuốt nhú nhọn, rõ ràng có càng thêm bén nhọn thịt soáp. Không chung khác nhau trảo ảnh như là lưu tinh tập tháng, lại như tàu cao tốc vượt qua hư không. Điêu thiên bằng tâm tính bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng mơ hồ đã cảm giác có chút biện bở hở tờ e áp. Suy tư về sau, hắn quyết định được ăn cả ngã về không, đem tiên nguyên duy nhất một lần thôi phát, có 9 thành 95% chắc giết chết đối phương, vạn một thất bại, còn có cùng sư bá bảo hộ. Suy nghĩ ở giữa, hai người lại một lần chính diện va nhau, gần trong gang tấc. Đột nhiên, trong sân tia sáng chớp liên tục, thổi phòng Thúy quang mang theo diễm tử sắc quang vĩ từ Đông Phương Vũ cái chán dâng lên mà ra. Căn bản không có lượn vòng đường sống, 108 cây bích tiêu trầm cơ hồ toàn bộ sông vào điều thiên bằng đầu lâu. Đồng thời, một tiếng thê lương giống to, hai cái như mây đại thủ đánh tới hướng Đông Phương Vũ. Long quân cùng Bắc Đường Hoành Ngọa và mà vô cùng lúc xuất thủ, Vương Vũ căn bản muốn tránh cũng không được.